tiêu bích tuyết nói rằng tuy rằng ngươi dạy quá ta nhưng ta vẫn sẽ không câu cá không sao ta nhiều hơn nữa dạy ngươi một ít kỹ xảo phương kỳ mại đáp so sánh với đó tiêu thanh sam thường câu chính là cá nước ngọt đối với than đầu can như vậy câu cá biển đồ đi câu liền không phải chuyên nghiệp như vậy được sự giúp đỡ của phương kỳ mại tiêu thanh sam hoàn thành rồi chuẩn bị công tác tiêu thanh sam nói rằng ta đi mặt trên câu phương kỳ mại thì lại nói rằng hiện tại là t r ạ n g vạn g nên lựa chọn chỗ nước cạn thả câu khoảng thời gian này rất nhiều cá nhi ở đây hoạt động vì lẽ đó không đề n đem cá phiêu căng qua xa ai chuyện này tiêu thanh sam đáp vậy cũng tốt liền ở ngay đây câu rất nhanh ba người ở mảnh này chỗ nước cạn trên bày ra t r ậ n thế tiêu mỹ nguyệt thì lại ngồi ở trên bờ c á t thưởng thức cảnh sắc nhìn ba người một người một cây từng người ngồi thủ một cái điểm câu cá vừa mới quăng can không bao lâu phương kỳ mại liền khai trương hoa nhìn thấy phương kỳ mại trong tay c o n kia đôi u đùng đùng đùng thân thể bạc l ắ c l ắ c ngư tiêu thanh sam cũng mau, mau lại đây vây xem nắm giữ động vật bách hoa phương kỳ mại quan sát một phen thân thể dài nhỏ hai bên là sán lạn màu trắng bạc là bạc điêu nơi này nhiệt độ rất thích hợp bạc điêu sinh trưởng thuộc về trung thượng tầng loại cá xem như là tốt hơn câu cá một trong tiêu thanh sam nói rằng thật là lợi hại ngươi hiểu được thật nhiều cũng còn tốt phương kỳ mại một c ư ớ c lượng gần như hơn nửa cân điểm đi có điều loại cá này bình thường cũng sẽ không đến một cân hình thể cái con này có thể thu rồi tiếp đó phương kỳ mại mở ra câu cá biển vali đem cá bỏ vào câu cá biển vali vừa mở liền chứng minh khai t r ư ờ n g tiêu thanh sam quay đầu lại nhìn mình cần câu không có động tính gì phương kỳ mại nói rằng bạc điêu rất yêu thích tụ quần chứng minh mảnh này cho nước cạn còn có đồng bạn của nó mọi người cố lên để mọi người trong nhà của nó theo chân hắn đồng thời chỉnh tề trên đất ngạn tiêu thanh sam cha và con gái tự tin tăng nhiều nhưng mà hai hơn m ộ ư ơ i phút trôi qua hoàng hôn dần dần hạ xuống phương kỳ mại một cây tiếp một cây địa đem cá kéo lên câu cá biển vali đã xếp vào năm cái bạc điêu tiêu thanh sam cùng tiêu bích tuyết cần câu vẫn như cũ bất động như núi hoặc là đem cá câu kéo trở về vừa nhìn mồi câu không còn hoặc là mồi câu vẫn còn như chính là không ăn tiêu thanh sam một mặt choáng váng mà nhìn phương kỳ mại đồng dạng vị trí tương tự đồ câu cá vẫn là đồng dạng m ộ i câu vì sao phương kỳ mại vẫn có cá chính mình liền mở câu cá biển vali cơ hội đều không có đến từ tiêu thanh sam choáng váng trị hai mươi hai phương kỳ mại thu được choáng váng trị liền nhìn về phía tiêu thanh sam tiêu thanh sam mau mau quay đầu lại làm bộ như vô sự địa xem hướng về mặt biển nhưng trong ánh mắt tràn đầy lo lắng phương kỳ mại vừa nhìn cái kia chưa từng mở ra câu cá biển vali hắn nghĩ thầm sớm biết mới vừa không câu như vậy mãnh hiện tại đến xem nhạc phụ t đang m thỏa mãn khí trời thời gian địa điểm mùi câu cần câu cá nhiều tầng nhân tổ dưới còn cần có kéo cá kỹ xảo cuối cùng vẫn cùng câu cá người vận khí có quan hệ có lúc vận khí chính là kém như vậy lên làm không quân đang câu cá bên trong cái gọi là không quân chính là một con cá đều không có câu đến tay không mà quay về ở phương kỳ mại chỉ đạo dưới tiêu bích tuyết một lần nữa tung cần câu phương kỳ mại làm cho nàng kiên trì chờ đợi chỉ chốc lát cần câu bắt đầu đậu tiêu bích tuyết tất cả căng thẳng phương kỳ mại hỗ trợ ổn định cần câu hắn để tiêu bích tuyết không nên gấp gáp chậm rãi thu cái đem cá lưu một hồi tiêu hao mất ngư khí lực ngay lập tức phương kỳ mại ra lệnh một tiếng tiêu bích tuyết tăng nhanh thu cái tốc độ cuối cùng một cái bạc lắc lắc bạc đeo rược ra mặt nước ta câu đến cá tiêu bích tuyết mừng rỡ người cả nhà đều phi thường hài lòng có điều tiêu thanh sam vẫn có nhàn nhạc yêu thương dù sao không còn chỉ còn chính hắn phương kỳ mại giúp tiêu bích tuyết mở ra câu cá biển vali đem cá bỏ vào sau đó phương kỳ mại nghĩ đến t r ư ớ c xe bị trong giường còn có ướp lạnh bia đồ uống một bên câu cá một bên hưởng thụ băng ẩm hy vọng có thể hòa hoãn một hồi nhạc phụ tương lai tâm tình có điều xe liền không có thể mở tối nay sắp xếp người đến đón mình là được rồi ngay ở phương kỳ mại lúc rời đi tiêu thanh sam phát hiện phương kỳ mại thật lâu chưa động cần câu dĩ nhiên kịch liệt lay động lên tiêu thanh sam liết mắt nhìn hắn ư mại còn chưa có trở lại. b ả nhấc năng tiến lên nắm c ặ lên phát hiện con cá này vô cùng có lực vẫn muốn tránh thoát n à y phải là một đại gia hỏa cha ổn định tiêu bích tuyết mẹ con đến đây trợ uy ta không được rất có thể sẽ để nó chạy mau để cho kỳ mại trở về kỳ mại còn chưa có trở lại đây cha giao cho ngươi cố lên con cá này thật lớn ta điều động không được nó không cha ngươi có thể tiêu thanh sam dốc hết sức cùng con cá này tranh tài con cá kia đến hiện tại vẫn không có ra nước vẫn ở trong nước nỗ lực muốn tránh thoát l ư ớ i câu tiêu thanh sam tuy rằng căng thẳng nhưng hắn không có gấp thu cái đâu hai phút con cá kia buộc lên ra mặt nước lại hạ xuống tiêu thanh sam phi thường lo lắng con cá này gặp chạy mất như vậy cũng quá đáng tiếc hắn tim cũng nhảy lên đến cố họng lại một lát sau hắn cảm thấy đến con cá kia khí lực đã tiêu hao mất không ít thời cơ thành thục có thể bắt đầu thu rồi hắn đều đâu vào đấy địa n h ấ t lên lôi kéo mấy lần đem con cá kia lôi ra mặt nước lúc này phương tỉ mại trở về hắn lúc này tiếp sức nói tiêu thúc thúc ổn định kỳ mại ngươi tới đón nhanh ta không xong rồi mắt thấy những người này cách bãi cắt càng ngày càng gần phương kỳ mại thả xuống trong tay đồ vật cầm lấy đại lưới nhúng tiến lên phương kỳ mại đáp tiêu thúc thúc nam nhân không thể nói không được con cá này giao cho ngươi cái này ô ba nhà vài lần nỗ lực t i ê u thanh sam đem cá kéo đến chỗ nước cạn con cá này hình thể để phương kỳ mại đều có chút giật mình tiểu tử ngươi vận khí không tốt phương kỳ mại quay về ngư nói rằng hắn dùng lưới nhúng trục tới đem cá hướng về trên bờ cát tha hai người vài lần phối hợp thành công đem cá cho kéo lên thời khắc này tiêu thanh sam nỗi lòng lo lắng rốt cục có thể thả xuống ha ha thành công tiêu thanh sam lần thứ nhất cảm thấy thôi câu cá như thế mệt có điều câu cá người yêu thích chính là thành công đem cá tới vui sướng hắn không thể chờ đợi được nữa mà xông về phía trước hoa này lại là cái gì ngư tiêu bích tuyết hỏi con cá này ở trên bờ cắt thoi t h o á t nhìn ra nó mới vừa dễ rủa quá độ khí lực đều không còn phương kỳ mại tỉ mỉ nhìn kỹ một phen bẹp thân thể hiện màu nâu vàng vây ngực cùng vây cá có hồng một bên lại từ cái này hình thể phân tích hẳn là đồng thao điêu tương tự là điêu ngư một loại kỳ mại thật là cái gì đều hiểu người một nhà thở i ả i nói tiêu thanh sam đem đồng thao điêu ô n lên đồng thao điêu tiếp tục sứ mệnh giấy rủa tiêu thanh sam đánh giá nói cái con này nên có bảy cân trở lên phương kỳ mại cũng cảm thụ một hồi hắn gật gật đầu nói đúng cái này trọng lượng hẳn là loại này ngư bên trong to lớn nhất tiếp đó phương kỳ mại lại tán dương tiêu thúc thúc thật là lợi hại tiêu thanh sam trận lại nói chuyện này đây chính là ngươi cần câu câu đến cần câu của ta cũng sẽ không chính mình câu cá đây là tiêu thúc thúc cho câu lên đến trong lúc nhất thời t i ê u thanh sam cảm giác mình lần có mặt mũi đến từ tương lai con rể khẳng định đồng thời hắn cảm nhận được phương kỳ mại tình thương vị trí hắn cũng không còn gò bó mà nói rằng kỳ mại à vẫn là ngươi câu cá có một tay lần sau lần sau dạy nhiều dạy ta tiêu thúc thúc chúng ta giao lưu với nhau phương kỳ mại mỉm cười đáp tiếp đó phương kỳ mại lấy điện thoại di động ra mọi người cùng nhau chụp c h u n g t ấ m ảnh đi đây chính là tiêu thúc thúc đến có g i n bay câu đến con cá thứ nhất hợp s o ảnh tiêu thanh sam nhìn mình ôm bảy cân bao lớn ngư cười đến không ngậm mồm vào được chẳng trách ngày hôm nay câu cá biển vali không mở ra bởi vì con cá này căn bản không bỏ xuống được phương kỳ mại cầm lấy băng ẩm bốn người đồng thời chạy chén hoàng hôn từ từ hạ xuống mực nước biển đại gia hưởng thụ cái này thời gian tươi đẹp cùng lúc đó biệt thự bữa tối cũng đã chuẩn bị kỹ càng bạch lễ thọ cho phương kỳ mại phát tới video trò chuyện đến cùng bọn họ xác nhận vị trí sau đó sẽ an bài xe tới đón bọn họ bạch lễ thọ hỏi thiếu ra các ngươi ở chỗ nào phương kỳ mại đáp số ba chỗ nước cạn khu điểm câu cá ta cùng tiêu thúc thúc mới vừa vào hành xong câu cá thi đấu dáng dấp như vậy bạch lễ thọ đầy hứng thú hỏi như vậy thi đấu là ai thắng cơ chứ phương kỳ mại đem màn ảnh nhắm ngay tiêu thanh sam tiêu thúc thúc thắng b ả y cân nhiều cá lớn ta tất cả đều là cá nhỏ tiêu thanh sam có chút thật không t i ệ n rất rõ ràng là phương kỳ mại thắng nếu như mới vừa hắn tiếp tục câu xuống không chỉ có cá lớn là của hắn hắn còn có thể câu đến càng nhiều ngư nhưng vì bận tâm ta người nhạc phụ này mắn mũi hắn mới nói như vậy bạch lễ thọ khe cười, cười nói rằng ô khoát là thiếu gia thua lời nói như vậy cái kia thật đúng là tiểu bò cái mặc áo k h ắ t ba gia châu không gặp tiểu bò cái t i ể u thanh s a m coi chút nộng t i ể u bích tuyết nhưng len lén n ở nụ cười phương kỳ m ạ i đáp b ạ c h thúc ngươi lại nhìn lén tiểu bò cái tự mình tu dưỡng có đúng hay không chương bốn trăm tám mươi sáu tương lai tiểu đội trưởng đàn minh trí bốn nghìn bốn trăm tự hai hợp nhất đại trương lần trước phương kỳ m ạ i đánh rơi tiểu bò cái tự mình tu dưỡng l à bạch l ễ thọ nhận được tạp quản đồng thời hắn vừa học một tay tiểu bò cái sau đó phương kỳ mãi đem nó đặt ở thư phòng thư phòng là cho phép bạch lê thọ sử dụng n h ì n thấy b ạ có h thọ nhìn học lệ lưu, liền tiểu tạc biết cái bò dùng đến tạc lưu, vừa nhìn liền biết đã vừa thể à là n không quang minh chính h Bạch thọ phải thiếu phu học tựu. tập t đại lệ láo đáp, địa i ra, u bò cái. Em, có thể. phương kỳ mại gật đầu nói chỉ chốc lát đưa đón xe đến mấy người bị đuổi về phương kỳ mại pháo đài biệt thự thường dụng một bữa ăn tối thịnh soạn câu lên đến vài con điêu ngư phương kỳ mại đem chúng nó làm thành cản ư ớ n g thêm vào tiêu bích tuyết bí chế nước chấm chúng nó biến thành mỹ vị bữa ăn k h a ở trên hải đảo bên trong pháo đài ăn chính mình câu lên đến khảo đến thơ ngát ngư đây thực sự là trước nay chưa từng có trải nghiệm mấy ngày kế tiếp phương kỳ mại mang theo tiêu bích tuyết một nhà ở c ó giản bay chơi mấy lần ở trên đảo tốt nhất ngắm cảnh điểm thường thức mặt trời mọc tắm nắng xuống biển bơi lướt sóng cùng lặn dưới nước chơi mệt rồi sau đó nằm ở trên bờ c ắ t nghỉ ngơi lúc này sẽ đem trên cây cây dừa h á i xuống trong veo ngon miệng cây dừa vào hầu thoải mái thấu toàn thân buổi tối còn có thể đến một hồi lộ thiên tiêu đốt mặc dù là nghỉ phép nhưng vẫn là thường xuyên gặp có một ít sự vụ của công ty cần phương kỳ mại xử lý trong lúc vừa vặn gặp phải phương kỳ mại sinh nhật nhưng phương kỳ mại bởi vì chuyện công tác đem mình sinh nhật quên cũng may tiêu bích tuyết phi thường đệ tâm nàng sớm cùng bạch lễ thọ c â u thông điều hành thế kỷ tàu du lịch tuyển vì là phương kỳ mại chuẩn bị một hồi trên b i ể n tiệc sinh nhật sở hữu chi phí đều là tiêu bích tuyết chính mình ra dù sao tiêu bích tuyết cũng coi như là cái trăm vạn cấp bậc tiểu phú bà trước vì là phương kỳ mại thiết kế tác phẩm đều có lương đồng hơn nữa lý hảo mỹ b ạ n thân ngô phượng tiền mời mọc nàng vì là tập đoàn ở n g o à i x í n h cao cấp nhà thiết kế dựa vào bản thân nàng tài năng kiếm lời đến rồi trăm vạn lương một năm dù sao phương kỳ mại vì chính mình trả giá nhiều như vậy tiêu bích tuyết dùng nhiều tiền hơn nữa vì hắn khánh sinh đều là đáng giá chỉ trước mắt nửa tháng nghỉ phép kết thúc đoàn người ở san du an cảng đổi chỗ ngồi phương kỳ mại tư nhân thương vụ kỳ đường về trải qua khoảng thời gian này ở chung phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết một nhà quan hệ càng thêm hòa hợp tiêu thanh sam phi thường cảm tạ phương kỳ mại lần này lữ trình rất lớn cải thiện cuộc sống của chính mình trạng thái đã từng hắn bởi vì nằm vùng cuộc đời không khỏi sản sinh dị dạng trong lòng hắn hôm nay cảm thấy thôi sinh hoạt tốt đẹp như thế chính mình phải ứng phó cẩn thận hơn nữa để hắn thật sâu cảm nhận được có người nhà ấm áp là trọng yếu cớ nào lúc này ngồi ở trên máy bay tiêu thanh sam chính đang thành thơi địa soạt video ngắn quá khứ chấp hành nhiệm vụ trong lúc hắn chưa bao giờ tâm tư này chơi điện thoại di động mãi đến tận lần này nghỉ phép hắn thích soạt run âm thả lòng tâm tình thanh tân thoát tục nữ hải ngươi để mặt một cũng đủ để cho ta mê ngươi trong suốt con ngươi lại như ngân hà bên trong các vì sao đông nhiên tiêu thanh sam điện thoại di động vang lên phương k ỳ mại cùng tiêu bích tuyết quen thuộc ca khúc hai người không khỏi đồng thời nhìn lại tiêu thanh sam thở dài nói này ca không sai à ta quét vài cái video đều dùng bài hát này làm bối cảnh âm nhạc tiêu bích tuyết len lén nở nụ cười cười cái gì n i con gái bài hát này là kỳ mại sướng tiêu thanh sam s ư ớ n g sở đông nhiên kích động nói ai vừa nói như thế thật giống chính là kỳ mại âm thanh l i ê n này ca đều là hắn viết phương kỳ mại nói rằng bài hát này mới bắt đầu là ta một cái bạn cùng phòng viết ta thích hợp giúp hắn sửa chữa một hồi ca tử biên khúc như vậy a vậy thì thật là tương đương lợi hại a tiêu bích tuyết lại nói nhạc gốc là kỳ mại bạn cùng phòng có điều hiệu quả không phải rất tốt bài này là bị kỳ mại ở trường học ca sĩ thi đấu trên xứ hỏa tiêu thanh sam không khỏi giơ ngón tay cái lên kỳ mại ngươi thật giỏi nhìn vị này bảo tàng con rể tiêu thanh sam cùng tiêu mỹ nguyệt trong ánh mắt tràn đầy khâm phục vệ nước sau đó phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết cũng gần như muốn khai giảng tiêu thanh sam ở người cả nhà cổ vũ dưới dứt khoát quyết định tiếp tục vì quốc gia cùng nhân dân trả giá đi hướng về tỉnh công an tính báo danh ngạc tỉnh tỉnh công an tính liền thiết lập tại giang thành cùng phượng hoàng viên là một cái phân khu chính trị ủy bí thư cùng sở công an bậc cha chú tự tiếp đón hắn cũng nhận lệnh hắn vì là văn phòng phó chủ nhiệm hắn bình thường công tác cùng ung dung chỉ cần xử lý một ít trong phòng chức quan văn sự vụ cùng với tổ chức bên trong các hạng hội nghị chủ yếu vẫn là cân nhắc đến tiêu thanh sam trước công tác không dễ cho nên an bài như thế một cái công tác nhưng tiêu thanh sam không cam lòng như vậy hắn hy vọng có thể cho mình sắp xếp một cái có thể chạy ở bên ngoài tập nã phạm tội nhân viên chức vụ cuối cùng trong phòng những người lãnh đạo thương thảo sau khi để tiêu thanh sam kiêm nhiệm cảnh vụ giáo dục tổ tổ trưởng chức vụ này chủ yếu dùng để huấn luyện cảnh vụ viên dù sao tiêu thanh sam nắm giữ phong phú thực chiến điều tra phân tích tình báo chờ kinh nghiệm do hắn đến chỉ đạo không thể thích hợp hơn đối với tiêu thanh sam tới nói vì là tăng lên cảnh vụ nhân viên trình độ xuất lực tương tự cũng rất có ý nghĩa cuối cùng tiêu thanh sam đồng ý hạ xuống chỉ cần hắn tại đây cái cương vị chăm chỉ làm việc tiếp tục phát triển tương lai nhất định liên tục tăng lên tiền đồ vô lượng mấy ngày sau toàn quốc các đại trường cao đẳng lục tục khai giảng học kỳ này phương kỳ mại mục tiêu cùng người khác khác với tất cả mọi người đó là sớm bắt được bằng tốt nghiệp mới vừa tới trường học hắn liền đi tìm vương tử đình cùng giáo lãnh đạo xin tuy rằng để hai năm trước tốt nghiệp là phú đ á n thậm chí toàn quốc trường cao đẳng đều xưa nay chưa từng có sự tình nhưng cân nhắc đến phương kỳ mại đúng là không thể hiểu ra nhân tài thực tại có đột phá khoa chính quy giai đoạn trình độ cuối cùng bọn họ đồng ý phương kỳ mại theo tấn quy trình thông qua sở hữu khoa chính quy giai đoạn môn học sau là có thể sớm tốt nghiệp tham gia năm nay khảo nghiên duy nhất khẩn cầu vậy thì là hy vọng phương kỳ mại có thể ở lại phú đán đọc nghiên dù sao phú đán cũng không muốn đem phương kỳ mại tặng cho hắn trường cao đẳng điểm ấy chính hợp phương kỳ mại ý từ hôm nay trở đi phương kỳ mại muốn bắt đầu từng cái đánh hạ đại học năm hai học kỳ sau thậm chí đại bốn chương trình học trở lại ký túc xá hắn ba người cũng đã đến hiện tại chính là một năm hai lần đặc sản giao lưu thời khắc hoàng lễ liệu mang đến bánh hạt rẻ nước cùng gà còn bánh khâu đạo dư mang chính là cá đậu hũ cùng chính mình d ư a muối phương kỳ mại cùng khâu đạo dư là lao hương lúc này hắn mang chính là vơ zin quần đảo đặc sản một ít khảo chế sau cá khô cùng cá mực làm cùng với địa phương ăn vặt sữa dừa đông tiếp đó ba người đồng thời nhìn về phía đan minh trí các ngươi xem ta làm cái gì hoàng lễ liệu hỏi mọi người đều dẫn theo đặc sản xả trưởng dẫn theo cái gì đan minh trí bị môi ta là tân hải người t â không ả i đặc i cũng đúng n ngươi để ta mang cái gì? Khâu đạo dư nói, nói đủ không không để đạo rồi cái à. Các gì? dư ta Khâu khác cách xả t r ư ở n g ngươi không nên mang điểm lỗ tỉnh đặc sản sao ta lại không phải lỗ tỉnh mang cái gì lỗ tỉnh đặc sản ngươi không phải lỗ tỉnh nhưng thúy vân bạn học là lỗ tỉnh a đan minh trí không hiểu nói thúy thúy là người kia cùng ta mang đặc sản có quan hệ gì lẽ nào xả trưởng năm nay tết đến không đi tìm người ta h ạ đan minh trí thở dài khỏi nói thúy thúy căn bản không cho ta cơ hội đưa nàng trở lại được rồi khâu đạo dư suy nghĩ một chút tiếp tục nói thực theo ấn phân tích của ta thúy vân bạn học là khá là lý tính một người nữ sinh nàng chủ yếu là không muốn ngươi ngàn dặm b ú n b a cho nên mới không cho ngươi đưa phương kỳ mại cũng gật đầu nói không sai thu đao ngư nói đúng như vậy à ta còn tưởng rằng nàng có như thế ghét bỏ ta đây không nghĩ đến nàng như thế vì ta suy nghĩ đan minh trí nghe xong đột nhiên cảm giác thấy có chút cao hứng khâu đạo dư nói rằng nàng suy nghĩ cho ngươi địa phương nhiều hơn đều chỉ là ngươi cũng không cảm giác được như vậy mà đan minh trí gãi đầu một cái lộ ra trực nam ánh mắt n g h i hoặc có điều vậy phải làm sao bây giờ a lẽ nào sau đó ta cũng không thể đưa nàng về nhà phương kỳ m ạ i nói rằng cái này dễ làm đem nàng lấy về nhà là được sau đó hoặc là nàng cùng ngươi đồng thời ở lại tân hải tết đến hoặc là ngươi dẫn nàng đồng thời về nhà mẹ đẻ đan minh trí suy nghĩ một chút đem nàng lấy về nhà việc này ta xem vẫn là các nước đủ đá và o gật c ộ c tứ kết sau suy nghĩ thêm trong lúc nhất thời mọi người đều cảm nhận được đan minh trí cầu yêu con đường có bao nhiêu gian nan tiếp đó phương kỳ mại đề nghị đến đây đi chúng ta trước tiên đồng thời đem ký túc xá vệ sinh làm tốt phương kỳ mại tuy rằng bình thường không thế nào ở tại ký túc xá hơn nữa thân là chuẩn châu á thủ phủ nhưng dù sao cũng là ký túc xá một thành viên hắn vẫn là đồng ý tự mình cùng mọi người cùng nhau thu dọn ký túc xá đan minh trí lại nói không cần thu dọn lão đại ngày hôm qua ta đã sớm lại đây làm tốt vệ sinh đại gia chỉ cần từng người sửa sang lại giường ngủ là được khâu đạo dư vừa nhìn ta liền kỳ quái mới vừa đến ký túc xá thời điểm cảm giác ký túc xá còn rất sạch sẽ đó cũng không ca nhưng là lớp chúng ta ủy viên lao động kiêm ký túc xá xả trưởng ngày hôm qua vừa qua đến ca trong ngoài đem sân thượng phòng ngủ phòng vệ sinh sản nhà đều tha sạch sẽ bận việc hơn nửa ngày mới làm tốt đan minh trí thật là tự hào hoàng lễ liệu đáp xả trưởng hầu thi đấu lôi xem ra thúy vân bạn học thay đổi bên trong không y ta vẫn được đi đang lúc này phương kỳ mại bỗng nhiên đứng đắn nói rằng sang uy chờ đại ba bắt đầu lớp chúng ta trước trường lớp liền do ngươi tới đảm nhiệm cái gì đan minh trí ba người giật nảy cả mình tại sao lão đại ngươi không trực ban g i ả i ra sao phương kỳ mãi đáp học kỳ này ta định thi hoàn bản khoa sở hữu môn học sau đó tham dự năm nay khảo nghiên ta muốn sớm đọc nghiên ta đi ba người con mắt đều mở tập đại đại học năm hai liền kết thúc khoa chính quy chương trình học điều này có thể được không mọi người đều phát sinh đồng dạng nghi vấn không do cảm thấy lệ cảm giác không ngừng hướng về c h i n thoán đây là năm nay đến hiện tại ba người nghe qua rung động nhất sự t ì n h khâu đạo dư nói rằng việc này đặt người bình thường khẳng định là không được thế nhưng lão đại dám chắc được phương kỳ mại giải thích ta đã thông qua trường học sinh chỉ cần ta sớm sửa xong khoa chính quy trường trình học thông qua cuộc thi có thể sớm thu được khoa chính quy học vị đúng rồi còn cần có công tác thực tập chứng minh thế nhưng đối với ta mà nói cũng không là vấn đề đúng vậy đan minh t r í kích động nói rằng lão đa số đã là đại tập đoàn lão bản căn bản không cần thực tập chứng minh hoàng lễ liệu kinh ngạc nói chúng ta còn đang trong khi chưa thi có thể hay không đạt tiêu chuẩn mà lo lắng lao đa số đã chuẩn bị khảo nhiên g thật là đáng sợ dùng thời gian hai năm sớm đọc xong bốn năm thư n à y cũng đã rất khó khăn a sau đó còn muốn tham gia khảo nhiên g khâu đạo dư l a u vệ t mồ hôi ta không ngừng nghĩ ta khảo nhiên g con đường gặp có bao nhiêu gian khổ không nghĩ đến đối với lao đại tới nói căn bản là không gọi sự tuy rằng cùng phương kỳ mại ở c h u n g lâu như vậy nhưng vẫn là đầy đủ để bọn họ lại chấn động một lần tỉnh táo lại sau khâu đạo dư lại nói cũng là đối với lao đại như vậy nắm giữ hơn trăm hạng độc quyền khắp mọi mặt toàn tài liền luận văn đều là sẵn có ở lại khoa chính quy giai đoạn quá quá q t à i nói không chắc làm nghiên cứu sinh cũng quá t à i xác thực lão đại và chúng ta đẳng cấp cùng theo đuổi đều không giống nhau mấy người thảo luận trên thực tế phương kỳ mại cũng có chút buồn b ự c bàn đến cuộc đời của chính mình quy hoạch là không lên đại học thế nhưng cha mẹ yêu cầu mình nhất định phải lên đại học bằng không lập tức kế thừa gia nghiệp hiện tại lên đại học sở hữu gia nghiệp còn chưa là một hạng hạng toàn chạy đến trên tay mình đến rồi có điều nếu đọc vậy thì tiếp tục tiếp tục đọc tương lai thuận tiện nằm cái bằng cấp tiến sĩ là tốt rồi lúc này ba người trò chuyện trò chuyện đ ộ g nhiên liền thương cảm lên quá xong học kỳ này chúng ta liền muốn cùng lão đại tách ra cố gắng quý trọng đi như vậy bạn cùng phòng không vị trí tìm hại đột nhiên liền cảm giác có chút khổ sở ta bị thúy thúy kéo hắc đều không như thế khổ sở phương kỳ m ạ i an đ u ổ i các ngươi yên tâm ta nghiên cứu sinh vẫn là ở phú đ á n độc như vậy a vậy thì quá tốt rồi nói chung ta đã hướng về vương tử đề cử do sang mít n g ư ờ i đến làm lớp trưởng đại ba bắt đầu lớp chúng ta liền giao cho ngươi đan minh trí nghiêm túc gật gù ta biết rồi lão đại ta sẽ đem chúng ta toàn bộ ban cho quản tốt đẹp khâu đạo dư nói lần này x à trưởng muốn được t o ạ nguyện làm t r ư ở n g lớp đan minh trí thật không tiện mà nói rằng thực mới bắt đầu đến phú đán thời điểm ta là một lòng muốn làm lớp trưởng làm sao có chúng ta lão đại ở căn bản không ta chuyện gì đông nhiên đan minh trí đ ă m g chiêu đúng rồi lão đại chúng ta phụ đạo viên có thể hay không còn nhớ lúc đó đánh bia ta để hắn gọi ngươi ba ba chuyện này hoàng lễ liệu cùng khâu đạo dư cũng mới nhớ tới đến chuyện này nếu như còn nhớ lời nói sau đó đan minh trí tiểu đội trưởng nhưng là không dễ làm phương kỳ mãi nói rằng cái này ngươi không cần lo lắng hô vậy thì tốt đan minh trí vỗ ngực một cái phương kỳ mại nhàn nhạt, nhạt nói bổ sung hắn nói hắn cả đời đều sẽ nhớ tới đan minh trí Vừa tối bạch lễ thọ vì là phương kỳ mại thu dọn khoa chính quy bài chuyên ngành sách giáo khoa cùng với khảo nghiên tư liệu đầu tiên là kinh tế học khoa chính quy đại học năm hai học kỳ sau trí đại bốn sở hữu chương trình học truyền hình kinh tế học thương mại luân lý công ty đa quốc gia cùng đối ngoại trực tiếp đầu tư khá là kinh tế học hiện hành kinh tế chính sách cùng lý luận phương kỳ mại nhìn những sách này không tên cảm thấy đến khá quen then chốt là hắn cảm giác mình thật giống đều hiểu mặt trên nội dung hắn lập tức tiến vào hệ thống kiểm tra mình đã nắm giữ t r i thức truyền hình kinh tế học đã nắm giữ thương mại luân lý đã nắm giữ công ty đa quốc gia cùng đối ngoại trực tiếp đầu tư đã nắm giữ lên đại học sau đó phương kỳ mại được rất nhiều đại học bản chuyên nghiệp cùng không phải bản chuyên nghiệp chương trình học có liên quan khen thưởng đặc biệt đại một tham gia trường học m ộ ư ơ i giai ca sĩ thi đấu thời điểm đêm đó đối mặt toàn giáo hò hét phương kỳ mại đạt đến trạng thái đỉnh cao trải qua hắn xác nhận mình đã nắm giữ kinh tế học chuyên nghiệp khoa chính quy giai đoạn sở hữu chương trình học đầu dự trữ tri thức để hắn hiện tại trực tiếp tham gia cuộc thi đều không có vấn đề vốn còn muốn chăm chú xem mấy ngày thư không nghĩ đến cái này châu bỏ hệ thống cũng không cho ta cơ hội phương kỳ mại yên lặng mà phát sinh tiếng thán thở hệ thống ngươi này thật đúng là lý cương mánh cho đan minh trí nâng cao cao quả lạp tranh nữ trang đều không ngươi tao 487, nếu khoa chính quy chương trình học cũng đã nắm giữ cái kia phương kỳ mại chỉ cần chờ cuộc thi cuối kỳ liền có thể cứ như vậy chính mình thì có nhiều thời gian hơn chuẩn bị khảo nghiên cùng với xử lý tập đoàn sự vụ tiếp đó phương kỳ mại đem ánh mắt nhìn về phía kinh tế học nghiên cứu sinh cuộc thi nội dung chủ yếu chia làm tiếng anh chính trị toán học cùng bài chuyên ngành bốn cái bộ phận bài chuyên ngành thi chính là kinh tế học vĩ mô cùng vi mô kinh tế học có khả năng hai cái đều thi cũng có khả năng chỉ thi đ ố một hạng nếu như chỉ là thi những n à y lời nói đôi kia phương kỳ mại đồng dạng không có áp lực gì những này cũng đều là hắn đã nắm giữ nội dung so sánh với đó hắn đối với nghiên cứu sinh ngành học khá là cảm thấy hứng thú cái kia đều là một ít t ư ơ năm g đối cao t h nay g à n h h bắt đầu phương kỳ mại còn muốn đầu tư thấp phối bản năng lượng mặt trời ô tô đó là lấy thần thoại bên trong mặt trời chi linh kim ô đến mệnh danh mẫu xe mới ở bảo đảm tính năng tình huống kim ô xuya di xe hình giá bán sẽ tận lực hạ thấp chủ yếu dùng để thỏa mãn gia đình bình thường dùng xe ngoại trừ những ngày hạng mục mới hai đại tập đoàn nhiệm vụ cũng vô cùng nặng nề cùng lúc đó tiêu bích tuyết cũng đang cố gắng mục tiêu của nàng là trong tương lai trong một năm r ư ớ i hoàn thành khoa chính quy học nghiệp tham gia sang năm nghiên cứu sinh c ủ a thi tiêu bích tuyết ở đại một loại đại học năm hai học kỳ trước bài tập bên trong thành tích vẫn luôn là lớp ở đan ở dê r ừ ợ cờ thêm vào có phương kỳ mại chỉ đạo hoàn thành cái mục tiêu này không thành vấn đề một ngày mới phương kỳ mại ăn xong bữa sáng chuẩn bị đi đế đô khải lực khoa học kỹ thuật công ty khảo sát bọn họ tân thành quả nghiên cứu tiêu bích tuyết thì lại muốn đi trường học đi học hai người thay quần áo khác chuẩn bị ra ngoài lúc này bạch lễ thọ đầy mặt mừng rỡ đứng ở ngoài cửa thiếu ra thiếu n ã i n ã i làm lỡ các ngươi một ít thời gian có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi là cái gì đây tiêu bích tuyết t ỏ mò hỏi bạch lễ thọ mở ra vài phần in tư liệu năm ngoái thế giới của cải bảng xếp hạng ở sáng sớm hôm nay hoàn thành chương mới thiếu ra ngài lấy ba mươi chín một hai tỷ tài sản chiếm giữ châu á đầu bảng chúng cử hàng năm pho bờ toàn cầu ngàn tỷ phú hào bảng xếp hạng vị thứ m ộ ư ơ i bảy tiêu bích tuyết mặc dù là lưu ý liêu bên trong nhưng tương tự làm người phân chấn thân ái mạnh thật bạch lễ thọ vui vẻ nói rằng thiếu gia chúc mừng năm trước forbợ toàn cầu ngàn tỷ phú hào bảng phương kỳ mại xếp hạng đệ ba mươi ba vị chỉ là tân hải thủ phủ năm nay nhảy vọt đến toàn cầu vị thứ một ư ơ i bảy trực tiếp leo lên châu á thủ phủ vị trí bạch lễ thọ nhắc nhở nói n à y bảng danh sách vì là năm ngoái xếp hạng là thiên hào tập đoàn còn không đưa về phương thị tập đoàn dưới cờ số liệu dưới tình huống như vậy thiếu gia ngài đã leo lên châu á của cải bảng đầu bảng vị trí phương kỳ mại gật gù đối với tập đoàn cũng đối với mình biểu thị tán thành tiêu bích tuyết vỗ tay kêu lên thật là lợi hại hai cái tập đoàn còn không sắp nhập cũng đã là châu á bảng một nếu như sắp nhập thế giới xếp hạng còn có thể khá cao điểm là thiếu n ã i n ã i phương thị tập đoàn nền móng chắc cố ngành nghề lĩnh vực chi rộng rãi liên quan đến toàn cầu nhiều địa nghiệp vụ tập đoàn phát triển xu thế có thể nói là phát triển không ngừng đặc biệt năm ngoái nguồn năng lượng mới ô tô sinh ra đem phương thị tập đoàn địa vị cùng thực lực đều tăng lên tới một cái độ cao mới nói bạch lễ thọ lấy ra một phần khác số liệu năm ngoái hi hòa một đời tích lũy tiêu thụ hai m vạn lượng khi h ò a hai đời thủ phê đặt trước mười vạn lượng toàn bộ hoàn thành đế tuấn bán ra một trăm linh ba lượng tổng doanh thu đạt đến hai nghìn bốn trăm mười mốt nếu không là ở toàn quốc đầu tư xây dựng vẫn còn khí nguồn năng lượng mới ô tô sửa chữa t r ạ m chỉ cần nguồn năng lượng mới xuya di xe hình liền có thể vì vẫn còn khí mang đến tám mươi tỷ trở lên lợi nhuận nói tóm lại lần này thiếu gia vinh đăng châu á thủ phủ bảo t o ọ n vẫn còn khí không thể không kể công nhưng cuối cùng hay là bởi vì thiếu gia có thực lực kinh người không chỉ có điều động ở nguồn năng lượng mới kỹ thuật còn dẫn dắt toàn bộ vẫn còn khí cùng tập đoàn đi tới cuối cùng mới có ngày hôm nay trình độ bạch lễ thọ nói bổ sung hiện nay tuyên bố xe hình đều là nhằm vào buồn quốc nhân viên tiêu thụ năm nay thiếu gia ngải mở ra nước ngoài thị trường sau khi cái kia lại là một lần càng to lớn hơn bột phá kim o siêu di cùng đế tuấn s cũng đem ở năm nay ra đời nói tóm lại thế giới thủ phủ vị trí đã là thiếu gia vật trong túi Forbes toàn cầu ngàn tỷ phú hào bảng xếp hạng thứ nhất chính là á mã công ty dẹp tháng một năm 2 a i 0 g ước tài sản thành phương kỳ mại mục tiêu kế tiếp dù sao vẫn còn khí mới vừa cất bước tương lai càng thêm không thể cản phá đợi thêm đến phương kỳ mại chữa bệnh sức khỏe hình thổi phồng người máy chờ nhiều hạng mục ra đời tương lai không xa phương kỳ mại đem lay động thế giới thủ phủ vị trí phương kỳ mại t o mò hỏi cha mẹ xếp hạng vị thứ mấy l a o r a cùng phu nhân thiên hào tập đoàn lấy 18 t t r ă t r i ệ u tổng tư sản trúng cử hàng năm phóng v toàn cầu ngàn tỷ phú hào bảng xếp hạng đệ b ố vị Ta phương kỳ mại n g o phụ âm u là x ế thầm ạ đạo cha mẹ năm nay đem công tác toàn bộ giao tiếp cho mình sau vừa muốn đi ra tiêu sái lưu lại chính mình còn ở trên bảng danh sách phấn đấu tương lai gánh nặng đường xa tiếp đó phương kỳ mại hỏi tháp vàng tập đoàn năm ngoái tình hình trận chiến làm sao bạch lễ thọ biểu diễn trong tay bảng danh sách tháp vàng tập đoàn lấy 3.838, 3.8 t ỷ xếp hạng toàn cầu đệ m ộ ư ơ i chín vị châu á đệ hai vị chúc mừng thiếu gia thành công thay thế được tháp vàng tập đoàn châu á thủ phủ vị trí phương kỳ mại tự tin nợ nụ cười năm ngoái vào lúc này tháp vàng tập đoàn lần thứ nhất trở thành châu á đầu bảng phương kỳ mại đã nói chuyện này sẽ là bọn họ một lần cuối cùng hiện tại phương kỳ mại quả nhiên làm được tiêu bích、Tuyết、hỏi lời nói như vậy tháp vàng tập đoàn các lao b ả n có thể hay không tức chết đây Bạch Lễ tại h thiếu theo nhất, thắp ọ nói rằng, nãi nãi, tin tức mới nhất, tháp vàng tập đoàn tổng mới giám là tức tập đốc Nghì tháng này đã ở từ trước. t ạ sao còn nhớ lúc đó ở lao gia phủ đệ ảm bạn nhỉ đến đây tìm kiếm hợp tác nhưng nói năng lô mãng bị lao gia cùng phu nhân thô bạo địa từ chối hợp tác khởi đầu kế hoạch của bọn họ là cùng thiên hào tập đoàn đồng thời khai thác đông nam á tháp vàng ô tô thị trường nhưng bởi vì không có hợp tác thành bọn họ chỉ có thể tìm phương pháp khác hóa ra là như vậy nha vậy chỉ có thể nói hắn đáng lời phương kỳ mại thì lại nói rằng n g u ồ năng n lượng mới ô tô xuất hiện cho truyền thống ô tô ngành nghề mang đến trùng kích cực lớn vừa mới bắt đầu khả năng không rõ ràng như vậy bởi vì bọn họ không cho là phổ cập lên gặp nhanh như vậy trên thực tế vẫn còn khí thực lực chính là nhanh như vậy phương kỳ mại tiếp tục phân tích nói ta quan sát tháp vàng tập đoàn cổ phiếu xu thế gần nhất hai tháng vẫn ngã xuống cùng chúng ta phát sinh kim o s i a j xe hình sản phẩm mới video có quan hệ kim o x i a j có thể thỏa mãn gia đình bình thường dùng xe yêu cầu một khi bắt đầu phổ cập tốc độ đem không phải máy liệt đã hiểu tiêu bích tuyết gật gù đến thời điểm toàn cầu gặp có càng ngày càng nhiều người sử dụng nguồn năng lượng mới ô tô đối với truyền thống ô tô ngành nghề ảnh hưởng s á t thực lớn vô cùng hơn nữa đây là một cái tất nhiên xu thế đại gia tư duy còn ở vào nguồn năng lượng mới ô tô cách chúng ta rất xa thời kỳ không nghĩ đến nó không chỉ có đến, đến rồi hơn nữa làm đến cực kỳ nhanh không sai có điều t h á p vàng tập đoàn của cải phong phú liên quan đến lĩnh vực cũng rất rộng không chỉ là ô tô bọn họ còn có sản nghiệp khác chống đỡ cho tới năm ngoái bọn họ còn có thể chiếm cứ đệ nhị vị trí đợi được năm nay c h ú nói g đời, công giá trường gia, vàng không xưng được là thiếu gia ta tô ty trị thị Thọ thiếu tháp tập thiếu thủ. ra Kim kỳ khẽ Osirji đời, lại. cười, đối đem mỉm co đoàn đã được bọn Bạch họ n ô cực sẽ Lễ là là chung chúc mừng thiếu gia trở thành tân châu á thủ phủ kính xin thiếu gia tiếp tục cố gắng sau đó có bất kỳ cần lao phu địa phương cứ mở miệng lao phu chắc chắn phụ trợ thiếu gia trở thành thế giới thủ phủ tiêu bích tuyết cũng nói theo thân ái cố lên thế nhưng không muốn cho mình áp lực quá lớn cũng không nên để cho chính mình quá mệt mỏi sau đó có cái gì ta có thể giúp đỡ địa phương cứ mở miệng ta hy vọng cũng có thể xem bá mẫu cùng bá phụ đồng tâm hiệp lực như thế trở thành ngươi phụ tá đắc lực vì ngươi phân ưu giải nạn được ta rõ ràng phương kỳ mại cảm giác vui mừng cảm tạ các ngươi cùng lúc đó c ủ a c ả i bảng càng tin tức mới đã ở toàn cầu chuyển ra phương kỳ mại vị này tân á châu thủ phủ nhỏ đến p h u đán cùng t â n trường học lớn bên trong mọi người đều biết lớn đến khiếp sợ toàn cầu giới kinh doanh năm trước đột nhiên giết ra tân h ả i thủ phủ chỉ dùng một năm này n g ả y lên trở thành châu á thủ phủ điều này không khỏi làm cho càng ngày càng nhiều người thâm nhập hiểu rõ phương thị tập đoàn phương thị tập đoàn dưới cờ không chỉ có nắm giữ toàn cầu đệ nhất tàng thư lượng thượng văn thư viện còn nắm giữ thế giới y học tuyệt đối hàng đầu trình độ dương thị trung y viện từ lúc năm ngoái nó cũng đã thành toàn cầu chú ý bệnh viện bệnh viện đã đạt đến mỗi ngày bị những người trong nước đạp phá cửa hàng nhiệt độ càng ngày càng nhiều người nước ngoài cũng bắt đầu tin tưởng trung ý、ấy. đã có vô số cái dương thị trung y viện giải quyết nghi nan tạp chứng chân thực cán lệ đủ để chứng minh thực lực của nó sự xuất hiện của nó không chỉ có trở thành y học trên kỳ tích vẫn là toàn nhân loại hy vọng sau đó phương kỳ mại còn phải tiếp tục tháp kiến dương thị trung ý viện t viện viện. Đốn đốn đốn bên, bên trong thượng văn thư viện không thể không kể công nó để càng ngày càng nhiều người biết phương thị tập đoàn dưới cờ hàng hiệu cùng sản phẩm mở rộng hiệu quả rất tốt bên trong liền bao quát một con cá mới một ít người nước ngoài đến gian g thành hiểu rõ đến một con cá mới cái này thú vị tên cùng đóng gói dồn dập sản sinh h ứ n g thú phải biết người nước ngoài thường thường đối với trung quốc rượu đế cũng không có h ứ n g thú bọn họ càng thiên hướng với bia rượu đỏ hoặc là chẳng hạn nay v à i loại rượu đậu cồn không cao người nước ngoài coi chúng là thành đồ uống uống so sánh với đó rượu đế số ghi cao hơn rất nhiều hơn nữa thiêu vị mây chén vào bụng liền thắng ngất cho tới nó không hợp người nước ngoài khẩu vị thế nhưng một con cá muối khác nhau với truyền thống rượu đế nó số ghi thấp đóng gói thú vị v à miệng lối vào mềm mại còn ở mùi thơm ngát hình rượu đế bên trong gia nhập đặc thù phong vị lấy đặc thù hàng hiệu thị trường thủ đoạn bởi vì một con cá muối xuất hiện năm ngoái bắt đầu toàn quốc nhiều địa đã có bao nhiêu nhà rượu đế hàng hiệu nói theo thiết kế ra đa dạng các loại rượu đế hàng hiệu đối với này phương kỳ mại cũng không lo lắng không có ai so với hắn càng hiểu một con cá m ố i phát triển chiến lược bọn họ nhiều nhất phân đến một cái miệng nhỏ thang uống thôi ngoài ra vẫn còn khí công ty sàn g di l à khách sạn tập đoàn thế kỷ tàu du lịch tập đoàn chờ mấy nhà phương thị tập đoàn dưới cờ công ty đều là có lai lịch lớn mấu chốt nhất chính là vị này châu á thủ phủ phương thị tập đoàn trưởng môn nhân dĩ nhiên chỉ là một vị khoa chính quy ở trường sinh viên đại học hắn không chỉ có là một vị thương nhân còn là một nắm giữ hơn trăm hạng độc quyền thiên tài nước ngoài truyền thông vừa báo đạo đem bọn họ chấn động đến không muốn không muốn lại có trong ngoài nước chuyên gia phân tích phương thị tập đoàn liên quan đến lĩnh vực rộng rãi đón lấy ngoại trừ nguồn năng lượng mới ô tô bọn họ còn có thể có càng nhiều có thể thay đổi xã hội loài người sản phẩm tương lai thế cuộc đã nắm giữ ở phương kỳ mại trong tay các chuyên gia phân tích tình huống sắp thực phù hợp phương kỳ mại phát triển xu thế cùng quy hoạch nhưng khiến phương kỳ mại càng mong đợi chính là cá nhân chuyên môn năng lượng mặt trời siêu xe viêm đế cùng với ý rồng man chiến ý, ý hiện nay vẫn còn khí nghiên cứu phát minh bộ ngành chính tận sức với chế tạo đế tuấn s cùng kim o sê cách toàn cầu độc nhất lượng đế tuấn ra đời còn cần thời gian nhất định cho tới ý dòng man chiến y d ỉ ra đời thời gian liền càng xa xưa hiện hữu khoa học kỹ thuật còn không cách nào thực hiện còn đến tiếp tục cố gắng mới được nhưng cũng chính vì như thế phương kỳ mại mới đối với nó m ô n càng thêm tràn ngập chờ mong mặt khác phương kỳ mại trăm công nghìn việc bên trong còn không quên hắn ca thần chế tạo con đường yêu cầu khác hoàng lễ niệu nhiều luyện tập hát tích cực sáng tác một ít ca khúc này đều là hắn tương lai thành thần đánh cơ sở bởi vì hoàng lễ niệu là phú đán mười giai tuyển thủ hắn có thể ở nhậm chức ý đoạn thời gian đi phương kỳ mại tân đế sướng cờ tờ vờ, miễn phí mở phòng khách lệ ca nơi đó chính là hãn luyện ca nơi đến tốt đẹp phương kỳ mại có về trường học thời điểm cũng sẽ giúp hoàng lễ liệu chỉ điểm cho tác phẩm của hắn có tác phẩm được phương kỳ mại khen nhưng cũng có bị phương kỳ mại phủ định ở phương kỳ mại lần lượt lời bình bên trong hoàng lễ liệu được ích lợi không nhỏ sáng tác trình độ được tăng lên rất nhiều ngày mùng ngày bốn tháng năm buổi tối phương kỳ mại cho hoàng lễ liệu sắp xếp một hồi ngày thanh niên ngũ tư không phải danh o lợi tính cá nhân loại nhỏ buổi biểu diễn tu gọi ba đầu đường hát rong năm ngoái noel hắn cùng thịnh tuyết lỵ hai người đồng thời ở đầu đường hát qua ca phương kỳ mại xem qua ngay lúc đó video hoàng lễ liệu khắc phục ở trường bạn bè trước mặt biểu diễn hoàng sợ thế nhưng ở người xa lạ trước mặt vẫn là có vẻ không phải như vậy tự nhiên vì lẽ đó buổi biểu diễn có thể rèn luyện hoàng lễ liệu ở người xa lạ trước mặt phát huy trình độ thuận tiện kéo một làn sóng fan hay bởi vì hắn những ngày ca là lần thứ nhất ở trước mặt mọi người sướng phương kỳ mại muốn nghe một chút đại gia tặng lại tình huống một canh giờ không tới đầu đường buổi biểu diễn hoàng lễ liệu chăm chú biểu diễn h ă n ca phương kỳ mại tuy rằng không có đích thân tới hiện trường nhưng từ hiện trường video liền có thể cảm giác được Hoàng Lễ Niểu ở bài Niểu Lễ ở từ h nhất khúc hiện, ứ cùng cuối cùng một t cuối ca khúc biểu hiện, từ câu nghệ chuyển cũng được chính xuống, Niểu nệ biến đến tự nhiên trạng、thái. Hơn nữa này Hoàng mình thái. hồi hạ xuống, Hoàng Lễ Niểu cũng biết tự một một ít Lễ khán ô n những này đều là hắn g đủ, đều thứ một là c i quá t r ì h t r ư ở n giả thành. b ể u sau Niểu Du diễn khi kết thúc, không ít người tới hỏi、Hoàng、Lễ không Hoàng Năm kết thúc, h ít o khoản cũng có trạng. khán tới tài Từ hỏi giả hệ phản ứng trình độ liền có thể nhìn ra bọn họ đối với những n à y ca yêu thích trình độ tiếp đó phương kỳ mại định đem chúng nó thu lại thành chính thức bản ca khúc kết thúc sau đó mấy người đồng thời tìm cái địa phương ăn đêm đan minh trí nói rằng điều tiểu thần người ca rất tốt ta nhiều người như vậy tới hỏi cái nào âm nhạc phần mềm có thể nghe được đúng đấy học trường người muốn phát hỏa thịnh tuyết lỵ cũng vỗ tay bảo hay hoàng lễ liệu thì lại nói rằng chủ yếu hệ lao đại giúp chăm sóc rất lớn ca của ta liền hệ nghĩ đến cái gì viết cái gì lao đại có thể từ góc độ chuyên nghiệp thương mại góc độ đem ca kêu gọi tính tăng lên tới mấy người trò chuyện hoàng lễ liệu nhưng vẫn vùi đầu tán gấu hạch á t đan minh trí quay về thịnh tuyết lỵ hỏi học n g ộ i à nhiều như vậy nữ sinh bỏ thêm điệu tiểu thần hạch á t ngươi có hay không cảm giác nguy hiểm đúng đấy học ngồi ngươi có hay không e n khâu đạo dư cũng hỏi sẽ không nha không có gì hay ghen thịnh tuyết lỵ để đua xuống dường dưng như không mà nói rằng chủ yếu là học t r ư ở n g tán gâu phương thức chỉ có thể đem hắn nữ những người h ái mộ tức chết sẽ không có cảm giác nguy hiểm thật giống là có chuyện như vậy khâu đạo dư tiến lên trước hỏi điều để ta xem các ngươi một chút đều cùng nữ phan tán gâu cái gì hoàng lễ liệu không để ý lắm đ i ệ u đáp không có gì đẹp đẽ đan minh c h í một cái đem ra hoàng lễ liệu điện thoại di động vừa nhìn khá lắm còn đúng là ở cùng tiểu nữ sinh tán gấu ta xem một chút mấy người khác dồn dập tiến tới gần đầy hứng thú đ i ệ u nhìn bọn họ tán gẫu nội dung bốn nữ sinh tiểu ca ca ta là mới vừa ở hiện trường nữ sinh xin hỏi ngươi tên gì hoàng lễ đ i ệ u ta không gọi a ta hát đây nữ sinh hoàng lễ đ i ệ u ngươi đặt này bài c h ứ n g đây nữ sinh chương bốn trăm tám mươi tám tương lai ca thần c ó môi giới nhìn hoàng lễ đ i ệ u cùng hắn phan trong lúc đó mê chi đối thoại mọi người ý tứ sâu xa đ i ệ u thở dài khâu đạo dư lắc đầu một cái chẳng trách thịnh tuyết l ị học bội đối với n g ư ơ i yên tâm như vậy nàng phi thường hiểu ngươi a điều phúc thịnh tuyết lụ nở nụ cười xem đi ta chính là như vậy bị học trưởng khí tới được ta đều quen thuộc bắt đầu miễn dịch ai nha chính lâm lâm đều không nhìn nổi nếu như ngư học trưởng như thế theo ta t á n g â u ta thật sự gặp tức chết đúng rồi cầu vị kia nữ phan bóng ma trong lòng hoàng lễ liệu buồn bực nói nàng cho ta đặt cái kêu bài c h ứ n g đây ta mới có bóng tối mọi người so sánh một chút ca thực sự là bái phục chịu thua đan minh trí vô v ô hoàng lễ liệu vai nói điều tiểu thần ca nguyện tán tụng ngươi là an toàn nhất bạn trai lúc này khâu đạo dư bỗng nhiên đứng đắn nói rằng thế nhưng nói đi nói lại như ngươi vậy không được c á c điều lão đại nhường ngươi mở buổi biểu diễn ngoại trừ thăm dò ngươi ca có phù hợp hay không khẩu vị cũng là vì để cho ngươi tiền kỳ tích góp một làn sóng nhân khí ngươi này không được bị phan kéo hát sao kéo hát không đến nôi đi hoàng lễ liệu gãi đầu một cái khâu đạo dư cầm lấy hoàng lễ liệu điện thoại di động cho mới vừa nữ sinh kia phát ra cái mỉm cười vẻ mặt cái kia mỉm cười vẻ mặt lập tức có thêm cái màu đỏ dấu chấm than đối phương mở ra bằng hữu nghiệm chứng ngươi còn chưa là hắn nàng bạn tốt xin mời trước tiên gửi đi bạn tốt nghiệm chứng thỉnh cầu Đối p hoàng lễ liệu Lâm Lâm thở dài tiếp tục nói không nghĩ đến nội danh cũng có buồn phiền thịnh tuyết lỵ nói rằng nếu không để bước học trưởng an bài cho ngươi cái cò môi giới có môi giới giúp ngươi giữ gìn phan quan hệ tỷ như chúng ta yêu thích một ít thần tượng thực cùng mọi người chuyển động cùng nhau không nhất định là bản thân của hắn sắp xếp cái có môi giới bước học trưởng nhất định có thể làm được hoàng lễ l i ề u lắc đầu đáp ta còn không xuất đạo đây còn khác hệ phiền phức lao đại rồi lúc này đan minh trí đề nghị vậy nếu không để ca đến làm ngươi có môi giới đi x á trường đúng vậy ngược lại ca ngoại trừ đi học chính là bên ngoài chạy chạy kéo kéo tài trợ bình thường giúp ngươi giữ gìn một hồi p a n quan hệ cũng có thể chính lâm lâm hỏi học trường ngươi không phải là muốn cùng nữ a những người h á i mộ tán gẫu chứ thúy thúy tuy rằng ngày hôm nay không có tới nhưng ta nhưng là sẽ chuyển cáo cho nàng nha đan minh trí trận lại nói ca nào d á m à, liền bình thường tán gẫu loại kia hơn nữa ca làm có môi giới cũng không chỉ chính là tán gẫu bình thường còn có thể hỗ trợ a n bài xuống điều tiểu thần một ít chuyện tỉ như hôm nay cái này đầu đường bán cá nhân buổi biểu diễn chính là ca tìm địa chuẩn bị thiết bị âm thanh tới nghe tới có thể khâu đạo dư nghiêm túc suy nghĩ một chút cái kia cứ làm như thế được rồi sau đó chim nhỏ có thể mở chính mình run âm tài khoản duy bắt tài khoản chờ chút có xã xã xã trưởng, thể tâm tắc hát, tài trưởng thế tán thì thể ta thể tiền trưởng thế một thiếu tiền. rồi rằng, Như người như nhỏ liền có thể an tâm sáng tắc cùng hát, hán, tài khoản giữ gìn, phan chuyển động cùng nhau, nghe, đồng nghĩ này. Hoàng nói không nói, con nhà giàu, cũng không thiếu tiền. Kém A. Làm sao không giữ giao giới giàu, chim có cho có có có cái Có đi mọi liệu lại môi Lại làm. làm Kém Làm kém? lễ đều đều vừa A. A. sao ý bao nhiêu tiền là chuyện của bà ta ca cũng đến cố gắng một chút mới được nhìn t h ú y thúy đều nhận bao nhiêu d u n âm quảng cáo có thể tự thực lực ca học phí còn phải sớm trong nhà đưa tay quá mọi người còn gì để vừa bắt đầu đại gia còn cảm thấy đến đan minh trí rất dốc lòng lại rất nhiệt huyết rất có lòng cầu tiến nghe nghe sao liền biến vị đây Câu đạo dư yên lặng mà nói rằng chuyện này quả thật chính là thu nhỏ lại bản lão đại rõ ràng của cải phong phú nhưng bởi vì từng người nguyên nhân không muốn kế thừa gia sản khả năng vậy thì hệ người bình thường không thể nào hiểu được thống khổ đi đan minh trí nói rằng điều tiểu thân yên tâm ca chỉ là muốn chứng minh một hồi chính mình n g ư ờ i sau đó phát đạt chớ đem ca đã quên là được không thành vấn đề xả trưởng ta hoàng lễ liệu thề với trời sau đó chỉ cần có ta một cái thang uống thì có chúng ta xả trưởng một cái bắt s o ạ t hoàng lễ liệu đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng mọi người đan minh trí yên lặng mà thở dài cả cảm tạ người a ăn xong bữa ăn khuya mấy người hướng về trường học phương hướng đi đến vừa đi vừa nói đón lấy hoàng lễ liệu sáng tạo duy bác tài khoản sự tình khi đi ngang qua một quán rượu lúc đ ỗ n g nhiên lao ra một cái chỉ mặc màu đỏ quần l ó t nam nhân mọi người định thần nhìn lại này không phải lớp chúng ta h ủy viên học tập thạch đào sao hắn ăn mặc như thế mát m ẻ cái này chẳng lẽ là đang đùa hành vi nghệ thuật chỉ thấy thạch đào không người bưng vận mệnh khuôn mặt vẻ mặt cực kỳ thống khổ vội vội vàng vàng đệ nhìn chung quanh gặp phải đan minh trí mọi người hắn sáng mắt lên mang theo b ắ p đùi từng bước một t i ế n lên một tới gần thì có một cơn gió dầu tinh ngụy vị nhìn thấy thạch đào tên lưu manh này dáng vẻ sợ đến trịnh lâm lâm cùng thịnh tuyết lỵ mau mau né tránh thạch đào kích động hỏi các ngươi có nhìn thấy hay không hai người phụ nữ a đan minh trí chỉ, chỉ vào trịnh lâm lâm cùng thịnh tuyết lỵ hỏi ngươi là nói các nàng hai không phải a lấy đi y phục của ta hai người phụ nữ a đợi lát nữa a học ủy ngươi hiện tại là tình huống thế nào chơi đến lớn như vậy như thế kích thích sao thạch đào nhìn đại gia cùng với đi ngang qua người quăng tới dị dạng ánh mắt h á n vội vàng nói rằng tính toán một chút quần áo không lớn các ngươi mau mau cho ta chỉnh hai bộ quần áo trước tiên a xem thạch đào gấp đến độ dơ chân lại thật giống rất thống khổ dáng vẻ đan minh trí không tên cảm thấy đến thoải mái lần trước xem thạch đào bị lục còn đồng tình hắn tới không nghĩ đến hắn mới là cặn b ã nam hồi tương lại thạch đào cái tên này đại một vẫn là rất thành thật đại học năm hai liền đổi bại thế sự khó liệu có người đứng đắn thời hạn sử dụng chính là như thế ngắn cầu các ngươi nhanh lên một chút giúp đỡ ta bên này cách trường học không xa rất có thể sẽ gặp phải bạn học khác a thạch đào cầu khẩn nói n g ư ơ i này không phải gặp phải chúng ta sao chúng ta cũng là người bạn học ta là nói bạn học nữ đan minh trí sau này chỉ tay m ặ t sau thì có hai cái bạn học nữ vẫn là người học vội thạch đào khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu đang muốn biện pháp đan minh trí lại nói không phải a học ủy n g ư ơ i đến cho chúng ta nói một chút là tình huống thế nào không phải vậy chúng ta không có biện pháp giúp ngươi chuyện này thạch đào do dự hồi tưởng lại hắn đêm nay nghĩ lại mà kinh một màn thực sự không muốn cùng bất luận kẻ nào nói nói quanh co qua một hồi lâu hắn mới nói rằng chính là ta hẹn hai nữ sinh đi bên trong chơi sau đó các nàng muốn ta trước tiên vào đi tắm rửa kết quả tắm xong các nàng người không gặp ta quần áo cũng không gặp liền còn lại quần lót ta mặc vào quần lót liền mau đuổi theo đi ra nhưng là ta chậm rãi cảm giác ta quần lót không đúng sau đó mới phát hiện các nàng ở ta quần lót trên nhỏ tinh dầu hoàng lễ liệu vừa nghe ồ nha là tinh dầu a đồ chơi này nhỏ đúng quần phi thường đau nhỏ đến càng nhiều liền càng đau đau đau h ắ c liền thoải mái một giây sau đan minh trí cùng khâu đạo dư thị quyết lị cùng trịnh lâm lâm đồng thời nhìn lại chim nhỏ các ngươi biết ngươi là làm sao biết cái này ẩn hoàng lễ liệu đáp ta một người bạn nhỏ quá thịnh tuyết lỵ một mặt đứng đắn hỏi học trưởng ngươi nói người bạn này có phải là chính ngươi chương 489, n g ư ơ i vì sao cay sao đ i ể u ta nói người k i a không hệ ta rồi có thật không ta không tin ta cũng không tin mấy người liền như thế thảo luận lên bên cạnh thạch đào nhanh gấp chết rồi a a a các ngươi chờ gặp lại nói a trước tiên giúp ta giải quyết vấn đề a thạch đào toàn bộ hành trình b ư n g chỗ yếu khó chịu cực kỳ hơn nữa hắn cái kia màu đỏ quần s t phi thường bắt mắt chu vi đi ngang qua nữ sinh không đành lòng nhìn thẳng nhanh chóng trải qua then chốt là bởi vì tinh dầu tác dụng hắn chỉ có thể ngồi trồn hôm trên mặt đất biểu cảm trên gương mặt thống khổ đến vặn v è o thành một đoàn muốn kêu trên cũng không dám phát lên tiếng sinh sợ làm cho càng nhiều người chú ý đan minh c h í nói rằng không phải học ủy n g ư ờ i còn không nói đây còn nói cái gì nita ta liền mau mau đi hỏi trước sân khấu trước sân khấu nói hai nữ nhân kia đã đi ra ngoài ta đổi tới không đã gặp các nàng ta mặc như thế lại không thể truy không phải vậy người ta cho rằng ta biến thái chính lâm lâm yên lặng mà nói rằng học trường n g ư ờ i này đã đủ biến thái thạch đạo phiền muộn đến cực điểm chủ yếu là ta hiện tại liền vừa đau lại thoải mái a căn bản đi không được đường muốn về ký túc xá cũng không thể quay về mặc thành như vậy bảo an khẳng định không cho vào các ngươi chính là ta cứu tính a nhanh cho ta toàn bộ quần xuyên a hoàng lễ liệu chỉ vào thạch đạo xem hắn l i ề n hệ ta nói người bạn kia ha ha như vậy a mấy người cười t a ba nay tinh dầu làm sao vẫn chưa xong hiệu quả như thế kéo dài hai nữ nhân kia đến cùng là bỏ thêm bao nhiêu a thoát lại thoát không được ăn mặc lại khó chịu tức chết ta rồi thạch đào lại lần nữa cầu khẩn nói cầu các ngươi ta cũng không muốn ngày mai trên chúng ta phú đán giáo bên trong tin tức hotse ớ p nhưng là này đêm tối khuya khoát chúng ta giúp ngươi ra sao làm bộ quần áo a ca cũng không lái xe không thể đem ngươi đưa vào đi a thạch đào đáp các ngươi đi ta ký túc xá nắm một cái a đan minh trí đáp đều mười một điểm nhiều trở lại phải các cổng làm sao trở ra đến không phải vậy ngươi về khách sạn ngốc một đêm ngày mai lại cho ngươi đưa quần áo lại đây các ngươi c h u y ệ n này người nào không biết ở chúng ta phú đán g cùng tiểu đội trưởng đại nhân một cái ký túc xá các ngươi có thể ở toàn bộ trường học thông suốt vài điểm ra vào cũng có thể không thể nói như thế chúng ta vẫn phải là biết điều một điểm không thể như vậy không kiêng kỵ mà đi loạn gặp mang xấu học đệ học nội thạch đào gấp chết rồi ta xem các ngươi là thành tâm không muốn giúp ta chứ ai nói vẫn không thể nói như vậy chúng ta muốn giúp ngươi thế nhưng như vậy chạy tới chạy lui rất phiền phức ta đáng ghét thạch đào tức giận đứng lên có thể nóng bỏng sức lực còn không quá hắn lại lúng túng ngồi sổm xuống a bốn ta mặc kệ ta là ủy viên học tập tiểu đội trưởng đại đại không ở lớp chúng ta ta to lớn nhất mau mau giúp ta nắm quần áo lại đây a khá lắm cùng ca so với chức vị cao thấp để đến, đến rồi đan minh trí vừa nghe liền nở nụ cười không sai đại học ban cán bộ bên trong tiểu đội trưởng ủy viên học tập cùng đoàn bí thư tri bộ hết sức quan trọng ca một cái nho nhỏ ủy viên lao động s á t thực bé nhỏ không đáng kể chỉ tiếc nói đan minh trí khỏe miệng lại lần nữa dâng lên đại ba bắt đầu ca chính là lớp chúng ta tiểu đội trưởng cái gì thạch đào cả kinh cảm thấy một k i a kinh hoàng đúng ngươi không có nghe lầm ca hiện tại là thay quyền tiểu đội trưởng ngươi không phát hiện lão đại không ở thời điểm đều là ca đang giúp lão đại xử lý lớp sự t ì n h sao đến đại ba ta cũng là chuyện chính thức â thạch đào há h ố c m ổ m người khác khả năng không tin nhưng nếu như là đan minh trí đó là có khả năng thạch đào thật là hối hận mới v ừ a t h ì không nên nắm ban cán bộ nói chuyện tất cả đều là nhân vì chính mình sốt u ruột tạo thành đã như thế chính mình chẳng phải là đem tương lai tiểu đội trưởng cho đắc tội rồi có thể hiện tại vừa ứng hữu nhất vẫn là quần áo sự t ì n h phải làm sao mới ở đây hai nữ nhân kia đến cùng là lai、like、lịch gì đem ta quyến rũ đi ra còn s á o lộ ta đang lúc này có cái nam sinh nhấc theo cái túi đi tới ngươi là gọi thạch đào chứ đúng vậy có người nhường ta đưa cái này cho ngươi thạch đào đứng vậy tiếp nhận túi vừa nhìn bên trong tất cả đều là y phục của chính mình còn có v í tiền điện thoại di động cùng chìa khóa xe các loại ai đưa cho ngươi các nàng người đâu thạch đào không lo nổi hắn vội vàng đem y phục mặc lên nam sinh đáp ta không quen biết các nàng các nàng liền nói nhường ngươi cẩn trọng một chút sau đó đừng làm cặn b ã nam lại làm cặn b ã nam hiên ca liền sẽ đích thân tìm đến ngươi nói xong nam sinh xoay người rời đi đáng ghét ngươi a i vậy thạch đào nghĩ đuổi theo kịp đi làm sao q u ầ n còn không mặc chỉ có thể mặc cho đối phương đi xa hiên ca là ai thạch đào phiền muộn có điều cũng may đồ vật của chính mình toàn cũng không thiếu đan minh trí nhóm người bất đắc dĩ địa lắc đầu một cái xem ra thạch đào là bị người thu thập sau đó mấy người liền đi thạch đào cũng không dám có ý kiến dù sao đắc tội với ai liền đêm nay phú đám cửa trường học xuất hiện một cái một bên tự mình động viên một bên dùng tao trào ra rẻ còn một bên chạy trốn nam nhân khâu đạo dư nợ nụ cười không nghĩ đến đối phương còn có liền chiều lợi hại trịnh lâm lâm cũng nói hoa phong kỳ lạ như vậy xem ra người học t r ư ở n g này sau đó không dám làm cặn bã nam ba người không thể chờ đợi được nữa mở ra video trò chuyện đem chuyện này nói cho phương kỳ mại nghe thạch đào đêm nay tao nộ phương kỳ mại cũng chỉ có thể nói hắn là tự tìm lão đại nói đúng các nhân tự có thiên tướng cặn bã nam ắt sẽ c o thiên thu thực sự là hả hê lòng người phương kỳ mại hiếu kỳ nói l ờ i nói là ai có tài như vậy đem thạch đào cho giáo hấn đến chật vật như vậy đan minh chi lắc đầu một cái chúng ta cũng không biết khâu đạo dư nói rằng đúng rồi thật giống nói là cái hiên ca người sắp xếp hiên ca phương kỳ mại vừa nghe liền đáp ta biết là ai quả nhiên cặn bã nam cặn bã nữ đều chạy không thoát trần hiên bàn tay ở mọi người hiếu kỳ thời điểm phương kỳ mại cho bọn họ đ ề cử trần hiên công chúng hảo sau đó đan minh trí mọi người trở lại nhà ký túc xá đi ngang qua sát vách sáu trăm h thời điểm phát hiện bọn họ cửa túc xá vẫn chưa đóng trên đan minh trí mọi người đi và ý hỏi một chút thạch đ ạ o họ ủy ngươi không sao chứ thạch đảo buồn phi nói n g a chết rồi không biết những tên kia cho ta quần á o thoa cái gì không phải chúng ta là hỏi ngươi tiểu huynh đệ không có sao chứ thạch đào mặt lộ vẻ khó xử mà nói rằng vẫn được chính là đêm nay có thể sẽ ngủ không được trong thúc xá người không biết thạch đào phát sinh cái gì thạch đào không muốn nhắc lại chỉ lo việc này tuyên dương ra ngoài liền hắn thúc giục được rồi được rồi không chuyện gì lời nói các ngươi nhanh đi ra ngoài đan minh trí lại nói được thôi có điều trước khi đi ta còn muốn hỏi lại ngươi cái vấn đề cái gì a đan minh trí xấu xa nợ nụ cười ngươi tại sao tiểu bò được nhỏ tình dầu bà tay sao điều thạch đào chương bốn trăm chín mươi mẹ nhiệm vụ mới thạch đào yên lặng mà đáp ta không có chút nào muốn cay sao đ i ể u đan minh trí vô vô thạch đào vai chúng ta đi chăm sóc thật tốt người anh em a đúng nhà ngươi vị này tinh thần tiểu hỏa rất cần ngươi chăm sóc khâu đạo dư cũng nói theo nhìn mấy người rời đi thạch đào phiền muộn cực kỳ lúc này không cẩn thận bị người đập b ấ y liên lụy hảo huynh đệ của mình hơn nữa toàn thân da rẻ đều sắp cào nát cũng may ngứa trạng thái dần dần hòa h o ã n hạ xuống bằng không hắn suýt chút nữa liền phải đi bệnh viện thế nhưng huynh đệ tốt vẫn như cũ tinh thần chấn hưng đêm nay nhất định chưa trở mắt then chốt là đối phương xáo lộ chính mình thật sự rất có một tay đem mình chỉnh đến như vậy thảm xem ra sau này không thể lại làm cặn ba nam tân quốc thiên hào tập đoàn tổng bộ gần nhất khoảng thời gian này phương kỳ mại bắt đầu để tiêu bích tuyết tiếp xúc sự vụ của công ty bởi vì tiêu bích tuyết thực sự không đành lòng xem phương kỳ mại một người bận rộn nàng cũng muốn ở học nghiệp sau khi vì là phương kỳ mại phân yêu một bên khác tổng giám văn phòng trước máy vi tính lý hảo mỹ gõ xuống phí meter quyết định lý hảo mỹ chậm rãi xoay người thu thập xong túi sách của chính mình nàng đi đến chủ tịch văn phòng lúc này phương kỳ mại đang cùng tiêu bích tuyết giảng giải chuyện công tác sớm bá mẫu sớm a con dâu lý hảo mỹ quay về phương kỳ mại nói rằng nhi tử ngon đặt tập đoàn tân đề án kế hoạch ta đã trải qua xác nhận ta sở hữu nhiệm vụ cũng đều hoàn thành rồi nàng nhìn đồng hồ tay một chút nói tiếp cha ngươi lập tức tới ngay dưới lầu hắn muốn tiếp ta đi nghỉ phép rồi gần nhất mấy tháng phương trọng thiên cùng lý hảo mỹ hai tuy nhiên đã đem thiên hảo tập đoàn giao cho phương kỳ mại nhưng cân nhắc đến phương kỳ mại một cái nhân công làm áp lực nặng nề hai vợ chồng một bên giao tiếp công tác một bên hỗ trợ xử lý tập đoàn sự vụ ngày hôm nay sở hữu nhiệm vụ hoàn thành rồi hai người chờ mong đã lâu kỳ nghỉ cũng bắt đầu rồi bọn họ kế hoạch trước tiên quá một đoạn thành thơi nhàn nhã sinh hoạt sau đó bắt đầu gờ lâu b ổ lữ hành thưởng thụ nhân sinh mặc dù là bị giao tiếp đến trên tay mình phương kỳ mại vẫn gật đầu nói rằng cảm tạ mẹ lý hảo mỹ nói rằng nhi tử đón lấy thiên hảo liền dựa vào ngươi yên tâm mẹ thiên hảo tập đoàn vốn có nghiệp vụ ta đã toàn bộ nắm giữ đón lấy do ta đến toàn quyền tiếp nhận rất tốt tiếp đó lý hảo mỹ nói rằng sau đó nhiệm vụ toàn ở trên thân thể ngươi muốn chúng ta trở về giúp ngươi cũng được tiền đề là ngươi phải hoàn thành ta sắp xếp nhiệm vụ cụ thể nhiệm vụ nội dung ta đã phát đến điện thoại di động ngươi lên những nhiệm vụ này gặp căn cứ tình huống chương mới nói chung cố gắng cố lên ai nhi tử cha ngươi cũng sắp đến rồi ta đi trước được thôi mẹ ta đưa ngươi xuống phương kỳ mại hết sức tò mò là nhiệm vụ gì chỉ có thể chờ đợi chờ lại nhìn đi thang máy thời điểm lý hảo mỹ quay về bạch lễ thọ nói rằng lão bạch chúng ta không ở thời điểm phụ tá thiếu ra sự t ì n h liền giao cho ngươi bạch lễ thọ đáp được rồi phu nhân hiện tại thiếu n ã i n ã i cũng vẫn đang vì thiếu gia chia sẻ công ty sự vụ xin mời phu nhân yên tâm lý hảo mỹ kéo tiêu bích tuyết tay thân là đã từng châu á thủ phủ phu nhân ta hiểu rất rõ công ty có bao nhiêu bận điệu t h ú n g chi hiện tại phương thị tập đoàn so với thiên hào tập đoàn thời kỳ cường thịnh quy mô còn muốn lớn hơn nói chung con dâu không cần ngươi quan tâm để nhi từ bận điệu đến liền tốt cái này tiêu bích tuyết thiên lặng mà liếc mắt nhìn phương kỳ mại phương kỳ mại em bạch lễ thọ âm thầm nghĩ n g i nói tổng cảm giác thiếu mãi mãi mới là con gái ruột đoàn người vừa tới đến dưới lầu cách đó không xa liền chuyển đến một trận siêu xe âm thanh một chiếc đế tuấn một đường nổ nhai m à tới ở trung quốc vẫn còn khí nguồn năng lượng mới ô tô bắt đầu trở thành một loại thông thường hàng hiệu thế nhưng ở nước ngoài đúng là hiếm thấy phương kỳ mại chính đang làm chuẩn bị năm nay nửa cuối năm mở ra nước ngoài nguồn năng lượng mới ô tô thị trường hiện tại tân quốc cũng chỉ có ba chiếc vẫn còn khí xe phương trọng thiên vợ chồng nắm giữ đế tuấn cùng h y hòa hai đời còn có một chiếc h y hòa hai đời chủ xe là lý hảo mỹ bạn thân ngô p ư ợ n g tiên liền đế tuấn tới nói hoàn toàn mới quốc chỉ có một chiếc đi tới cái nào phong cách tới chỗ nào hơn nữa đây là một chiếc chuyên môn làm riêng màu bạc đế tuấn thật là thô bạo đế tuấn ở thiên hảo cao ốc cửa dừng lại phương trọng thiên ăn mặc sơ mi hoa quần sóc bãi biển giấm một đôi giày sang đan đẩy một viên trứng kho liền lóe sáng ra t r ợ coi như không mặc câu phục phương trọng thiên nhàn nhã bên trong còn để lộ ra mấy phần đẹp trai phú hào khí tức khó có thể che lấp phương trọng thiên lấy xuống kính dâm lên xe ba l á o bà ta lại dùng chúng ta còn lại ước điểm, điểm hưu bổng mua một tòa g i a khai phá đảo nhỏ lúc này xác nhận quá trên đảo không có khoáng sẽ không cho chúng ta tạo thành q u ấ nhiễ chúng ta đi lên trước độ cái mười ngày nửa tháng giả sau đó thuận tiện đồng thời nhìn hòn đảo nhỏ này làm sao cải tạo tốt lao công phương trọng thiên nói rằng con trai con dâu lão b ạ c h chúng ta đi đúng rồi nhi tử ngươi nhớ tới xem mẹ ngươi cho ngươi lập ra nhiệm vụ danh sách hoàn thành nhiệm vụ nhưng là có kinh hỷ sau đó phương trọng thiên mang theo lý hảo mỹ nên ngang rời đi mở ra bọn họ vô kỳ hạn lữ hành phương kỳ mại lấy điện thoại di động ra nhìn cha mẹ nói nhiệm vụ đến cùng là cái gì huệ chặt bên trong có một cái mẹ phát tới một phần tên là nhiệm vụ danh sách bảng văn kiện mở ra văn kiện danh sách chia làm hai cái bộ phận một cái bộ phận là nhiệm vụ yêu cầu một cái khác bộ phận là cha mẹ về phương thị tập đoàn hỗ trợ xử lý sự vụ thời gian khen thưởng hoàn thành khoa chính quy học nghiệp khen thưởng m ộ ư ơ i năm ngày khảo nghiên thành công khen thưởng một tháng phương kỳ mại vừa nhìn khá lắm nhiệm vụ này thiết trí rất tốt khen thưởng cũng phi thường phù hợp chính mình nhu cầu không nghĩ đến cha mẹ chưa hề hoàn toàn đem sạp hàng x u y cho ta còn thông qua để ta hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch cho bọn họ giúp ta quản lý công ty thời gian hơn nữa phương kỳ mại đối với bọn họ rất yên tâm then chốt là bọn họ không cần tiền là hai cái miễn phí mạnh mẽ sức lao động thi đậu bác sĩ làm công ích sự nghiệp xí nghiệp đạt đến tương ứng công trạng lên làm thế giới thủ phủ chờ chút tình huống chỉ cần đạt tiêu chuẩn đều có thể thu được thời gian khen thưởng những nhiệm vụ này đối với mình tới nói cũng không là việc khó gì có thể nói phần này danh sách vô cùng c h i kỷ quả thực là ở nhà lữ hành chuẩn bị lựa chọn hàng đầu giữa lúc phương kỳ mại chuẩn bị đối với mẹ cảm t ạ một phen hắn đ ỗ n g nhiên liền sửng sốt những nhiệm vụ này phía trước nhìn rất bình thường thế nhưng mặt sau nhiệm vụ mục tiêu không đúng lắm hoàn thành đỉnh hôn nghi thức khen thưởng sáu tháng hoàn thành hôn lễ khen thưởng m năm sinh hoa nam nữ không giới hạn khen thưởng 2 năm long phượng thai sinh đôi khen thưởng 4 n ă m ba bào thai trở lên diện nghị tập hợp đủ bảy cái hoa mở khóa vĩnh c ử u thay quyền phục vụ phương kỳ mại m bảy cái hoa vậy thì thái quá chiếu cái này s u thế đến xem mẹ là sốt ruột làm lãi mãi lần trước hiểu lầm khẳng định làm cho nàng cao hứng hụt một hồi hiện tại lại sắp xếp nhiệm vụ thúc đẩy cho mình sớm một chút kết hôn sinh con mẹ phần này dụng tâm lương khổ ta thu được hành nghề tích đến nhiệm vụ không thể không nói mẹ trò gian thật nhiều xem ra mẹ mặc kệ vài tuổi mãi mãi đều vậy một tên trò gian thiếu nữ lúc này tiêu bích tuyết phi thường hiếu kỳ hỏi bá phụ bá m â u nói nhiệm vụ là cái gì đây ngươi xác định ngươi muốn biết muốn nha như vậy hiếu kỳ sao đúng tiêu bích tuyết gật g ù nói rằng chủ yếu là ta xem một chút có hay không ta có thể giúp đỡ bận điệu chương bốn trăm chín mươi mốt để viên đạn bay một hồi hỗ trợ ẩ m phương kỳ m ạ i muốn nói lại thôi mẹ liệt đi ra một chuyện có vẫn đúng là đến tiêu bích tuyết hỗ trợ mới được Chính mình một người là không có cách mình không hoàn thành người nào một là sau ở hữu nhiệm、vụ. Phương kỳ mại không thể làm gì khác hơn thời nói rằng, cần cần Mại giúp đỡ thời điểm, làm vụ. gì Kỳ t là đỡ gặp gọi người. i t ê bích tuyết nghiêm túc nghiêm tuyết đó á p phối hợp. Được rồi. Phương không Kỳ thành nhẹ nhàng vấn toàn gật gụ. ta đề, Được đ Sau sẽ dốc lực rồi. Mại khoảng thời gian này phương kỳ mại mục tiêu cũng rất rõ ràng trước tiên hoàn thành khoa chính quy học nghiệp cùng khảo nghiên sự t ì n h đến hãy mau đem cha mẹ hai người này miễn phí sức lao động kéo trở về làm việc không thể để cho bọn họ bỏ lại công việc bề bộn như vậy chính mình khoái h o ạ đi trước mắt tuy rằng phương kỳ mại trên tay có hai đại tập đoàn cùng với các loại đỉnh cấp khoa học kỹ thuật hạng mục cần theo vào nhưng hắn xử lý sở hữu sự vụ đều thành thạo điêu luyện mấy ngày sau phương kỳ mại nhận được phú đán đại học hiệu trưởng dương bình hào điện thoại dương bình hào có chuyện tìm hắn hy vọng hắn có thể trở về một chuyến trường học gặp mặt nói chuyện lúc này phú đán đại học sáu trăm hai mươi tám trong túc xá đan minh trí ba người thu đến lao đại phải quay về tin tức sau đặc biệt phân chấn vốn cho là phương kỳ mại mới vừa lên đại học năm hai nào sẽ đã đủ bận điệu không nghĩ đến đó mới chỉ là cái bắt đầu không có bận rộn nhất chỉ có càng ngày càng bận rộn từ khi lên làm châu á thủ phủ đại đều Mại gia diện cùng Phương kỳ Mại diện đều thấy không thấy Kỳ lúc n Hơn nữa cái này trước. kết t cái học h kỳ p h ư ơ này g Kỳ khỏi Mại muốn liền rời cái n xá tốt đại gia càng t hoàng ê m quý ký trọng tốt hắn gian. này, thời h về xá Lúc lễ liệu phát ra cái video liên nhận được ký túc xá trong đám hoa tâm cặn bã nam phó hẹn mỹ nữ vốn tưởng rằng là diễm nộ g không nghĩ đến lại làm cho hắn lao đầu đau đến không muốn sống mau nhìn cái này liên hệ ngày đó lao đại nói với chúng ta công chúng hảo mặt trên toàn hệ sửa trị xem thạch đào người như vậy cặn bã hệ tần thứ hai đến ngược cái liên hệ thạch đào hoàng lễ liệu nói bổ sung cái này công chúng hảo giải thích bọn họ dùng đặc thù đổi mặt kỹ thuật bảo đảm sẽ không xâm phạm chân dung quyền có điều từ nội dung cùng vóc người trên liền có thể nhìn ra người kia liền hệ thạch đ à o đan minh trí cùng khâu đạo dư mau mau mở ra video nhìn khá lắm nguyên lai、like、thạch đ à o là bị mỹ nữ ước đi tới khách sạn hắn không có từ chối không nghĩ đến đi tới bị xáo lộ một phen mặt sau còn có mấy người chúng ta ra kính hình ảnh còn có thạch đ à o trên cổ có cái bớt phía trên này rõ rõ r à n g r à n g cái này công chúng hào bên trong hiên ca s á t thực châu bò các loại kẻ cặn bã đều đối phó được ngàn vạn không thể làm cặn bã nam không phải vậy sẽ bị hiên ca nhìn chằm chằm ba người chính trò chuyện đông nhiên có người đến gõ cửa xem ra là lão đại trở về không đúng lão đại có thể trực tiếp mở cửa khâu đạo dư mở cửa vừa nhìn gõ cửa người chính là thạch đạo đan minh c h i trêu nói hắc học ủy người cái kia anh em vẫn tốt chứ người muội thạch đạo c n g mặt yên lặng mà mắng một câu thạch đạo thanh thanh tảng một mặt nghiêm túc nói rằng các ngươi ký túc xá quản lý vận chủ học hoạt động trước tiên đưa trước đến quản lý vận chủ học đúng cái kia hai đạo chủ quan đề khâu đạo dư suy nghĩ một chút cái k i a không phải ngày mốt mới chịu g i a o sao là như vậy có điều sáng ngày kia ta có việc đã xin nghỉ các ngươi hiện tại trước tiên đưa trước đến đang khi nói chuyện thạch đào toát ra một tia hiểm không giấu được ý cười học đồng tiêu chuẩn rốt cục đến rồi thạch đào được bên trong một cái tiêu chuẩn hắn cần về nhà bên trong mở điểm chứng minh hoàng lễ liệu buồn bực nói ta mấy ngày nay đều đang bận rộn viết ca còn không viết ta đan minh trí cũng nói ca cũng còn không viết ta cái k i a mặc kệ không giao lời nói ta phải báo cáo cho từ giáo sư người khâu đạo dư tuy nhiên đã hoàn thành rồi hoạt động nhưng hắn bất mãn thạch đào cách làm học ủy có mấy người còn không làm xong nói thời gian còn chưa tới không phải liên hệ nói à làm cho chúng ta không làm như thế làm sao liền còn phải cùng từ giáo sư nói rồi thạch đào đáp ngược lại các ngươi có làm trước tiên giao cho ta không có làm ta trước tiên ghi nhớ tên là được rồi buổi chiều ta sẽ giao cho từ giáo sư đáng ghét khâu đạo dư nói rằng học ủy ngươi có việc đến thời điểm tìm một người hỗ trợ nhận lấy hoạt động là được làm gì như thế khẩn cấp thu đủ thạch đào vung, vung tay vậy không được ta làm học ủy cũng không phải một ngày hai ngày làm việc rất có nguyên tắc các ngươi đều biết chuyện gì ta đều là tự thân làm chưa từng có cái gì tìm người giúp ta thu hoạt động chuyện như vậy lúc trước đại gia nếu n cho ta vậy thì là tín nhiệm ta làm sao có thể đem mình công tác giao cho người khác đây cái tên nhà ngươi đan minh trí có chút tức giận giờ k h ắ c này khâu đạo dư có chút thấy rõ thạch đào đây là làm tập kích mục đích chính là biểu hiện mình thậm chí hắn muốn cùng đan minh trí cạnh tranh dưới vừa học kỳ trước trường lớp tuy rằng đan minh trí là phương kỳ mại an bài song đời tiếp theo tiểu đội trường nhưng thạch đào cũng không muốn liền như vậy chịu thua dù s a o ngày đó không cẩn thận đắc tội rồi đan minh trí bọn họ nếu như thật làm cho đan minh trí làm trường lớp chính mình nhưng là không dễ chịu đơn giản t h ừ a dịp cuối cùng khoảng thời gian này biểu hiện một làn sóng nếu như có thể ở phụ đạo viên cái kia thắng được hào cảm thuận tiện giấm một giấm đan minh trí vậy mình sẽ có càng to lớn hơn lắm giờ k h ắ c này đan minh trí hoạt động chưa hoàn thành vậy thì là thạch đảo muốn hiệu quả tham dọn thạch đảo tiểu tâm cơ khâu đạo dư phi thường buồn mực tại sao đại học ban cán bộ cũng tồn tại câu tâm đấu giác khâu đạo dư kéo đan minh trí sau để trước tiên không nên v ọ n động sau đó khâu đạo dư nói rằng học ủy vậy ngươi liền ký chúng ta ba người tên được rồi đến thời điểm tự chúng ta đi giao cho từ giáo sư thạch đào khinh thường lắc đầu giáo sư bình thường rất bận rộn các ngươi ngoại trừ đi học muốn gặp đến giáo sư một mặt có thể không đơn giản như vậy à khâu đạo dư đáp không cần lo lắng chúng ta xả trưởng là hiện nay lớp chúng ta thay q u y ề n tiểu đội trưởng trên tay hắn cũng có một phần nhậm khóa lao sư phương thức liên lạc chúng ta tìm được từ giáo sư nghe được thay q u y ề n tiểu đội trưởng vài chữ thạch đào lông mày đều nhăn lại đến rồi nay vơ n h i khâu đạo dư càng thêm tin chắc chính mình mới vừa suy đoán hiện tại thạch đào nhất định phải tức chết rồi đi thạch đào hơi vung tay tùy tiện các ngươi ngược lại ta trước tiên đem các ngươi tên báo lên sau đó hoạt động đều nắm chặt điểm dù sao ta thân là h ủy viên học tập muốn bắt chính là các ngươi học tập sau đó thạch đào xoay người đi trở về chính mình ký túc xá này chết ngã sấp mặt rõ ràng liên hệ cố ý đúng ta nhìn hắn là bởi vì cái chuyện lần trước bắt đầu thẹn quá thành giận làm khó dễ chúng ta ký túc xá đến, đến rồi đan minh trí cùng hoàng lễ liệu phi thường nổi nóng khâu đạo dư nói rằng xà trường thực hắn là muốn tranh với ngươi tiểu đội trưởng vị trí hai người vừa nghe vừa nói như thế xem ra cái tên này đang thu thập ta hát liêu đúng ở phụ đạo viên trước mặt dẫm ngươi đồng thời thuận tiện đến biểu hiện mình không nghĩ tới tên này rào hoạt như vậy đều là người trưởng thành rồi vẫn như thế hấu trĩ đan minh trí khinh thường nói ca nhưng là lao đại khâm định đ ờ i tiếp theo tiểu đội trưởng phụ đạo viên cũng đã nhận rồi tên kia không phải đang muốn ăn cất chứ khâu đạo dư nói rằng tuy rằng như vậy thế nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết vậy chúng ta nên làm như thế nào không biết hắn còn có thể chơi trò x ế t gì vạn nhất thật bị hắn thực hiện được sau đó không chắc gặp làm sao làm chúng ta ký túc xá đan minh trí bỗng nhiên xấu n ở nụ cười sau đó bình tĩnh mà nói rằng không cần lo lắng ca có biện pháp biện pháp gì hắn không phải muốn ca hát liêu sao vậy chúng ta liền đến cái tiên hạ thủ vi cường làm sao cái tiên hạ thủ vi cường đan minh trí khỏe miệng không khỏi vung lên hắn lấy điện thoại di động ra trở tay liền đem thạch đảo bị sửa trị video liên tiếp phát đến lớp còn trên lại phụ trên một câu video này vai nam chính làm sao như vậy xem lớp chúng ta học kỳ đây hoàng lễ liệu dừng một chút không khỏi giơ ngón tay cái lên thở dài nói hầu thi đấu lôi còn hệ xả trưởng tàn nhẫn a sau đó ba người cười ha ha đang lúc này phương kỳ mại mang theo tiêu bích tuyết đồng thời trở về chuyện gì cười đến vui vẻ như vậy khâu đạo dư đáp lão đại chị dâu các người đến rất đúng lúc có người muốn hướng chúng ta xả trưởng nổ súng không nghĩ đến bị xả trưởng giết ngược lại hừ hừ phương kỳ mại không rõ cảm thấy lại hỏi như vậy người kia bị giết chết sao đan minh trí ý tứ sâu xa lại tự tin địa đáp không đội để viên đạn bay một lúc chương bốn trăm chín h ọ c ủy loại cỡ lớn xá chết hiện trường thạch đ à o bị sửa trị video dài đến bảy phần nhiều chung sau năm phút khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu bắt đầu bù đao cái này công chúng hào ta biết bọn họ vận dụng ai đổi mặt kỹ thuật đổi quá mặt thế nhưng cái kia bất chính là chúng ta học ủy ủy viên học tập thạch đ à o khá lắm học ủy thành vai nam chính ngươi này q u ầ n lót đỏ không sai nơi nào mua ủy viên học tập thạch đ à o chỉ chốc lát xem xong video các bạn học lục tục có phản ứng phương kỳ mại cũng lấy điện thoại di động ra cùng t i ê đào ca h tuyết đ nguyên thời chặt hẹ xem lớp lai buổi tối ngày hôm ấy ngươi bị người giáo hấn đến như vậy thảm a khó trách bọn hắn an ủi ngươi lao đầu có mạnh khỏe hay không hóa ra là có chuyện như vậy càng ngày càng nhiều bạn học nhìn thấy quần an dưa quần chúng tất cả đều đến tham gia cho vui nguyên lai、like、chúng ta học ủy là người như thế đã sớm nghe nói hắn yêu thích quyến rũ tiểu học m ộ i then chốt là lúc này chồng vào đi tới còn bị người đập xuống đến đều nói họa không kịp người nhà hắn liên lụy huynh đệ của hắn biến thành c a y cái dáng vẻ cách màn hình đều cảm thấy l u n g túng ủy viên học tập thạch đào người trong cuộc không nói chút gì sao học ủy vội vàng đi ị, đại gia c h ờ chút ta đi gọi hắn xem điện thoại di động học ỵ đi ỵ không chơi điện thoại di động sao phí lời đi ỵ không chơi điện thoại di động lẽ nào chơi thị từ r o n g đ từ n đến gâu h n phương c tức tin b c c lên đến. Trong hốt hoảng, minh chí nhân cơ hội một l s n p kỳ mại cùng tiêu bích tuyết hiểu rõ đầu đôi câu chuyện hơn mười phút sau trong đam tiếng thảo luận không có gián đoạn chỉ có không gặp thạch đảo bóng người ủy viên học tập thạch đào còn không kéo xong sao học ủy đừng bộ phân mau nhìn điện thoại di động đào ca đã thấy quần làm sao không phản ứng không giải thích giải thích sao khâu đạo dư yên lặng lên tiếng các ngươi không phát hiện trong đám ít đi cá nhân sao hoàng lễ liều ai thật giống là mới vừa có năm bốn người hiện tại biến thành năm mươi ba đan minh trí ủy viên học tập thạch đào hùng hùng hổ hổ địa lui ra gờ r ú t chat hoàng lễ liều học ủy ngươi lùi được rồi quần thế nhưng lùi không được lớp cùng trường học nha thạch đào này lùi lại đã trực tiếp thực nện a hắn chính là trong video cái kia ước pháo không được ngược lại bị người xáo lộ lúng túng vai nam chính khâu đạo dư nói rằng xà trường ngươi này viên đạn sức sát thương cực mạnh x ỉ nhục tính cực cao a đó là chủ yếu vẫn là chính hắn tìm đường chết tạo thành phòng chứng hắn cũng không tốt ý hệ về trong lớp hoàng lễ liệu nghĩ lại vừa nghĩ tiếp tục nói đúng rồi đại ba thay ca cán bộ có thể đ ề cử lão ngư làm ủy viên học tập có đạo lý lớp chúng ta thành tích ngoại trừ lao đại lao ngư cùng thạch đảo là lực lượng ngăn nhau hiện tại thạch đảo đã xa chết lao ngư nên nhân cơ hội t h ư ợ vị khâu đạo dư vung vung tay vẫn là không được hội học sinh còn không ít chuyện nếu như làm học ủy ta đến bận b i ể u chết rồi lão đại như thế bận b i ể u đều không nói gì lão ngư ngươi cũng đừng từ chối chúng ta cũng không muốn lại để một cái quần lót đỏ biến thái nam khi chúng ta học ủy nói vậy lão ngư chỉ cần tham gia tranh cử bạn học cả lớp đều trong lòng hiếm có rồi đan minh trí n ở nụ cười ha ha tiểu đội trưởng không chiếm được còn làm mất đi ủy viên học tập thạch đào biểu thị rất cam phương kỳ mại không nghĩ đến chính mình vừa đến liền ăn cái qua khâu đạo dư hỏi đúng rồi lão đại lần này về trường học là có chuyện quan trọng gì sao phương kỳ m ạ i đáp dương hiệu trưởng tìm ta cụ thể chuyện gì không có nói hoa nha phỏng chừng là chuyện tốt ta cũng cảm thấy rất muốn biết đến cùng là cái gì chuyện tốt tiêu bích tuyết nói rằng đúng ta cũng phi thường hiếu kỳ phương kỳ m ạ i nhìn đồng hồ buổi chiều lại đi tìm hắn hiện tại chúng ta trước tiên cùng đi ăn một bữa cơm được rồi lão đại ăn cơm trong lúc mọi người hiếu kỳ địa hướng về phương kỳ m ạ i hiểu rõ hắn chuyện công tác tỉ như hắn là làm sao đồng thời xử lý tốt nhiều công chuyện như vậy đặc biệt khâu đạo dư hắn đối với những thứ này đều rất có hứng thú hắn không ngừng kiêm chức chính là vì tích lũy càng nhiều kinh nghiệm làm việc bây giờ nghe phương kỳ mại miêu tả lại cảm giác mình học được rất nhiều thứ tương lai nếu như có thể trở thành thế giới năm trăm cường sĩ nghiệp phương thị tập đoàn bên trong một tên chính thức viên chức cái tiết chính là vô cùng vinh hạnh chỉ tiết hiện tại chính mình còn chưa đủ ưu tú kết quả là hắn âm thầm lấy tiến vào phương kỳ mại công ty làm mục tiêu không ngừng tăng lên chính mình bằng cấp cùng năng lực phương kỳ mại vẫn cùng hoàng lễ liệu đồng thời thảo luận âm nhạc phương diện sự tỉnh phương kỳ mại từ diệu tinh truyền thông công ty sắp xếp một tên âm nhạc đạo sư đối với hoàng lễ liệu tiến hành chuyên nghiệp chỉ đạo tương lai phương kỳ mại sẽ ở đường nha trong buổi biểu diễn sắp xếp để hoàng lễ liệu làm mời riêng khách quý tranh thủ bộc lộ tài năng tăng cao nổi tiếng mọi người không thể không cảm thán phương kỳ mại trên tay tài nguyên cực phong phú lúc này giờ k h ắ c này trong đám động tĩnh lớn như vậy toàn bộ quần người cũng đã nhìn thấy tin tức ngồi ở trước bàn làm việc vương tử đinh nhìn mặt ảnh khe khe thở dài lại chậm rãi lắc đầu một cái t á t phong không bị kiềm chế khó làm nha lập tức vương tử đinh bắt đầu chuyển động mặt bản hồ sơ túi một phần một phần địa lật lại tìm tới ở đây hồ sơ túi trên vương tử đinh tìm tới lẹ và hai mươi mốt kinh tế một bàn vài tờ văn kiện trên văn kiện biểu hiện năm nay học đồng xin danh sách hắn rút ra thạch đào tấm kia mẫu đăng ký bẻ gãy lên phóng tới một bên sau đó hắn ở học viện học đồng tổng trong danh sách sửa đi tên thạch đào sau giờ ngọ phương kỳ mại mang theo tiêu bích tuyết đi đến phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g lúc này chư vị trường học lãnh đạo cũng ở nơi đây phương kỳ mại hỏi dương hiệu t r ư ở n g tìm ta có chuyện gì không mọi người lập tức đứng dậy phương chủ tịch tiêu tiểu thư cũng tới hai vị mời ngồi nghe chúng ta chậm rãi nói đến dương bình hào đối với p h ư ơ n g kỳ mại hai người cung kính rất nhiều phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết ngồi ở vị trí thường vụ phó hiệu trưởng tru dập ở một bên pha trà dương bình hào đầu tiên là nhìn về phía một bên cái trước người đàn ông trung niên sau đó giới thiệu vị này chính là quốc gia cục giáo dục hành chính phê duyệt khoa vương chiêu phong vương khoa trưởng phương kỳ mại gật đầu một cái nói ngươi thật vương khoa trưởng chào ngươi chào ngươi phương chủ tịch ngưỡng mộ đại danh đã lâu vương chiêu phong cũng cung kính mà đáp xem này trận chiến tiêu bích tuyết không khỏi sốt sáng lên tiếp đó vương chiêu phong từ trong bao lấy ra hồ sơ túi Trong lúc này luôn luôn bình tĩnh phương kỳ mại cũng khó tránh khỏi thay đổi sắc mặt chính mình khoa chính quy chỉ đọc không tới hai năm dương bình hào bọn họ cho mình cử đi học bác sĩ tư cách tiêu bích tuyết o、oh. chương bốn trăm chín mươi ba người cùng thần trinh l ệ n h nghe được đối thoại của bọn họ tiêu bích tuyết đã kinh ngạc đến nói không ra lời nguyên bản phương kỳ mại đối với bằng cấp yêu cầu cũng không cao dự định tương lai thuận tiện đọc cái bác sĩ là được rồi hiện tại trường học trực tiếp giúp hắn xin trực bác cơ hội cái gọi là trực bác chỉ chính là ở khoa chính quy tốt nghiệp trước không cần thu được học sĩ học vị cùng bằng thạc sĩ đồng thời không cần tham gia bác sĩ nghiên cứu sinh nhập học cuộc thi kinh chọn lựa trực tiếp thu được học lên tiến sĩ học vị tư cách chọn lựa điều kiện đều vô cùng hà khắc cũng không phải ai cũng có thể thu được thường vụ phó hiệu trưởng chu dập cũng nói trực bác điều kiện tuy rằng nhiều vô cùng học tập trên thành tích ưu tú làm người tác phong nhất định phải đoàn chính nhưng những này điều kiện cơ bản ngươi đều thỏa mãn nắm giữ tỉnh cấp trở lên giải thưởng lớn ưu tiên ngươi trực tiếp một cái toàn quốc toán học thi đua mát điểm người thứ nhất thực lực đặt tại cái kia còn có thí sinh nghiên cứu khoa học thành quả nhất định phải thu được cấp quốc gia tỉnh bộ cấp khen thưởng hoặc xã hội khoa học kỹ thuật khen thưởng cá nhân xếp thứ tự ở ba vị trí đầu phương chủ tịch ngươi có mấy trăm hạng độc quyền danh nghĩa xí nghiệp hạng mục đông đảo tất cả đều là phi phạm thành hữu liền muốn năng lượng mới khoa học kỹ thuật tới nói nó đã thuộc ở thế giới cấp bậc đồng thời cũng có thể thành t i ể u xã hội khoa học kỹ thuật nói tóm lại ngươi các hạng điều kiện là phù hợp trường học cử đi học trực bác lúc này khoa trưởng vương chiêu phong cũng nói phương chủ tịch là một nhân tài thanh danh hiến hách đối với quốc gia đối với toàn bộ xã hội làm ra rất nhiều công hiến ta cũng đã hoàn toàn tán thành phương chủ tịch khắp mọi mặt năng lực cho rằng ngươi nên học hành chăm chỉ càng cao hơn học vị phương chủ tịch chúng ta chờ mong ngươi làm ra càng vĩ đại thành tựu giờ khác này phương kỳ mại cũng hoàn toàn rõ ràng là tình huống thế nào nếu như thế thuận lợi lời nói vậy thì không khắc khí hắn không có nhiều lời đứng dậy cùng vương chiêu phong mọi người từng cái năm tay cảm tạ vương khoa trưởng cảm tạ chư vị giáo lãnh đạo dương bình hào nói rằng không là chúng ta nên cảm tạ phương chủ tịch ngươi rất cảm tạ ngươi khi đó lựa chọn chúng ta phù đ á n để chúng ta phù đ á n cảm giác quang vinh cùng tự hào mấy vị giáo lãnh đạo đều rất vui vẻ phương kỳ mại đồng ý tiếp tục ở phú đ á n đó bác toàn bộ phú đ á n rồng đến nhà tôm mà đối với phương kỳ mại tới nói học vị không phải trọng yếu như thế nhưng trực bác sau khi hắn có thể vận dụng trường học học thuật phương diện tài nguyên đến tiến một bước t r ợ giúp chính mình hoàn thành các hạng nghiên cứu khoa học là một chuyện tốt hiện tại thủ tục cũng đã chuẩn bị kỹ cảng phương kỳ mại chỉ cần ký tên nhắc lại giao mấy hạng tư liệu là có thể hoàn thành trực b á c cử đi học rời đi phòng làm việc của hiệu trường tiêu bích tuyết so với phương kỳ mại còn kích động tiến vào thang máy tiêu bích tuyết rốt cục không nhẫn lại được mà nói rằng mới bác sĩ được phương kỳ mại vừa nghe khá lắm này lại thêm một người xưng hô nhanh như vậy liền gọi trên bác sĩ đúng ngươi trực bắc đã thành sự thực hiện tại là có thể như thế tê ừ h ừ bất quá chúng ta đến nghiêm cẩn một điểm ta còn không thu được bằng cấp tiến sĩ chỉ có thể là bác sĩ nghiên cứu sinh chuyện sớm hay m u ộ n mà đi đến dưới lầu chờ đợi đã lâu đan minh trí ba người mau mau tiến tới gần lão đại thế nào là chuyện tốt chứ đúng là cái gì phương kỳ m ạ i đáp đi uống điểm trà chiều từ từ nói phong trà bên trong nghe phương kỳ m ạ i tình huống ba người quá độ kích động cảm suýt chút nữa chất khớp ta còn tìm tư lão đại trực tiếp hoàn thành khảo nghiên chúng ta còn phải tiếp tục chuẩn bị thi cuối kỳ ai có thể nghĩ tới lão đại trực tiếp không cần khoa chính quy tốt nghiệp cũng không cần học thạc sĩ trực tiếp đọc bác đi tới đúng đấy chúng ta học kỳ sau mới bắt đầu đại ba lão đại trực tiếp là bác sĩ nghiên cứu sinh thật sự không hổ hệ lão đại của chúng ta đại học năm hai sau học tập bác quả thực hầu thi đấu lôi cũng là xem lão đại nhân tài như vậy nên trực tiếp đi thuộc về hắn nên có độ cao cùng lĩnh vực vì là xã hội vì quốc gia làm càng to lớn hơn công hiến tinh tế vừa nghĩ chúng ta có thể cùng lão đại một cái ký túc xá để chúng ta cảm giác vinh hạnh tuy rằng chỉ có hai năm hài lòng không sai đan minh trí thở dài nhắc tới vậy thì khó chịu chúng ta lập tức liền muốn cùng lao đại tách ra từ đây 628 t r o n g túc xá thiếu một vị đại thần có thêm ba cái thương tâm người trong lúc nhất thời mọi người đều thương cảm lên đang lúc này ngưu cắt siêu phát tới video trò chuyện châu bỏ a mại thần trước còn nghe nói ngươi chuẩn bị khảo nghiên này trực tiếp coi như trên bác sĩ nghiên cứu sinh điện thoại di động đầu kia ngưu cắt siêu cùng nguyễn mạnh nguyên bản chính đồng thời đi dạo phố tiêu bích tuyết ngay lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho nguyễn mạnh cùng nguyễn mạnh đồng thời n ư u cắt siêu cũng là lập tức liền biết rồi chuyện này hai người đồng dạng có vẻ đặc biệt phấn khởi nguyễn manh nói rằng ta thi cuối kỳ còn không biết có thể hay không quá mại thần cũng đã muốn đi đọc bác đan minh trí đáp đúng chúng ta mới vừa cũng nói như vậy quả nhiên đây chính là người cùng thần sự trên người ta mại thần làm ra năng lượng mặt trời ô tô trải nghiệm rất tốt căn bản không cần cố lên một khi phổ cập vậy thì là dẫn dắt toàn dân tiết có thể giảm bài còn có hiện tại kim lăng đã c o vài tòa mại thần công ty trí năng lập thể bãi đậu xe ở kim lăng như vậy đại đô thị giải quyết một phần đỗ xe khó vấn đề Như các tiêu dùng tự bích tuyết gật gù nói bổ sung chờ người máy này ra đời liền có thể giải quyết nhân loại khắp mọi mặt chữa bệnh sức khỏe vấn đề rất lớn trình độ trên là nhân loại dự phòng cùng trần đoán bệnh bệnh tật nó là lão nhân bệnh hoạn hoặc là đứa nhỏ tin cậy vào bạn thực là không tồi đây khâu đạo dư mọi người không khỏi vỗ tay đối với thân nhân chỉ có cúng b á i phần đan minh trí linh cơ hơi động hét lớn một câu a này thật đúng là ngưu cắt siêu biến thành tiểu bò cái ba siêu châu bò ngưu cắt siêu ngưu cắt siêu có bị mạo p h ạ m đến ngưu cắt siêu thanh thanh tảng tiếp tục nói A ta cho là nên là ngưu cắt siêu mụ mụ cũng biến thành tiểu bò cái ba siêu hắn mẹ châu bò ba chương bốn trăm chín mươi bốn ta là làm lớp trưởng vẫn là hủy viên học tập có thể có thể câu nói bỏ l ừ n g vẫn phải là xem tiểu bò cái thủy tổ siêu cấp hưu đan minh trí mọi người bái phục chịu vua thế nhưng nói đi nói lại trực bác á p lực vẫn là rất lớn bởi vì đọc bác cơ bản đều là từ thạc sĩ nghiên cứu sinh đến khắp mọi mặt tri thức đều so với trực bác phong phú lao đại ngoại trừ trực bác người vạn nhất không thể tốt nghiệp cái tiêu cuối cùng chỉ có thể bắt được một cái khoa chính quy học vị đương nhiên lao đại của chúng ta không có phương diện này áp lực đối với yêu thích làm nghiên cứu khoa học người tới nói làm bác sĩ là cái phi thường lựa chọn không tồi điều này cũng là thích hợp l a o đại của chúng ta nói chung mọi người chúng ta đều rất chờ mong tương lai mới bác sĩ tiếp tục vì chúng ta làm ra cảng vĩ đại công hiến tân vừa học kỳ đan minh trí mọi người chính thức trở thành đại ba một tên l a o học trường đ ỗ n g nhiên đại học khoa chính quy giai đoạn cũng đã quá nửa khai giảng sơ ngoại trừ nên công việc mới lẹ vào hai mươi mốt kinh tế một ban ngay lập tức tổ chức ban biết sáu trăm hai mươi tám ký túc xá thiếu mất một người cảm giác trống rỗng đan minh trí mọi người đi trường học mở ban gặp trên đường phát hiện người chúng quanh toàn đang thảo luận phương kỳ mại trở thành bác sĩ nghiên cứu sinh tin tức tất cả mọi người sau khi khiếp sợ chỉ còn dư lại cùng bãi phần đi đến phòng học phụ đạo viên vương tử đinh chạm ở trên này trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm thương cảm lớp này liền ít như vậy phương kỳ mại vị này đại thần thực đang đáng tiếc thậm chí có một loại bị đảo rông cảm giác nếu như trời cao lại cho ta một cơ hội ta nhất định sẽ nhiều gọi hắn hai tiếng quốc vương để hắn dạy nhiều ta điểm bị a i r ằ k a giải kỹ thuật đá bóng xảo vương tử đinh nói rằng được rồi các vị tân học kỳ tân diện mạo các ngươi tiểu đội trưởng đại thần đã thăng cấp thành bác sĩ nghiên cứu sinh là chúng ta mỗi người tâm vương đại gia nỗ lực a. đặc biệt học kỳ trước trượt mấy cái bạn học các ngươi thêm ít sức mạnh tiếp đó vương tử đinh tiếp tục nói hiện tại chúng ta một ban không còn tiểu đội trưởng cần muốn an bài người đến bù đắp vị trí này nói đến đây ủy viên học tập thạch đảo ánh mắt dĩ nhiên có chút đắc ý tiểu đội trưởng không ở tự nhiên do ủy viên học tập trên đỉnh tân chức trưởng lớp trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác sắp xếp như thế nào cũng không xếp hạng tới cái kia ủy viên lao động đan minh trí tuy nhiên vương tử đinh đem đan minh trí gọi lên mới vừa còn ở cùng người khác chơi đùa đan minh trí b ỗ n nhiên trở nên rất chính kinh đứng không dám nói lời nào Khâu đạo dư cùng Hoàng Lễ trong dư lúc nhất thời mọi người thảo luận ra trước liền cảm giác chúng ta ủy viên lao động vẫn không chối từ lao khổ vì mọi người làm không ít chuyện hóa ra là như vậy à ta tán thành h ủy viên lao động vẫn rất tật trước ta cũng tán thành đan minh trí ở trong lớp danh tiếng cũng không tệ thì như lần thứ nhất giáo vận hội lúc ghi tên hắn đưa ra xin mời báo danh người ăn cơm hai năm qua đan minh trí ở vô hình trung thu hoạch không ít người ủng hộ chủ yếu là bản thân của hắn sao có đảm đương cũng sao cấp phụ trách hơn nữa sao cấp chăm chú k h e n chốt là phương kỳ mại vị này tiểu đội trưởng đại đại tự mình đề điểm ai dám có ý kiến vương tử đinh nhìn mọi người quả nhiên vương kỳ mại lời nói rất có sức thuyết phục không ai có dị nghị nhưng mà thạch đào đã há hốc mồm hắn mặc dù biết vương kỳ mại sắp xếp đan minh trí làm lớp trưởng hắn cũng làm hết sức biểu hiện mình nhưng có hy vọng lẽ nào liền như vậy phá diệt vương tử đinh gật ngủ chuẩn bị làm ra cuối cùng quyết định tuy nhiên thạch đào đứng lên ta ta phản đối mọi người lập tức nhìn sang điều này không khỏi làm cho người nhớ tới học kỳ trước thạch đào cái kia cặn bã nam xấu xí hành vi bị lộ ra ánh sáng cảnh tượng vương tử đinh nói thạch đào nói thế nào p h ụ đạo viên không phải nói dân chủ tuyển cử sao thạch đào chất vấn vương tử đinh nhàn nhạt đáp đúng vì lẽ đó ta trưng cầu một hồi ý của mọi người thấy thạch đào thấy thạch đào không nói gì vương tử đinh nói tiếp căn cứ số ít phục tùng đa số nguyên tắc ta tuyên bố lớp chúng ta tân tiểu đội trưởng do đan minh trí đảm nhiệm cảm ù n hoàng lễ liều kích động không、thôi. Bạn g kích thôi. học lễ liều c lớp lên giúp bắt tay. tốt tiểu trưởng. đầu đội đó được đỡ Quá Sau nhiều nhiều vô vậy A. cố rồi người như Nghe chính ì n h tạng h khắc Minh phát hiện mình không thể ờ i này, Đan Trí l i ra. a đ Minh đại một đại hai vẫn luôn n khá Trí là l ã hiện ta ạ i tiểu đội trở thành trưởng, s u đó đến là tuy h h thục à n rằng không sánh được trước tiểu đội trưởng lão đại nhưng ta nhất định tận ta có khả năng làm tốt chính mình chuyện nên làm không phụ sự mong đợi của mọi người cảm ơn mọi người được từng trận tiếng vô tay nghe được thạch đào trực cắn răng. nhiên là không sánh đơn thạch được đào được trực là Quả vương tử đinh tiếp tục nói phía dưới tiến hành hắn ban cán bộ chức vị tuyển cử đầu tiên là ủy viên học tập ở phú đán hàng năm ban cán bộ đều sẽ tiến hành nhiệm kỳ mới tiểu đội trưởng ủy viên học tập cùng đoàn bí thư tri bộ này ba cái tương đối trọng yếu chức vị trong tình huống bình thường sẽ không thay đổi bởi vì trước đây ban cán bộ khá là rõ ràng chức trách cũng có công việc kinh nghiệm hắn chức vị gặp thích hợp tiến hành điều chỉnh làm càng nhiều người tham dự đến ban ủy trong công việc đến trước đây thạch đào đã đảm nhiệm hai năm ủy viên học tập năm nay là năm thứ ba thạch đào cho rằng tình huống cũng sẽ cùng chức như thế lúc không có tân tranh cử người tuy nhiên khâu đạo dư đứng lên ở đan minh trí cùng hoàng lễ liệu cổ vũ dưới khâu đạo dư rốt cục bước ra bước đi này đáng ghét cái này khâu đạo dư dĩ nhiên theo ta cấp học ủy vị trí thạch đào trơ mắt nhìn hắn lên đài kéo phiếu đối mặt tranh cử người thạch đào cũng chỉ đành lên đài kéo phiếu kéo xong phiếu liền đến bỏ phiếu kín phân đoạn thanh cựu trước ủy viên học tập thạch đảo vẫn rất có tự tin tuy rằng khâu đạo dư thành tích không khác mình làm ấy nhưng mình thắng ở có kinh nghiệm còn có vào t r ư ớ c là chủ ưu thế nhưng mà hiện tại bạn học cả lớp đầy trong đầu nghĩ tới tất cả đều là thạch đảo cái này cặn bã nam bị sửa trị lúc cảnh tượng bất luận làm sao đều không chịu nhận cái tên này tiếp tục làm chính mình ban ủy viên học tập ngược lại khâu đạo dư trước làm một tên kỷ luật ủy viên phi thường phụ trách then chốt là học tập trên cùng thạch đảo không phân cao thấp nếu như hắn tới đảm nhiệm ủy viên học tập cũng là một cái cực lựa chọn tốt khâu đạo dư một vé khâu đạo dư một vé rất nhanh phiếu bầu kết quả đi ra khâu đạo dư lấy ba mươi hai hai hoàn toàn thắng lợi thạch đào trực tiếp há hốc mồm nói cách khác trừ mình ra một vé cả lớp chỉ còn dư lại chính mình một cái người ủng hộ hắn không khỏi có chút cảm động chẳng lẽ mình ban còn có cái nào nữ a sinh yêu thầm chính mình xem ra chính mình rất được hoan nghênh mà đột nhiên thạch đào cảm giác mình vẫn là rất tuân tú đợi lát nữa sẽ không là chính mình ba cái bạn cùng phòng đầu chứ lại đợi lát nữa chính mình ba cái bạn cùng phòng dĩ nhiên không tiếp tục ủng hộ ta thạch đào nhìn về phía ký túc xá ba người ba người con mắt bắt đầu né tránh dù sao ba người đều là độc thân cậu thạch đào cái tên này từ đại học năm hai bắt đầu thường xuyên cùng bọn họ thổi chính mình lại r ố t cái nào em gái nghe được ba người thực đang khó chịu chỉ có điều xem ở hắn là ủy viên học tập phần trên miễn cưỡng gọi hắn một tiếng đào ca lúc này đem hắn từ ban cán bộ vị trí kéo xuống sau đó mọi người liền đứng ngang hàng vương tử đinh tuyên bố nếu chúng ta là dân chủ t u y ề n cử vậy thì vâng theo lớp bạn học ý kiến từ đại ba bắt đầu khâu đạo dư thành vì chúng ta đợi mới ủy viên học tập đại gia tiếng vô tay đùng đùng đùng đan minh trí cùng hoàng lễ liệu vì là khâu đạo dư cảm thấy cao hứng đã như thế tiểu đội trưởng không chỉ có còn ở 628 ký túc xá trong tay liền ủy viên học tập cũng bao trong tiếng vỗ tay thạch đào tức giận khâu đạo dư yên lặng mà nói rằng học ủy ta nhưng là rất ủng hộ ngươi cho ngươi đầu lên quý giá một vé cái gì thạch đào há h ố c m ồ m khâu đạo dư cái tên này dĩ nhiên cho đối thủ cạnh tranh bỏ phiếu ngươi ngươi làm cái gì không làm cái gì ngược lại ta là ủng hộ ngươi là chính ngươi không góp sức bên cạnh hoàng lễ liệu quay về khâu đạo dư nói rằng học ủy bên trong cách cục đi ra không giống nào đó nào đó dĩ nhiên cho mình bỏ phiếu đáng ghét thạch đào quật cường đáp ngươi làm gì thế cho ta bỏ phiếu ta không cần khâu đạo dư đảng hoàng trịnh trọng địa đáp bởi vì ta đầy đủ tự tin gửi cho ngươi ta cũng như thế thắng thạch đào cuối cùng ban cán bộ chức vụ nhiệm kỳ mới hoàn thành chỉ có ủy viên lao động vị trí trở nên chống không nguyên bản chức vị này do đan minh trí đảm nhiệm nhưng đan minh tri đã là tiểu đội trưởng trở nên chống không chức vị không ai muốn trên đỉnh dù sao mỗi lần tan học ủy viên lao động còn phải lưu lại thu dọn rác rưởi cái gì không ai muốn làm cái này bất đắc dĩ chỉ có do tiểu đội trưởng đàn minh trí tiếp tục kiêm nhiệm ủy viên lao động tan học sau khi thạch đào tìm tới vương tử đinh phụ đạo viên cái kia học đ ộ n g sự tình thế nào rồi xét duyệt kết quả ra tới sao vương tử đinh một vừa sửa sang lại trên tay văn kiện một b ê n á p chờ tin tức đi chẳng mấy chốc sẽ công bố kết quả ta gặp phát đến còn trên được rồi thạch đào cũng không phải kém tiền chủ yếu là muốn cái này vinh dự hắn nói tiếp cái này ban cán bộ sự tỉnh vương tử đinh nhìn ra được thạch đào không cam tâm vương tử đinh đàng hoàng trịnh trọng nói thạch đào nhìn ra được ngươi hai năm qua vì là toàn bộ lớp bỏ khá nhiều công sức tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt ngươi lạc tuyển ta cũng rất tiếc nuối ta cảm thấy cho ngươi có thể tiếp tục vì là lớp làm càng nhiều chuyện hơn nhìn vương tử đinh như thế thật lòng dáng vẻ thạch đào đông nhiên cảm giác mình còn có hí thời khắc này thạch đào cảm giác vương tử đinh phi thường có thể hiểu được chính mình thật không hổ là phụ đạo viên thạch đào mau mau gật đầu ta cũng cho rằng là như thế liền như thế đem ta xuống làm lớp bình dân thực sự là t r ô n không nhân tài thế nhưng cũng đã quyết định được rồi phụ đạo viên lâm thời điều chỉnh đại gia có thể hay không k h n g phục vương tử đinh lắc đầu một cái sẽ không việc này ta có thể làm chủ thạch đ a o mừng thầm ha ha cái gì dân chủ lựa chọn còn chưa đều là nội định tốt phụ đạo viên một câu nói hữu hiệu hơn tất cả vương tử đinh nói chủ yếu là ngươi có muốn hay không làm muốn rất tốt nói như vậy ngươi là đồng ý là phụ đạo viên ta nhất định tận tâm tận lực tiếp đó thạch đào hơi thêm suy tư thăm dò tính hỏi đúng rồi phụ đạo viên ta là tiếp tục làm ủy viên học tập đây vẫn là làm lớp trưởng hai người thạch đào đều có thể tiếp thu làm lớp trưởng vẫn tương đối vi phong làm về ủy viên học tập lời nói chí ít còn có thể bảo vệ mặt mũi lúc này vương tử đinh ôm lấy trên tay văn kiện nhìn thạch đào ủy viên lao động chương bốn trăm chín mươi lăm mại thần bác sĩ đầu đề lao ủy viên lao động thạch đào trận to hai mắt đúng lớp chúng ta ủy viên lao động không phải thiếu người sao đan minh trí làm tiểu đội trưởng sự t ì n h rất nhiều ngươi có thể chia sẻ một chút nói vương tử đinh vô vô đan minh trí vay sau đó ôm văn kiện rời đi thạch đào trực tiếp ngốc ở tại chỗ ta đường đường một cái ủy viên học tập làm không lên tiểu đội trưởng thì thôi liền ủy viên học tập đều không gánh nổi ủy viên học tập không gánh nổi cũng coi như lại bị điều đi làm vệ sinh đan minh trí tiến lên nói rằng học ủy nha không là la ủy sau đó vệ sinh vấn đề liền nhiều thật khổ cực ngươi nếu như không làm được ca trưởng lớp này nhưng là sẽ giám sát ngươi đan minh trí nói bổ sung thạch đào thảo b ê ngay hôm nay phương kỳ mại chính thức trở thành một tên nghiên cứu sinh bên cạnh hắn các hảo hữu tất cả đều đến vì hắn chúc mừng nói chính xác là đến cúng bái một hồi hàng năm toàn quốc có năng lực từ khoa chính quy trực bắc cũng không phải số ít thế nhưng có thể để hai năm trước khoa chính quy tốt nghiệp hơn nữa còn có thể trực bác cũng chỉ có phương kỳ mại một người t a n họp sau đó têu i lên trịnh lâm lâm cùng thịnh tuyết lỵ mọi người cùng nhau đi hướng về phú đán khu phía nam nhà ký túc xá khu phía nam nhà ký túc xá là bản giáo khu rừng chân hoàn cảnh khu vực tốt nhất trước đây vẫn không thể đặt chân ngày hôm nay rốt cục có thể đi vào tìm tòi hư thực không giống với hắn nhà ký túc xá nếu như không phải nghiên cứu sinh là không có cách nào tiến vào bởi vì phải bảo đảm nghiên cứu sinh môn có thể bình tĩnh lại làm đầu đề không bị người khác quấy dối cũng may phương kỳ m ạ i đã đã thông báo nơi này lâu quản đan minh trí mọi người có thể trực tiếp đi đến sáu trăm linh một ký túc xá mọi người đẩy cửa mà vào lúc này tiêu bích tuyết thái thúy vân ngưu c á t siêu cùng nguyễn manh cũng đã đến, đến rồi cả phòng làm cho người ta sáng mắt lên cảm giác hầu thi đấu lôi một người hoa không thẹn là nghiên cứu sinh ký túc xá một người thật châu bò dù sao nghiên cứu sinh cũng phải cần một cái thư thích yên tính hoàn cảnh đến nghiên cứu đầu đề vì lẽ đó đều là sắp xếp một người đại gia quan sát một hồi toàn bộ ký túc xá độ dài cùng phổ thông ký túc xá là như thế nhưng độ rộng gặp hẹp một điểm chỉnh tòa nhà gặp thêm ra càng nhiều gian phòng nhưng phổ thông ký túc xá trụ chính là bốn người nghiên cứu sinh một người ký túc xá một người ở thực sự thoải mái trường học chúng ta nghiên cứu sinh đ ã i nộ là thật sự được t r ị n h lâm lâm cùng thịnh tuyết lị thán phục không ớt xem ra sau này ta cũng muốn nên phải nỗ lực khâu đạo dư c ả m khái muốn lấy phương kỳ mại làm mục tiêu chăm chú hướng về trình độ học vấn cao phát triển đang lúc này có người gõ cửa bạch lễ thọ đẩy cửa mà vào phía sau hắn theo một ít nhà hàng người phục vụ người phục vụ trên tay nhấc theo đặc chế dùng để chứa bữa ăn t i ể m ngăn tủ phương kỳ mại nói rằng ta vì mọi người chuẩn bị cơm trưa mọi người liền tùy tiện ở đây ăn chút、Và t a ơn l ã o đại nhiều mọi người cùng nhau ngồi vây quanh những thức ăn này có đến từ không trung xoay tròn nhà hàng cũng có đến từ phỉ thúy nhà hàng món ăn bức cách tràn đầy xem ra vô cùng mỹ vị không nghĩ đến đến đến l ã o đại tân ký túc xá liền có thể sượn một bữa ăn ngon vậy chúng ta liền không k h á c h k h í ă n ă n hoàng lễ liệu đ n g nhiên kích động nói rằng hầu thi đấu lôi đến trường năm học đồng danh sách đi ra đan minh trí mọi người lập tức mở ra quần vương tử đinh vừa mới lên chuyển một văn kiện học kỳ trước trường học cấp một học đồng lớp chúng ta liền một cái lao ngư lên quá tuyệt Chính lâm lâm vì là khâu đạo dư cảm thấy cao hứng không lướt thạch đào tên kia không rồi ha ha liền cấp ba học đồng đều không lấy được cũng thật là tên kia không phải nào muốn bắt quốc gia học đồng sao t h ị n h tuyết l ị hỏi thu đ à o ngư học trưởng là cấp một học đồng cái kia không liền có thể lấy xin quốc gia học đồng đúng đan minh trí gật g ù quốc gia học đồng chỉ có xếp hạng thứ nhất nhân tài có thể xin quá lợi hại thạch đào tên kia không nghĩ đến liền cấp ba đều không lấy được quốc gia học đồng càng đ ư n g đùa ai thạch đào đây mấy người nhìn một chút lấp quần khá lắm lớp quần lại thiếu mất một người lần trước thạch đào nhắm mắt thêm về quần hiện tại lại lại hùng hùng hổ hổ địa lùi quần thật gọi người bất đắc dĩ tiểu đội trưởng không chiếm được ủy viên học tập cũng mất rồi hiện tại học đ ổ n g cũng đ ừ n g đùa không nghĩ đến hắn đến cuối cùng dĩ nhiên không có thứ gì ngữ cắt siêu yên lặng mà nói rằng tuy rằng không biết cái này thạch đào là ai nhưng người này tao ngộ thật đúng là tiểu bò cái tuyệt kinh ba châu bò không xong rồi mọi người ý tứ sâu xa địa nhìn về phía ngữ cắt siêu mấy người đang ăn cơm đan minh trí mọi người nói sáng sớm tranh cử ban ủy sự tỉnh chuyện trò vui vẻ sau đó như cắt s i ê u hỏi mại thần ngươi đầu đề định hạ xuống sao còn không định phương kỳ m ạ i đáp ta nghe nói nghiên cứu sinh đến tốt nghiệp chỉ tận sức với nghiên cứu một cái đầu đề trong tình huống bình thường đúng người có năng lực có thể sẽ hai cái hoặc là nhiều có điều cái kia rất khó chuyên tâm nghiên cứu một cái đầu đề bảo đảm tốt nghiệp mới trọng yếu thinh tuyết lì hỏi cái kia nghiên cứu sinh đầu đề bình thường đều có cái gì đây đúng ta cũng rất muốn biết không chỉ là hai cái học muội bao quát tiêu bích tuyết ở bên trong tất cả mọi người đều rất tò mò dù sao bác sĩ nghiên cứu sinh cái gì cách bọn họ cũng quá xa phương kỳ m ạ i đáp t ỷ như nào đó loại d ồ t ê in kết cấu cùng công năng phân tích mọi người như hiểu mà không hiểu địa gật ngủ hoặc là thiêu hàm lý thể rắn chất điện phân gốm xứ nghiên cứu ồ nha tất cả mọi người lại lần nữa như hiểu mà không hiểu phương kỳ m ạ i nói tiếp còn có căn cứ vào các ngày mạng đông bác s ư ở n g chế thuốc hoàn cảnh hiện trạng đánh giá tin tức hóa nghiên cứu mọi người lấy vết tích tụ hợp vật vì là giờ gờ tờ kỹ t h u ậ tủ kết hợp đối lập nước thể bên trong phân loại vật chất chất lượng o xy hóa mạng h ệ s ỉ cơ thôi hóa h ấ p thụ tề đồng thời thoát lưu thoát tiêu cùng tích hợp tái sinh phương pháp nghiên cứu cùng với gốc o h t ự do cơ o xy hóa thoát trừ nhiên khói ám khí bên trong xôn p h ụ đi oxy đạm o xy hóa vật cũng sinh thành chua màu xanh lục phương pháp mọi người phương kỳ mại nói nói liền thu được bọn họ choáng vắng trị nhìn đại gia nghi hoặc lại ngẩn ngơ ánh mắt phương kỳ mại không hề tiếp tục nói nói nói chung bác sĩ nghiên cứu sinh chính là đi nghiên cứu như là loại hình nghiên cứu v v mọi người muốn nói lại thôi căn bản là nghệ không hiểu khâu đạo dư mọi người nuốt một ngụm nước bọn tương tự là mới vừa đi vào đại ba tuổi tác trên l ệ c h này thực sự quá to lớn quả nhiên không phải người bình thường đọc hai năm khoa chính quy liền có thể trực bác như c ắ t siêu l a u vệ mồ hôi thì ra là như vậy cái kêu mại thần đầu đề sẽ là gì chứ khẳng định không ngừng một hạng nói không chắc rất nhiều hạng mọi người dồn dập suy đoán phương kỳ m ạ i đáp cũng còn tốt cũng không phải rất nhiều như vậy à xem ra mại thần nghiên cứu sinh cuộc đời cũng rất chăm chú bên trong mấy hạng đầu đề như vậy mại thần đến cùng là mấy hạng đầu đề đây phương kỳ mại nhàn nhật đáp tất a tạm thời thì t hạng chuẩn hề. đầu bị đề. Ý tất cả mọi người vừa nghe trong nháy mắt l â y người mới vừa mới lại nói một cái bác sĩ nghiên cứu sinh thường thường gặp nghiên cứu một cái đầu đề đến tốt nghiệp nghiên cứu hai cái hoặc là nhiều độ khó tăng lên rất nhiều mà phương kỳ mại dĩ nhiên chuẩn bị năm trăm linh hai hạng đầu đề người quản gọi không phải rất nhiều hoa trọng điểm là tạm thời chuẩn bị nói cách khác tương lai nghiên cứu sinh cuộc đời bên trong phương kỳ mại còn sẽ tiếp tục gia nhập tân nghiên cứu đầu đề lao đại quả nhiên không phải người thay tiêu bích tuyết trong mắt chỉ có tràn đầy kính nghệ cùng ái mộ t ì n h người khác là không thể nào làm được nhưng phương kỳ mại có thể cụ thể có cái nào đây đại gia tiếp tục hiếu kỳ lên phương kỳ mại nói rằng trên tay ta rất nhiều hạng mục cũng có thể trở thành đầu đề chỉ cần một hạng trí tuệ nhân tạo nghiên cứu liền bao hàm rất nhiều đầu đề t ỷ như máy tính thị giác tự nhiên ngôn ngữ xử lý kỹ thuật sinh vật y học cùng trí tuệ nhân tạo thăm dò đây là một ít đại phương hướng đầu đề còn có rất nhiều tiểu đầu đề ta liền bất nhất một nói tỉ mỉ ngoại trừ trí tuệ nhân tạo còn có hoàn bảo làm công tự động hóa quản lý hệ thống nghiên cứu phát minh n g u ồ năng n lượng mới kỹ thuật nghiên cứu phát minh v v ta có thể làm có rất nhiều tương lai ta muốn từng cái bắt chúng nó đối với phương kỳ mại tới nói chính mình quá khứ và tương lai đều từ hệ thống bên trong được nhiều loại kỹ thuật những này kỹ thuật hầu như đều là siêu chức khoa học kỹ thuật là hiện nay nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật không cách nào đạt đến phương kỳ mại dấn thân vào bên trong đem chúng nó toàn bộ chân chính nắm giữ hạ xuống hiện tại nghiên cứu sinh thân phận để hắn nắm giữ càng nhiều tri thức tài nguyên đến tiến hành nghiên cứu bởi vì hắn bây giờ có thể tiếp xúc được nghiên cứu sinh đạo sư cùng với sư huynh tỷ đệm sớm trở thành một tên nghiên cứu sinh tăng nhanh hắn các hạng nghiên cứu khoa học tiến độ tương lai mấy năm hắn nghiên cứu hạng mục sẽ cùng mỗi người sinh hoạt cùng một nhịp thở tiếng vô tay không tự chủ vang lên mỗi người đều xuất phát từ nội tâm địa đối với phương kỳ mại cảm thấy tất cả ngưỡng mộ lão đại không thẹn là ngươi ta nói chúng ta cùng mại thần t r i n lệnh cách năm mươi tỷ cái giải ngân hà không quá đáng đi a này thật đúng là tiểu bò cái trên kiệu hoa ba nhấc quá châu bò chương bốn trăm chín mươi sáu ta văn kiện khả lớn ngươi nhận một hồi đang lúc này lại có người đến gõ cửa bạch lễ thọ mở cửa ra ngoài cửa c h ạ m chính là một cái dạy nặng kính mắt mảnh người đàn ông trung niên người đàn ông trung niên tóc có chút thưa thớt khá là đầy mỡ hơn nữa hình thể mập mạc hắn nhìn quét toàn bộ ký túc xá không nghĩ đến đến rồi nhiều người như vậy hơn nữa nhìn đến còn chuẩn bị ở đây mở tiệc đứng vừa thị giác phải biết nghiên cứu sinh ký túc xá theo đuổi chính là thanh tịnh để bọn họ có thể an tâm làm đầu đề điều này không khỏi làm cho hắn nhữ mày mọi người không hiểu nhìn người trung niên này nam nhân phương kỳ mại cảm giác người này không đơn giản ngay lập tức thu được hắn sở hữu số liệu lý quang hoa phú đán đại học kinh tế học viện giáo sư nghiên cứu sinh đạo sư phú đán đại học kinh tế học bác sĩ ư đường đại học trên tiến sĩ hạ vặt đại học phú bố dị tật cao cấp phỏng vấn học giả đương nhiệm phú đán lục đỉnh mới phát tài chính nghiệp thái trung tâm nghiên cứu chủ nhiệm kinh tế học viện 985 bình đại phó chủ nhiệm ở quốc tế cùng trong nước kinh tế học quyền uy tập san phát biểu kinh tế nghiên cứu quản lý thế giới tài chính nghiên cứu thế giới kinh tế cùng hạt nhân tập san trở hơn bốn mươi thiên xuất bản bên trong tiếng anh làm bắt bộ liên quan với phát triển chế độ cơ sở nghiên cứu ở trong ngoài nước giới học thuật đạt được trọng đại xã hội tiếng vọng gợi ra rất nhiều đến tiếp sau nghiên cứu thu được nghiên cứu ưu tú thành quả thưởng cùng thành phố thượng hải thứ chín giới triết học khoa học xã hội ưu tú thành quả thưởng chúng cử bộ giáo dục thế kỷ mới ưu tú nhân tài chống đỡ kế hoạch phương kỳ mại rõ ràng người này chính là mình đạo sư người đàn ông trung niên một mặt nghiêm túc hỏi các ngươi ai là phương kỳ mại k e n ngươi bị nghiên cứu sinh đạo sư lý quan hoa điệp danh khen thưởng lý quan hoa suốt đời học thức phương kỳ mại cả kinh khá lắm đây là lại để người ta cho ăn trộm sạch sẽ trong nháy mắt phương kỳ mại trong óc lại phong phú thật nhiều học thức kinh tế nghiên cứu quản lý thế giới tài chính nghiên cứu thế giới kinh tế này khiến phương kỳ mại nắm giữ nội dung tăng lên tới một cái càng cao hơn trình độ phương kỳ mại đứng lên ta chính là hừng lý quang hoa đi vào tự giới thiệu mình một chút ta tên lý quang hoa là phú đán giáo sư cũng là người đạo sư đúng ta biết người biết ta lý quang hoa vừa nghĩ chính mình tiếng t â m vẫn có phương kỳ mại chào hỏi nói đạo sư tốt hừng đúng rồi trước ngươi là ở đâu cái đại học đọc lý quang hoa nói bổ sung ta còn không tỉ mỉ xem ngươi tư liệu ngày hôm nay lại đây cùng cách vách người một cái học trưởng nghiên thảo đầu đề thuận tiện ghé thăm ngươi một chút đan minh c h í mọi người vừa nghe hoắc ở phú đán vẫn còn có không biết lão đại phương kỳ mại đại danh có điều này cũng có trách người ta là giáo sư trước gọi nhân vật lại là nghiên cứu sinh đạo sư cùng người bình thường quan tâm điểm không hẳn như thế lúc này bạch lễ thọ khẽ mỉm cười nói rằng lý giáo sư xem ra ngài bình thường tầm tư đều ở học sinh cùng nghiên cứu khoa học hạng mục trên đối với trong ngoài nước thời sự tin tức không quá giải vẫn là do ta đến vì là ngài giới thiệu một chút thiếu gia của chúng ta lý quang hoa vừa nghe ta chỉ là hỏi một chút phương kỳ mại là cái nào trường học đọc đại học dĩ nhiên liên lụy đến trong ngoài nước thời sự tin tức liền lý quang hoa r ự a hai lắng nghe một lần cho rằng hắn là hắn trường cao đẳng học sinh tinh tế vừa nghĩ khó tự trách mình lần thứ nhất nhìn thấy p h ư ơ n g kỳ mại ba chữ này thời điểm không t ê n cảm thấy đến nhìn quen mắt bình thường tuy rằng không thế nào quan tâm tin tức thế nhưng vương kỳ mại danh tự này thường thường gặp nỗi a trước đây cũng từ hắn hiệu trưởng cùng giáo sư trong miệng đối với tân hải thủ phủ ngay ở phú đán chuyện này hơi có nghe thấy hắn đối với này cũng không thế nào quan tâm không nghĩ đến hiện tại hắn thành p h ư ơ n g kỳ mại đạo sư then chốt là phương kỳ mại đã từ tân hải thủ phủ tăng lên tới châu á thủ phủ lộ cao theo phương kỳ mại Vị giáo sư này lý à cái đ ố quan g hoa làm người đối với học sinh yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt thái độ làm việc vô cùng chăm chú gặp phải vấn đề cũng phi thường tích cực yêu thích tìm tòi chân tướng theo đuổi chân lý cái này cũng là hắn có thể thu được rất nhiều thành quả nguyên nhân nói tóm lại phương kỳ m ạ i liếc mắt nhìn số liệu liền biết lý quang hoa là một vị thật đạo sư nhưng giờ k h ắ c này lý quang hoa một mặt t r ò n váng hoàn toàn không có mới vượt như vậy nghiêm túc phương kỳ m ạ i nói rằng lý giáo sư còn không ăn cơm đi đồng thời ngồi xuống ăn được tốt đẹp lý quang hoa bỗng nhiên nói liên tục thanh đều có chút run cầm cập đây chính là châu á thủ phủ cảm giác ngột nạ sao châu á thủ phủ thành vị học sinh của chính mình đây chính là hắn bác đạo cuộc đời bên trong gặp phải tối có phần lượng một vị học sinh phương kỳ mãi hỏi đúng rồi ta nghe sắt vách học trường nói nghiên cứu sinh môn đều yêu thích đem đạo sư gọi là lao bản là xảy ra chuyện gì cái này lý quang hoa hơi thêm suy tư sau đắp chủ yếu vẫn là chịu đến nước ngoài s ư n g hô nước ngoài nghiên cứu sinh sẽ đem đạo sư s ư n g là buốt phiên dịch đến chúng ta này cũng là s ư n g là lao bản dừng một chút lý quang hoa tiếp tục nói mặt khác hiện tại có chút nghiên cứu sinh cùng đạo sư trong lúc đó còn nhiều hơn một loại bị nghiền ép quan hệ mọi người không rõ nói thế nào lý quang hoa giải thích nghiên cứu sinh không còn vẹn vẹn là học sinh còn phải hoàn thành một phần nghiên cứu khoa học nhiệm vụ đạo sư có thể bắt được một ít thương mại tính ứng dụng hạng mục hạng mục này do đạo sư tiến hành chỉ đạo học sinh phụ trách hoàn thành sau khi hoàn thành đạo sư gặp cho học sinh nhất định trợ giúp đạo sư cùng nghiên cứu sinh biến thành thuê quan hệ mọi người vừa nghe giai đoạn hiện tại thế cuộc quả thật có chút nghiền ép mùi vị đột nhiên cảm giác thấy nghiên cứu sinh cũng không phải tưởng tượng học sinh gian dấp gặp càng thêm phức tạp tất nhiên là không mỗi cái đạo sư đều là như vậy bản thân l á o bản cái từ này cũng không có chứa tâm tình tiêu cực nếu như đạo sư không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì là các học sinh cân nhắc không có chân chính chỉ đạo học sinh vậy thì gặp mang điểm nghĩa xấu lý quang hoa chịu trực diện vấn đề này bao nhiêu có thể chứng minh hắn không phải một vị qua loa đạo sư nói tóm lại đạo sư đối với một tên nghiên cứu sinh tới nói vô cùng then chốt phương kỳ mại khẽ mỉm cười nói rằng ta không sợ n g h i ê n ép có cái gì tốt hạng mục chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu lý lao bản có tiền chúng ta đồng thời kiếm lời phương kỳ mại kém không phải tiền hắn chỉ yêu cầu lý quang hoa sau đó có thể ở mọi phương diện cung cấp tài nguyên trợ giúp chính mình lý quang hoa lại run run một cái ta làm sao dám đây ngươi mới là lao bản lý quang hoa trà sát đem mồ hôi lạnh châu á thủ phủ cảm giác nột nạt quá mạnh mẽ mọi người xem xứng sở ở cấp ba các hiệu trưởng đối với phương kỳ mại cung kính rất nhiều ở đại học phụ đạo viên gọi hắn là quốc vương các hiệu trưởng đối với hắn bất cứ chuyện gì đều không dám thất lễ ở nghiên cứu sinh giai đoạn đạo sư ngược lại gọi hắn là lão bản tất cả tất cả cũng làm cho người cảm thấy khó mà tin nổi lý quang hoa đẩy xuống kính mắt hỏi đúng rồi ngươi đầu để có nghĩ kỹ sao có thể cùng ta thảo luận một chút phương kỳ mãi đáp đã nghĩ cũng thu dọn đi ra ta phát cho ngươi xem xem hai người bỏ thêm vệ trạng dừng một chút phương kỳ mại nói rằng ta văn kiện khá lớn thời gian tương đối dài người nhẫn mại một hồi lý quan g hoa một mặt c h o n g váng cái gì đầu đề lớn như vậy sao đến từ lý quan g hoa c h o n g v ắ n g trị hai mươi hai văn kiện đầu đề một trí tuệ nhân tạo máy tính thị giác văn kiện đầu đề hai trí tuệ nhân tạo tự nhiên ngôn ngữ xử lý kỹ thuật văn kiện đầu đề ba sinh vật y học cùng trí tuệ nhân tạo thăm dò chính đang tiếp thu còn lại bốn trăm chín mươi chín hạng văn kiện dự tính còn lại thời gian tám giờ năm mươi sáu phân m ư ơ i một giây nam năm trăm linh hai hạng điên rồi sao châu á thủ phủ ngươi có thể hay không làm chọn người sự đến từ lý quan g hoa choáng vắng trị bạo kích hai trăm ba mươi ba đến từ lý quan g hoa choáng vắng trị bạo kích năm trăm linh hai qua loa nhìn một chút đã tiếp thu được đầu đề các lĩnh vực nghiên cứu khoa học hạng mục đều có mà thân là giáo sư nghiên cứu sinh đạo sư mình có thể tham dự chỉ đạo đ ạ o ít lại càng í t ta. phương kỳ m ạ i nói rằng lý l ã o bản này năm trăm linh hai hạng ngươi chọn ngươi gặp chỉ đạo là được lý quan g hoa mọi người ước đến không được trong lòng đã cười đ i n rồi Quả hiểu nhiên vị này thần không Đến đối với mại vị bác đạo đủ hiểu rõ. Đến từ rõ. liên ý Quang Hoa chữa chóng vắng chương bệnh sức khỏe hình kích khỏe h bạo sức trị, t 6666, 497, phồng người trận. i máy ra l như vậy phương kỳ mại mở ra hắn bác sĩ nghiên cứu sinh cuộc đời trở thành nghiên cứu sinh sau phương kỳ mại cũng tiếp xúc được lý quang hoa các vị giáo sư các bằng hữu có sự giúp đỡ của bọn họ thêm vào chính mình tập đoàn nghiên cứu phát minh đoàn đội phương kỳ mại nghiên cứu khoa học hạng mục càng thêm thuận lợi thời gian hơn nửa năm bên trong hắn chăm chú nghiên cứu đầu đề một hạng hạng nghiên cứu khoa học cũng đang có tự đ i ệ tiến vào triển h a i càng nhiều vẫn là bận bịu i tiếp xúc xử lý tập đoàn sự vụ mỗi một hạng từ hệ thống trong trung tâm mua sắm đổi được tân khoa học kỹ thuật đều sẽ trước tiên tiến hành một phen nghiên cứu sau đó vùi đầu vào chính mình tập đoàn ở trong vì là tập đoàn sản sinh lợi ích đồng thời còn có thể vì xã hội làm ra công hiến trong khoảng thời gian này phương kỳ mại cũng từ hệ thống trong trung tâm mua sắm đổi được hơn mười hạng siêu trước khoa học kỹ thuật thêm vào trên tay tài lực cùng với chi thức tài nguyên còn có người m ạ n h từng cái đưa chúng nó thực hiện cũng không phải việc khó tương lai đều ở phương kỳ mại trong lòng bàn tay mặt khác phương kỳ mại còn giút trợ phụ đạo tiêu bích tuyết học nghiệp Hoàn thành các khoa cuộc thi hãn các cuộc sau, đầu ệ nghiệp trình tốt thỉnh sớm c đồng tháng ờ người thường i gia cuối năm nghiên cứu sinh cuộc thi. Tuy rằng này, đối với người bình thường tới nói khó có thể tin tưởng, thế nhưng có phương mại còn chuẩn cứu cuộc có có sắc có c năm rằng này bình tưởng, nhưng phương này không tham khó thể thế Tuy xuất bị vị lao sư, kỳ i gì là k h ô thời ể Đầu tháng t h điểm vẫn còn k h í công ty đế tuấn S tuyên bố thành t ự u toàn cầu đệ nhất khoản siêu cao tính năng năng lượng mặt trời bốn môn cụt vẽ nó đồng dạng gây nên toàn cầu to lớn náo động ngoài ra còn có kim o s i a di nguồn năng lượng mới xe hình nó tính năng tuy rằng kém xa hi hòa cùng đế tuấn nhưng thắng ở thân dân ra bán kim o suy di loả ra xe chỉ ở mà này đến chính là đối với bao quát tháp vàng tập đoàn ở bên trong truyền thống ô tô ngành nghề cùng với nguồn năng lượng mới ô tô ngành nghề to lớn nhất đặc kích những xí nghiệp này có kịp lúc từ bỏ ô tô hạng mục có công ty nhỏ chỉ có thể tuyên bố phá sản Mặc một dù đối với í ở, thường thường ở, ở nàng sinh nhật trước một ngày lại là phương thị tập đoàn danh nghĩa khải lực khoa học kỹ thuật công ty sản phẩm mới tuyên bố tháng này trải qua phương kỳ mại không ngừng cố gắng chữa bệnh sức khỏe hình thổi phòng người máy rốt cục có thể hỏi thế lúc đó phương kỳ mãi bỏ ra một trăm sáu mươi triệu choáng váng trị đổi được chữa bệnh sức khỏe hình thổi phòng người máy thiết kế đ ồ lúc hắn liền đã quyết định quyết tâm trong vòng ba năm làm ra bộ thứ nhất chữa bệnh sức khỏe hình thổi phòng người máy giờ khác này hắn làm được ngày hôm nay chính là hắn ở toàn cầu bày ra thành quả mới khác đế đô trung tâm hội nghị giới kinh doanh các đại lão dồn dập được mời dự họp chứng kiến phương thị tập đoàn này khoản vượt thế kỷ sản phẩm mới phương thị tập đoàn thành lập thời gian mặc dù đối với so với rất nhiều xí nghiệp tới nói đều rất ngắn ngủi nhưng nó luôn có thể mang cho thế nhân vô hạn kinh ngạc bọn họ nhất cử nhất động trong ngoài nước truyền thông toàn bộ quan tâm những người trong nước đối với hắn càng là ngước nhìn thái độ muốn người chú ý bên dưới phương kỳ mại đi tới đài chỉ thấy phương kỳ mại từ trong túi lấy ra một viên chỉ có tiền su to nhỏ màu trắng con vật nhỏ nhẹ nhàng một nhấn hoàn thành vân tay phân biệt sau khi nó phát sinh màu xanh lục ánh sáng sau đó phương kỳ mại bung ô tay để chính nó rơi trên mặt đất lạch cạch nó vừa mới rơi xuống đất liền hoác một tiếng trong nháy mắt thổi phồng b á n h trướng cực kỳ giống chính đang tiếp sức hình người khí cầu hơn hai mươi giây thời gian cái vật nhỏ này ở dưới con mắt mọi người biến trao h h à n tên mét méo t đại ắ n người kinh ngạc đến ngây người không nớt, không nói người máy này công năng g Tất cả mọi máy làm lại s chỉ cần nó từ tiến xu to nhỏ nó tiến từ to su buổi i ế n thành như vậy hình thể, cũng đã đầy đủ chấn động. thể, Chào vậy đầy đã đủ b sáng chủ nhân của ta người tốt trí năng ngữ âm vang lên nó t h a m hỏi phương kỳ mại phương kỳ mại làm ra đáp lại này làm cho người ta cảm giác chính là chủ tớ trong lúc đó bình thường đối thoại bên sân người rồn d ậ p mở to hai mắt cảm thụ khoa học kỹ thuật khó mà tin nổi chủ nhân của ta bắt đầu ngày hôm nay lần thứ nhất khỏe mạnh kiểm tra đánh giá chờ phương kỳ mại đưa tay ra để chúng trước a màn m ảnh quan sát trực tiếp đan minh trí mọi người vừa nhìn hóa ra là lao đại đạo sư lý quang hoa lý quang hoa cũng được mời đến đế đô tham gia khải lực sản phẩm mới tuyên bố lão bản lý quang hoa vừa lên này liền cung kính mãi chào hỏi trải qua hơn nửa năm đó rèn luyện lý quan g hoa đối với phương kỳ mại có cấp độ sâu h i ể u rõ phương kỳ mại ở khắp nơi toàn diện lĩnh vực cũng đã vượt xa q u a hắn thảo luận đầu đề thời điểm bình thường đều là phương kỳ mại đang nói hắn ở bên cạnh nghe thường xuyên có một loại hắn mới là học sinh cảm giác sai không cái k i a không phải cảm giác sai là chân thực cảm thụ hắn bây giờ cam tâm tình nguyện ngoan ngoắn địa s ư n g hô phương kỳ mại vì là lao bản theo gọi theo đến không dám bất kỳ thất lễ dù sao châu á thủ phủ cảm giác ngột ngạt thực sự quá mạnh mẽ hơn nữa vì là châu á thủ phủ nghiên cứu khoa học ra một phân lực đó là lớn lao vinh hạnh vị này chính là ta bác đạo lý quang hoa lý giáo sư ta xin hắn đến vì chúng ta kiểm tra đánh giá này khoản sản phẩm toàn trường người có c h ú t ngộng tại sao bác đạo gặp s ư n g hô học sinh của chính mình vì là l ã o bản dù vậy dưới đài vẫn là ngay lập tức vang lên tiếng vỗ tay lý quang hoa gật đầu ra hiệu trong lòng ầm ầm nhảy lên giáo sư trải qua chúng ta người máy kiểm tra đánh giá ngươi một ít khỏe mạnh phương diện việc riêng tư số liệu sẽ bị công bố xin mời tất biết cái này không thành vấn đề được vậy chúng ta bắt đầu rồi được rồi lao bản ở phương kỳ mại đối với người máy truyền đặt chỉ lệnh sau khi người máy chuyển hướng giáo sư lý quang hoa siêu thanh máy quét bắt đầu khởi động một đạo màu xanh lục tia sáng bắt đầu trên giới quét hình lý quang hoa toàn thân thân cao 173. 4 cm thể trọng 90. 2 kg thể trọng siêu tiêu 32. 36% nhiệt độ 36. 9 độ c bình thường nhịp tim mỗi phút tháng một năm một sáu lần huyết áp 1 4 4 9 0 m m h g tim đập quá nhanh huyết áp hơi cao huyết giao thể áp lực thẩm thấu 22 m m h g huyết tinh thể áp lực thẩm thấu 297 t m ộ t kg bình thường c o lester z o n chỉ chiếm tổng cốt lester o l 81, 7%, vượt qua tiêu chuẩn chỉ 6, 7%. người máy một bên q u é t hình một bên đem một hạng hạng số liệu liệt ra cuối cùng người máy từ y học kho số liệu bên trong tiến hành phân tích đến ra kiểm tra đánh giá kết quả một bên trong độ mập mạc kiểm tra chuyên môn làm riêng giảm béo phương án hôm nay tức khắc mở ra giảm béo đánh thẻ nhiệm vụ hai nhịp tim quá nhanh a d ệ n lìn chất kích thích hơi cao xin mời trước tiên xác nhận có hay không vì là sốt sáng quá độ gây nên nếu không có như vậy xin mời tiến một bước đến bệnh viện trị liệu bảo đảm thân thể chỉ tiêu ở vào khỏe mạnh trình độ ba đường máu trị hơi cao có bệnh tiểu đường nguy hiểm kiến nghị tiến hành bụng rống đo lường giám sát đường máu trị số biến hóa hoặc đến bệnh viện tiến một bước xác nhận bệnh uống để vì ngươi làm riêng chuyên môn ẩm thực phương án bốn cao huyết áp nam vì đi á y hệ thống bệnh tật lý quang hoa chương bốn trăm chín mươi tám lại là được cả danh và lợi một ngày bình thường bận đ i u nghiên cứu khoa học không thế nào quan tâm chính mình thân thể lý quang hoa trực tiếp mắt t r ò n váng thân thể hắn nhiều hạng trị số không ở khỏe mạnh trong phạm vi thân thể tuy rằng mập mạng nhưng vẫn cảm thấy chính mình thân thể không có vấn đề gì cũng là không coi là việc to t á c trên thực tế rất nhiều người đều là giống như lý quang hoa ôm lòng chờ may man thái thế nhưng ở phương kỳ mại sản phẩm mới người máy trước mặt thân thể cơ bản thân thể chỉ tiêu triển lộ không bỏ sót chứng bệnh hay không tất cả đều rõ rõ r à n g ràng bệnh tật độ khả thi si cha kết quả cũng đi ra hiện trường cùng với ôn lại quan sát khán giả dồn dập khiếp sợ người máy này thực sự quá kinh diễm nó có thể trực tiếp đối với người tiến hành một cái bước đầu trần đoán bệnh đồng thời thông qua trần đoán bệnh số liệu làm ra tương ứng khoa học y học kiến nghị điều này không khỏi làm cho người cảm thán sự mạnh mẽ của nó lý quan g hoa có chút đ ộ n g không nghĩ đến trên người ta nhiều lông như vậy bệnh a thân thể gặp sự cố là bình thường trọng điểm ở cho chúng ta lúc cần thường quan tâm chính mình thân thể làm hết sức đem thân thể duy trì ở một cái khỏe mạnh trạng thái đồng thời phối hợp này đ à người máy sắp xếp hợp lý ẩm thực nuôi thành khỏe mạnh nếp sống phương kỳ mại nghiêm túc giảng giải như vậy à lý quan hoa gãi đầu một cái cái kia xem ra ta đón lấy nhiều lắm chú ý rảnh rỗi đi bệnh viện nhìn đang lúc này người máy lên tiếng thân thể có vấn đề xin đừng nên tha lập tức tiến hành trị liệu cái này như thế gấp a ta còn muốn châm rãi trí năng ngữ âm tiếp tục vang lên kiến nghị ngươi lập tức lựa chọn bệnh viện tiến hành trị liệu hoặc là do ta vì ngươi đ ể cử gần đây bệnh viện ai chuyện này nhìn cao to người máy từng bước ép sát lý quang hoa có chút hoảng lý quang hoa mau mau trốn đến phương kỳ mại phía sau phương kỳ mại nói rằng giáo sư người máy nói không sai ngươi tăng đường huyết nếu như không thể tới lúc được khống chế rất có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn phát triển trở thành bệnh tiểu đường đến lúc đó nổi thống khổ của ngươi cùng buồn phiền đem sẽ cực kỳ sâu sắc thêm h á n bệnh tật càng là như vậy tỉ như mập mạc gặp tăng cường trái tim gánh nặng lâu dần trái tim đều ở siêu gánh nặng công tác sớm muộn gặp gặp sự cố mập mạc còn có thể tạo thành cao in su linh u y ế t trứng mà cao huyết chi vân vân hướng gặp dẫn đến bệnh ở động mạch vành phương kỳ mại vừa mở miệng chính là các loại chuyên nghiệp kiến thức y học lý quang hoa cùng khán giả cũng hiểu rõ vô cùng người máy dụng tâm lương khổ người máy nhìn như nghiêm khắc kỳ thực nó đúng là đang vì chủ nhân của nó suy nghĩ nói chính xác nó chính là một cái bảo vệ tính c h i k ỳ ấm nam thổi p h ò n g người máy lý quan g hoa vội vàng nói rằng được rồi ta biết rồi chờ tuyên bố kết thúc ta lập tức đi bệnh viện rất tốt phương kỳ mại gật gù nói rằng chúng ta này đài người máy tạm thời không có c h ó i chặt chủ nhân chính thức bản người máy gặp c h ó i chặt một người là chủ nhân nên chủ nhân người nhà có thể thu được trao quyền tương tự có thể sử dụng này đài người máy tiến hành thao tác người khác không có quyền đối với nó truyền đạt chỉ lệnh cũng càng là vì chủ nhân của nó cùng mọi người trong nhà càng tốt hơn làm riêng khỏe mạnh phương án dưới đài tiếng vỗ tay không ngừng dồn dập đối với phương kỳ mại cái này khoa học kỹ thuật biểu thị độ cao tán dương ngoài ra phương kỳ mại còn d ạ n g giải này đài người máy trên người càng nhiều người lấy làm kỳ khoa học kỹ thuật nguyên tố người máy hình thể có thể căn cứ nhu cầu ở giả thiết trong phạm vi tiến hành điều chỉnh cũng không phải là cố định độ cao thích hợp với các loại hoàn cảnh nó còn có thể săn sóc làm bạn lão nhân cùng bệnh nhân giải quyết tuổi già người không người chăm sóc q u ấ cảnh còn có thể sợ bị đưa đi viện dưỡng lão ở người máy làm bạn dưới bọn họ có thể ở ở nhà của chính mình bên trong thậm chí phương kỳ mại mời ở đây hai vị mang hoa ra trường do người máy tự mình biểu thị vì bọn họ trẻ con thay tã người máy đối với trẻ con tỉ mỉ trình độ hoàn toàn cùng nhân loại bình thường không khác nhau gì cả càng quan trọng chính là nó có thể một ngày hai mươi bốn giờ một tuần bảy ngày cả năm không nghỉ vì là chủ nhân của nó cung cấp không gián đoạn phục vụ hiện nay bệnh hoạn thường thường muốn đối mặt một loạt đa dạng chuyên gia bên người chăm sóc người cũng thường thường đổi tới đổi lui từ trình độ nào đó tới nói nay khoản người máy là một cái thông minh tự nhiên liền mang theo vẫn có thể cùng người chuyển động cùng nhau cá nhân khỏe mạnh điện tử hồ sơ các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật chỉ có phương kỳ mại cùng hắn nghiên cứu khoa học đoàn đội mới biết sau lưng nó có các hạng kỹ thuật hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể có d ố i sợi cá c bon khung s ư ơ n g kỹ thuật siêu cấp truyền cảm kỹ thuật đặc chế bộ lì hẹ tờ ỷ tên t h u ầ n sợi siêu cấp quang phổ m ặ t ảnh không khí hóa học vật chất phân tích giao lưu hình chiếu y học kho số liệu tổng cộng một trăm sáu mươi hai hạng bên trong mấy hạng khoa học kỹ thuật là siêu trước tồn tại cũng có một chút là hiện hữu khoa học kỹ thuật nhưng đem chúng nó kết hợp đến đồng thời làm ra như vậy đỉnh cấp người máy phương kỳ mại khải lực công ty là cái thứ nhất lão bản xin hỏi người máy này bao nhiêu tiền lý quan g hoa vừa mở miệng toàn trường người ngừng thở này chính là ngoại giới tất cả mọi người tò mò nhất một vấn đề nếu như không mắc lời nói có thể cân nhắc vào tay bắt đầu một đài có điều như thế lợi hại người máy khẳng định có giá trị không nhỏ phương kỳ mại đối mặt mọi người đứng đắn đáp đây là công lý sản phẩm phù hợp điều kiện liền có thể miễn phí nhận lấy miễn phí toàn trường vừa ho như thế công nghệ cao sản phẩm dĩ nhiên có thể lĩnh miễn phí phương kỳ mại nói rằng tuy rằng cái này khoa học kỹ thuật cho tới bây giờ ta trước sau tập trung vào gần hai mươi cái ước nhưng ở định giá thời điểm ta vẫn là ưu tiên cân nhắc ta nghiên cứu hạng mục này điểm xuất phát cái kia chính là vì giải quyết nhân loại khỏe mạnh cùng dự phòng bệnh tật vấn đề nếu như đưa nó định giá quá cao sẽ chỉ làm một ít cô quả lão nhân người tàn tật chờ kinh tế năng lực có hạng người c h ù m bước làm cho chân chính có cần người không chiếm được sử dụng toàn t r ư ờ n g người đam chiêu phương kỳ mại tiếp tục nói chờ sản phẩm chính thức tuyên bố chúng ta gặp xác định người sử dụng tình huống đem miễn phí cung cấp cho có yêu cầu lao nhân hoặc là người tàn tật nếu như là c u â n nhân cảnh vụ nhân viên nhân viên y tế trở đặc thù nghề nghiệp đ o à n người tương tự có thể thu được lĩnh miễn phí cơ hội cho tới những người tuổi trẻ lực trắng người thì lại cung cấp nhiều loại phương thức hối đoái tỉ như làm đủ nhất định số trời viện dưỡng lao cô nhi viện công nhân tình nguyện hoặc là đối với xã hội làm ra công hiến người thế giới kiệt xuất nhân sĩ cũng có thể thông qua xin hối đoái thu được này khoảng chữa bệnh sức khỏe hình tội phòng người máy cụ thể hối đ o i điều kiện sau đó chúng ta gặp tỉ mỉ giải thích tương lai ba năm ta gặp cố gắng để này khoảng người máy ở toàn quốc phổ cập toàn trường người bỗng nhiên tình ngộ giờ khác này đại gia chân chính lý giải phương kỳ mại nói phương kỳ mại không định đem người máy này xem là, là lợi à l nhuận thương phẩm mà là một loại công ích tính sản phẩm nguyên bản đại gia tư duy đều cho rằng nhà tư bản đều lấy kiếm tiền làm chủ cũng chỉ có phương kỳ mại có thể chân chính vì là xã hội loài người đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ bên sân tiếng vỗ tay s ấ m dậy toàn cầu trong phạm vi những người trước màn ảnh khán giả cũng đều tự đáy lòng mà cảm khái trên đài đứng chính là một vị vĩ đại sĩ nghiệp gia hắn không phải vạn ác tư bản chủ nghĩa mà là chân chính địa muốn tạo phúc toàn nhân loại mọi người đều bị phương kỳ mại niềm tin cùng phẩm chất hấp dẫn lựa chọn như vậy là phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết đồng thời thảo luận đi ra kết quả nhìn như tập trung vào tiền toàn bộ hiến ái tâm nhưng trên thực tế phương kỳ mại kiếm được phong phú danh tiếng tăng lên xí nghiệp cùng với nhân vật địa vị cùng với quốc tế sức ảnh hưởng húng chi chỉ là hai tỷ đối với phương kỳ mại không đáng kể chút nào mà nay k h o ả n người máy cũng không phải là chân chính không cách nào cho phương kỳ mại mang đến lợi ích ngược lại trên người nhiều hạng kỹ thuật còn có thể có thể kéo dài hơn nữa lợi dụng lời nói có thể để chúng nó ở nhiều lĩnh vực được phát triển nói chính xác ở phương kỳ mại phát triển tiết tấu trên này khoảng người máy là một cái vật thí nghiệm dù sao hắn ở người máy lĩnh vực nghiên cứu cũng vừa mới bắt đầu lúc này ghế khách quý trên có người giơ tay lên là ngông xưởng tiểu mát cô mã tổng toàn trường ký giả truyền thông muôn người chú ý mã tổng sẽ nói c h ú t gì tiểu mát cô cầm ô n g nói lên nói rằng phương chủ tịch ta rất thưởng thức các ngươi này khoản sản phẩm sự xuất hiện của nó đối với nhân loại có trọng đại ý nghĩa cân nhắc đến quý tập đoàn tương lai sản xuất đại trà còn cần không ít tài chính tang ông xưởng đồng ý chi sáu cái ức không trả giá vì là công l ích sự nghiệp ra một phần lực lời này vừa nói ra mỗi cái giới kinh doanh đại l a o cũng bắt đầu hành động rồi phương chủ tịch a lì ba ba tập đoàn đồng dạng cảm giác rung động sâu sắc chúng ta cũng ra sáu cái ức liều tịch tịch hai cái ức dâng hồng tinh ngươi khắc trải qua thận trọng quyết định chi một cái ức vì là chăm sóc có yêu cầu người hơi tỏ tâm ý tiểu pha trạm đồng ý vì là phương chủ tịch hạng mục này công hiến bốn mươi triệu chương bốn trăm chín mươi chín bị người quên lãng sinh nhật nữ thần trong lúc nhất thời các giới các đại lao dồn dập ra tay rồi vừa đến là bọn họ đối phương thị tập đoàn khẳng định tin tưởng phương kỳ mại gặp đem hạng mục này ý nghĩa tiếp tục mở rộng ra thứ hai bọn họ thừa cơ tiến hành rồi một lần từ thiện quyên tiền thu hoạch một làn sóng danh tiếng không thể không nói bọn họ đều là chút đứa bé lanh lợi trước đây tiêu bích tuyết ở cùng phương kỳ mại thảo luận bên trong cũng đã đ o á n được đem này khoản người m á y biến thành công l ích tính chất sản phẩm ở đây các đại lao sẽ không chỉ là vây xem tất nhiên gặp tham dự vào tương lai còn có thể có càng nhiều xí nghiệp gia nhập thậm chí rất khả năng chính phủ cũng sẽ xuất thủ dù s a o này khoản sản phẩm không tầm thường liên quan đến đến mỗi một cá i nhân loại khỏe mạnh sinh hoạt đã như thế phương kỳ mại toàn thể hình tượng cùng địa vị không ngừng được tăng lên bao quát tháp vàng tập đoàn ở bên trong công ty nước ngoài môn tất cả đều gặp cảm thán phương thị tập đoàn chiến lược ánh mắt một năm này nhẹ thương mại bá chủ chắc chắn lay động thế giới thủ phủ vị trí phương kỳ mại khẽ mỉm cười cảm tạ các vị thân là kinh tế học nghiên cứu sinh đạo sư lý quang hoa đồng dạng có thể thấy do thế cuộc đối với phương kỳ mại vị ông chủ này thực sự có không nói ra được kính nghệ dứt bỏ chính mình bác đạo thân phận phương kỳ mại trên người có nhiều vô cùng đáng giá để cho mình chỗ học tập chủ yếu là phương kỳ mại có thể để những n à y thương mại đại lao nhất hô bạ ứng đây chính là lao bản mị lượt nha trên sân cái này như một vị thần nam nhân muôn người chú ý khắp toàn thân tỏa ra ánh sáng bên sân tiêu bích tuyết vẫn ngước nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ cùng yêu thương lúc này nàng thu được phụ đạo viên tin tức chính mình sớm một năm tốt nghiệp xin đã thông qua quá tốt rồi xem ra chính mình nỗ lực không có thuồng phí tiêu bích tuyết biết, chủ yếu vẫn là phương kỳ mại đã cùng tân đại giáo những người lãnh đạo chào hỏi giáo lãnh đạo nhất định phải thức cất nhắc nếu tiêu bích tuyết thành tích đã thu được tán thành xin cũng là ngay lập tức thông qua sản phẩm mới tuyên bố kết thúc tiêu bích tuyết ngay lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho phương kỳ mại quá tốt rồi phương kỳ mại vui vẻ đáp chúc mừng chủ yếu vẫn là thân ái ngươi dạy đến tốt đón lấy toàn lực chuẩn bị chiến đấu nghiên cứu sinh cuộc thi được rồi phương kỳ mại nhìn đồng hồ chúng ta hiện tại trước tiên đồng thời cùng mã tổng bọn họ đi ăn bữa cơm buổi chiều còn có mấy trận sẽ phải mở đến dành thời、gian. suy nghĩ một chút phương kỳ mại nói tiếp đúng rồi ngày mai khải lực còn có cái hạng mục mới muốn khởi công tiêu bích tuyết hỏi chính là cao bước đệm cái bọc kỹ thuật sao đúng hạng mục này cũng rất trọng yếu ta phải đến đến hiện trường khả năng cần suốt cả ngày Ôi nha rõ ràng tiêu bích tuyết gật ngủ vậy ta cùng đi với ngươi phương kỳ mại khẽ vớt tiêu bích tuyết đầu nói rằng vì cái này sản phẩm mới tuyên bố gần nhất ngươi cũng vẫn theo ta bận bịu trước bận bịu sau giúp ta xử lý rất nhiều chuyện cực khổ rồi ngày mai ngươi v u ô n g l ò n g một chút nghỉ ngơi một chút như vậy nha tiêu bích tuyết tựa hồ có hơi thất vọng phương kỳ mại nói rằng đúng đúng rồi siêu cấp như cùng nguyễn manh không phải nói ngày mai muốn tới đế đô chơi nàng lần đầu t i ê n tới vừa vặn ngươi có thể dẫn bọn họ đi đi dạo đi ăn chúng ta thường ăn cái kia nhà đế đô vịt nướng ừ được rồi tiêu bích tuyết nhàn nhạt đáp nàng đang muốn lại nói chút gì lúc này có người tiến lên nói rằng phương đồng xin mời hỏi chúng ta có thể xuất phát sao có thể mã tổng nói phương kỳ mại mang tới tiêu bích tuyết cùng các giới đại lao đi ăn cơm trên bữa tiệc bọn họ trò chuyện phương kỳ mại các loại sự tích nói tương lai có thể cùng phương thị tập đoàn hợp tác tất cả phương thị t kỳ, kỳ, kỳ, kỳ mại mỗi ngày làm việc bận rộn tiêu bích tuyết cũng vô cùng có thể hiểu được nàng không cầu nhất định phải có chàng long trọng sinh nhật thì đứng đồng thời ăn một bữa cơm cũng đã rất thỏa mãn hiện tại nhìn phương kỳ mại cùng mấy vị đại lao bản môn nói rất nhiều sự vụ tiêu bích tuyết cũng thoải mái ai để mình thích chính là một cái như một vị thần nam nhân hắn năng lực rất lớn tập đoàn cùng xã hội cũng phi thường cần hắn mình không thể quá ích kỷ ngày mai cùng nguyễn m a n h cùng đi đi dạo phố coi như là sinh nhật được rồi dù sao mình nam nhân là như thế vĩ đại một người chính mình nên toàn lực ủng hộ và lý giải không làm gì một ngày mới sáng sớm phương kỳ mại liền đi ra cửa khải lực công ty hạng mục mới cao bước đệm cái bọc kỹ thuật cùng p ư ơ n g kỳ mại muốn rèn đúc ý rồng màn chiến y có quan hệ đây là thực hiện chiến y ác không thể thiếu một hạng kỹ thuật dù sao chiến y liền như cùng làm ặ c ở nhân thân một cái áo khoác ở vận động trong quá trình sẽ cùng thân thể sản sinh ma sát ý rồng man từ trạng thái t i n h r a tốc đến tốc độ siêu âm chỉ cần một giây còn có các loại đột nhiên ngừng cái này kỹ thuật có thể bảo đảm người sử dụng bình yên vô sự mà đây chỉ là chiến y bên trong một hạng kỹ thuật tương lai gánh nặng đường xa phương kỳ mại hướng về chế tạo ý rồng man chiến y nỗ lực một bên khác tiêu bích tuyết đơn giản trang phục một phen mở ra hi hòa đi đến sân bay tiếp nguyễn manh cùng ngữ các siêu đang đợi máy bay hạ xuống thời gian tiêu bích tuyết soạt điện thoại di động kỳ quái chính là ngày hôm nay là chính mình sinh nhật nhưng mình một cái sinh nhật c h ú c phúc đều không có thu được nếu như là trước đây nguyễn manh cùng thái thúy vân mấy cái bản thân đều sẽ rất sớm phát tới c h ú c phúc thậm chí không phải một quá liền sẽ thu được c h ú c phúc nhưng mà mà năm nay không có một người liền ngay cả cha mẹ cũng đã quên bình thường điều này không khỏi làm tiêu bích tuyết sản sinh tự mình hoài nghi có phải là điện thoại di động ta quay xong một giây sau huệ chặt văng lên thu được một cái công chúng hào đầy đưa xem ra không quay sau no tô trong lúc nhất thời tiêu bích tuyết có chút tiểu thất lạc cảm giác ngần ngươi tiêu bích tuyết lại tự nhủ lẽ nào là ta nhớ lầm chính mình sinh nhật tiểu tuyết đang lúc này có người ở đằng xa gọi nói tiêu bích tuyết vừa nhìn nguyễn manh kéo hành lý đi ra tiểu manh siêu cấp nhu đây nguyễn manh níu môi khỏi nói ta cùng hắn cãi nhau cãi nhau làm sao sẽ ta nhìn hắn đối với ngươi rất chi kỷ nguyễn manh lắc đầu một cái nam nhân đều là đại móng heo À. không phải chứ siêu cấp nhu bắt nạt ngươi hắn nên không dám nha tiêu bích tuyết khó có thể tin tưởng ngược lại chính là cãi nhau được rồi có điều hơi nhỏ mâu thuẫn là bình thường rồi tiêu bích tuyết than ổ i nguyễn manh thì lại hỏi ngược lại cái tiêu tiểu tuyết ngươi cùng mại thần gặp có mâu thuẫn sao chúng ta chúng ta rất ít có thể nói hầu như không có vẫn là nhà ngươi mại thần được siêu cấp như không có chút nào quan tâm ta ngay cả chúng ta ngày kỷ niệm đều có thể quên Em. tiêu bích tuyết suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là khẽ mỉm cười nguyễn manh nói không nói thời khắc mấu chốt vẫn là bạn thân tốt nói nguyễn manh kéo tiêu bích tuyết tay ngày hôm nay chúng ta thật thật b u ô n g lòng một chút đừng để ý tới nam sinh tiêu ố t t bích tuyết hỗ trợ tiếp nhận nguyễn manh trong tay hành lý lần đầu tiên tới đế đô tiểu tuyết ngươi dự định mang ta đi nơi nào chơi ta trước tiên dẫn ngươi đi cho đi lý sau đó chúng ta đi cố c ù n g cùng thiên ăn môn buổi trưa dẫn ngươi đi ăn ngon món gì ăn ngon trước thường xuyên cùng ngươi nói cái kia nhà đế đô vịt nướng và có thể a xem ra ngươi đều ăn bài s o n g đó là có điều cùng mại thần đi ra ngoài lời nói đều làm ạ i thần ăn bài xong thực sự là hạnh phúc cả nguyễn manh lại nói đúng rồi buổi chiều chúng ta đi ba dặm chân đi dạo phố thế nào ta nghe nói nơi đó chơi rất vui tiêu bích tuyết gật gù cũng có thể giờ khác này không ai chú ý tới nguyễn manh khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên xem ra tất cả cũng rất thuận lợi nguyễn manh âm thầm nói t r ư ơ n g năm trăm một hồi đặc thù điện ảnh tiêu bích tuyết trước tiên mang theo nguyễn manh về khách sạn cho đi lý nghỉ ngơi chốc lát nguyễn manh bỗng nhiên đánh giá tiêu bích tuyết nói rằng tiểu tuyết nếu không ngơi ư đổi thân cảng quần áo đẹp đi tiêu bích tuyết nhìn một chút y phục của chính mình làm sao trên người ta cái này không dễ nhìn sao êm cũng không phải đã nghĩ ngươi ăn mặc đẹp đẽ một điểm chúng ta đều như thế quen đơn giản điểm là tốt rồi rồi hơn nữa m ạ i thần lại không ở ta xuyên s i n h đẹp như vậy cho ai xem nguyễn minh lắc đầu một cái chúng ta ra đi dạo phố vậy khẳng định là phải mặc đến vui sướng đắt rồi sau đó nhiều chụp ít ảnh mảnh cái gì cái này mà tiêu bích tuyết tổng cảm giác có chút kỳ quái vậy được đi ở nguyễn minh lần nữa dưới sự yêu cầu tiêu bích tuyết đổi một bộ quần dài trắng hai người hóa vui sướng trăng sau lúc này mới đi ra cửa tham quan cố cung cùng, cùng tiên an môn nguyễn minh hài lòng cực kỳ nghiễm nhiên không có cùng nhu cắt siêu cãi nhau sau không thích đi dạo một vòng đến vui vẻ nhất kẻ tham ăn phân đoạn làm sao đế đô giao thông bế tắc trình độ quả thực làm người giận x ô i phóng tầm mắt nhìn lại toàn bộ đường nước chạy không l ọ t ụ cụ cụ thật đói vì lưu cái bụng đi ăn đế đô vịt nướng mới vừa hai chúng ta có thể cái gì ăn vặt đều không ăn hiện tại buồn ở trên đường thật khó chịu nói cuối cùng hai km toàn bộ đường xe chạy không n ú c đ í c h đang lúc này phương kỳ mại gọi điện thoại tới ăn cơm chưa được phương kỳ mại trong trăm công ngàn việc quan tâm tiêu bích tuyết cảm thấy mừng rỡ còn không đây đang chuẩn bị cùng tiểu manh đi ăn vịt nướng thế nhưng b u ồ n ở trên đường phương kỳ mại ngay xong lông mày vừa n h u cho ta các ngươi vị trí ta lập tức sắp xếp máy bay trực thăng quá khứ xe các ngươi bày đặt ta để ngốc bảo vệ tiếp nhận là được a máy bay trực thăng nguyễn m a n h cả kinh vội vàng nói rằng mại thần liền hai km không đến n ổ i không đến n ổ i như vậy sao tiêu bích tuyết đáp đúng điểm ấy đường chúng ta lại một hồi liền có thể đến vậy được đi các ngươi chú ý an toàn biết rồi cúp điện thoại nguyễn mạnh ở bên cạnh thờ dài nói Quả nhiên r ấ tuy mại thần lòng. A. Có q á phút, lúc n à mới quá tắt đ o ạ nhiên đường. Lại quá đến vương cùng kỳ mại i t u tuyết bích h t ư ờ g giá đi cái kia nhà giá cả、so、với tiệm nhiên, cả cực cao tiệm quay. nhà so vịt Tuy nhiên, xe mới vừa dừng lại tiêu bích tuyết liền há hấp mồm. tiệm vịt quay cửa viết hôm nay có hỉ nghỉ ngơi một ngày như thế s a o sao ngày hôm nay không mở cửa nguyễn manh có từng điểm từng điểm hơi thất vọng ai nha vẫn nghe tiểu tuyết người nói tiệm này ăn thật ngon ăn thật ngon hiện tại rốt cục đến, đến rồi kết quả người ta dừng kinh doanh không có cách nào tiêu bích tuyết bất đắc dĩ đáp nguyễn manh nói rằng lão bản trong nhà có việc vui chúng ta có thể dính chút thích nói không chắc có vận may nha Ấm. Em... còn có cách nói này sao hôm nào có thời gian lời nói lại đến đây đi có thể tiêu bích tuyết gật gù tiếp đó tiêu bích tuyết mang theo nguyễn manh đi đến vụ cận một nhà mét lâm nhà hàng bữa ăn ngon ngừng lại sau dựa theo kế hoạch hai người đi đến ba dặm c h â n đi dạo phố lần đầu tiên tới nơi này nguyễn manh đi chơi đến hoa cả mắt ngoài miệng nói ngưu cắt siêu không phải mắng hắn là đại máu heo nhưng trên tay vẫn là không nhịn được cho ngưu các siêu mua quần áo mua này mua cái kia đi dạo một vòng hai người bao lớn bao nhỏ trước tiên đem đồ vật hướng về trên xe ném đi nguyễn manh đề nghị nếu không chúng ta đi xem phim thế nào xem phim đúng tim đập thình thịch rốt cục ra bộ thứ hai ta rất chờ mong đây rất tốt điện ảnh tiêu bích tuyết gật đầu vừa vặn ta cũng rất lâu không đi xem phim vậy thì đến xem đi、tốt. tiếp ố t t đó nguyễn manh ở điện thoại di động phần mềm trên ngừng lại thao tác mười giây đồng hồ sau mua xong phiếu ngay ở ba dặm chân nhà này giật cảnh g i ạ chiều bóng p hai i ế u u m đến Đó đương nhanh như n h sao? vậy là ê người rồi. Nói, n u quá y ễ n Manh nhìn đồng hồ, gần đủ rồi, còn có một canh giờ không tới, chúng ta hiện một ta hồ, khứ. đủ đ rồi, giờ tới, tại có ợ c cảnh chiều Giật giảm bóng. g Hai n ư ở trước sân khấu mua trà sữa cùng bắc giang chuẩn bị sắp xếp có thể vào sân tuy rằng sớm hơn m ộ ư ơ i phút thế nhưng toàn bộ chàng hầu như đã ngồi đầy người chúng ta là số mấy đệ m ộ ư ơ i bài bảy cùng tám nói hai người bắt đầu tìm chỗ ngồi toàn trường đen kịt một mảnh tia sáng không rõ xác nhận bài mấy hai người lại theo dãy số đi đến vị trí của chính mình tiêu bích tuyết thở dài nói vị trí này không sai ở giữa khoảng cách thích hợp xem xét hiệu quả tốt nhất ừ đúng thế tiêu bích tuyết không khỏi nói rằng nếu như mại thần ở đây hắn gặp dùng mô phỏng đến cho chúng ta biểu thị tại sao giảm chiếu bóng vị trí giữa thị giác tốt nhất nguyễn manh thì lại nói rằng ngươi xem một chút cái nào cái nào đều không thể rời bỏ nhà các ngươi mại thần nào có tiêu bích tuyết nhìn chung quanh nói sang chuyện khác chúng ta bên cạnh còn chưa tới người nguyễn manh đáp không tới là tốt nhất khá là rộng rãi một chút cảm giác rồi đúng rồi nếu như mại thần cũng tới lời nói liền sẽ không như vậy thế nào mại thần có thể sẽ đặt bao hết hoặc là đi tư nhân dạp chiếu phim còn khả năng ở chính các ngươi trong nhà đại bình trên tv xem Em? đúng thế hai người vừa ăn b ắ p giang uống trà sữa một bên trò chuyện m ạ i cho đến điện ảnh mở màn hai bên vị trí vẫn như cũ không ngược lại là trước sau người đều ngồi đến mức rất mãn hai người nghiêm túc nhìn màn ảnh tim đập thình thịch là một bộ đặc biệt điện ảnh có thể khiến người ta đưa thân vào một loại ấm áp thú vị lại tràn ngập nhân văn quan tâm trong không khí diễn dịch ra một bộ tốt đẹp liên quan với thanh xuân cùng tình yêu cố sự cho tới nó bộ thứ hai khiến người ta tràn ngập chờ mong bất chi bất giác điện ảnh tiến hành đến năm mươi phút nguyễn m a n h nho nhỏ thanh nói rằng tiểu tuyết ta đi đi nhà vệ sinh tiêu bích tuyết thì lại nói rằng nam chủ thật giống mau cùng nữ chủ biểu lộ ngươi vào lúc này đi vê đ ú t cờ n h ị hết cách rồi trà sữa uống nhiều rồi ngươi trước tiến xem được nói xong nguyễn m a n h có người hướng về bên ngoài đi đến tiêu bích tuyết tiếp tục xem phim quá một phút đông nhiên điện ảnh hình ảnh trong á o đoạn trước mắt đen kịt một mảnh tình huống thế nào tiêu bích tuyết không hiểu nhìn màn ảnh toàn t r ư ờ n g bắt đầu rồi một trận sao động phát hình ra vấn đề sao ngay ở tiêu bích tuyết nghi hoặc thời khắc đ ồ n g nhiên trong phòng chiếu phim vang lên một đoạn quen thuộc giai điệu thanh tân thoát tục nữ hải ngươi để mặt một cũng đủ để cho ta mê ngươi trong suốt con ngươi lại như ngân hà bên trong các vì sao ngươi như vậy mê người khiến người ta khó có thể quên nét cười của ngươi bên trong có loại không giống bình thường mỹ không chỉ là giai điệu liền ca đều là phương kỳ mại sướng tại sao có thể có người ở đây thả phương kỳ mại sướng ca tiêu bích tuyết n h i hoặc càng lớn một giây sau màn ảnh đ ỗ n g nhiên lại sáng lên một bó q u a n g đánh vào tiêu bích tuyết trên người mà đại màn ảnh trên xuất hiện một tấm hình đó là một nam một nữ hai cái mặc đồng phục học sinh người nam sinh cưới xe đạp mang theo nữ sinh nữ sinh cẩn thận từng ly từng tí một mà bám vào nam sinh g ó c áo trong ánh mắt hơi có chút thẹn thùng mà bức ảnh bên trong nam sinh nữ sinh chính là phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết tiêu bích tuyết nàng kinh ngạc đến ngây người trong dạp chiều bóng làm sao sẽ xuất hiện bọn họ bức ảnh một khắc đó nàng cảm giác mình cùng phương kỳ mại trở lại trung học phổ thông thời kỳ thậm chí còn nhớ tới buổi tối hôm đó hai người cùng đi ăn bánh rán trái cây cảnh tượng hoa nha toàn trường khán giả không chỉ có không có phản cảm điện ảnh trong á o đoạn ngược lại ồn ào lên màn ảnh tiếp tục cắt hình ảnh tấm thứ hai bức ảnh là ở cờ tờ vợ trong phòng khách phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết đồng thời hát tiêu bích tuyết kinh ngạc che miệng nàng nghĩ tới đó là ở chính mình mười tám tuổi sinh nhật trên phương kỳ mại cùng mình cùng sướng phỉ vợ hẩn giờ rẽ mãi lúc cảnh tượng mãi cho đến tấm thứ bảy là giang thành cấp hai tốt nghiệp dạ hội trên phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết cùng đài chủ trì hình ảnh bọn họ trên người mặc lễ phục một khắc đó hai người như vậy xứng tấm thứ tám là phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết ảnh tốt nghiệp tuy rằng tấm hình kia tiểu đội trưởng lý hoành c h i ế t đầu chọc đặc biệt cất kính nhưng không sánh được bị hồng nhã tái tâm vòng lên phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết hai người tấm thứ chín đến bọn họ cùng đi kim trại huyền m a r tin xa lộ việt giã tự giá bức ảnh sau này còn có bọn họ đi lên đỉnh núi chụp ảnh chung ở đường nha trong buổi biểu diễn hai người ôm nhau một khắc đó tân hải đại học nên tân dạ hội trên phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết cùng đài biểu diễn bức ảnh phú đán mười giai ca sĩ thi đấu trên phương kỳ mại đi đến tiêu bích tuyết trước mặt lôi kéo đàn vi ô lông hình ảnh màn ảnh trên phim đèn chiếu lại như là phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết trong lúc đó hồi tưởng hai người cố sự liền từ cái kia sau khi tan học kỵ hai tám đại giang buổi tối bắt đầu từng điểm một t r u y ề n phát tin đến hiện tại một giây sau màn ảnh t r ư ớ c ánh đèn sáng lên đó là đầy đất màu đỏ cánh hoa hồng trung gian hồng nhạt hoa hồng bãi thành một cái tâm hình hoa hồng trung ương phương kỳ mại thân mặc câu phục tay n â hoa tươi chương năm trăm linh một từ dạp chiếu bóng bắt đầu kháng sinh nhiều như vậy bức ảnh câu ra vô số tốt đẹp hồi ức hơn nữa phương kỳ mại xuất hiện để tiêu bích tuyết không khỏi r u lên khởi đầu tiêu bích tuyết còn tưởng rằng phương kỳ mại ngay cả mình sinh nhật đều quên không nghĩ đến hắn đã sớm chuẩn bị này nhất định không phải một hồi phổ thông điện ảnh lúc này bối cảnh âm nhạc đình chỉ kinh bạo vũ khúc vang lên trên đài ánh đèn đánh phương kỳ mại hai bên c á c xuất hiện ba cái thân xuyên lễ phục màu đen nam sinh trên đầu toàn mang màu đen ngũ dưới chân thống nhất màu đen dày ra một giây sau sáu người theo sống động tiết tấu múa lên toàn trường trong nháy mắt đốt lên ô h mi gột tiêu bích tuyết sáng mắt lên là bọc bên trái ba người phân biệt là đan minh trí khâu đạo dư cùng hoàng lễ đ i ể u bên phải ba người nhưng là ngưu c á t siêu lý hoành c h í c h còn có tưởng trả kiếm bọn họ làm sao đến rồi lời nói siêu cấp như không phải đang cùng tiểu manh náo h mâu thuẫn sao chỉ thấy sáu người theo tiết tấu vui sướng ngày mù luật nói đến là đến lại lần nữa đem không khí của hiện trường đẩy hướng về cao trào tiêu bích tuyết siêu cấp như mù luật không phải vẫn luôn không học được sao liền sang huyết bọn họ cũng đều gặp ngay lập tức sáu người trượt tới phương kỳ mại bên người mụ ném đi bày ra sáu cái đẹp trai tạo hình sau đó hình ảnh ngắt quắng ở tại chỗ đông nhiên lại có sáu tên nữ sinh nhảy vui vẻ vũ bộ đi đến màn ảnh trước sân khấu tiêu bích tuyết xem sướng sở tiểu vân ai còn có tiểu manh nàng không phải đi nhà cầu sao ngoại trừ nguyễn manh cùng thái thúy vân trên sân còn có trung học phổ thông bạn học hoàng giai giật phương kỳ mại trung học phổ thông ngồi cùng bàn lưu mai mai hơn nữa thịnh tuyết lỵ cùng trịnh lâm lâm hai vị các học n ộ i tiêu bích tuyết một đoạn vũ đạo qua đi bối cảnh âm nhạc đổi thành mạ Di diệu y tá bị tifun n i t e Bây giờ l ũ kinh pho、so、sổ mẹ t ì hình đ n g to do khi、hey、baby ý thì y hoàn nạ mạ dì dịu vui vẻ t ừ khúc lại để cho các nam sinh chuyển động nam sinh nữ sinh hai hai tổ đội ngựu cát siêu cùng nguyễn mạnh lý hoành chiết cùng lưu mai mai t ư ở n g trạch kiếm cùng hoàng giai giật khâu đạo dư cùng trịnh lâm lâm đan minh trí cùng thái thúy vân hoàng lễ liệu cùng thịnh tuyết lị sáu người nghiêm túc ở vũ bên trong chuyển động cùng nhau lại lần nữa để tiêu bích tuyết thạc phục không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên nhảy đến rất tốt trước đây ngoại trừ lý hoành chiết còn chưa từng xem người khác khiêu vũ nhưng vào lúc này Phong cái c ca khúc h b ế n đám này vũ giả không phải người khác chính là giang thành cấp hai những người các học bá vẫn như cũng là cái kia đội hình nhưng lần trở lại này lý hoành trích vị trí do kinh tế hai ban tiểu đội trưởng lưu bảo quốc đến bù đắp do q u á c h lập thành cùng ngưu bảo quốc dắt tay múa dẫn đầu hoàng khải vân quý linh linh hát vũ chở các học bá đạp lên hồ điệp bộ ở hai người sau khi tiêu bích tuyết o、oh, o、oh. đến dạp chiếu bóng xem phim dĩ nhiên tái hiện các học bá xinh đẹp vũ bộ thật là khiến người ta kinh hỉ su khạ vạ ti đoạn ngắn kết thúc chung các học bá phân biệt đứng ở hai bên vốn tưởng rằng vũ đạo đến đây là kết thúc không nghĩ đến âm nhạc tiếp tục vang lên l e p l e p di tất di tất go to gan go go go tiêu bích tuyết v ậ ra dĩ nhiên là thỏ vũ chỉ thấy hai tri đội ngũ Đắp phía trước người hai nhảy vai, thứ ỏ vũ đi đến đôi đầu đều đến khỏi rồi. Tiêu phải kia, người Tiêu chơi rồi. Người ra Thanh Sam, cha kỹ, Bích nhìn như Tuyết bên t cầm dĩ là ạ, hai là mẹ tiêu mỹ nguyệt thứ ba cùng thứ tư là bá mẫu lý hảo mỹ cùng bá phụ phương trọng thiên bạch lễ thọ xếp hạng phương trọng thiên sau khi lại sau này dĩ nhiên là cậu cùng gì bọn họ tiêu bích tuyết nhìn về phía cái kia chi do trái đến phải đội ngũ đi đầu chính là trung học phổ thông chủ nhiệm lớp tiết bảo cái theo sát sau là giang thành cấp hai chính phó hiệu trưởng vật lý lao sư lôi ra mình Giáo viên tiêu ế n Anh điền điểm, còn g giáo điểm, i có v n Vương、Hi、Thịnh trở lao sư cùng giáo những người lãnh đạo. Vì lẽ đó hiện tại lên sân thể trở Hi h dục Vì sư giáo lao lẽ đạo. đó tại k ấ là trung nhiên đại bích i đội. Nhìn thấy bọn họ không phải như vậy phối hợp tứ chi, sinh, Tiêu ể u Nhìn bọn không như mình khánh bọn thấy họ hợp cho thực khó vì tứ vậy b họ. làm sự là làm khó bọn họ. Tiêu bích tuyết giờ k h ắ c này phía trước chín bài ghế dựa chậm d ã i hướng về hai bên di động đang mở ra không gian tiêu bích tuyết phi thường chấn động nguyên lai、like、ở phương kỳ mại an bài xuống mười bài trước đây người tất cả đều là chính mình nhận thức cùng lúc đó xếp sau có hai người đột nhiên g i lên đồ vật chạy đến tiêu bích tuyết trước mặt hơi vung tay hóa ra là một tấm thảm đỏ chờ bọn hắn đem thảm đỏ hoàn toàn trải ra sau lại vẩy lên màu phấn hồng cánh hoa hồng hết thể trước mắt lãng mạn đến c ự c điểm tiếp đó đại gia mở ra càng thêm vui vẻ vũ đạo các nữ sinh đạp lên vui vẻ vũ bộ hướng về tiêu bích tuyết vị trí để mười bài mà đi ở chúng vũ giả chen trúc giới phương kỳ mại đi về phía trước thái thúy vân cùng nguyễn manh một bên nhảy một bên đi đến tiêu bích tuyết trước mặt tất cả những thứ này để tiêu bích tuyết vừa mừng vừa sợ thiếu manh thiểu vân các ngươi đến nga hai tên nữ sinh một người một bên nắm tiêu bích tuyết tay hướng v ệ bậc thang tiếp tục đi ở nàng bước lên thảm đỏ một khắc đó đ ố i cảnh âm nhạc đ ổ i thành một thủ chữ tình khúc dương cầm tiêu bích tuyết tất cả kinh ngạc tất cả những thứ này đều quá đột nhiên hoàn toàn ở bất ngờ mắt thấy phương kỳ mại tay ngân hoa tươi càng dựa vào càng gần trái tim của nàng đều sắp muốn nhảy ra ẩm ẩm ẩm tiêu bích tuyết có thể rõ ràng địa nghe được chính mình mỗi một lần tim đập rõ ràng chính là một lần bữa tiệc sinh nhật như thế căng thẳng là tình huống thế nào tiêu bích tuyết em mờ ho em mờ phương kỳ mại đi đến tiêu bích tuyết trước mặt nguyễn a n h cùng thái thúy vân b u n g lòng tay ra phương kỳ mại thâm tình nhìn tiêu bích tuyết hai người đối diện nhìn nhau trong ánh mắt từ lâu tràn đầy thông báo sinh nhật vui vẻ nói phương kỳ mại đưa ra trên tay cái kia bó hoa tươi tiêu bích tuyết phủng vào trong ngực cảm giác hạnh phúc cảm t ạ n tiêu bích tuyết nho nhỏ thanh hỏi ta còn tưởng rằng còn tưởng rằng người quên nguyên lai、like、ngươi không chỉ có nhớ tới hơn nữa còn tỉ mỉ chuẩn bị nhiều như vậy đúng rồi lại chúc mừng ngươi thành công sớm hoàn thành khoa chính quy học nghiệp được cảm t ạ tiêu bích tuyết hỏi nhưng là thân ái ngươi không phải nói muốn ở công ty vận đ i ệ một ngày sao làm sao nhưng vào lúc này phương kỳ mại bàn tay tiến vào trong lồng ngực móc ra một cái chiếc nhẫn màu đỏ hộp từ nhẫn trong hộp có một viên bổ lánh bổ lánh sáng lên l ấ p loa nhẫn kim cương sau đó hắn dơ nhẫn hộp một gối quỳ xuống t r ư ơ n g năm trăm linh hai mạnh mẽ nhất thân hữu đoàn đội hình hình ảnh trước mắt khiến tiêu bích tuyết vừa mừng vừa sợ ngôi lai、like, đêm nay phương kỳ mại chuẩn bị không chỉ là vì chính mình khánh sinh đơn giản như vậy dĩ nhiên là tiêu bích tuyết bưng miệng m i n g viên mắt không tự chủ tuân ra một dòng nước ấ m toàn trường u y ho sở hữu vũ giả cùng với phía sau khán giả tất cả cũng không có hè răng lẳng lặng chờ mong chưa kịp phương kỳ mại mở miệng tiêu bích tuyết mũi đ a u sót trực tiếp sẽ khóc lên nhìn tiêu bích tuyết cảm động đến gào khóc phương kỳ mại thừa cơ ônu lại nghiêm túc nói rằng tiêu bích tuyết nữ sĩ cho ngươi hai cái lựa chọn một ta cưới ngươi hai gả cho ta không có lựa chọn thứ ba dừng một chút phương kỳ mại tiếp tục nói bởi vì ta muốn n h ư ờ n g ngươi trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân khiến tất cả mọi người cảm giác sâu sắc khâm phục tiêu bích tuyết cũng coi chút mộng cái này căn bản không có cách nào từ chối cái kia vậy ngươi xong xuôi ngươi đ ờ i này cũng phải ở trong tay ta nói xong tiêu bích tuyết đưa tay ra ra hiệu đồng ý đem tay trái của chính mình n g ó n áp ú t giao cho phương kỳ mại phương kỳ mại đáp có phúc ba đời cầu cũng không được lập tức phương kỳ mại vì là tiêu bích tuyết mang theo nhẫn tiêu bích tuyết một giây sau tiêu bích tuyết nào h tới phương kỳ mại trong lồng ngực ôm hôn toàn trường quá tốt rồi ha ha tiêu bích tuyết có thể cảm nhận được một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có phương kỳ mại khẽ mỉm cười ô nhu n giúp tiêu bích tuyết l a u nước mắt muốn chính là như vậy ở toàn trường tiếng vỗ tay bên trong hai người lại lần nữa ôm nhau vô cùng thân mật điều này không khỏi làm thân là trưởng bối lý hảo mỹ cùng tiêu mỹ nguyện mặt nổi lên nước mắt phương trọng tiên là cụ nhìn về phía tiêu thanh sam hai người đồng thời vô tay bạch lễ thọ cũng cảm giác vui mừng thiếu ra cùng thiếu n ã i n ã i quan hệ rốt cục tiến thêm một bước đan minh trí vui vẻ hô ô hô chúc mừng lão đại cầu hôn thành công hỷ kết liên lý sớm sinh quý tử nha nguyễn manh mấy người cũng chúc phúc nói giờ khắc này toàn bộ phòng chiếu phim ánh đèn sáng lên phương trọng thiên vợ chồng cùng tiêu thanh sam vợ chồng tới đưa chúc phúc xem cho chúng ta cũng thật kích động a mọi người đều thay các ngươi cảm thấy cao hứng trong phòng chiếu phim tất cả mọi người tất cả đều hướng về bọn họ chúc thật hạnh phúc nha ha ha chủ tịch tiểu tuyết chúc mừng tiêu bích tuyết quay đầu nhìn lại biểu tỷ đúng ta cũng may mắn được mời tới tham gia trận này cầu hôn lạc tần nhạn linh phía sau là nguyễn manh m g ộ i mội nguyễn đông còn có tiêu bích tuyết đại học bạn cùng phòng nghiêm tiểu quân cùng t ư n g linh nhìn kỹ là chính mình đại học bạn học cả lớp đều đến rồi nàng toán học giáo sư liêu minh cùng đinh n g u y ê n xuân cùng với các vị cổ ẩn lao sư thậm chí đường hạc thu hiệu trường cũng dự họp một bên khác là hai người trung học phổ thông bạn học cả lớp đều đến rồi bên cạnh còn có phương kỳ mại bạn học thời đại học c nhạc nhạc lúc này lâm huệ lan tiến lên thật chặt nắm hai người tay c viên, m khái mà nói rằng thật tốt thật tốt ta tiêu bích tuyết kinh ngạc đến ngây người bà ngoại người cũng tới nhà tiêu bích tuyết nhìn một chút chu vi này mấy trăm người nguyên lai、like、từ vừa mới bắt đầu toàn bộ phòng chiếu phim người tất cả đều là thân bằng b n tốt ha ha thái thúy vân nợ nụ cười chính là như vậy đan minh trí hỏi chị dâu kinh hỉ hay không có bất ngờ không quá kinh hỉ tiêu bích tuyết nhìn về phía nguyên manh đặc biệt ngươi tiểu manh dĩ nhiên không nói với ta một tiếng liền đem ta đưa vào đến, đến rồi tiêu bích tuyết suy nghĩ một chút chẳng trách ngày hôm nay ra ngoài ngươi để ta ăn mặc đẹp đẽ điểm chẳng trách ngươi nói muốn xem phim mua vé tốc độ vẫn như thế nhanh còn nói cái gì ngươi muốn đi nhà cầu đem ta một người ném ở đây đó là đương nhiên rồi không phải vậy làm sao thuận lợi trợ giúp m ạ i thần hướng về ngươi cầu hôn ha ha ha tất cả mọi người cười to bọn họ đồng thời chứng kiến phần này tốt đẹp tiểu bích tuyết hỏi các ngươi lúc nào kế hoạch tốt ta nhớ rằng tiểu manh ngươi trước đây không từng khiêu vũ tiểu vân cũng vậy đúng rồi siêu cấp ngưu mấy người các ngươi mù n u ậ t rất về ta còn có cha mẹ lần thứ nhất xem các ngươi khiêu vũ ta xưa nay không như vậy từng khiêu vũ thế nhưng vì các ngươi ta nhưng là rất nỗ lực học tập đúng chính là như vậy nguyễn manh cùng thái thúy vấn đáp như c á t siêu cũng nói mại thần năm ngoái còn không tiết đến liền nói với chúng ta kế hoạch này sau đó chúng ta luyện tập hơn hai tháng sau đó tập luyện nhiều lần mại thần một người nuôi sống một cái lớp khiêu vũ hoàng giai giật i ê n lặng mà nói rằng tiêu bích tuyết hết sức cảm động phương kỳ mại vẫn nhớ nàng sinh nhật rất sớm liền bắt đầu sắp xếp hơn nữa là cực lớn đội hình thật là để tâm tiêu mỹ n g u y ệ t nói theo ta nhưng cho tới bây giờ không nhảy qua cái gì thỏ vũ vì ngày hôm nay vì các ngươi hạnh phúc ta và cha ngươi nhưng là không thèm đến xỉa nhất định phải hạnh phúc a tiêu thanh sam nói rằng ha ha lý hảo mỹ cười to tuy rằng luyện được khổ cực thế nhưng chơi rất vui a chúng ta nhạc ở bên trong lúc đó chúng ta nghe cái kế hoạch này lúc này quyết định toàn lực chống đỡ phương trọng thiên nói bổ sung đúng ở đây mỗi một vị đều rất chống đỡ tiêu bích tuyết lại lần nữa cảm động đến gào khóc cảm tạ cảm ơn mọi người ô, tô cũng là phương kỳ mại có thể làm được đem tất cả mọi người đều mời đến đế đô cùng nhau xuất hiện tại đây cái g i ả p chiều bóng hơn nữa đại gia cũng rất cho mặt mũi hưu cầu tất ứng to lớn phối hợp Đặc biệt cực biệt khổ r ồ i phụ t r á chó này lương ta uống trước rồi nói anh chuẩn bị mấy tháng cái này cơm chó rốt cuộc ăn độc thân cậu thích nhất xem thứ này quả thực chưa sốt ngọt nào chắc bụng cả mười phần cây tranh trên quả tranh quả cây tranh giới ngươi cùng ta cây tranh bên ngồi hàng hàng một cái một cái quả tránh quả chuyện này quả thật chính là sách giáo khoa bản cầu hôn cái kia sách giáo khoa ta xem xong ta cần một người bạn gái ô tập nơi nào có thể lĩnh các ngươi đều độc thân cha cha cha ta liền không giống nhau chỉ có điều ta cùng bạn gái của ta là đất khách luyến ta người ở đ ế đô mà nàng không biết đạo nhân ở đâu bên trong góc phụ đạo viên vương tử đinh vông một hồi sẽ khóc ta một cái độc thân tại sao tới xem cái này bên cạnh tân hải đại học toán học giáo sư l i n h nhiên g xuân bỗng nhiên n í c h lại gần soái ca ta chú ý ngươi rất lâu nguyên lai、like、ngươi còn độc t h â n a chương năm trăm linh ba thưởng một chút không khí vui mừng lan truyền hạnh phúc sau đó gian nhạc diễn tấu nổi lên sinh nhật vui vẻ ca một tòa thật to bánh g à tổ bị đẩy vào phương kỳ m ạ i nói rằng cực khổ rồi các vị cảm tạ ủng hộ của các ngươi tất cả đều lại đây đồng thời ăn bánh g à tổ đi lý hảo mỹ cũng chào hỏi mọi người không cần khách khí tất cả đều đến dính chút ta con trai con dâu hỉ khí nói lý hảo mỹ lôi kéo tiêu bít tuyết đến con dâu ngươi là thọ tinh ngươi đến cắt bánh gạ tổ được rồi bà mẫu lý hảo mỹ nhìn tiêu bích tuyết ai nha còn gọi bá mẫu cái gì tiêu bích tuyết em lý hảo mỹ nói ngươi là phương gia chúng ta người mau gọi mẹ tiêu bích tuyết len lén liếc một cái phương k ỳ mại sau đó quay về lý hảo mỹ nhỏ giọng lại thẹn thùng hô mẹ ai ha ha lý hảo mỹ hài lòng cực kỳ tất cả mọi người vui vẻ lý hảo mỹ nói rằng con dâu à ngươi sinh nhật ta cái này làm bà bà cũng không có cái gì chuẩn bị không phải vậy lại cho ngươi một tỷ ngươi lại mua một bộ phòng cưới mọi người ý y tỉa y tỉa khiếp sợ sau khi đại gia hỏa mỗi một người đều muốn khóc ăn cơm chó còn chưa đủ còn phải bị vị này bà bà h ả o khí chấn thương tiêu bích tuyết nơm nớp lo sợ mà chuẩn bị huyện chuyển điệu từ chối lập tức bạch lễ thọ đưa tới một tờ chi phiếu người bà bà ta tuy rằng về hưu nhưng vẫn có ước điểm điểm tiền dư lý hảo mỹ đem chi phiếu nhét ở tiêu bích tuyết trên tay cầm đây là bà bà ta một điểm tâm ý mẹ ngươi được rồi mọi người đều chờ ăn bánh gà tổ đây mang theo tất cả mọi người chúc phúc tiêu bích tuyết bổ xuống bánh gà tổ đại gia thưởng thức bánh g à tổ bên trong cảm giác hạnh phúc thái thúy vân thân là run âm chuyên gia vẫn ở ghi chép đêm nay cầu hôn nghi thức cùng tiệc sinh nhật đan minh trí nói rằng đêm nay video một phát bố thúy thúy ngươi phan khẳng định tăng gấp đôi thái thúy vân nói h ỏ a là khẳng định h ỏ a thế nhưng không có tăng gấp đôi khuyết đại như vậy rồi đúng thúy vân hiện tại có ba trăm hai mươi vạn phan tăng gấp đôi xác thực không có khả năng lắm khâu đạo dư cũng nói theo đan minh trí vung vung tay lợi thế son sắc mà nói rằng tuyệt đối có khả năng vì sao mọi người không hiểu nhìn đan minh trí đan minh trí nhàn n h ạ t đáp bởi vì nhìn thấy cái video này fan gặp hạnh phúc đến nước r a mọi người êm đại gia ăn bánh gà tổ tán gâu đến nhiều nhất vẫn là mới vừa cầu hôn cảnh tượng lúc này lý hoành chiết tiến lên có chút đắc ý nói rằng cái kia phim đèn chiếu bức ảnh đầu tiên là ta đập ta đây đến yêu cái công như các siêu đĩu m g ô i tiểu đội trường A ta nhớ rằng này bức ảnh ngươi lúc đó nhưng là chụp trộm mại thần cùng chị dâu chuyện này này không chó ngáp phải rồi sao chủ yếu là ta còn vẫn bảo lưu mại thần muốn thời điểm ta ngay lập tức liền cho hắn có thể vì phương kỳ mại ra một phân lực lý hoành chiết cảm giác rất tự hào hồi tưởng lại đêm nay tất cả khiến người ta ước ao đến cực điểm lưu mai mai thật là cảm khái đây chính là bạn trai của người ta lưu mai mai nhìn lý hoành chiết vừa ăn bánh gà tổ một bên trầm tư thực lý hoành chiết cũng rất tốt bình thường khắp mọi mặt đều đối với mình rất săn sóc thân là bạn trai hắn cũng rất xứng trước không cái gì chọn liền bánh gà tổ cũng là hắn tự tay đoan cho mình chỉ cần hắn đối với mình được hết thể đều đã đầy đủ nghĩ tới đây nàng cũng là thoải mái đ a n g là ú c n y lưu mai mai bỗng nhiên kêu thẳng một tiếng mọi người dồn dập nhìn sang làm sao lưu mai mai kinh hoảng mà nói rằng ta này bánh gà tổ có đồ vật mại t h â n chuẩn bị bánh gà tổ không cái hơn một ư ơ i triệu cũng có mấy triệu ăn ngồi dĩ nhiên gặp ăn r a dị vật mọi người thấy lưu mai mai đem bàn tay tiến vào trong miệng tuy nhiên chưa kịp trong miệng đồ vật lấy ra lưu mai mai sắc mặt trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa đây là lưu mai mai mau, mau lấy ra vừa nhìn nhẫn kim cương lưu mai mai cả kinh trong bánh ngọt dĩ nhiên có viên nhẫn kim cương tuy rằng cùng tiêu bích tuyết trên tay mang cái viên này nhẫn kim cương thoạt nhìn nhỏ xào không ít nhưng cũng tuyệt không rẻ giữa lúc nàng không rõ thời gian phương kỳ mại chờ sở hữu người vây xem đ ô n g nhiên lộ ra mỉm cười lưu mai mai vừa quay đầu phát hiện lý hoành chết đã quỷ một chân trên đất lưu mai mai hoa nha toàn trường người biết lại một hồi cầu yêu đến rồi lý hoành chết tim đập b ị c bịch nghiễm nhiên không có phương kỳ mại như vậy bình tĩnh khi hắn biết được mại thần muốn ở tiêu bích tuyết sinh nhật ngày này cầu hôn thời gian hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình nên có hành động hoặc là nói dựa vào mại thần nhuộm đấm đi ra bầu không khí nhân cơ hội ra tay tỷ lệ thành công để cao thật lớn bởi vậy hắn rất sớm chuẩn bị một chuỗi dài bài phát biểu chỉ lo chính mình quyết tử lấy dũng khí hắn mở miệng mai mai ta mới vừa vừa mở miệng lưu mai mai bỗng nhiên l ệ vỡ nàng mới vừa cũng đã đang ước mơ mình bị cầu hôn lúc cảnh tượng sẽ là như vậy kinh hỷ không nghĩ đến làm đến nhanh như vậy lưu mai mai kích động đến không biết như thế nào cho phải dù sao cũng là lần thứ nhất trải qua hoàn toàn không biết làm sao nàng hồi tưởng lý hoành chết vẫn ở nhân nhượng chính mình vẫn sủng chính mình một khắc đó lưu mai mai dĩ nhiên không đành lòng để lý hoành chết như vậy quỳ trên mặt đất lưu mai mai tờ tờ dâm một tiếng lưu mai mai cũng quỳ xuống hơn nữa là hai đầu gối quỳ xuống đất lý hoành chết sợ hết hồn nữ nhân này dĩ nhiên không theo sáo lộ ra bài nắm đúng cầu hôn tư thái lý hoành chết vội vàng cũng hai đầu gối quỳ xuống đất đồng thời c ú i thấp người lưu mai mai cũng tiếp tục hạ thấp thân thể trong lúc nhất thời người ở chỗ này bị hai người kia xem bối rối bọn họ dĩ nhiên vẫn hạ thấp chính mình làm cho đối phương chức vị cao Biểu hiện này ra trong tình yêu tình này trong ra một loại khiếm ư n giây hoặc là n ó là tôn trọng. Một g i sau hai người ôm ở cùng nhau ôm nhau gào khóc không có nói một câu lưu mai mai liền đồng ý để lý hoành chức cho mình mang theo nhẫn quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi lý hoành chức cũng an không chịu được chính mình tâm tình kích động hắn chuẩn bị cái kia một phần cầu hôn tử dĩ nhiên một câu cũng không phát huy được tác dụng nhưng chỉ cần là kết cục này vậy thì là h o à n mỹ toàn t r ư ơ n g tiếng vỗ tay vang lên hoàng lễ liệu ở một bên yên lặng mà nói rằng cũng còn tốt hệ cùng nhau không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ đặt này kết nghĩa anh em đây thịnh tuyết lỵ yên lặng mà liếc mắt nhìn hoàng lễ liều học trường người thật là hư nha lý hoành c h ế t nhìn lưu mai mai còn nhớ mại thần ở nha nha trong buổi biểu diễn biểu lộ thời điểm ngươi để ta học một chút hiện tại ta học rất khá chứ ngươi là làm thế nào đến ta trước đó cùng mại thần trao hỏi để nhẫn bỏ vào bánh gà tổ hơn nữa chuyên môn đem khối này đưa cho ngươi ăn hơn nữa này bánh gà tổ dính lên mại thần bọn họ hỉ khí đem hạnh phúc lan truyền xuống ai nha bỗng nhiên lưu mai mai bưng quay hàm làm sao lý hoành chết sốt u sắng mà hỏi mới vừa cắn một cái thật giống đem nhà cho vỡ cái kia lý hoành chết yên lặng nói cái kia chứng minh là thật kim cương n g ư ơ i lưu mai mai muốn yên n g ư ơ i đền ta nha lý hoành chết nói đợi lát nữa để mại thần giúp ngươi xem một chút chứ h、ah、a h a、ah. ha ha toàn trường một bên cười to một bên hoan hô đây là một hồi đặc thù thông báo toàn bộ phòng chiếu phim tràn trề cảm giác hạnh phúc g â u vương tử đinh khóc đây là đối với độc thân cầu hai lần thương tổn a đinh yên xuân an ủi vương lão sư cuối tuần đồng thời đi xem phim chứ vẫn là không được vương tử đinh vung vung tay nhắc tới giạp chiếu bóng ta sợ lại nhìn thấy người khác cầu hôn đinh nhiên xuân bỗng nhiên có chút thẹn thùng đáp ai nói điện ảnh nhất định phải là ở giạp chiếu bóng xem cái kia không phải vậy đây vương tử đinh tinh tế vừa nghĩ lẽ nào đinh lão sư là mời ta đi n à n g nhà nha khoát xem ra chính mình mùa xuân đến rồi quả nhiên phương kỳ mại hỉ khí cùng hạnh phúc cũng có thể lan truyền quốc vương bản vương tử đi đầu cảm ơn chương năm trăm linh bốn trên một câu trở lên một câu ăn xong bánh gà tổ phương kỳ mại xin mọi người rời bước đến bên cạnh sảng dì là khách sạn dùng cơm lúc này dạp chiếu bóng công nhân viên đến rồi bạch lễ thọ phân phò nói phòng chiếu phim ghế dựa các ngươi khôi phục lại nguyên trạng được rồi l ã o bản tiêu bích tuyết hỏi đây là bạch lễ thọ đáp là như vậy thiếu nãi n ã i thiếu ra vì kế hoạch hôm nay thuận lợi thực thi sớm một tháng đem tòa này dạp chiếu bóng mua lại lại đối với này phòng chiếu phim ghế dựa tiến hành cải trang thuận tiện để chống sân bãi tiêu bích tuyết cả kinh nàng nhìn về phía phương kỳ mại có thể này rất mãi thần sảng dị là khách sạn p hắn ư đi, đi qua phương kỳ mại trường học đi qua trung học phổ thông các bạn học đọc đại học thành thị cũng đi qua hoàng giai giật hàng thành đại học bày sạp có thể là ở đất khách hai người nhiều hơn một loại tình cảm hoặc là hoài niệm rời đi hàng thành đại học sau tưởng trạch kiếm vòng vòng quanh quanh một vòng lại t r ở về hàng thành. Ở mỹ thực nhai một lần tình cờ gặp gỡ sau khi hai người tỉnh táo tiếp tỉnh táo địa đi đến cùng một chỗ giờ k h ắ c này toàn trường bầu không khí chính nùng lý hảo mỹ trong tay một con cá muối một bình tiếp một bình l ã o bà ngươi uống ít chút mà không được ngày hôm nay là nhi tử cùng con dâu đại ngày thật tốt nhất định phải cố gắng chúc mừng một hồi nói lý hảo mỹ trao hỏi đến ông thông ra con dâu n à n g cậu dựa chúng ta mấy cái lại làm một bình đ ố n đ ố n tiêu thanh sam còn có tiêu bích biết cậu dựa mọi người từ lâu run lẩy bẫy đặc biệt tiêu bích tuyết cậu cùng d ư ỡ n g môn bọn họ lần thứ nhất thấy được lý hảo mỹ thô bạo làm sao bọn họ không cách nào từ chối chỉ có thể nhắm mắt uống xong người phục vụ trở lại mười bình ta muốn và thân g i a không say không về tiêu thanh sang mọi người v ệ đút v ệ đút nhìn thấy mọi người đều mặt lộ vẻ khó xử phương trọng thiên âm thầm nói thực sự là khó cho các ngươi chịu đ ư ợ c vì cho tiêu thanh sang hoán khẩu khí tiêu bích tuyết bưng chén lên b à mẹ ta kính các ngươi tốt con dâu đến lý hảo mỹ uống một hơi cạn sạch phương trọng thiên cũng nâng chén đón lấy Tiếp đó, l không ả o Mỹ quay về p h ư chỉ là tiêu bích tuyết tiêu thanh sang cùng tiêu mỹ nguyện đồng dạng hết sức tò mò ba người đồng thời nhìn những nhiệm vụ kia danh sách hoàn thành khoa chính quy học nghiệp khen thưởng mười lăm ngày đã hoàn thành khảo nghiên thành công khen thưởng một tháng đã hoàn thành thi đậu bác sĩ khen thưởng sáu tháng đã hoàn thành xem đến nơi này tiêu bích tuyết sáng mắt lên chẳng trách ba cùng mẹ nói đi nghỉ phép mặt sau lại thường thường về công ty hỗ trợ hóa ra là như vậy nha then chốt là phương kỳ mại trực bác sau khi phía trước này mấy hạng nhiệm vụ trực tiếp hoàn thành rồi đây thực sự là huyết kiếm lời tiêu bích tuyết thở dài nói mẹ thật biết quan tâm sắp xếp nhiệm vụ rất tốt đây phương kỳ mại muốn nói lại thôi hừ hừ đúng không lý hảo mỹ đắc ý đáp tiêu bích tuyết tiếp tục nhìn xuống dưới làm công lý sự nghiệp khen thưởng coi tình huống quyết định chữa bệnh sức khỏe hình thổi phòng người máy nghiên cứu phát minh cùng phổ cập vì là công l í c h tính hạng mục đang tiến hành bên trong lên làm thế giới thủ phủ khen thưởng một năm đang tiến hành bên trong tiêu bích tuyết vừa nhìn vừa gật đầu nguyên lai、like、hai vị cũng không phải thật sự là rời đi tập đoàn mà là đem tập đoàn giao cho phương kỳ mại lại dùng khen thưởng phương thức để phương kỳ mại thu hoạch đến thời gian nghỉ ngơi dù sao thân là người từng trải hai vị đều lĩnh hội quá ba trăm sáu mươi lăm ngày cả năm không nghỉ khổ cực phần này nhiệm vụ danh sách siêu cấp tri kỷ thế nhưng tiếp tục nhìn số giới tiêu b í c h tuyết liền há hốc mồm hoàn thành cầu hôn nghi thức khen thưởng ba tháng đã hoàn thành hoàn thành đính hôn nghi thức khen thưởng sáu tháng sắp bắt đầu hoàn thành hôn lễ khen thưởng một năm chưa bắt đầu sinh hoa nam nữ không giới hạn khen thưởng hai năm chưa bắt đầu long phượng thai sinh đôi khen thưởng bốn năm chưa bắt đầu o bốn m ư bốn q ba bào thai trở lên diện nghị chưa bắt đầu tập hợp đủ bảy cái hoa mở khóa vĩnh cựu thay quyền phục vụ chưa bắt đầu trong lúc nhất thời tiêu bích tuyết mặt trở nên đỏ chót chuyện này chuyện này tiêu bích tuyết nói quanh co không biết nên nói cái gì cho phải nguyên lai、like、mặt sau còn có những nhiệm vụ này đặc biệt cái này trung cực nhiệm vụ lý hảo mỹ nói rằng con dâu ngươi đừng hiểu lầm những này là cho nhi tử một ít phúc lợi chủ yếu là muốn cho hắn có nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi thật tốt nhiều buổi cùng ngươi tiêu bích tuyết đều hiểu phương kỳ mại cũng không phải vì hoàn thành nhiệm vụ mới cầu hôn thế nhưng đây cũng quá thẹn thùng phương kỳ mại vội vàng nói rằng mẹ trung cực nhiệm vụ là không thể hoàn thành ngươi vẫn là kịp lúc bỏ ý niệm này đi phương trọng tiên cũng nói xem m à ta lúc ấy nói cái này không hợp lý t h ê m c h ú t là con của chúng ta đau lòng lao bà h ắ n làm sao sinh nhiều như vậy như vậy à lý hảo mỹ suy nghĩ một chút cũng là vậy thì các ngươi tự do phát huy sinh mấy cái liền mấy cái phương trọng tiên âm thầm nói ta suýt chút nữa liền thành bảy cái h ổ lô v a ra ra tiêu bích tuyết mặt vẫn như c ũ rất nóng coi như không có hạn chế nhưng cái này cũng là rất làm nàng thẹn thùng đề tài phương trọng tiên giơ lên ly rượu nói chung à đêm nay cầu hôn thành công căn cứ nhiệm vụ khen thưởng đón lấy chúng ta gặp phụ trách quản lý công ty mấy tháng con trai con dâu các ngươi đón lấy liền buông l ò n g một chút đúng rồi đính hôn kết hôn này hai hạng nhiệm vụ cũng không xa rồi cố lên a đến các vị ta kính các ngươi tốt tốt tiêu bích tuyết bà ngoại ba ba mụ mụ cậu các g á di r ồ n dập bưng chén lên đêm đó không ít người đến cùng p h ư ơ n g kỳ mại cùng tiêu bích tuyết chúc rượu hai người cũng thu được đại gia chúc phúc tiến hội tiếp cận kết thúc lục tục có người rời đi trước khi rời đi đều sẽ tới lên tiếng chào hỏi vương tử đinh cùng đinh nhiên xuân đồng thời đi tới vương tử đinh nói rằng quốc vương vương hậu vậy chúng ta trước hết đi rồi cảm tạ k h o ả n đái đinh nhiên xuân cũng nói phương lao sư bích tuyết nha cảm tạ k h o ả n đái không k h á c h khí vậy được các ngươi chậm một chút phương kỳ mại gật đầu đáp tiếp đó phương kỳ mại lại hỏi đợi lát nữa hai người các ngươi nhận thức sao vương tử đinh nhìn đinh nhiên xuân đinh nhiên xuân trong mắt bỗng nhiên né qua một tia e thẹn đêm nay mới nhận thức ẩ m chủ yếu là nhờ các ngươi phúc vương tử đinh cùng đinh nhiên xuân đáp phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết liền như thế nhìn hai người trong n h mắt đã hiểu một người là phương kỳ mại phụ đạo viên một cái là tiêu bích tuyết giáo sư đại học hai người nhân trận này cầu hôn mà quen biết vương tử đinh rốt cục có thoát đơn manh mối phương kỳ mại cảm thấy vui mừng nói như vậy người ở bên cạnh từng đôi từng đôi đều thành đây thực sự là rất mỹ diệu một chuyện nhưng đan minh trí cùng hoàng lễ liệu liền một lời khó nói hết có điều chuyện tình cảm cường cầu không được chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình tan cuộc sau khi tiêu thanh sam đám người đã hôn g bát lý hảo mỹ sức chiến đấu vẫn như cũ rất mạnh bạch lễ thọ sắp xếp tiêu bích tuyết mọi người trong nhà và ở phương trọng tiên để con trai con dâu lên trước lâu nghỉ ngơi nơi này giao cho hắn là được rồi lên lầu thời điểm tiêu bích tuyết kéo phương kỳ mại cánh tay lại nhìn trên tay mang nhẫn nàng ngọt ngào mà đem đầu tựa ở phương kỳ mại trên người phương kỳ mại hỏi hài lòng sao ừ rất vui vẻ phi thường hài lòng tiêu bích tuyết hung hăng gật đầu nàng nhìn phương kỳ mại thân ái ta mỗi lần sinh nhật ngươi đều cho ta rất lớn kinh hỷ đặc biệt ngày hôm nay ta cả đời đều sẽ không quên phương kỳ mại lông mày nhẹ nhàng vậy một cái ngươi nói cái gì tiêu bích tuyết đáp ta nói đêm nay ta gặp khắc trong tâm khảm trên một câu Ta ta nói ta, mỗi lần mỗi i s phương kỳ mại tiêu bích tuyết mở nói g ư rằng lão công cảm tạ ngươi thường thường cho ta mang đến kinh hỷ phương kỳ mại sờ sờ tiêu bích tuyết đầu không cần cảm ơn lão bà hai người trở về phòng phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng chúng ta nhiệm vụ mới cũng xuất hiện là nhiệm vụ gì Phương Kỳ Mại móc m ra ộ Tiêu tấm một tỷ c h phiếu, đưa cho i đưa t bích tuyết Thêm vào trước t đi. vào đề nghị y lão công chờ lần sau có thời gian lời nói ta đem tim đập thỉnh thịch hai mặt sau nội dung vợ kịch xem xong chứ buổi chiều tiêu bích tuyết là thật sự ông xem phim tâm thái tiến vào phòng chiếu phim vạn vạn không nghĩ đến nhưng ì n điện ảnh bên trong nam chủ sắp cùng nữ chủ biểu lộ thời điểm, đống nhiên liền tầm dừng, biến thành thấy thời tầm chủ chủ điểm, biểu sắp lộ ơ Kỳ Mại cho mình cầu hôn, chính mình thành cái kia Mại mình mình tim cái cho cầu chính hôn, thành điều ậ p thỉnh thịt n g ư ờ Chuyện thực kinh hỷ. Nhưng quá này người là làm sự i đ này cũng làm cho tiêu bích tuyết rất muốn biết điện ảnh mặt sau nội dung vợ kịch cho dù nàng bây giờ đã so với điện ảnh bên trong nam vai nữ chính càng thêm là m người ư ớ c cao phương kỳ m ạ i đáp hiện tại là có thể xem hiện tại đúng đó là chúng ta chính mình dạp chiều bóng có chính là tài nguyên tiếp đó p ư ơ n g kỳ mãi một phen thao tác trên màn ảnh truyền hình liền nhìn thấy điện ảnh hình ảnh hai người ngồi ở trên ghế sofa từ đầu xem ra buổi chiều tiêu bích tuyết còn tiếc nuối không có thể cùng phương kỳ mại đồng thời xem bộ phim này hiện tại hai người có thể dựa vào đồng thời xem nhìn thấy trong điện ảnh cái kia hạnh phúc viên mãn kết cục tiêu bích tuyết cảm xúc rất sâu điều này không khỏi làm tiêu bích tuyết tựa sắt đến phương kỳ mại trong lòng sau đó tiêu bích tuyết ngồi ở phương kỳ mại trên đùi hai người thâm tình đối diện sang năm chờ ta hai mươi hai tuổi chúng ta là có thể lĩnh chứng kết hôn được đều nghe lão công phương kỳ mại hỏi như vậy ngươi muốn ở nơi nào cử hành hôn lễ suy tư một chút tiêu bích tuyết nói có dàn bay có thể không tiêu bích tuyết tưởng tượng ở trên hải đảo cử hành hôn lễ xa xa là xanh thẳm nước biển quay lưng biển rộng có một tòa tiếp khách hoa tươi đại cổng vòm đại cổng vòm hai bên có chất gỗ hàng rào hàng rào trên c u ấ n quanh đủ loại hoa tươi tiệc mừng trên bàn ăn cũng tràn ngập nhiệt đới mùi vị lại dùng ốc biển sắc hoặc chói có lụa mỏng nơ b ư ớ m một côn đến chải một con đường chính mình mặc vào màu trắng ao cưới bước lên này điều mỹ lệ đường nhỏ đi đến p ư ơ n g kỳ mại trước mặt phía sau là pháo đài chính mình cùng p ư ơ n g kỳ mại đồng thời gió biệt thổi đồng thời, bọn họ thu được tất cả mọi người chúc phúc đây chính là nàng mạ di a đà mùa phương kỳ mại đáp đương nhiên có thể có dàn bay xây dựng đã toàn bộ hoàn thành rồi các loại trang bị đều rất hoàn thiện đến thời điểm có thể chiêu đãi đại gia nhiều ở mấy ngày cảm thụ xuống biển đảo phong tình tiêu bích tuyết đáp đặc biệt chúng ta cái kia vòng xoay đáy biển ngắm cảnh đường hầm phi thường phi thường đẹp đẽ tiểu vân các nàng đều nói muốn đi xem còn không dẫn các nàng đi qua đây hừ <cười> hừ vậy thì kết hôn thời điểm đem tất cả mọi người cũng gọi trên hay lắm tiêu bích tuyết hai tay vây quanh phương kỳ mại đây chính là hạnh phúc cảm giác cũng chỉ có phương kỳ mại có thể cho nàng tất cả những thứ này nàng nghiêm túc nói rằng lão công ngươi thật tốt ba ba từ từ tấm này ghế dựa từ nhuyễn tòa biến thành ghế ngồi cứng cuối cùng ghế ngồi cứng lại biến thành ổ điện chương năm trăm linh sáu nàng suýt chút nữa liền mệnh đều làm mất đi những ngày kế tiếp thành tựu khen thưởng phương trọng thiên cùng lý hảo mỹ về tập đoàn hỗ trợ phương kỳ mại hai người có thả lòng thời gian gỡ lâu bổ lữ hành trên đường hai người khai triển các hạng công đích s nghiệp đồng thời phương kỳ mại còn không quên phụ đạo tiêu bích tuyết học nghiệp tiêu bích tuyết được sự giúp đỡ của phương kỳ mại thành công thi đậu phú đán nghiên cứu sinh khai giảng ngày này tiêu bích tuyết lái xe đi đến phú đán bãi đậu xe kéo hành lý đứng ở phú đán đại học mang tính tiêu chí biểu chứng kiến trúc ánh sáng lâu trước tiêu bích tuyết thật là cảm khái trước đây nàng đã đi tới nơi này rất nhiều lần nhưng từ thời khắc này bắt đầu nàng mới chính thức địa trở thành phú đán một tên học sinh nguyên bản bạch lễ thọ muốn an bài xong tiêu bích tuyết toàn bộ nên tân quy trình miễn đi các hạng thủ tục nhưng tiêu bích tuyết không có châu á thủ phủ phu nhân cái giá mà là đi đến nghiên cứu sinh nên tân nơi xếp hàng cũng may người không phải rất nhiều rất nhanh sẽ hoàn thành rồi thủ tục nhập học tiếp đó tiêu bích tuyết hướng về chính mình nhà ký túc xá đi đến đang lúc này một người đeo kính kính nam sinh tiến tới gần ngươi hảo mỹ nữ ngươi cũng là ta phu đán nghiên cứu sinh à. tiêu bích tuyết gật g ủ đúng thế gã đeo kính vui vẻ nói như vậy à đúng rồi ta khoa chính quy là ở hoa khoa đại đọc mỹ nữ ngươi đây tân đại ồ nha rất lợi hại a vẫn tốt chứ thấy tiêu bích tuyết không thế nào phản ứng chính mình gã đeo kính có chút lúng túng hắn lại hỏi ngươi nhà ký túc xá là số mấy có chuyện gì không cái kia ta ngày hôm qua liền đến ta bình thường mới đến một chỗ đều sẽ sớm nghiên cứu dưới nơi này khắp mọi mặt tình huống ngươi vừa tới lời nói đối với nơi này không phải rất quen thuộc ta có thể mang ngươi đến nhà ký túc xá đi không cần cảm tạ ta dẫn ngươi đi là được thật sự con người của ta trí nhớ rất tốt đẹp thật sự không cần vì là vì sao bởi vì tiêu bích tuyết bỗng nhiên dừng bước nhìn gã đ e o kính phú đán ta so với ngươi còn thục cái này gã đ e o kính gãi đầu một cái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vốn còn muốn ở mỹ n ữ trước mặt biểu hiện một chút không nghĩ đến nhưng là giam cái đại giới tiêu bích tuyết cũng quen rồi đi tới cái nào thường thường đều sẽ có người cùng chính mình đến gần gã đ e o kính lại đề nghị vậy nếu không ta giúp ngươi mang hành lý cũng được ta bình thường không thế nào trọ ở trường hành lý cũng không phải rất nhiều ta một người dịch chuyển được nói tiêu bích tuyết chỉ chỉ c h u vi nhiều như vậy học đại học m ộ i đều là bao lớn bao nhỏ ngươi nếu như không chuyện gì lời nói có thể đi giúp bọn họ sau đó tiêu bích tuyết đi về phía trước gã neo kính không khỏi cảm thán xem ra dung mạo xinh đẹp khi chất chính là không giống nhau hắn mau mau đi theo thực không dám dâu dếm ta đầu tiên nhìn nhìn thấy ngươi thời điểm liền cảm giác ngươi nhìn rất q u e n mắt rất giống nữ tinh ngược lại là cảm giác ở nơi nào nhìn thấy ngươi nói gã đeo kính đẩy xuống kính mắt hay là đây chính là một loại giống như đã từng quen biết cảm giác đi nếu như nể nang mặt mũi lời nói thêm cái hoài chát buổi trưa đồng thời ăn cái nói được nửa câu đông nhiên gã đeo kính cảm giác mình chu vi tôi om om một mảnh tế nhìn kỳ lại một đám tây trang màu đen nam nhân xông tới cho hắn trước nay chưa từng có cảm giác n ộ t ngạt đặc biệt cái kia mấy viên tranh l ư ợ n g tranh l ư ợ n g đầu t r ọ c làm cho người ta cảm thấy k h á c với tất cả mọi người bên trong một tên ngốc bảo vệ lấy điện thoại di động ra hỏi tiểu huynh đệ ngươi nói giống như đã từng quen biết là cái này sao hả gã đeo kính nhìn một chút ngốc bảo vệ trên điện thoại di động biểu hiện cái kia mấy thì lại tin tức châu á thủ phủ phương kỳ mại cùng vị hôn thê dự tính năm nay ở trong nước xây dựng ba trăm hy vọng tiểu học phương kỳ mại có hy vọng sung kích năm nay thế giới thủ phủ bảo tọa bản thân biểu thị vị hôn thê là hắn động lực lớn nhất phương kỳ mại vì là vị hôn thê bà ngoại nhà làng xây dựng cái cầu cao đã đến ngày nay thông xe càng mang ý nghĩa hạp châu bích phong tiêu thụ con đường bị mở ra g ã đeo kính nhìn trong tin tức bức ảnh há h ố c mồm châu á thủ phủ phương kỳ mại hắn nhìn về phía tiêu bích tuyết châu á thủ phủ chưa vị hôn thê khó chẳng trách như vậy nhìn con mắt còn xinh đẹp như vậy g ã đeo kính nhỏ giọng nhỉ non vài câu liền bị ngốc bảo vệ môn giá đi rồi căn bản không dám phản kháng đối với này tiêu bích tuyết tập mãi t h à n h quen tiêu bích tuyết tiến vào nhà ký túc xá đi đến chính mình ký túc xá ở phương kỳ mại an bài xuống tiêu bích tuyết ký túc xá cùng phương kỳ mại là đối với môn tuy rằng hai người bình thường không thế nào c h ọ n ở trường nhưng thỉnh thoảng sẽ ở trường học nghỉ trưa lúc này khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu mang theo hai cái học mỗi đến rồi mấy người thành t i h u nguyên phục đán học sinh đặc biệt đến đây hoan g n ê n một hồi thật là lợi hại a chị dâu cũng thi đậu nghiên cứu sinh nghiên cứu sinh ký túc xá xem ra liên hệ cao sang quyền quý đẳng cỡ trịnh lâm lâm quay về khâu đạo dư nói rằng chúng ta cũng phải nỗ lực ừ lấy lao đại và chị dâu làm mục tiêu khâu đạo dư cùng trịnh lâm lâm tự tin tăng nhiều tiêu bích tuyết tiếp sức nói cố lên tiếp đó khâu đạo dư nói rằng chị dâu lao đại gần nhất vội vàng hy vọng tiểu học sự tình không ở trường học ngưng ký túc xá liền do mấy người chúng ta đồng thời hỗ trợ thu dọn thu dọn tiêu bích tuyết vung vung tay không cần làm phiền đại gia chính ta một người là có thể bạch lễ thọ vốn là muốn a n bài người đến quét tức ký túc xá nhưng tiêu bích tuyết dự định chính mình đến là được nhiều người sức mạnh lớn chúng ta đồng thời hỗ trợ nói mấy người bận việc lên lau chùi cửa sổ hộ lau chùi cửa sổ hộ quét rác quét rác mỗi cái đảm nhiệm chức vụ tất cả ngay ngắn có thứ tự hoàng lễ liều hỏi đúng rồi tiểu đội trưởng chạy đi đâu khâu đạo dư lắc đầu một cái ta cũng không biết sáng sớm liền ra ngoài t i ê u bích tuyết nói rằng sang mít đi trường học của chúng ta tìm tiểu vân ta sáng sớm còn nhìn thấy hắn như vậy à? mấy người chính cho chuyện đ ỗ n g nhiên đan minh trí đi vào chị dâu tốt tiểu đội trưởng người đi tân đại trở về a đúng đan minh trí có chút túi đầu đ ủ rũ địa đáp hắn cầm lấy cây lau nhà nói rằng chị dâu ta cũng đến giúp đỡ mọi người thấy đan minh trí một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui sao tiểu đội、trưởng? ngươi không phải đi tìm thúy vân sao h ạ khỏi nói đan minh trí thuận miệng đáp thúy thúy vì ta suýt chút nữa liền m ệ n h đều làm mất đi mọi người đại gia bỗng nhiên sốt sáng lên tâm đều thu đến một khối không phải chứ như thế nghiêm trọng a đến cùng tình huống thế nào a sẽ không ra người nào mệnh a tiểu đội trưởng ngươi phải bình tĩnh một chút a chính là a có chuyện gì từ từ nói đừng kích động tiểu bích tuyết sáng sớm lúc ra cửa thái thúy vân còn rất tốt làm sao suýt chút nữa liền bệnh đều làm mất đi nàng vội vàng nghiêm túc hỏi sang b í c ngươi cùng tiểu vân đến cùng làm sao đan minh c h í b u môi đắp thúy thúy nàng nàng nói chết đều không đi cùng với ta mọi người chương năm trăm linh bảy giáp t đối với đan minh c h í cùng thái thúy vân mọi người biểu thị thương mà không giúp được gì có điều hoàng lễ niệu cùng thịnh tuyết lỵ tình huống cũng không khá hơn chút nào hoàng lễ niệu vẫn như cũng là như vậy trực thịnh tuyết lỵ bị tức đến không còn cách nào khác nhưng nàng còn đang cố gắng cảm hóa vị này trực nam một bên khác phương kỳ mại chính đang vội vàng dự trù ba trăm hy vọng tiểu học sự tình phương kỳ mại cho rằng thân phận của chính mình là nên đa số có yêu cầu người làm càng nhiều chuyện hơn điểm ấy tiêu bích tuyết cùng hắn độ cao tán đồng vì thế hắn thành lập phương thị quỹ từ thiện để càng nhiều người gia nhập vào từ thiện trong hàng ngũ đến động tác này được xã hội tán thành bởi vì phương thị quỹ từ thiện có thể phi thường sáng tỏ để quên tiền người biết tiền của mình đi hướng về nơi nào dùng đi nơi nào mỗi một khoản tiền đều rõ rõ r à n g ràng, có thể xưng phải lập tức đáng tin nhất quỹ từ thiện một trong mà đối với phương kỳ mại tới nói hắn danh tiếng chính đang không ngừng mà tăng lên then chốt là hắn phát hiện mẹ lý hảo mỹ cho những nhiệm vụ kia danh sách bên trong không có yêu cầu công lích sự nghiệp số lượng chỉ cần hắn vẫn làm công lích hắn liền có thể vẫn thu hoạch được thưởng cha mẹ cũng là có thể vẫn ở công ty hỗ trợ quản lý công ty bận việc chính là phương trọng thiên vợ chồng nhưng danh lợi đều là phương kỳ mại thu phương kỳ mại còn có thể chuyên tâm nghiên cứu hắn những người hạng mục mới đây thực sự là rất thoải mái một chuyện một ngày mới phương thị tập đoàn tổng bộ lý hảo mỹ lúc này mới cảm thấy một k i a n g h i hoặc ai không đúng vậy lao công còn tiếp tục như vậy chúng ta không phải không có cách nào về hưu ba trăm hy vọng tiểu học cùng với quỹ từ thiện thành lập này lại đến chứng thực một hồi khen thưởng lý hảo mỹ thở dài việc này trách ta liệt nhiệm vụ danh sách thời điểm không nghiêm cẩn nên hạn chế một hồi số lượng phương trọng tiên vừa nhìn đúng là như vậy thế nhưng đi chúng ta cũng không thể hạn chế nhi tử công l í c h sự nghiệp phát triển hắn làm càng nhiều danh tiếng cũng là càng tốt có trợ giúp hắn ở trong nước thậm chí toàn cầu địa vị tăng lên húng chi con của chúng ta đây là ở đủ khả năng trong phạm vi làm việc tốt tiện thể còn có thể tuyên truyền một làn sóng phương thị tập đoàn cũng là lý hảo mỹ gặp cù nhưng là nhi tử làm như vậy xuống chúng ta sợ là cả đời cũng phải quản lý phương thị tập đoàn thật vất vả mới đem toàn bộ gia nghiệp kín đáo đưa cho hắn hiện đang bằng là chúng ta lại cầm về cái này phương trọng tiên cũng cảm giác được thật giống là có chuyện như vậy lý hảo mỹ suy nghĩ một chút tiếp tục nói vậy nếu không hạ thấp một hồi khen thưởng tiêu chuẩn phương trọng tiên đăng chiêu này không hay làm chứ không cái gì không tốt ta lúc đó rồi cùng nhi tử đã nói gặp căn cứ tình huống thích hợp điều chỉnh nhiệm vụ khen thưởng những nhiệm vụ này cuối cùng giải thích quyền ở trên tay của ta vừa dứt lời bỗng nhiên có người đến gõ cửa tiến bảo bạch lễ thọ đẩy cửa ra lao r a phu nhân tiếp đó phương kỳ mại đi vào phương kỳ mại nói rằng mẹ ta tối hôm qua đệ trình phương thị tập đoàn tương lai công l í c h sự nghiệp hạng mục ngươi nhìn sao cái gì ta phát đến ngươi hòm thư lý hảo mỹ lấy điện thoại di động ra vừa nhìn trong hòm thư có phương kỳ mại một phong bưu kiện trong thơ có tràn đầy hạng mục danh sách chi xây dựng nông thôn nhà trẻ vườn trẻ 220. xây dựng nông thôn xóa nạn mù chữ lớp học ban đêm n ă hoàng lễ liệu từ thiện lưu động nghĩa sướng s tràng cứu tế cứu tế cùng công tác xóa đói giảm nghèo chờ một trăm linh năm hạng lý hảo mỹ suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh nhiều như vậy hạng toàn bộ khen thưởng hạ xuống cái kia về hưu này g nghiễm nhiên xa xa khó đ ờ i đúng rồi mẹ ta mới vừa lúc tiến vào nghe thấy n g ư ờ i đang nói muốn điều chỉnh khen thưởng phương kỳ mãi bước lên trước tiếp tục hỏi mẹ hẳn là sẽ không lập tức điều chỉnh chứ dù sao ta quy hoạch cùng đệ trình những nhiệm vụ này ở trước mẹ hẳn là sẽ không cải quy tắc cải nhanh như vậy chứ hừ, hừ. lý hảo mỹ hơi thêm suy tư lý hảo mỹ linh cảm không ổn sẽ không lý hảo mỹ cười khổ một cái nhi tử ngươi yên tâm được rồi vậy thì tốt không chuyện gì lời nói ta liền mang bọn ngươi con dâu đi nghỉ phép nơi này liền khổ cực cha mẹ bạch lễ thọ cũng nói lao r a phu nhân vậy chúng ta trước tiên cáo tử sau đó phương kỳ mại tiêu sái mà rời đi bạch lễ thọ theo sát sau phương trọng tiên h cùng lý hảo mỹ yên lặng mà đối diện một ánh mắt muốn nói lại thôi nói cách khác dàn vặt một vòng toàn bộ gia nghiệp quy phương kỳ mại sở hữu nhưng vẫn phải là giao cho hai người bọn họ đến quản lý nhưng tiền nhưng là rơi xuống phương kỳ mại trong tay lý hảo mỹ bất đắc di nói thất sách thất sách a về hưu cơ hội bị nhỡ phương trọng thiên cảm giác sâu sắc phiền m u ộ n lại bỗng nhiên tỉnh ngộ ta đã hiểu con của chúng ta đặt này góc lên đây tuy nói tập đoàn giao cho cha mẹ nhưng một ít chuyện phương kỳ mại còn sẽ đích thân xử lý tỷ như một ít tân nghiên cứu khoa học hạng mục nhất định phải phương kỳ mại có thể làm được phương kỳ mại ấn tượng s â u nhất vậy thì là hồi t r ư ớ c từ hệ thống trung tâm mua sắm đổi được tự động mang hoa cái nôi thiết kế đồ cùng trẻ nhỏ sớm giáo k h o a thiết kế đồ tuy rằng chỉ là một cái cái nôi thế nhưng vương k ỳ mại từ thiết kế đ ồ bên trong có thể hiểu rõ đến cái này cái nôi có thể thực hiện tự động động viên phụ trợ giấc ngủ thay ta chờ thao tác nếu như cùng chữa bệnh sức khỏe hình thổi phồng người máy phối hợp lẫn nhau vậy thì thật sự có thể để cho n a i ba vũ em môn toàn diện giải phóng hai tay mà trẻ nhỏ sớm giáo khoang nhưng là một cái loại nhỏ không gian khoang có thể sử dụng nhiều hạng khoa học kỹ thuật thực hiện đối với trẻ nhỏ tiến hành nhiều loại sớm giáo phương thức chủ yếu là hệ thống là phi thường nhân tính hóa ở thời khắc như vậy hệ thống trung tâm mua sắm quét mới ra p ư ơ n g kì mại như vậy thiết kế đổ phương kỳ mại dự định tự mình đối với những này thiết kế đồ tiến hành một phen nghiên cứu sau đó tập trung vào thị trường cho tới mua tình huống vậy thì xem mỗi cái gia đình nhu cầu ngược lại phương kỳ mại nhà nên sẽ dùng tới lại tỷ như xem một con cá mối loại này chỉ có phương kỳ mại có thể nghĩ ra được hàng hiệu tương lai của nó vẫn phải là do phương kỳ mại tự tay khống chế thế kỷ trước thập niên bảy mươi trước đây mùi thơ m ngát hình rượu đế một mình chống đỡ một phương vẫn là trong nước rượu đế thị trường hoàn toàn xứng đáng vương giả nhưng sau đó theo nùng hương hình cùng tương hương hình hai loại rượu đế phát triển chúng nó không ngừng chiếm trước thị trường làm cho mùi thơ m ngát hình rượu đế số lượng không ngừng trượt mấy năm qua lại theo một con cá m ố i cao tốc phát triển mùi thơ m ngát phẩm loại thị trường đem tiến một bước vững bước tăng lên ở ngành nghề chiếm giữ bên trong mùi thơ m ngát hình rượu đế đạt đến 45%. 5%, m à này bên trong một con cá m ố i chiếm cứ một nửa giang sơn nó đã thành toàn quốc nổi tiếng hàng hiệu thậm chí bởi vì thượng văn thư viện mở rộng thu được không ít nước ngoài trùng thực phan hiện tại phương kỳ mại cũng đã mở ra nước ngoài thị trường hiện nay đốn đốn đốn một năm doanh thu có thể đạt đến sáu t c chờ đợi nước ngoài thị trường khai thác đột phá trăm tỷ cửa ải lớn ngay trong tầm tay vừa c h i ề u phương kỳ mại đi đến giang thành đốn đốn đốn r ư ợ u nghiệp tổng bộ phương kỳ mại chuẩn bị tổ chức hội nghị cấp cao vì thỏa mãn đa nguyên hóa thị trường phương kỳ mại muốn sinh sản càng lắm lợi vị r ư ợ u đế hội nghị bắt đầu trước phương kỳ mại trước tiên đi một chuyến phòng rửa tay rửa mặt công phu vừa ngầm đầu phía sau hắn đông nhiên đứng một người cái kia một cái quen thuộc lại lâu không gặp khuôn mặt mới phương chủ tịch chương năm trăm linh tám lại là một năm tốt nghiệp quý phương kỳ mại có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh người trước mắt này là trước đốn đốn đốn diệu nghiệp cũng chính là lâm thị diệu nghiệp trước tổng giám ôn hùng từng ở lâm thị diệu nghiệp cũng là cái van g dội nhân vật ôn hùng bây giờ nhưng đổi nhân viên vệ sinh quần áo quét tước nổi lên vê lũ cờ phương kỳ mại nhìn ôn hùng ôn hùng ánh mắt vẫn đang t r á n h né cuối cùng hắn vẫn là khe cắn răng cung cung kính kính địa hô phương chủ tịch người tốt là n g ư ơ i phương kỳ mại đánh giá ôn hùng vâng là ta năm đó phương kỳ mại mới vừa thu mua lâm thị diệu n i ệ p đem đổi tên là đốn, đốn đốn diệu nghiệp phương kỳ mại còn dự định mở ra lối riêng lớn mật đưa ra muốn cho diệu đế tuổi trẻ hóa phát triển chiến lược dòng suy nghĩ trong lúc nhất thời dẫn đến cơ hội sở hữu công ty các cao tầng nửa tin nửa ngờ thậm chí là năm ý kiến phản đối bên trong phản đối thái độ mạnh lực nhất phải đếm trước tổng giám ôn hùng hai bên một lời không hợp ôn hùng lược câu tiếp theo lời hung ác nếu như phương kỳ mại thật sự đem đốn đốn đốn diệu nghiệp bắt tay vào làm ôn hùng gặp trở về cho phương kỳ mại quét nhà cầu hiện nay đốn đốn, đốn dựa vào một con cá mối cái này h à n hiệu trở thành trong nước một t ấ t mạnh mẽ ngựa ô thành công ở diệu đế ngành nghề chiếm cứ một vị trí thậm chí ảnh hưởng đến nước ngoài sự thực chứng minh năm đó phương kỳ mại cái kia xem ra ý nghĩ a kỳ l ạ chiến lược dòng suy nghĩ là chính xác rất hiển nhiên ôn hùng thua biết rõ điểm ấy ôn hùng vì là năm đó kích động cầu kia lời hung ác trở về quét nhà cầu người bình thường ở tình huống như vậy khẳng định sống chết m à bay phương kỳ mại cũng không có dự định tra cứu chuyện này cho tới ôn hùng xuất hiện để phương kỳ mại khá là kinh ngạc không nghĩ đến cái này ôn hùng lại vẫn rất tuân thủ lời hứa ôn hùng nói rằng thực đốn đốn đốn thành tích ta nhìn ở trong mắt các người rất cũng sớm đã toán thành công thế nhưng ta tháng này mới đi tới nơi này phương kỳ mại gật c ụ nói như vậy ta có thể để cho ta nhân viên vệ sinh môn nghỉ ngơi một mình ngươi đem vê đốt cờ hoạt bao hết cái này ôn hùng lại lần nữa cúi đầu đây là nên ta nói được là làm được nhiều hơn nữa lại khổ lại mệt hoạt ta đều bao truyền đề tài phương kỳ mại hỏi mấy năm qua ở nơi nào phát triển cũng không xưng được phát triển đổi m ấ y nhà đơn vị nhậm chức thế nhưng làm được đều không để ý nghĩ mặt sau chính mình gây dựng sự nghiệp bởi vì phập phồng thấp p h ỏ m cũng thất bại ta cảm thấy được d ừ n g một chút ôn hùng tiếp tục nói ta cảm thấy phải là ta lợi hung ác không có đi thực hiện cho nên mới dẫn đến chính mình vẫn thất bại đến đốn đốn đốn quét rác ta là muốn sửa chữa vận phương kỳ mại hỏi đôi kia đốn đốn đốn cùng một con cá mới hiểu rõ thế nào nói ra thật xấu hổ ta cũng là sau đó mới chăm chú đi tìm hiểu một con cá mới sâu sắc lý giải phương chủ tịch ngươi phát triển dòng suy nghĩ nói tóm lại ta thực sự quán đ ốc cũng may ta lúc đó rời đi bằng không như vậy ta căn bản không xứng làm tổng giám phương kỳ mại vỗ vua ôn hùng vai có thể ý thức được chính mình không đủ đáng quý ngươi năng lực ta cũng là nghe lâm tổng giám đốc đề cập tới như vậy đi đón lấy nửa năm ngươi toàn diện phụ trách công ty vê đ ú t cờ vệ sinh công tác ngươi đến vì là chính ngươi bỏ xuống lời h ù n g ác trả nợ được rồi ta biết phương kỳ mại nói tiếp làm vệ sinh đồng thời ta muốn ngươi học tập công ty khắp mọi mặt tri thức nửa năm sau nếu như ngươi làm tốt lắm lời nói ta sẽ cân nhắc nhường ngươi hỗ trợ xử lý sự vụ của công ty ôn hùng vừa nghe đ ỗ n g nhiên là ra không nghĩ tới lúc đó chính mình như vậy coi rẻ phương kỳ mại chiến lược dòng suy nghĩ thậm chí hùng hùng hổ hổ đi thẳng một mạch đi rồi mấy năm đường vòng trải qua nhiều lần thất bại vòng vòng quanh quanh lại về đến nơi này con tưởng rằng phương kỳ mại gặp ở trước mặt mọi người tàn nhẫn mà c h à o phúng chính mình g ợ trách hắn ngay lúc đó không biết điều không nghĩ đến phương kỳ mại dĩ nhiên bất kể h i ể m khích lúc trước trả lại cho mình về công ty cơ hội trong lúc nhất thời ôn hùng cảm khái văn phần hắn vội vàng nói rằng cảm tạ cảm tạ phương chủ tịch cất nhắc ta nhất định nỗ lực nhất định làm rất tốt ta sẽ không lại n h ư ờ n g ngươi thất vọng rồi h ừ m phương kỳ mại gật đầu rất tốt chỉ trước mắt lại là một năm tốt nghiệp đại học quý trước đây đưa đi một nhóm lại một nhóm học trường học tỷ năm nay đến phiên đan minh trí khóa này ở phỉ thúy nhà hàng bên trong đại gia tiến hành sinh viên chưa tốt nghiệp nhai kết thúc trước một lần cuối cùng liên hoan hoàng lễ liệu nói rằng còn nhớ tân sinh báo danh ngày thứ nhất ta gặp phải lão đại tận mắt đến lão đại đem cái kia học tỷ d é t ngược lại đến hoài nghi nhân sinh ta làm hệ liền sùng bái đến không muốn không muốn lao đại hầu thi đấu lôi đúng việc này ta khắc sâu ấn tượng lúc đó toàn bộ trường học đều đang chuyển đan minh trí cùng khâu đạo dư phụ hòa nói đâu chỉ ngữ các siêu kích động nói rằng lúc đó đều chuyển tới trường học của chúng ta đi tới mười giai ca sĩ thi đấu lão đại biểu diễn được kêu là một cái hàng duy đặc kích một toàn bộ sinh viên đại học ngay lão đại phong quan vô hạn a đan minh trí nhớ tới đã từng chính mình không ngừng bị lao đại phương kỷ mại chi phối hoảng sợ hầu như đến cái nào danh tiếng toàn không ở trên người mình nguyên bản tối có lòng tin chạy cự ly dài bởi vì phương kỷ mại xuất hiện chính mình thành túi chữ nhật vòng cái kia con bị thái thúy vân vẫn nhắc tới ngay cả mình thật vất vả kéo tới cái thứ nhất tài trợ cũng là phương kỳ mại công ty cũng may sau đó chính mình một mình chống đỡ một phương trở thành hội học sinh một tên bộ trưởng cùng với nhậm chức từ đại ba bắt đầu một tốt t r ư ở n g tốt nghiệp thời khắc mọi người từng cái hồi ước đại học sự t ì n h phương kỳ mại vung vung tay cái kia đều là chuyện của quá khứ so với quá khứ ta càng quan tâm tương lai phương kỳ mại nhìn mọi người tốt nghiệp sau đó các ngươi đều có tính toán gì khâu đạo dư dẫn đầu nói ta sẽ tiếp tục khảo nghiên hiện tại ta đã thông qua nghiên cứu sinh sơ thí chờ bắt được khoa chính quy bằng tốt nghiệp sau đó là có thể ghi danh nghiên cứu sinh cuộc thi chờ sang năm ta đại bốn thời điểm ta cũng t h ả o nghiên chính lâm lâm nắm câu đạo dư tay hai người phi thường hợp phách đã kế hoạch s o n g sau này đường phương kỳ m ạ i nói vậy thì cố lên có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta ừ chúng ta gặp t a ơn lao đại nhiều hoàng lễ liệu cường điệu nói trước ta đều hệ đầu đường loại nhỏ buổi biểu diễn hoặc là hệ từ thiện nghĩa sướng cuối tháng này hệ cá nhân ta chính hệ buổi biểu diễn bên trong môn đều muốn tới a t u t đương nhiên không thành vấn đề xem ra chim nhỏ phát triển rất tốt ta sau đó nhất định sẽ trở thành một tên ca sĩ lớn ta xem là tương lai ca thần hoàng lễ liệu nói chủ yếu hệ lao đại cho ta cung cấp rất nhiều trợ giúp còn dạy gặp ta rất nhiều thứ phương kỳ mại nói nói chung tiếp tục cố gắng không thành vấn đề lao đại phương kỳ mại nhìn về phía thịnh tuyết l ị ngươi cũng rất có thiên phú cố lên thịnh tuyết l ị cả kinh được tốt bước học t r ư ở n g tiếp đó phương kỳ mại nhìn về phía ngưu cắt siêu cùng nguyên manh chưa kịp hai người lên tiếng phương kỳ mại trước tiên nói nói hai người các ngươi một cái gia nhập ta luật sư đoàn một cảm á tác. i viện Hai người đến Dương Trung công Thị Y c kinh, Kỳ vinh lớn hạnh, cũng là Phương đây là lao là ạ i đối với bọn họ m ộ t cái khẳng định. cảm tạ mại thần cất như các siêu cùng h t u nguyễn manh vui vẻ không thôi có mại thần như vậy chỗ dựa sau khi tốt nghiệp trực tiếp phân phối công tác hơn nữa là người khác cầu cũng không được chính i ế t lâm lâm nói lợi hại nha thúy thúy ngươi hiện tại mấy triệu phan tùy tiện tiếp điểm quảng cáo liền kiếm tiền không dễ như vậy làm nghệ mệ đỉ ạ rất không ổn định thái thúy vân nắm tóc chủ yếu là mỗi ngày nghĩ đập cái gì sẽ nghĩ tới đầu trọc sang Bích, người đây đan minh c h í m ặ t lộ vẻ khó xử ta cũng không biết chính mình sau đó muốn làm gì hiện tại cũng chỉ là giúp chim nhỏ an bài xuống buổi biểu diễn sự t ì n h sau đó cha ta còn vẫn buộc ta liên can ta không muốn làm sự t ì n h đặc biệt buồn phiền chuyện gì mọi người hiếu kỳ lên chính là đan minh c h í muốn nói lại thôi vẫn là không nói nói ra mọi người đều hệ huynh đệ chúng ta có thể trong bàn rồi việc này giúp không được nay không có lão đại ở sao không cái gì sợ lão đại cũng giúp không được lợi hại như vậy đến cùng là chuyện gì đan minh trí thở dài chà ta muốn ta trở lại kế thừa giá sản mọi người í c khởi đầu đại gia còn muốn an ủi một hồi không có công tác phương hướng đan minh trí cuối cùng mới phát hiện người ta căn bản không cần công tác n à y giữa người và người t r ê n lệnh có lúc liền rất cam đan minh trí d ơ lên ly rượu nói chung có thể ở tân hải nhận thức các vị là ta đan minh trí vinh hạnh đến ta kính đại gia một ly được cụm ly mọi người uống một hơi cạn sạch đang lúc này phương kỳ mại đứng lên ta có chuyện muốn cùng mọi người tuyên bố một hồi nói bạch lễ thọ từng cái vì mọi người đưa lên màu đỏ thiệt cưới phương kỳ mại nắm tiêu bích tuyết nói rằng chúng ta chuẩn bị kết hôn bốn chương năm trăm linh chín liền thế giới thủ phủ cũng chỉ có vây xem phần vơ zin quần đảo cỏ dán bay toà này bị xanh thảm nước biển vờn quanh mỹ lệ đảo nhỏ nó bầu trời mang theo mấy cái năm màu rực rỡ khinh khí cầu mặt trên ấn phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết ảnh áo cưới trên đảo cái kia t ò a thật to tiếp khách hoa hồng cổng vòm đặc biệt bắt mắt quấn lấy đủ loại hoa tươi chất gỗ hàng rào đem bãi cỏ làm thành một cái lộ thiên lễ đường ngày hôm nay ánh nắng tươi sáng so sánh trong nước mùa đông nơi này vô cùng ấm áp nhiệt độ vừa phải cũng sẽ không cảm thấy quá độ nóng bức giờ khác này các tân khách đã đúng hẹn mà tới dù sao không giống với tham gia người khác hôn lễ đại gia tới nơi này quả thực chính là nghỉ phép phương kỳ mại vì là sở hữu bị mời người bao xuống toàn bộ hành trình chi phí cùng t h â n hào làm bằng hữu chính là như thế giản dị tự nhiên đương nhiên khách mời bên trong cũng có các giới đại lão theo phương thị tập đoàn này một hai năm phát triển cùng với tấn công nước ngoài thị trường phương kỳ mại ở toàn cầu giao thiệp không ngừng mở rộng phương thị tập đoàn ở nhiều lĩnh vực cùng đông đảo xí nghiệp đều có hợp tác bao quát n g ô n g xưởng cùng a lì to nhỏ mã a mã công ty dẹp chờ trong ngoài nước đỉnh cấp xí nghiệp các lão tổng cũng tất cả đều được mời tham gia cuộc hôn lễ này ngoài ra phương kỳ mại hôn lễ cũng chịu đủ ngoại giới quan tâm các đường ký giả truyền thông tập hợp tranh nhau đưa tin phương xa chuyển đến ca n o tiếng còi có người hô đến rồi cô dâu đến rồi các tân khách r ồ n dập rời đi chỗ ngồi hướng về trên biển nhìn tới trên biển xuất hiện một nhánh thanh thế hùng vĩ đội tàu nay chi đội tàu đến từ phương thị tập đoàn dưới cờ thế kỷ tàu du lịch chúng nó răng đèn kết hoa trang sức đến hồng hồng h ỏ a h ỏ a đặc biệt vui mừng đại đại nho nhỏ năm mươi hai chiếc tàu du lịch tất cả đều dán lên màu đỏ hì tự chúng nó bày ra trận hình ở sang trọng nhất cái kia c h i ế c r ổ mẹn tiệc hào hoa tiêu dưới hướng về có dạn bay lái tới giờ khác này năm mươi hai chiếc tàu du lịch đồng thời tiếng còi tình cảnh đó làm người chấn động tân lương cái này ra trận phương thức có thể a phi thường hoa lệ phương chủ tịch có chính mình tàu du lịch chính là thuận tiện cô dâu ngồi ở trên thuyền nhất định rất hạnh phúc đi một chút đi chúng ta đi xem cô dâu tất cả mọi người dâng tới bến tàu vị trí lúc này trên đảo lại t r u y ề n tới các loại siêu xe tiếng động cơ không ngừng một chiếc đỉnh cấp xe sang mà làm ấy c h ụ c lượng dùng sở sĩ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ n ơ vơ vơ h ơ vơ vơ vơ vơ vơ v n vơ vơ vơ vơ vơ vơ t h vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ v n vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ v hắn kích động chỉ vào xếp ở vị trí thứ nhất r ồ n dọi sơ ngón tay d u n không ngừng xe này xì vơ gót ít nhất 1,55 tỷ trở lên đây là tuyệt bản tác phẩm nghệ thuật có tiền cũng căn bản không mua được ga tuy nhiên đã không phải ngày thứ nhất nhận thức phương k ỳ m ạ i nhưng k h â u đạo dư cùng hoàng lễ liệu vẫn như cũ d u n l y bẫy phía sau lý hoành chiết cùng tưởng trạch kiếm chờ thân bằng các hảo hữu dồn dập bị xe sang chấn động rồi lúc này từng chiếc từng chiếc đỉnh cấp xe sang hướng về hai bên g ạ t ra chúng nó toàn đứng ở tại chỗ a n h chân ga đang đợi cô dâu đến chấn động tình cảnh cùng buông thả tiếng động cơ đem các tân khách tâm tình đẩy tới cái này đón dâu đội hình có thể gọi xưa nay chưa từng có hào khí tàu du lịch sắp c a p bờ, xe sang trên bọn tài xế rồn d ậ p xuống xe chuẩn bị nên tiếp bọn họ toàn bộ đều là cùng một màu thân mặc tây trang màu đen ngốc bảo vệ môn đang lúc này lại truyền tới một trận tiếng động cơ mọi người cả kinh nguyên lai、like、còn có xe sang ra trận tất cả mọi người quay đầu nhìn lại một chiếc đỏ đen và sắc siêu xe xuất hiện khí chất ung dung hoa quý toàn thể tạo hình tiền vệ ác liệt thô bạo có thể gọi siêu xe giới nhan trị đảm đương n g u các siêu xem xứng sở Ta làm sao không biết mại thần tuấn tú sao làm này, mại không còn có xe này, quá đan i nói, Khâu chúng đạo dư yên lặng t h thấy.、Nói、chính xác, chúng ta chỉ khái ì n Nói n ta i xác, gặp qua ệ minh đồ. Đàn m trí nuốt n g ụ m nước miếng tiếp tục nói đây là v i ê m đế lao đại vì chính mình chế tạo toàn cầu duy nhất một c h i ế c năng lượng mặt trời đ ỉ n h phối siêu xe như các siêu trận to hai mắt hoàng lễ liệu nói rằng này so với khái niệm đồ còn soái so với đế tuấn cùng đế tuấn S p soái một trăm l ầ n được chứ lao đại làm được lúc này chúng ta cũng là lần đầu thấy đan minh trí phân tích nói nhìn dáng dấp là kết hợp cùng nhiều khoản kinh điện siêu xe nguyên tố thiết kế theo lao đại nói viêm đế tính năng là hiện nay nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật bên trong năng lượng mặt trời ô tô kỹ thuật đỉnh điểm dùng xe này tới đón thân được kêu là một cái có một t r ă n h hai a có chính mình năng lượng mặt trời ô tô nghiên cứu phát minh công ty cùng kỹ thuật chính là không giống nhau a lý hoành c h í c h ánh mắt đờ đ ấ n mà nói rằng mại thần là thật sự tùy hướng a bên cạnh một tên âu phục dạy ra đầu chọc người nước ngoài dùng một cái không phải như vậy lưu loát tiếng trung hỏi vẫn còn khí công ty còn có sản phẩm mới xe này mua được xài bao nhiêu tiền m u ớ n hoàng lễ liệu vung vung tay đắp này hệ lao đại của chúng ta cá nhân chuyên môn xe mặc kệ bên trong hệ ai bên trong cũng không mua được rồi người nước ngoài đối với hoàng lễ liệu cái kia đặc dị tiếng phổ thông tên này người nước ngoài nghe được một mặt choáng váng vẫn là ta tới nói đi khâu đạo dư tiến lên một bước nói xe này không tính là là vẫn còn khí sản phẩm mới bởi vì nó là hàng không bán là lao đại của chúng ta phương kỳ mại chuyên môn t o à giá toàn cầu chỉ cái này một chiếc có lại nhiều tiền cũng không mua được người nước ngoài đâm chiêu địa gật g ủ một bộ không căm lòng dán vẻ rõ ràng cảm tạ các ngươi đan minh c h í nhìn một chút người nước ngoài đầu t r ọ c hỏi đúng rồi vị này nước ngoài cụ ô n g nhìn dáng vẻ của ngươi nên không phải ngốc bảo vệ chứ cái gì là ngốc bảo vệ người nước ngoài đối với loại này không thông thường tiếng trung danh tử lại một lần cảm thấy choáng váng không có ta liền hỏi ngươi là cái gì người ta xem ngươi khá quen thật giống ở nơi nào nhìn thấy ngưu cắt siêu nhìn người nước ngoài ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt thế nhưng tổng cảm giác người nước ngoài đều dài đến gần như nhận không quá đi ra người nước ngoài khẽ mỉm cười đắp ta là dép dẹp ba đan minh trí mọi người đối diện một ánh mắt dẹp b ạ t á mã công ty người sáng lập ta nghĩ tới hóa ra là ngươi ngưu các siêu kích động nói dẹp b ạ t hiện nay thế giới thủ phủ thật xin lỗi chúng ta có nghe nói ngươi sẽ có ghế lao đại của chúng ta hơn lễ nhưng không nghĩ đến chúng ta là lấy phương thức như thế gặp mặt khâu đạo dư mọi người thay phiên làm một phen giới thiệu nếu là lao đại mời đến đại gia cũng là khách khí rất nhiều cho chuyện bên trong đại gia biết dẹp hai năm qua vì thuận lợi cùng phương thị tập đoàn tiến hành hợp tác càng hay là xuất phát từ đối với phương kỳ mại tôn trọng hắn đặc biệt học tiếng trung tuy rằng còn chưa là như vậy lưu loát nhưng có thể thỏa mãn bình thường giao lưu thân là hiện nay thế giới thủ phủ lại là một tên xe thể thao cùng nhiệt người đam mê tuy rằng dẹp tài sản đã hơn trăm tỷ nhưng đối với phương kỳ mại xe này viêm đế cũng chỉ có vây xem phần dù cho là hoa nhiều hơn nữa giá tiền hắn cũng không có cách nào làm ra một chiếc cùng viêm đế ngang hàng siêu xe có điều hắn đã mua được một chiếc đế t o n l e t này làm hắn hết sức hài lòng cùng vinh hạnh cho tới nay mới thôi vẫn còn khí công ty kim o x i năng lượng mặt trời xe hình đã ra đến đời thứ bảy thêm vào hi hòa xia hai khoản xe hình ở toàn cầu trong phạm vi lượng tiêu thụ không ngừng đột phá t â n cao mà đế tuấn S này khoản năng lượng mặt trời cụt v ẹ toàn cầu chỉ có tám mươi tám lượng bởi vậy dẹp còn cảm thấy một k i a tự hào rất nhiều bọn phú hào bắt đầu lấy nắm giữ đế tuấn làm vinh cho tới viêm đế cái gì nhìn là tốt rồi dù sao đó là phương k ỳ mại chuyên môn siêu xe không thể không nói đế tuấn cùng đế tuấn S đã song bạo càng giá cao vị rất nhiều xe thể thao khắp mọi mặt trải nghiệm không thể soi mói khó có thể tưởng tượng tính năng cùng khắp mọi mặt điều kiện đều ở đế tuấn bên trên viêm đế mở lên đến tột cùng gặp có bao nhiêu hăng hái cỡ nào thoải mái toàn thế giới cũng chỉ có phương kỳ mại có thể trải nghiệm được thật gọi người ư ớ cao lòng ngứa ngay dẹp yên lặng mà nói rằng chỉ thấy viêm đế đi đến sở hữu xe sang xe vị mở cửa xe thân lang phương kỳ mại dội ra chân dài đứng ở cửa xe bên cạnh xem hướng về mặt biển trên rổ mẹ t t hào cái kêu thân đẹp trai ô phục dẫn tới toàn trường nữ sinh tiếng kinh hô không ngừng lý hoành triết thân là trung học phổ thông tiểu đội trưởng hắn tổ chức bạn học cả lớp cùng kêu lên hô to mại thần châu bò như các siêu q u á to mại thần thật đúng là duy nhất tiểu bò cái ba tuyệt bản châu bò dẹp dẹp nhìn lưu cắt siêu n g ẩ n người lưu bệ e chương năm trăm mười thì càng thêm thích từng trận gió biển thổi vào trên trời hải âu bay qua vài tiếng tiếng còi qua đi tàu du lịch lục tục tập bờ dỗ mẹn t ị ệ hào phô dưới thảm đỏ ở tiếp khách đội ngũ tiếng nhạc cùng tiếng hoan hô bên trong tân n ư ơ n g tiêu bích tuyết tay nâng hòa tươi xuất hiện nàng ăn mặc cái kia giá trị bản thân t r ị gần tám mươi triệu chùi ngực kim cương áo cưới tao nhãm à cao quý trắng nón mà thần thánh nàng ra thịt trắng nón khuôn mặt tinh xảo là làm người ngước nhìn nữ thần cấp bậc trên mặt của nàng tràn trề tràn đầy hạnh、phúc. điều này không khỏi làm người cảm nhận được tình yêu vẻ đẹp những người thì thầm không tin tưởng tình yêu người lúc này có thể tin chắc ố、oh, hô thật là đẹp tiêu nữ t h ầ n dịp cô dâu n g ư ờ i hảo mỹ lý hảo mỹ hả phương kỳ mại tiến lên nắm tiêu bích tuyết đi xuống thẳng đỏ sau đó ôm lấy tiêu bích tuyết ngồi lên rồi viêm đế ghế lái phụ tiêu bích tuyết mọi người trong nhà thì bị sắp xếp ngồi lên rồi hắn xe phương kỳ mại tự mình mở ra viêm đế mang theo tiêu bích tuyết đi hướng về lễ đường mọi người không khỏi cảm thán đây là trai tài gái sắc ông trời tắc học trò một đôi trời sinh bên trong liền bao hàm phục vụ tính chất người máy chúng nó hình thể cùng nhân loại không khác nắm giữ linh hoạt tứ chi có thể thay thế nhân loại làm rất nhiều chuyện tỷ như làm việc trên cao đám cháy cứu viện biển sâu hoạt động chờ lĩnh vực hiện nay vẫn không có chính thức đầu tư cuộc sống tương lai nắm giữ người máy hạt nhân kỹ thuật phương kỳ mại còn có thể nghiên cứu phát minh ra càng nhiều người máy đến thỏa mãn cuộc sống của con người nhu cầu giai đoạn hiện tại chữa bệnh sức khỏe hình người máy đã bắt đầu chậm dai ở toàn quốc trong phạm vi phổ cập mà đây là vì hắn x ư a di sản phẩm làm làm nền đại gia cảm thụ cùng tán đồng rồi phương thị tập đoàn trình độ khoa học kỹ thuật thì sẽ càng ngày càng đồng ý vì là mặt sau người máy sản phẩm trả nợ dẹp nhìn thấy những người máy này lại có cùng phương kỳ mại tiến một bước hợp tác dự định có thể nói phương kỳ mại ở các lĩnh vực đều có vô hạn thường cơ cuộc hôn lễ này người chủ trì do bạch lễ thọ đảm nhiệm hắn thân mặc câu phục đánh tới nơ tinh khí thần chẳng trề chạm ở trên này bạch lễ thọ cầm mịt r ộ phồn nói rằng cảm tạ các vị tới tham gia thiếu gia của chúng ta cùng thiếu m ạ i m ạ i hôn lễ thành vì bọn họ hạnh phúc nhân chứng toàn trường vang lên tiếng vỗ tay tiếp đó bạch lễ thọ nói rằng ở kết hôn nghi thức bắt đầu trước có một tin tức tốt muốn tuyên bố là tuyệt đối nặng cần tin tức tốt bạch lễ thọ nói bổ sung tất cả mọi người dồn dập ngồi thẳng x ố n g lưng n â n g lên đầu là cái gì toàn trường hiếu kỳ thanh liên tiếp lúc này bạch lễ thọ lấy ra một phần văn kiện ngay ở năm phút đồng hồ trước ta thu được forbes tạp chí tin tức năm ngoái thiếu gia của chúng ta phương kỳ mại lấy một ba nghìn không trăm lẻ năm ức tài sản chiếm giữ thế giới đầu bảng chúng cũng cử hàng năm forbes toàn cầu ngàn tỷ phú hào bảng xếp hạng vị thứ một toàn trường dẹp chúng ta châu á thủ phủ thăng cấp thành thế giới thủ phủ mẹ nó đây là thật sự đ i ế u a phương thị tập đoàn mấy năm qua phát triển được như vậy mãnh bắt được thế giới thủ phủ vị trí đối với mại thần tới nói cái kia từ lâu là dễ như t r ở bàn tay ở hôn lễ trước thu được cái tin tức tốt này chuyện này quả là là hỉ càng thêm thích ca hiện trường phóng viên muốn nổ tung chính mình theo vào chính là trong lịch sử trẻ trung nhất thế giới thủ phủ hôn lễ như c á t siêu kích động nói a a a tiên đồ chúng ta cùng thế giới thủ phủ là trung học phổ thông bạn học lưu mai mai cũng kích động nói ồ vậy ta cùng thế giới thủ phủ là trung học phổ thông ngồi cùng bàn đích phu thế giới thủ phủ cho chúng ta sửa đổi bài thi dạy chúng ta mông quá toán học để giang thành cấp hai bảo vệ quách hồ đắc ý nói ta mượn quá ta hai tám đại giang cho thế giới thủ phủ khâu đạo dư nói chúng ta vẫn cùng thế giới thủ phủ là một cái ốc đây lý hoành trích vừa nghĩ tới chính mình không có thể cùng mại thần thi cái trước đại học liền cảm thấy phi thường tiết v ố i linh cơ hơi động hắn la lớn thế giới thủ phủ dạy chúng ta cái gì gọi là đồng mối tụ v ũ đan minh c h í bỗng nhiên xấu n ở nụ cười ngươi nói này cái gì nhan cái gì v ũ là chúng ta tưởng tượng cái này nhan cái gì v ũ sao kha kha lý hoành trích cởi cận nói tiếp là mại thần ở cấp ba thời điểm cho chúng ta giảng giải vô tê in mối tích ta khác sâu ấn tượng cả đời đều sẽ không quên vậy thì là dồ tê in dung dịch bên trong gia nhập mối vô cơ dung dịch kim loại mối gặp khiến dồ tê in phân ra hình thành lắng đọng loại hiện tượng này cũng gọi là đồng mối tụ v ũ đan minh trí chờ ba tên phú đán học sinh trong nháy mắt đ ô n g nhiên tỉnh lộ còn có loại này thao tác đan minh trí giơ ngón tay cái lên có thể đây là lao đại phong cách tưởng trạch kiếm không cam lòng yếu thế nói thế giới thủ phủ ăn qua t a than t r ứ n g bánh vương hy thịnh giơ tay lên thế giới thủ phủ để ta không muốn không biết cân nhắc đan minh trí đắc ý nói ca kéo quá thế giới thủ phủ tài trợ chúng ta bị thế giới thủ phủ dùng cá heo âm hàng duy đà quá hoàng lễ liệu cũng nói theo lý hoành chức suy nghĩ một chút không chịu thua mà nói rằng ta ta vì thế giới thủ phủ thế quá đầu t r ọ c lớp tháng mười hai năm một không ban toàn thể bạn học nhớ tới đến chuyện này lúc đó tiểu đội trưởng lý hoành chức cùng lớp bên cạnh lớp số học đại biểu hứa khải thi thua mã thần dựa theo cá cược bọn họ trực tiếp đến rồi cái hóa liệu tổ hai người thời khắc mấu chốt quách lập thành cũng đứng dậy ta cho thế giới thủ phủ biểu diễn quá sủ khả vạ ti chúng ta cũng có phu lý hoành chức chờ các học bá cũng dồn dập ra hiệu nói nói tới bài này vũ khúc một đám người từ ngay lúc đó khó có thể mở miệng đến hiện tại thành rất phong quan một chuyện trung học phổ thông chủ nhiệm lớp tiết bảo cái từ trong ví tiền rút ra một tấm tấm thẻ màu và nóng ta nắm giữ thế giới thủ phụ tự mình biếu tặng màu vàng thẻ khách quý có thể vĩnh cựu sướng chơi vân đính giật tiên n g h ị phép sơn trang cam siêu dịch cũng không nhẫn l ạ i được ta bị thế giới thủ phụ tịch thu quá máy nước nóng không mọi người còn có buồn cầu cam siêu dịch nói bổ sung người cái này ẩ m tất cả mọi người đâm chiêu mà nhìn cam siêu dịch đan minh trí lại đứng dậy các ngươi này cũng không tính là cái gì ta ta còn bị thế giới thủ phụ bộ vòng đây mặc lên n lờ vòng đan minh trí túi chữ nhật vòng c h u y ệ n này thành thái thúy vân trong miệng không qua được hàm nhưng thời khắc này đ ố n g nhiên cũng biến thành là một cái rất quang vinh sự tình đang lúc này phương kỳ mại đại học phụ đạo viên vương tử đinh cũng đứng dậy khạ ắ khạc thực không dám d i ấ u dếm thế giới thủ phụ là ta ba ba mọi người sáu trăm sáu mươi sáu người ở chỗ này r ồ n dập nhìn lại trên mặt viết đại đại phục tự đan minh trí vô vô vương tử đinh vai nói là thật sự bọn họ này phụ tử quan hệ vẫn là ta cho tác hợp trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ở tan vỡ chính mình cùng tân thế giới thủ phủ phương kỳ mại những người đã từng chuyện cũ vui sướng kinh ngạc lại khó quên phản p h ấ t hết thể đều rõ ràng trước mắt bên cạnh trước thế giới thủ phủ dẹp cùng với to nhỏ mã trờ đại lão cũng mau mau đi thăm dò chính mình xếp hạng dẹp lấy hai mươi hai hai tỷ yếu đất tranh l ệ n h đành phải thứ hai tham gia hôn lễ trước chính mình vẫn là no một hiện tại liền thành lão nhị đan minh trí hỏi dẹp đại lão có phải là rất ngốc nhiên dẹp sơ sơ chính mình đầu chọc bất đắc dĩ thở dài nói xác thực rất đột nhiên có điều là chuyện trong dữ liệu tuy rằng chỉ kém 22,2 tỷ nhưng dễ biết đây chỉ là một bắt đầu sau đó cái này t r ê n l ệ n h chỉ có thể càng ngày càng lớn trước mắt phương kỳ mại đã nắm giữ lục địa điều khiển nguồn năng lượng mới kỹ thuật ngày hôm nay điều động tàu du lịch có một phần là phương thị tập đoàn thử vận hành nguồn năng lượng mới tàu du lịch lấy năng lượng mặt trời làm chủ năng lượng gió cùng thủy chiều có thể là phụ thành tựu kể đến hàng đầu hoàn bạo hàng hải công cụ tồn tại được biết phương thị tập đoàn năng lượng mặt trời máy bay cũng đang nghiên cứu phát minh ở trong đến lúc đó nhân loại đem giảm mạnh đối với dầu mỏ sử dụng suất cùng với rất lớn trình độ địa tiết có thể giảm bài còn có phương thị tập đoàn ở tuyên bố trên tuyên truyền người máy không chỉ có là chữa bệnh sức khỏe các lĩnh vực người máy cũng đều đang trầm trầm hòa vào mọi người sinh hoạt hơn nữa rác rưởi xử lý cùng tuần hoàn tái sinh siêu cấp truyền cảm kỹ thuật siêu cấp quang phổ màn ảnh đặc chế bổ lị h tờ ỉ tện thuận sợi chờ m ê n mông nhiều hàng đầu kỹ thuật làm cho phương kỳ mại nghiên cứu phát minh sản phẩm kinh doanh công ty đã hầu như cùng mỗi người cùng một nhịt h ờ chính như phương kỳ mại trước nói phương thị thời đại đã đến then chốt là vị này thế giới thủ phủ còn chỉ là một cái để hai năm t r ư ớ c khoa chính quy tốt nghiệp bác sĩ ở học sinh tương lai tiềm lực vô hạn mà dẹp mình đã sáu mươi tuổi không phục không được các giới đại lão cũng là chịu phục dù sao phương kỳ mại có thể gọi cái thời đại này một cái truyền kỳ toàn trường tiếng vỗ tay sau khi kết thúc bạch lễ thọ tuyên bố kết hôn điện lễ chính thức bắt đầu chương năm trăm m ư ơ i một từ đồng phục học sinh đến áo cưới bạch lễ thọ vừa dứt lời toàn trường vang lên tiếng vỗ tay hiện trường vang lên yêu nhạc g i à n nhạc diễn tấu mạ di ạ đà mùa hai vị vĩ đại mẫu thân trước tiên được mời lên đ à i giờ khắc này tiêu mỹ nguyệt trong mắt hiện ra nước mắt lý hảo mỹ thì lại mặt mày hường hảo lòng tràn đầy vui mừng bọn nàng nàng chờ thời khắc này chờ thật lâu nàng kéo tiêu mỹ nguyệt đồng thời lên đ à i hai người dắt tay thiêu đốt á n h đến ngụ ý thắp sáng yêu mồi lửa ánh đến trước bày đặt một nam một nữ hai cái bút bê xứ nam em bé ở kéo đàn vi ô lông cô bé ở đạn hạc ầ m chú ý tới cái này chi tiết nhỏ chủ nhiệm lớp tiết bảo cái đông nhiên hiểu ý nợ nụ cười Hắn đ tiếp với hai người khắc này em đó tân lang phương kỳ mại tay ngân hoa tươi đẹp trai ra trận dưới đài tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt ở bạch lễ thọ dưới sự chỉ dẫn toàn thể khách mời nhìn về phía đại cổng vòm vị trí tân lương tiêu bích tuyết khóa phụ thân tiêu thanh sam cánh tay giờ khắc này tiêu bích tuyết thành toàn trường tiêu điểm bước lên cái kia dùng ốc biển sắc cùng chói có lụa mỏng nơ b ư ớ m một côn trải con đường hai người chậm rãi tiến lên phương kỳ mại cũng đi về phía trước đi đến vị trí giữa phương kỳ mại hướng về tiêu thanh sam bãi một cái ngầng đầu lên phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết trong mắt lùng tình tràn đ ấ y tiêu thanh sam cùng tiêu bích tuyết hai cha con một trận ôm ấp qua đi tiêu thanh sam nắm chặt tiêu bích tuyết tay đặt ở phương kỳ mại trên tay tiêu thanh sam chăm chú lại không muốn mà quay về phương kỳ mại nói rằng từ hôm nay trở đi con gái của ta liền giao cho ngươi phương kỳ mại kiên định đ i ệ đáp được rồi ba xin y ế n tâm h ở mọi người tiếng vỗ tay bên trong tiêu thanh sam đi xuống phương kỳ mại một gối quỳ xuống đưa tay trên hoa tươi giao cho tiêu bích tuyết tiêu bích tuyết tiếp nhận hoa tươi kéo phương kỳ mại hướng về trong sân khấu đi đến ba c h é n chẳng bệnh một ly kính hai bên cha mẹ một ly kính toàn t r ư c n g khách cuối cùng hai người ra bôi bởi vì hai người là trung học phổ thông bạn học thành cựu trung học phổ thông chủ nhiệm lớp tiết bảo cái đảm nhiệm bọn họ hôn lễ c h ứ n g hôn người hai người ở pháo đài trước trao đổi nhẫn nói ra câu kia ta đồng ý nói ra yêu tuyên thệ ương thuận một đời hứa hẹn thu được tất cả mọi người chúc phúc cuối cùng hai người ở toàn cầu mấy trăm triệu người dưới ánh mắt thâm tình ô m hôn giờ khác này hai vị người mới lễ thành chính thức kết làm vợ chồng từ đồng phục học sinh đến ao cưới tất cả chính là như vậy đồng thoại cùng tốt đẹp đến già đồ bạc không rời không bỏ chuyện này đối với người mới hay là chính là người ở chỗ này trong lòng có khả năng nghĩ đến vẻ đẹp phương trọng tiên h cùng lý hảo mỹ thật là hài lòng một ngày này là bọn họ chờ mong đã lâu đại ngày thật tốt tiêu mỹ nguyệt trong lòng rất không muốn con gái của chính mình con mắt còn hiện ra nước mắt bên cạnh tiêu thanh sam đã không để ý hình tượng khóc bù lu bù loa bình thường gả con gái thời điểm khóc đến lợi hại nhất đều là phụ thân khả năng con gái thực sự là phụ thân kiếp trước tình nhân có điều phương kỳ mại người con rể này ưu tú đến thực sự không thể soi mói đem con gái giao cho hắn đầy đủ khiến người yên lòng dưới đài đèn thờ lát vô số tiếng vô tay thật lâu không có lắng lại tất cả mọi người đều vì chính mình có thể tận mắt chứng kiến phần này hạnh phúc mà cảm thấy tất cả vinh hạnh ba hai một tiêu bích tuyết về phía sau tung tay n â hoa chúng nữ sinh bên trong nguyễn manh không phụ sự mong đợi của mọi người nhận được tiêu bích tuyết lan chuyển mà đến hạnh phúc điều này làm cho như cắt siêu sướng đến phát d ồ i rồi xem ra đón lấy sẽ chờ uống như cắt siêu cùng nguyễn manh d ự u mừng hai vị người mới đồng thời bổ x u ố n g bánh gạ tổ cùng các tân khách đồng thời hưởng dụng hoàng lễ liệu cùng thịnh tuyết lỵ lên đ à i biểu diễn trợ hứng đường nha thì lại phụ trách đàn guitar đệm nhạc sau đó toàn trường khách mời mở ra b i ể n đ ả o c u ầ n hoan cùng nghị phép hình thức dùng đặc thù con men chế tắc mà thành ra làm ra thành ăn ba nấm cục trắng ty giả mang theo y bự lì nhã chân giò h ư khói h n mạ tư t r ừ n g cá m ố i cùng b ố liệt tư thịt gà s a xác ý năm cấp a cùng l ư n ấ m cục đen h a m b u -so、r ấ t chờ hát sô cô la bánh bích quy chín dở cục hát đâm sầu riêng trên yến hội xuất hiện bất kỳ một đạo món ăn hoặc là rượu tất cả đều là thế giới đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn bình thường không mua được không thấy được ở đây ăn thành phệ chúc mừng chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân thân hôn hạnh phúc bách niên hào hợp lão đại và chị dâu thiên duyên t r ù n g hợp thiên trường địa cử ba chúc mại thần cùng bức chị dâu cầm sắt cùng g e o vàng sớm sinh quý tử sinh hoạt ngọc nào bạc đầu giai lão phương chủ tịch chủ tịch phu nhân ta kính ngại đốn đốn đốn r ư ợ u nghiệp tổng giám đốc lâm thương dân dương thị trung Y viện mấy vị lao trung y môn phương kỳ mại trung học phổ thông cùng đại học lao sư bạn học tiêu bích tuyết bạn học bạn tốt tiêu thanh sam ở tỉnh công an tính các đồng liêu còn có các giới đại l a o tất cả đều hướng phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết c h ú c r ư ợ u trần hiên cũng được mời dự họp đến đây c h ú c trúc r ư ợ u qua đi hắn đưa lên chính mình âu hiếm thần cấp hacker sổ tay thành cựu lễ vượt cái này sổ tay cũng tương tự là vượt qua trước mặt trái đất khoa học kỹ thuật tồn tại có đó phương kỳ mại ở trí tuệ nhân tạo chờ nhiều hạng lĩnh vực chắc chắn như hổ thêm cánh đối mặt toàn trường hơn ngàn người chúc rượu nắm giữ ba ngàn uống thả cửa thể chất phương kỳ mại không một chút nào hoảng lý hảo mỹ tại đây ngày vui cũng mở ra uống thả cửa hình thức nhưng đối mặt mặt không biến sắc phương kỳ mại lý hảo mỹ trung quy vẫn là uống n gục đây là phương trọng tiên lần đầu nhìn thấy lao bà mình chịu không nổi rượu lực t h ư ờ n g dụng rượu ngon cùng món ngon các tân khách có thể ở trên đảo tận t ì n h hưởng thụ biển đảo phong t ì n h ánh mặt trời cùng bãi cát hải âu cùng tiểu con cua câu cá biển lạn dưới nước lướt sóng còn có tắm nắng đặc biệt phương kỳ mại vì là tiêu bích tuyết xây lên cái kia đáy biển vòng xoay ngắm cảnh đường hầm t dựa theo lý hảo mỹ sắp xếp nhiệm vụ khen thưởng phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết hoàn thành hôn lễ sau lý hảo mỹ vợ chồng hỗ trợ quản lý phương thị tập đoàn thời gian tiếp tục kéo dài một năm một năm này lý hảo mỹ là dự định để con trai con dâu đi hưởng tuần trăng mật nói chính xác là độ mật năm mật năm lữ trình mở ra trước Tiêu b í c hiện Tuyết muốn l ạ đi một l m tại i thi n xa lộ. phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết còn ở đồng yên nhưng đã đến ước định tháng ngày cho nên bọn họ kêu lên như các siêu cùng nguyễn manh mở ra nghỉ tận mười lăm thăm lại m a r tin xa lộ đi đến cái kia tràn đầy máy xay do trận trên đỉnh ngọn núi thời gian thoáng một cái đã qua phản phất trở lại bốn năm trước cái kia mùa hè lúc đó nguyễn m a n h đối mặt trước mắt bao la hùng vĩ cảnh sắc không khỏi phát sinh tổ quốc c a mẹ của ta hò hét lại lần nữa đứng ở chỗ này như c ắ t siêu nắm nguyễn m a n h tay cha mẹ vợ ta siêu cấp như lại tới nữa rồi buổi tối bốn người lại lần nữa đi đến lúc đó nghỉ chân ngàn bình nông trại hơn bốn năm chủ cửa hàng lương phúc sinh vẫn như cũ không thay đổi vẫn là như vậy từ mi thiện n g c mà bây giờ phương kỳ mại đã là thế giới thủ phủ thân phận nhưng phương kỳ mại vẫn là đồng ý trên l ư n g đàn ghi ta lại lần nữa cùng lương phúc sinh mọi người đồng thời một bên đàm luận một bên sướng ai vẽ ra thiên địa này lại vẽ ra ta cùng ngươi để thế giới của chúng ta rực rỡ màu sắc ai để chúng ta gào khóc lại cho chúng ta kinh h ỉ để chúng ta liền như vậy yêu nhau gặp ỡ nói đến phương kỳ mại đàn ghi ta kỹ năng vẫn bị lương phúc sinh điểm danh sau nắm giữ cảnh tượng trước mắt để phương kỳ mại cảm thấy vô cùng hưởng thụ đối với người khác mà nói giờ khác này phảng phất lại trở về năm đó cái k i a giữa mùa hè đêm vẫn như c ũ là cảm động tiếng ca còn có hồ sen bên trong hóa thanh thích ý không buồn không lo đêm đó bốn người đứng ở nông trại ước nguyện từng trước bốn năm qua có càng ngày càng nhiều người ở đây ưng thuận đa nghi nguyện như c á t siêu cùng nguyễn manh đang tìm năm đó từng người dán lên ước nguyện lời ghi c h é p chỉ lúc đó bọn họ nói tốt sau khi tốt nghiệp về tới đây nhìn nguyện vọng có hay không thực hiện h a tìm tới nguyễn manh nắm từ bản thân tấm kia lời ghi c h é p chỉ ta lúc đó ước nguyện ta hy vọng chúng ta bốn người hữu nghị thiên trường địa c ử u nguyễn manh vui vẻ nhìn ba người hiện tại đến xem chúng ta tình bạn rất vững chắc nha ta nguyện vọng này gặp vẫn thực hiện xuống là đây tiêu bích tuyết vui vẻ đáp lúc này như các siêu hô ta tại đây nhu c á t siêu quay về lời ghi chép chỉ t h ị t h ầ m ta hy vọng cha mẹ vợ có thể sớm một chút đồng ý hôn sự này nói nhu c á t siêu nhìn về phía nguyễn mạnh ẻ m xem ra này ước nguyện tường rất linh a ừ nguyễn mạnh đĩu môi đáp mẹ ta còn không đồng ý đây ngươi còn phải cố gắng biểu hiện a nhu c á t siêu đắc ý nói ai nói mẹ ta vẫn đối với ta rất hài lòng ai mẹ ta ta đều còn không gả cho ngươi đây phương kỳ mại nhìn bọn họ cùng tiêu bích tuyết liếc mắt nhìn nhau này hai cái miệng nhỏ vẫn là như vậy thú vị manh như hai người chơi đùa vài câu tiếp đó nguyễn manh nhìn về phía tiêu bích tuyết đúng rồi t i ê u tuyết ngươi lúc đó hứa nguyện vọng là cái gì đây đúng đấy chị dâu ngươi nào sẽ nói với chúng ta bốn năm sau ngày hôm nay lại đến đây xem nay để chúng ta cực kỳ hiếu kỳ mau mau tìm kiếm t i ê u tuyết ngươi lúc đó viết t ấ m kia、em. tiêu bích tuyết trong nháy mắt hơi đỏ mặt cái này ở chỗ nào ta thật giống nhớ tới là vị trí này manh như hai người bắt đầu ngừng lại dễ tìm trong lúc nhất thời phương kỳ mại cũng tới hứng thú hắn cũng gia nhập tìm tiêu bích tuyết nguyện vọng lời ghi chép chỉ hàng ngũ hay là một loại chỉ dẫn sức mạnh rất nhanh phương kỳ mại một ánh mắt chọn chúng một tấm hồng nhạt lời ghi chép chỉ nếu như mại thần theo ta biểu lộ lời nói ta nhất định sẽ không chút do dự mà đáp ứng ba x chương năm trăm mười hai mười năm ước hẹn chính thiên xong xuôi nhìn thấy tấm này lời ghi chép chỉ phương kỳ mại s ư ơ n g sở thế gian chuyện tốt đẹp nhất không gì bằng n g ư ờ i yêu thích người vừa vặn cũng yêu thích n g ư ờ i xem đến khi đó tiêu bích tuyết đã rất sớm đã đối với mình có hào cảm phương kỳ mại quay đầu nhìn về phía tiêu bích tuyết khẽ vớt tóc của nàng lúc này tiêu bích tuyết mặc như là chín dụng quả táo đỏ không chỗ sắp đặt ánh mắt không dám nhìn thẳng phương kỳ mại như c á t siêu cùng nguyễn manh nhìn ra mắt đều bỏ ra còn không tìm được quay đầu mới phát hiện phương kỳ mại đã nằm ở trên tay chị dâu viết là cái gì như c á t siêu cùng nguyễn manh lấy đi tấm kia nguyện vọng lời ghi chép chỉ bọn họ xem xong nội dung thán phục sau khi phương kỳ mại đã thật chặt cùng tiêu bích tuyết ôm ở cùng nhau như c á t siêu cùng nguyễn manh nhìn hai người không dám lên tiếng quấy dối như c á t siêu yên lặng mà lôi đi nguyễn manh đi ta không chờ được nữa như các siêu đảng hoàng trịnh trọng địa quay về nguyễn manh nói rằng nguyễn manh hỏi đi nơi nào như các siêu đáp ngày mai trên nhà ngươi cầu hôn sáu năm sau giang thành cấp hai phóng giáo vụ chủ nhiệm văn phòng vương hy thịnh ở trước gương cuối cùng thu dọn một hồi cà vạt sau đó hắn đi ra văn phòng đem cửa đóng lại sau đó trực tiếp đi đến phó phòng làm việc của hiệu trưởng t h u n g t h u n g mời đến đẩy cửa ra tiết bảo cái chính làm cùng vương hy thịnh mới vừa làm chuyện giống vậy vương hy thịnh nhìn đồng hồ tiết phó hiệu trưởng chúng ta nên đi không phải vậy đại gia sốt ruột chờ đợi được vậy thì đến tiết bảo cái ở trước gương cuối cùng thu dọn một hồi cà vạt quản lý một hồi ít ỏi vài cọc tóc nhấp theo túi công văn cùng vương hy thịnh cùng đi ra khỏi cấp hai trường học nơi bọn họ cần đến là ra hào khách sạn bởi vì ngày hôm nay là phương kỳ mại khóa này học sinh cấp ba m ư ơ i năm ước hẹn m ộ ư ơ i năm trước ngày hôm nay phương kỳ mại xin mời bạn học cả lớp ăn cơm lúc đó đại gia ước định m ộ ư ơ i năm sau khi lại về tới đây tụ một lần mà phương kỳ mại vì mọi người có thể thuận lợi hoàn thành lần này ước định thuận lợi đem ra hào khách sạn thu mua hạ xuống lại thuận lợi đem nó thăng cấp thành khách sạn năm sao vật lý lao sư lôi ra mình tuy nhiên đã về hưu nhưng hắn vẫn là rất sớm mà chạy tới giáo viên tiếng anh đ i ề n điểm sinh vật lao sư la tâm duệ ngữ văn lão sư hoàng bình văn năm đó mười ban sở hữu các thầy giáo tất cả đều đến rồi mà năm đó các bạn học còn có năm đoạn các vị học bá cũng đều lục tục đến đã nhiều năm như vậy các thầy giáo đều xem ra già đi rất nhiều tiết bảo cái tóc cũng bạch không ít cũng may hắn nhanh n g ố c sạch sẽ các bạn học cũng đều là buôn ba tuổi có người đã bắt đầu có dụng tóc dấu hiệu có bắt đầu phát tướng có mang nhà mang người có con đơn có hải tử đã dính người có hải tử còn ở dính tay đại gia lẫn nhau trò chuyện đọc sách nào sẽ chuyện cũ vô cùng hoài niệm nói nhiều nhất vẫn là tiểu đội trưởng lý hoành chiết thì như hóa liệu tổ hai người sự t ì n h lại tỷ như tiểu đội trưởng ở tiết thể dục trên vỡ sự t ì n h lý hoành chiết hận không thể tìm cái địa xuyên xuống không giống với người khác bạn học cũ tụ hội ở trận này hội bạn học trên không ai khoe g i à u dù sao thế giới thủ phủ ngay ở chính mình ban ai cũng không muốn đi đến mất mặt xấu hổ có điều nhất làm cho người ước ao phải đếm ở phương kỳ mại luật sư đoàn nhậm chức n ư u cắt siêu cùng với ở dương thị trung ý viện đảm nhiệm trung ý sư nguyễn mạnh lại không nói phúc lợi đãi ngộ được có thể trở thành là phương thị tập đoàn một phần tử đã là lớn lao vinh hạnh lúc này tiết bảo cái lấy ra danh sách từng cái ghi nhớ đại gia học hảo lâu không gặp điểm danh làm cho tất cả mọi người không tên địa cảm động điểm xong tên cả lớp ngoại trừ phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết h ắ n người cũng đã đến đông đủ hai người cũng không có chế chỉ là đại gia bởi vì phải cùng thế giới thủ phủ đoàn tụ tất cả đều kích động đến trước thời gian hai giờ đến địa điểm ước định hiện tại mọi người liền một bên tán gẫu một bên lẳng mà chờ mại thân là thật sứ như đã liên tục năm năm là thế giới thủ phủ năm nay khẳng định vẫn là hắn người thứ hai dẹp bát đã bị q u ă n g xa đã lâu không thấy mại thần thực sự là nhớ nhung a đặc biệt hoài niệm mại thần cho chúng ta đi học thời gian đúng đặc biệt toán học để mại thần nói được thật tốt học toán học vẫn phải là xem mại thần ta nguyên bản toán học rất kém cỏi nếu không là mại thần ta hạch h ừ tiết bảo cái ở một bên nhẹ nhàng ho khan một tiếng vương hy thịnh h i ê n lặng mà nói rằng cái kia các người tiết lao sư hiện tại đã là ta cấp hai phó hiệu trưởng đại gia cho điểm mặt mũi lúc ờ i nói mại thần làm sao còn chưa tới nội, cuối mới thần còn Đừng nóng đổi, nhân vật chính đều là cuối cùng mới lên sân làm vật chưa khấu. là l sao A. đều này giờ khắc này phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết ngay ở giang thành cấp hai hai người dắt tay ở trường học bên trong tàn bộ hồi ức năm đó từng tí từng tí đi rồi một vòng phương kỳ mại nhận được khâu đạo dư điện thoại hiện tại phương kỳ mại vẫn như cũng là thế giới thủ phủ ngoại trừ hạng mục mới hãn tập đoàn sự vụ đều giao cho cha mẹ đến xử lý phụ trách phương kỳ mại bên người tất cả mọi chuyện người là khâu đạo dư khâu đạo dư khoa chính quy sau khi tốt nghiệp bỏ ra thời gian hai năm đạt được bằng thạc sĩ sau đó hắn cùng bạn gái của hắn trịnh lâm lâm đồng thời đi đến phương kỳ mại tập đoàn đi làm khâu đạo dư thể hiện xuất sắc làm việc kỹ lưỡng phụ trách chịu đến phương kỳ mại thưởng thức thành phương kỳ mại thư ký bạch lễ thọ tuy rằng thân thể cường tráng nhưng tóm lại tuổi tác khá lớn phương kỳ mại đem một phần hắn công tác giao cho khâu đạo dư đến chia sẻ khâu đạo dư nói rằng làm phiền lao đại làm lỡ ngươi mấy phút ta hướng về ngươi báo cáo một vài việc hành chim nhỏ thần toàn quốc lưu động buổi biểu diễn muốn bắt đầu rồi hắn dự định xin m ờ i ba vị khách quý phân biệt là dân giao ca hậu đường nhà đang hót thần tượng ca sĩ thịnh tuyết lỵ người thứ ba vậy thì là lao đại ngươi bây giờ đường nha đã cùng phương thị tập đoàn dưới cờ r ư ợ u tinh truyền thông công ty ký rồi giải t r ư ở n g hoàng lễ liệu cùng thịnh tuyết lỵ cũng là cái công ty này ký kết nghệ nhân mấy năm qua hai người dựa vào thực lực và tài hoa thêm vào phương kỳ mại to lớn chống đỡ cùng với tiền bối đường nha dưới sự giúp đỡ ở ca hát sự nghiệp vui vẻ sung sướng phát triển không ngừng chỉ tiếc hai người tuy rằng vẫn truyền ra sở cam đan nhưng vẫn là không đi tới đồng thời đáng nhắc tới chính là hoàng lễ liệu xuất đạo mấy năm qua nhiều lần bởi vì có thẳng từ chối khóc vô sau ố nữ f n Phương Kỳ Mãi đáp, không thành vấn đáp, Tiếp h Kỳ k Mãi đề. đó, â Đạo Dư lại nói, chuyện thứ hai, đơn phó tổng đã đạt lại hạng Dư liền nói, hai, mới chuyện tổng thành công cùng á mã công ty liền hạng mục mới đạt thành nhận thức chung, phó mục tức thứ ty mã á khi ý ợ p đồng. Sau k h tốt nghiệp đại học đan minh trí không cam l ò n g kế thừa gia nghiệp cuối cùng lựa chọn trở thành phương thị tập đoàn dưới cờ một tên cơ sở nhân viên bán hàng không dựa vào quan hệ không đi cửa sau dựa vào hán khẩu tài cùng năng lực dùng thời gian sáu năm lên làm tập đoàn tổng bộ thị trường bộ phó tổng kinh lý phương thị tập đoàn nhậm chức bộ ngành phó tổng vậy cũng so với rất nhiều dễ r ù a tiểu sĩ nghiệp lao tổng tốt nhiều lắm từ đại ba đảm nhiệm tiểu đội trưởng bắt đầu đan minh trí liền chậm dai trở nên thành thục thận trọng hắn mấy năm qua trưởng thành phương kỳ mại cũng nhìn ở trong mắt phương kỳ mại rất hài lòng địa đáp làm rất tốt tháng này hắn tiền thưởng gấp đôi được rồi lao đại tuy nói đan minh trí sự nghiệp bước thẳng lên thế nhưng ở tình yêu phương diện vẫn là bất tận nhân ý có điều nếu như theo ấn hắn như vậy tiếp tục phát triển sớm muốn có một ngày gặp thu được tán thành chuyện thứ ba đốn đốn, đốn diệu nghiệp kế hoạch bộ lâm h ả o kiệt thông qua sát hạch thăng chức vì là quản lý đã từng đi nhầm vào lạc lối lâm h ả o kiệt bởi vì chịu đến phương kỳ mại ảnh hưởng từ vô học đến nỗ lực p h â n đấu học lại một năm thi đậu khoa chính quy tốt nghiệp sau đó liền tới đến đốn đốn đốn diệu nghiệp công tác mặc dù là tổng giám đốc con trai của lâm thương dân nhưng hắn cũng là từ cơ sở làm lên từng bước một trưởng thành nếu như không có phương kỳ mại lâm h ả o kiệt rất có thể sẽ phát triển trở thành một cái công tử bột hiện tại phương kỳ mại có thể khẳng định ánh mắt của chính mình không có sai cái thứ tư sự Cao bước đây m Mại vừa nghe, trong mắt cảm cái bọc được cao phá ngáy tiến triển. kỹ Kỳ thuật đạt đột tính trong thấy Phương nghe, hứng. đã đ vừa là ý tổng man chiến y bên trong một hạng trọng yếu kỹ thuật mấy năm qua phương kỳ mại nâng toàn bộ tập đoàn lực lượng vận dụng rất nhiều tài nguyên vẫn đang đ ố i chiến y các hạng kỹ thuật tiến hành nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân nano cấp vật liệu vi hệ thống điện tử chúng nó tất cả đều là nghiên cứu trọng điểm một hạng cũng không thể thiếu nghe được đạt được đột phá tính tiến triển phương kỳ mại vô cùng mừng rỡ hắn nhìn một chút tiêu bít tuyết cái kia còn không có gì thay đổi cái bụng xem ra có hy vọng dùng ý r ộ n g man chiến ý đưa các bảo b ả o trên vườn trẻ đi l ã o bà chúng ta đi mua bánh rán trái cây sau đó sẽ đi đến hẹn hay lắm lao công đã lâu không ăn cái kia nhà bánh rán trái cây tiêu bích tuyết lại đề nghị người lái xe đạp tại ta đi thế nào tiêu bích tuyết nhìn phương kỳ mại lại như buổi tối ngày hôm ấy như thế tuy nhiên phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng không được hắn s ờ s ờ tiêu bích tuyết cái bụng điên đến này hai tiểu tử nhưng là không tốt tiêu bích tuyết lấy tay đặt ở phương kỳ mại trên tay cũng là vậy thì không cưới phương kỳ mại nói rằng sau đó mang chúng ta bảo bảo đến ăn bánh rán trái cây hay lắm một ngày mới phương kỳ mại mang theo tiêu bích tuyết trở về một chuyến nhà mẹ đẻ sắt vách số 19 biệt thự nay mười mấy tòa biệt thự quả thực dựa theo lý hảo mỹ cùng phương trọng thiên quy hoạch kiến vượt hồ thang c u ố n cầu vượt tàu điện ngầm không trung đường cắp treo t h ă m nhà lên vô cùng thuận tiện lúc này cha mẹ vợ tiêu mỹ n g u y ệ t chính đang thu dọn gian phòng phương kỳ mại nói rằng mẹ những này sắp xếp người đi làm là được tiêu mỹ nguyện cười lắc đầu một cái ai không có chuyện gì không có chuyện gì mấy thứ này chúng ta dòng ã là được sau đó phương kỳ mại kéo lên tay á o lão bà ngươi ngồi ta đến giúp đỡ mẹ ta phương kỳ mại đỡ tiêu bích tuyết ngồi xuống tiêu mỹ nguyệt trận lại nói không cần không cần kỳ m ạ i a ngươi cũng đi nghỉ ngơi phương kỳ mại cũng tham dự vào trong phòng lục tung t u n g kèo hai người đem một vài bình thường tương đối ít dùng đến vật cũ một lần nữa lấy ra lau khẩu giáo trong này có tiêu bích tuyết tiểu học thời điểm dùng qua văn phòng phòng hộp khi còn bé chơi đùa búp bê cùng với thả mãn cắt vì sao ướt người bình này đều là tràn đầy hồi ức ba người một vừa sửa sang lại vừa nói những người vật cũ sau lưng cố sự lật lên lật lên còn nhảy ra cái kia bản do ngưu cắt siêu tự tay biên soạn tiểu bỏ cái tự mình tu dưỡng n à y bản ngưu cắt siêu tác phẩm của thần trước sau bị vô số người truyền đọc hiện tại tạm thời rơi xuống tiêu thanh sam trên tay phương kỳ mại lật xem này bản thân làm mỗi lần xem đều sẽ có không giống nhau cảm lộ mới vừa thả xuống thư phương kỳ mại lại nhìn thấy một tấm giống như đã từng quen biết bức ảnh nhìn kỹ n à y không phải là tấm kia nam hoa nữ hoa ăn mặc một hoàn g một phấn hai cái váy bức ảnh nói chính xác đó là phương kỳ mại hát lịch sử phương kỳ mại xứng sở trên mặt của hắn lộ ra một tiêu nghi hoặc l ã o bà ta tấm hình này làm sao ở ngươi này bốn chính thiên bộ phận xong chương năm trăm mười ba chính thiên hoàn bản cảm ngôn phiên ngoại báo trước còn nhớ đó là hơn bảy tháng trước một cái buổi trưa quyển sách chính thức bắt đầu còn tiếp chương mới ngày hôm nay quyển sách chính thiên bộ phận có một kết thúc này hơn bảy tháng đến hầu như mỗi ngày đều đang suy nghĩ cấu tứ nội dung vợ kịch chế tạo cơ điểm đầy đầu nghĩ tới đều là thư nội dung bên trong liền nằm mơ đều sẽ mơ tới nam chuẩn bị ngủ thời điểm nghĩ đến một ít thú vị nội dung vợ kịch cũng sẽ mau mau bỏ lên mở máy vi tính lập tức ghi chép xuống thường thường gặp viết đến màn đêm thăm thẳm có điều trong lòng vẫn là vì có thể đem những này thú vị nội dung vợ kịch bày ra cho đại gia mà cao hứng tuy rằng ta ra ngoài chơi thời gian ít thế nhưng ta tóc đi nhiều lắm tuy rằng ta ngủ đến ít thế nhưng ta thức dậy sớm tuy rằng ánh mắt ta số ghi sâu sắc thêm thế nhưng ta bên hông bàn đột xuất trở về đề tài chính quyển sách này đại gia mang cho quỹ tích cảm động rất nhiều rất nhiều đặc biệt ở hồi t r ư ớ c bởi vì dịch tình đi xã khu hỗ trợ không có cách nào đúng hạn c h ư ơ mới nhưng mở ra hậu trường vừa nhìn có mấy vị f a nói bất trương luận lại không, mỗi ngày vẫn ở nhắn lại chống、đỡ. cũng mới mỗi hay ở c đỡ, mấy m duy vị fan ỗ ngày điện yêu phát chung lúc trong đại gia một câu cổ vũ một cái like một lần thúc t r ư ờ n g một cái yêu phát điện đều là một loại khẳng định cũng vẫn là quy tích đi tới động lực quyển sách này hố nên toàn bộ đều lấp lên có mấy cái phục bút trôn đã lâu trôn thời điểm liền vẫn chờ mong đem chúng nó đào móc ra một khắc đó nhưng chân chính lấp lên thời điểm trong lòng vẫn là rất không lớn hiện tại chúng ta trước tiên cho quyển sách này sắp xếp một cái kết cục để nó viên mãn địa phần kết nội dung v ợ kịch còn chưa kết thúc chính thiên bộ phận hoàn bản đón lấy cũng đem bắt đầu phiên ngoại nội dung v ợ kịch phiên ngoại nội dung trên chủ yếu quay chung quanh thư bên trong mấy cái nhân vật triển khai khá là thiên hướng với khôi h ả i ung dung hàng ngày dòng thời gian không ngừng một cái gặp tiến hành sen kẽ đem mấy cái nhân vật đến tiếp sau càng nhiều cố sự viết ra khiến người ta vật càng thêm đầy đạn không có câu tâm đấu rác làm mất mặt loại hình nội dung vợ kịch chủ yếu vẫn là thả lỏng bầu không khí làm chủ đại gia có thể căn cứ yêu thích tự mình lựa chọn quan sát đáng nhắc tới chính là phiên ngoại xuất hiện một vai sẽ là sách mới nhân vật chính nội dung cụ thể liền tạm thời không tiết lộ quá nhiều quỹ tích đến hiện tại ở cà chua viết hai quyển sách trình độ còn có tăng lên rất nhiều không gian hai quyển sách viết xuống đến cũng không ngừng có thể phát hiện mình không đủ khả năng đây chính là một cái quá trình trưởng thành mà các vị f a n những người bạn nhỏ chính là quỹ tích trưởng thành nhân chứng đệ ba quyển sách sẽ khá thiên hướng ấp đi hướng về càng chú trọng cao chất lượng chuẩn bị cần thời gian cũng sẽ khá trường không nhanh như vậy có thể tuyên bố vì sáng tác ra tác phẩm hay hơn đón lấy quỹ tích tinh lực gặp cường điệu đặt ở sách mới cấu tứ cùng sáng tác trên phiên ngoại bộ phận cũng sẽ tiếp tục tiếp tục viết bởi vì sách mới là cùng ngưu có quan hệ đề tài vì lẽ đó nhất định sẽ ở năm nay n g ư năm bên trong mở thư sách mới nhân vật tên cũng ở nơi đây thu thập một hồi cách thức người tên giới thiệu sơ lược tỷ như chương ba p h á p ngoại c ù n g đồ nếu như thích hợp lời nói gặp chọn dùng đến sách mới bên trong gần như liền như vậy Đại gia ở đây gia cái ở lưu dấu nếu g người trung Đúng ứng gia, lừng gian tay, để ta xem một chút có bao nhiêu người xem tới đây. Chụp tấm tay tay trước tiểu toàn, tích thời từ từ thu bao hòa hòa ra. đây. uy để đáp đại đại đi xem xem có Chụp cái câu có nhiêu ảnh hiệu bình, hiệu bình. nói bàn bàn bò bỏ dọn n rồi, dơ dơ ký ký sẽ như có thời gian lời nói cũng xin mọi người động đ ộ n g thủ hỗ trợ đưa một cái miễn phí yêu phát điện lưu lại một cái dấu ấn còn không bình luận sách tiểu đồng bọn cũng phiền phức đánh tinh cảm ơn mọi người cuối cùng nói một câu xem tới đây tiểu đồng bọn vậy này thật đúng là ăn cướp khiên tiểu bò cái ba tặc kéo bò bức Chương 514, phiên ngoại thiên, ba ba, thế giới của che Phiên Thiên, Thế thủ phủ thân phận không ngươi Ngoại giới g 514, 33, i ấ u nổi. Phiên Ngoại Thiên truy cập truy t r a n g o đi ở chuyện phun.com n để gia h e trọn bộ. l n nhé chương dưới giới video mô tả Thế c 33, ủ ngươi thủ phủ thân phận không che giấu nổi. giấu thủ phủ che 6. Lao ra, đại sự không ổn bạch lễ thọ đi vào phòng họp thời điểm bước chân có chút vội vàng lúc này phương trọng thiên mới vừa cùng các vị phương thị tập đoàn cao tầng mở hội xong các vị cấp cao môn ngay lập tức thả dưới văn kiện trong tay đồng thời nhìn về phía bạch lễ thọ từ khi chủ tịch phương kỳ mại sau khi kết hôn mười năm này phương thị tập đoàn phát triển không ngừng có thể nói là thành công xí nghiệp điển hình liên quan đến nghiên cứu khoa học văn hóa công lích chờ đông đảo lĩnh vực tất cả đều hết sức quan trọng phương thị tập đoàn ở quốc tế địa vị nước lên thì thuyền lên phương kỳ mại cũng vẫn ngồi chắc thế giới thủ phủ bảo toàn nhìn thấy luôn luôn bình tĩnh bạch lễ thọ hôm nay như thần tình nghiêm nghị tất cả mọi người không khỏi sốt u sáng lên chẳng lẽ là phương thị tập đoàn gặp phải cái gì nguy cơ hoặc là có người lay động chúng ta phương chủ tịch thế giới thủ phủ vị trí tuy nói phương thị tập đoàn thực lực hùng hậu thuận buồn xuôi gió những tình huống này cũng không thể nhưng chính là vật cực tất phản nói không chắc phương thị tập đoàn thật sự có phiền phái gì các vị cấp cao đối diện vài lần lông mày níu chặt từng cái từng cái thẳng tắp xuống lưng hai mắt tràn đầy ánh mắt kiên định mọi người đều là phương thị tập đoàn một phân tử thế tất yếu đồng tâm đồng lực trợ giúp phương thị tập đoàn vượt qua cửa hải khó đối với này phương trọng thiên lại có vẻ tương đối bình tĩnh chuyện gì kinh hoàng bạch lễ thọ cao mày đắp mới vừa mới vừa nhận được tin tức ngài mới vào tay em trổ lâm nào nhỏ lại xong h i u đào ra kim loại màu phương trọng thiên muốn nói lại thôi sâm mắt lại thở thật dài một cái ai cái kia đúng là không tốt lắm các vị cấp cao căn cứ cấp cao tầng hiểu rõ n à y đã là phương trọng thiên mua thứ tư hòn đảo bị đ à o ra khoáng dựa theo các đảo địa phương pháp luật quy định n à y bốn tòa đảo trên đảo khoáng đều quy hòn đảo chủ nhân sở hữu tòa thứ ba đảo khoáng bị phát hiện thời điểm cũng là mở hội sau thời điểm nói không nghĩ đến từng có một lần kinh nghiệm các vị cấp cao vẫn là bất cẩn rồi nói tóm lại mua đảo đưa khoáng chuyện như vậy đối với phương trọng thiên tới nói quen thuộc là tốt rồi phương trọng thiên cho bạch lễ thọ một cái ánh mắt bạch lễ thọ lúc này đáp rõ ràng lao ra ta vậy thì đem e n trổ lâm đảo nhỏ n h é t sắp xếp đến thiếu gia danh nghĩa do thiếu gia phụ trách lấy quặng công tác phương trọng thiên hài lòng gật đầu rất tốt các vị cấp cao nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống xem ra thực sự là lo xa rồi bọn họ yên lặng mà đứng lên phương tổng vậy chúng ta liền đi xuống trước tiếp đó phương trọng tiên h nhìn đồng hồ tay một chút nguy rồi mở hội làm lỡ không ít thời gian ta muốn mau mau đi đón bảo bối của ta tôn tử tôn nữ nhắc tới phương tiểu thị cùng phương tiểu khả cặp tỷ đ ệ này phương trọng tiên đầy mặt ý cười lao ra thiếu gia cùng thiếu n ã i n ã i còn ở tân hải xử lý sự vụ tiếp tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu tỷ tì sự tình chỉ có thể khổ cực ngươi không có chuyện gì ta hết sức vui vẻ phương trọng tiên nhìn chung quanh văn phòng lại nhỏ nhỏ giọng nói lại nói việc này cũng không thể giao cho bọn họ bà nội vạn nhất Em. phương trọng tiên không hề tiếp tục nói nhưng bạch lễ thọ đã tâm lĩnh t h ầ n hội ngày hôm nay nhưng là tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu tỷ ngày thứ nhất trên vườn trẻ không biết bọn họ tập không quen phương trọng tiên đáp người khác khả năng không quen nhưng nếu như là hai người bọn họ là khẳng định không thành vấn đề dưới lầu khi hỏa chín đời đã chờ đợi bạch lễ thọ lái xe mang theo phương trọng thiên hướng về vườn trẻ phương hướng mà đi bốn phiên ngoại thiên bắt đầu rồi gần nhất sách mới bỏ ra tương đối nhiều t i n h lực phiên ngoại thiên bởi vì nhiều hơn một chút nhân vật nhân vật thiết lập cùng nội dung vợ kịch phương diện cũng đều dùng không ít thời gian chuẩn bị ngày hôm nay bắt đầu chương mới đại gia cho lấy một ít sách mới nhân vật tên chấm không ngừng một ít sẽ bị tuyển chọn ở sách mới xuất hiện mặt khác khoảng thời gian này những người bạn nhỏ tặng lễ vật tích góp tương đối nhiều sẽ ở tiếp theo chương mới bên trong chậm rãi đem lễ vật báo đáp danh sách phát ra đại gia chờ còn có vô cùng cảm tạ mọi người không rời không bỏ chương năm trăm m ư ơ i năm ra ra còn không cho chúng ta nộp học phí giang thành cà chu ánh mặt trời vườn trẻ đưa đ ó n khu vườn trẻ người bạn nhỏ cơ bản đều tiếp xong xuôi liền còn lại ba cái hoa bên trong hai cái ngồi chính là phương tiểu thị cùng phương tiểu khả hai tỷ đ ệ bởi vì là long phượng thai hai vóc người quả thực giống như đúc then chốt là cái tia từ mạn gà g bên trong mới có xinh xắn ngũ quan đặc biệt làm người yêu thích mới nhìn xem phương kỳ mại cũng rất giống tiêu b í c h tuyết nói chính xác bọn họ càng như là cha mẹ hai người tốt đẹp gen bị lấy ra đến tiến hành hoàn mỹ tổ hợp kết quả giờ k h ắ c này hai người ăn mặc màu đỏ vườn trẻ đồng phục học sinh cong lấy phim hoạt hình đồ án túi sách tuy rằng hai người đã chờ lâu hơn mười phút nhưng bọn họ cũng không có oán giận bên cạnh còn có một cái cậu bé cũng ở bình tĩnh chờ đ ợ i hắn tay ngắt lời túi lông mày có vẻ hơi gấp gáp biểu hiện có chút cao lãnh cửa một chiếc màu đỏ h y hòa một đời xuất hiện quy củ đem xe đỗ vào chỗ để xe trên xe hạ xuống một cái âu phục g i à y ra nhẹ nhàng khoan khoái đầu đinh nam nhân hắn mang một cặp kính mắt hào hoa phong nhã dáng dấp hắn chính là đã buôn ba ngữ c á t siêu mấy năm qua này ngữ c á t siêu trên mặt đúng là không có thay đổi gì chính là cái bụng trở nên dễ dàng đem quần áo mở ra toàn thể cũng biến thành đầy mỡ không ít còn ở phát lượng còn có thể không có bởi vì cường độ cao luật sư công tác hủy bỏ tóc dừng xe xong ngữ cắt siêu mau mau đi đến vườn trẻ đưa đ o n khu xin lỗi viên lao sư xử lý một ít chuyện Cho l à mấy lỡ, mẹ của đứa bé ở năm qua phương kỳ mại ngày dữ liệu lớn năng lực phân tích ở hệ thống dưới sự giúp đỡ đã tiến hành nhiều lần thăng cấp hắn xem qua con trai của như c á t siêu liền biết này như đại có huyền cơ liền gọi làng n h huyền cơ như c á t siêu cùng nguyễn manh cũng cảm thấy không rõ cảm thấy lệ hay dùng lên danh t ự này như c á t siêu đi tới sờ soạn một hồi như huyền cơ đầu huyền cơ chờ lâu chứ cũng còn tốt như thúc thúc được tiểu cà chua t i ể u có ca các ngươi khỏe a các ngươi cũng còn không trở lại đây như c á t siêu cũng sở sở phương tiểu thị cùng phương tiểu khả đầu còn không đây chúng ta ra ra lão bản mỗi ngày muốn hắn tăng ca thường thường rất muộn về nhà đúng chúng ta cũng đều quen thuộc em... như các siêu hồi tưởng lại phương kỳ mại g dạt dò thanh t i ự u thế giới thủ phủ nhi tử cùng con gái phương tiểu thị cùng phương tiểu khả là ngậm lấy muống vàng lớn lên như vậy bắt đầu trực tiếp đến nhân sinh mục tiêu cuối cùng tuy rằng coi như hai cái h o a từ nhỏ bắt đầu tiêu xài cả đời cũng tiêu xài không song phương kỳ mại ngàn tỷ gia sản nhưng làm vì là cha mẹ bọn họ phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết không hy vọng bọn họ như vậy vượt qua một đời vì lẽ đó bọn họ lựa chọn tạm thời che giấu mình thế giới thủ phủ thân phận sở dĩ là tạm thời đó là bởi vì bọn họ sớm muộn sẽ biết dù sao phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết tin tức nhiều vô cùng trên mạng cũng dễ d à n g soạt đến bọn họ video nhưng chỉ cần ở tại bọn hắn khi con bé đem bọn họ ba quan bồi dưỡng được dẫn dắt ra chính xác nhân sinh hướng đi coi như biết rồi cũng không liên quan giai đoạn hiện tại hai đứa bé tâm trí còn ở phát dục ở trong phương kỳ mại liền chưa hề đem thân phận chân thật của mình nói cho các con của chính mình mà là cho bọn họ một cái gia đình bình thường sinh hoạt hoàn cảnh không giống với cơm đến há mùm tháng này g phương kỳ mại muốn để bọn họ biết sinh hoạt gian khổ cùng không dễ đợi được tương lai thời cơ thích hợp lại nói cho bọn họ biết trần tướng vì thế phương kỳ mại cũng làm rất chuẩn bị thêm công tác bên người tất cả mọi người cũng phải vì là phương kỳ mại một nhà bảo thủ bí mật bao quát như các siêu cùng vườn trẻ lão sư viên tình tình như các siêu đáp đúng các ngươi ra ra là rất bận b ệ u phương tiểu khả gắt cũ chính là nói mà người khác người bạn nhỏ học phí đều nộp chúng ta ra ra bận b ệ u đến còn chưa kịp nộp học phí nghe đến nơi này như các siêu cùng viên tình tình đối diện một ánh mắt n chính các ngươi nhà vườn trẻ còn giao cái gì học phí a chương năm trăm m ư ơ i sáu hai tỷ lệ ngày thứ nhất trên vườn trẻ cẩn thận mấy cũng có sơ sót xem tới vẫn là bất cẩn rồi không nghĩ đến hai tỷ đ ệ còn nhỏ tuổi liền chú ý tới những chi tiết này Viên tình tình vội vàng vậy vậy về người Siêu nói, tiểu ca chua, tiểu người lại. rồi. Siêu rồi đi, đi rồi trời rồi lại, tình tình đóng nha, như nha. Đúng Nhu nếu không Nhu thúc thúc Không cần Nhu thúc thúc, ra ra cũng gần đến Nhu chúng rảnh đến thế. Cát Thúc Thúc trở Thúc Thúc, Cát gật ta trước, Thúc Thúc Thúc Thúc, Thúc Thúc học phí. chua, Nhu nhà Nhu cà gụ, gặp đáp, đưa được Được các các co ca, cơ ra ra ra ra Ồ huyền Nhu sau đó ngưu gia phụ tử lên xe cùng lúc đó một chiếc màu đen vàng h y hòa chín đời đứng ở vườn trẻ phụ cận hẻm nhỏ bên trong trên xe phương trọng tiên đã đổi rơi mất âu phục cùng giày ra đổi một cái hơi ố vàng áo sơ mi trắng trở nên trắng còn jean dưới chân là một đôi quá bình thường g i à y vải phương trọng tiên xuống xe được rồi lao bạch ngươi trước tiên đem lái xe đi đừng bị phát hiện được rồi lao ra lập tức phương trọng tiên bước nhanh hướng đi vườn trẻ nhìn thấy phương trọng tiên viên tình tình vội vàng gật đầu ra hiệu ra ra hai tỷ lệ đồng thời nào tới ôi phương trọng tiên nhạc học rồi vui vẻ ôm hai người này hai hải tử từ nhỏ liền khả ái cũng phi thường làm người thương đặc biệt cái k i a hai viên xem lột s á t trứng gà khuôn mặt không nhịn được muốn cho người ba một cái ra ra người rốt cục đến rồi sốt ruột chờ chứ thật không tiện nha công ty lãnh đạo không cho tan tẩm đi sớm có thể chiếm được trừ tiền lương tại sao muốn tiền lương hai tỷ đệ từ nhỏ muốn biết cũng khá mạnh gặp phải không hiểu đều yêu thích hỏi cho ra nhẽ thì như tại sao phải đợi đèn xanh đèn đỏ tại sao bầu trời là màu xanh tại sao các vì sao gặp nháy mắt t h ư ờ nơi g thường gặp có một h ư vấn p có đem vài đề, n trọng g t h ê này h nói g g Nhưng phương trọng ộ n t thù lao chỉ chính là tiền chúng ta thông qua lao động kiếm được tiền có tiền mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn tỷ như các ngươi trên vườn trẻ giao học phí cũng là tiền còn có mua nhà v v phương tiểu thị đ ă m chiêu đã hiểu vậy ta sau đó muốn kiếm lời rất nhiều tiền trở ra ra trên vườn trẻ thời điểm ta cho ra ra nộp học phí vậy ta kiếm tiền cho ra ra mua nhà phương tiểu khả cũng nói theo a phương trọng thiên vui vẻ được được được cái kia ra ra sẽ trở lại là... bên cạnh viên t ỉ n h tình nghe ông cháu ba người đối thoại len lén cười phương trọng thiên hỏi viên lão sư tiểu thị cùng tiểu khả ngày hôm nay không cho các ngươi thêm phiền p h ứ c chứ không có hai tỷ đệ đi học trả lời lão sư vấn đề đều rất tích cực cũng đều rất thông minh chính là viên tình tình muốn nói lại thôi làm sao tiểu khả không cùng những khác người bạn nhỏ đánh nhau chứ cái k i a thật không có chỉ là lớp học nữ sinh khác bởi vì tiểu khả mà náo lên chuyện này phương tiểu thị giải thích đệ đệ tan học thời điểm thổi kèn đạc môn ý cả bởi vì quá đêm thai lớp chúng ta bạn học nữ đều tranh nhau làm đệ đệ f a n sau đó liền dù meng lên suýt chút nữa độc thủ phương kỳ mại mặc dù đối với hai đứa bé ẩn giấu thân phận chân thật của mình thế nhưng đối với các hạng tài nghệ truyền thụ đúng là không một chút nào che chè dấu dấu hơn nữa hai tỷ đệ đều vô cùng có thiên phú học cái gì đều rất nhanh Ken Akmoni Khả Phương liền trường nắm ca một giáo, Tiểu lấy đang lúc này hai tên nam sinh cùng gia trưởng của bọn họ đi ra hai bên vẻ mặt xem ra đều không đúng rất tốt tựa hồ phát sinh chút gì không vui viên tình tình có chút bất đắc dĩ quay về phương trọng thiên nói rằng hai vị kia tiểu nam sinh bởi vì khi đi học tranh nhau muốn cùng tiểu thị cùng nhau chơi đùa mảnh ghép liền đánh lên phương trọng tiên m chương năm trăm mười bảy nhi tử người cái trâu bò này thổi lớn hơn ai chuyện này phương trọng tiên muốn nói lại thôi viên tình tình nói còn giáo viên giỏi môn đúng lúc ngăn lại không có r a đại sự phương trọng tiên thở dài có hai người này và ở sau đó cái này vượt trẻ không được mỗi ngày gió tanh mưa máu cũng còn tốt là chính mình vượt trẻ cho các ngươi thêm phiền phức viên lão sư viên tình tình vội vàng xua tay không có không có phương lão tiên sinh đây là chúng ta phải làm rời đi vườn trẻ sau đó phương trọng thiên tay trái tay phải một bên một cái nắm hai người về nhà nhà bọn họ cũng rất gần năm phút đồng hồ lộ trình liền có thể đến cách đó không xa cái tiêu bình thường cựu tiểu khu phòng là phương trọng thiên cùng lý hảo mỹ ở tạm đ i ệ n vì phối hợp phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết hai người chỉ có thể chuyển tới đây ở lại vừa bắt đầu phương trọng tiên h liền phi thường chống đỡ phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết quyết định nhưng lý hảo mỹ không đồng ý nàng có thể không nỡ để bảo bối tôn t ử tôn nữ bị khổ cuối cùng có lý giải hai người dụng tâm lương khổ sau lý hảo mỹ cũng đồng ý toàn lực phối hợp Cựu tiểu khu bên cạnh cái kia cà chua ánh mặt trời tiểu học cũng có lực cho hai đứa bé tốt nhất sinh hoạt. Cho tới trung học cùng tiểu khu tiểu mặt trời thể tận tốt nhất hoạt. tới trung kia mại kiến. mại bài, hai sinh đại kỳ kỳ ánh phương Những phương hắn bên bé này ăn đứa là là học, sẽ v ậ y thì tỷ hai xem đến ệ chính mình phát huy. Về đ nhà lý hảo mỹ đã làm tốt cơm tiểu cà chua cùng tiểu coca trở về a hai thằng nhóc mau tới rửa tay ăn cơm lạc đến rồi bà nội ông cháu bốn người ngồi vây quanh ở trước bàn ăn vui vẻ ấm áp lý hảo mỹ cho hai cái hoa c ắ p gấp một cái lô đùi gà bà nội làm món ăn ăn thật ngon ta cũng siêu thích ăn bà nội làm món ăn ha ha lý hảo mỹ hài lòng cực kỳ vậy các ngươi ăn nhiều một điểm phương trọng thiên âm thầm nói ta hai cái bảo bối tôn các ngươi cũng không biết trước đây các ngươi mãi mãi chủ nghệ có bao nhiêu đáng sợ nhưng làm ra ra còn có các ngươi bạch ra ra cho hoa nước thảm đặc biệt các ngươi mụ mụ nhiều lần suýt chút nữa tiến vào bệnh viện cũng may mấy năm qua bà nội ở các ngươi ba ba chăm chú chỉ đạo dưới chủ nghệ rốt cục đi trở về quỹ đạo ăn nàng làm cơm eo không chua chân không đau quan trọng nhất chính là con dâu lại cũng không cần đi gặp diêm vương gia phương tiểu thi hỏi ba ba mụ mụ lúc nào trở về đây rất muốn bọn họ đúng đấy ta đã lâu lắm chưa thấy bọn họ ta cũng rất muốn bọn họ phương tiểu khả cũng oan ức mà nói rằng phương trọng thiên cùng lý hảo mỹ yên lặng mà đối diện một ánh mắt ẻm con trai con dâu không phải hôm qua mới ra ngoài sao này hai tiểu tử vẫn l à như vậy dính ba ba mụ mụ hai người bọn họ hiện tại nên ở tân hải cùng á mã công ty dẹp cùng đi ăn tối thương thảo b ư ớ c kế tiếp hợp tác công việc phương trọng thiên không thể làm gì khác hơn là nói rằng ba ba mụ mụ lao bản của công ty để bọ đi công tác nói chuyện làm ăn quá trận sẽ trở lại ai phương tiểu thị thở dài ba ba mụ mụ lão bản quá học rồi mỗi ngày để bọn họ đi ra ngoài bên ngoài công tác chính là mà bên ngoài như vậy nhiệt phương tiểu khả cũng theo phàn nàn nói có phải là mỗi cái làm lão bản đều như thế xấu truyền đề tài phương tiểu thị nhìn về phía phương tiểu khả ba ba ba mụ mụ thật khổ cực đệ đệ sau đó chúng ta muốn nghe lời một điểm không nên chọc ba ba mụ mụ tức giận biết rồi tỉ tỉ chúng ta muốn ngoan ngoãn nghe đến nơi này phương trọng thiên cùng lý hảo mỹ hiểu ý nợ nụ cười phương tiểu thị lôi kéo lý hảo mỹ tay bà nội để ba ba không muốn đi ra ngoài bên ngoài báo thủ sau đó tiểu thị kiếm tiền cho ba ba mua nhà là tốt rồi phương tiểu khả vừa nghe liền giơ tay lên cái k i a tiểu khả cho mụ mụ mua nhà mua thật là lớn a nhà ha ha phương trọng tiên cùng lý hảo mỹ đối diện một ánh mắt vừa cười tốt tốt sau đó nhà chúng ta liền dựa vào các ngươi hai tỷ để lạc phương tiểu thị nói đúng rồi lễ trung thu điệu thúc mở buổi biểu diễn ba ba nói mang chúng ta đi gặp đi chứ gặp gặp các ngươi ba ba nói được là làm được chưa bao giờ nuốt lời phương trọng thiên kiên định đ ị a đáp quá tốt rồi hai tỷ đ ệ vui vẻ vô tay phương tiểu khả nói rằng ba ba ngày hôm qua nói hắn không có cách nào tham gia vườn trẻ nghi thức nhập học thế nhưng nếu như chúng ta ở vườn trẻ m ỗ i tiết học đều chăm chú nghe lời của lao sư trả lời lao sư vấn đề sau đó ý rồng màn sẽ đến tiếp chúng ta đi vườn trẻ cái này cũng là thật sao cái này phương trọng thiên muốn nói lại thôi nhi tử ta biết ngươi không gì không làm được nhưng ngươi này chuyện c ư ờ i mở lớn hơn nha chương năm trăm mười tám tên là mại thần thời đại mấy năm qua này p hiện ư ơ n đoàn n g g thị tập h ở nay phương thị tập đoàn ở năng lượng mặt trời máy không người lái lĩnh vực đã đi ở quốc tế hàng đầu tập đoàn nghiên cứu một khoản chân chính thực hiện vô hạn nối tiếp máy không người lái lại lần nữa náo động toàn cầu trước đây năng lượng mặt trời máy không người lái Khắp、mọi m ặ tân c thành quả vừa ra ở các lĩnh vực đem được rộng rãi ứng dụng liên lĩnh vực quân sự mà nói có thể có ngoại cảnh tuần tra điện tử đối kháng trên không trinh sát giám thị thông tin đối kháng chờ nhiều loại công dụng mà hậu cần vận tải đại khí nghiên cứu hoàn cảnh thai họa đo lường trời lĩnh vực dân sự tương tự có thể phát huy tác dụng trọng yếu nếu như hơn nữa nghiên cứu đem cải trang vì là năng lượng mặt trời siêu chống không người máy bay doanh tạng cái kia nhất định là quốc gia lực lượng quân sự bên trong một cái lợi khí trong ngoài nước có rất nhiều thương mại điện tử công ty tìm đến phương kỳ mại tìm kiếm hợp tác trước thế giới thủ phủ á mã công ty dẹp cũng là bên trong một cái phương thị tập đoàn thấp nhất bố trí năng lượng mặt trời máy không người lái liền đủ để thỏa mãn bọn họ ở toàn cầu hậu cần nhu cầu dẹp đặc biệt đi đến tân hải tranh thủ có thể thu được mua vào phương thị tập đoàn máy không người lái tiêu chuẩn ngoại trừ nguồn năng lượng mới ở chữa bệnh sức khỏe hình người máy cơ sở trên phương thị tập đoàn cũng đẩy ra nhiều loại kỳ hình bao quát khẩn cấp cứu viện khoáng thạch khai thác dưới nước máy thăm dò khí người v v phương thị tập đoàn mỗi một cái nghiên cứu khoa học hạng mục đều cùng nhân loại cùng một nhịp thở từ h à n g ngày có khả năng tiếp xúc được đồ vật lại tới tiết có thể giảm bài trở trọng đại cử động phương thị tập đoàn cùng toàn cầu quan hệ ngày càng mật thiết cảnh này khiến nó ở quốc tế hết sức quan trọng tại đây cái tên là mại thần thời đại phương kỳ mại là nhân vật trọng yếu tuy nói như thế y rồng man cái gì phương trọng tiên cũng không dám suy nghĩ nhiều dù sao như vậy trình độ khoa học kỹ thuật là nhân loại còn không cách nào đạt đến thế nhưng nếu nhi tử đều nói như vậy hơn nữa vì không cho hai thằng nhóc thất vọng phương trọng thiên liền nói rằng yên tâm các ngươi ba ba nói được là làm được ư quá tốt rồi tỷ đ ệ hai người vui vẻ không thôi đến chúng ta mau ăn cơm nước xong ra ra với các ngươi đồng thời đọc sách một bên khác như huyền cơ cũng theo ba ba như c á t siêu trở về nhà mụ mụ nguyễn manh hiện nay là dương thị trung ý viện một tên bác sĩ tận chức nàng hầu như mỗi ngày đều chủ động tăng ca mấy năm qua dương thị trung y viện giải quyết các loại nghi nan tạp chứng hơn vạn lệ thành t ự u một hạng hạng y học kỳ tích toàn cầu mộ danh mà đến người càng ngày càng nhiều toàn cầu đông đảo quốc gia đều đang xem thật trung y. hơn nữa phương kỳ mại tuyên truyền cùng với mở ra truyền thụ con đường học tập trung y người cũng càng ngày càng nhiều từ ngũ hồ tứ hải đến cầu học y thuật người nối liền không dứt có thể nói trung y ở toàn cầu h á n h diện một cái mặt khác theo chữa bệnh sức khỏe hình người máy phổ cập gia đình bình thường cũng có thể hưởng thụ đến mỗi ngày bất cứ lúc nào kiểm tra sức khỏe tức thì cùng ngày thân thể khỏe mạnh số liệu phát hiện t n tại thân thể nguy cơ hơn nữa này khoảng người máy thăng cấp đời thứ năm chữa bệnh sức khỏe hình người máy chiếm được số liệu đem càng thêm chuẩn xác kiểm tra sức khỏe hạng mục càng thêm toàn diện mà kiểm tra sức khỏe báo cáo thu được các bệnh viện lớn tán thành bớt đi xếp hàng kiểm tra sức khỏe thời gian trực tiếp tiến vào trị liệu phân đoạn các t h ờ i thuốc có thể ngay lập tức đúng bệnh hút thuốc hiệu suất cao giải quyết người bệnh thân thể vấn đề từ dự phòng đến trị liệu phương kỳ mại làm được vô cùng hoàn thiện hiện nay toàn cầu nằm ở một cái quá độ giai đoạn ở không xa tương lai nắm giữ k thuật người gặp càng ngày càng nhiều y thuật cũng sẽ càng ngày càng tinh thông hiện đại đa số bệnh tật sẽ bị đánh h n h u Cát Siêu trong nhà cũng có một đài chữa bệnh sức khỏe hình thổi phòng người máy nó phụ trách tức thì quan tâm người cả nhà thân thể khỏe mạnh tình hình nay đài người máy n h u c á t siêu đem mệnh danh là tiểu bò cái dù sao nó thật sự rất c h â u bò có thể gọi không gì không làm được từ nhỏ cho n h u huyền cơ thay tã đối với n h u huyền cơ tỉ mỉ chú đáo tỉ mỉ che chở n h u huyền cơ cũng cùng tiểu bò cái quan hệ tốt vô cùng cực kỳ giống v u em tồn tại chịu đến người máy ảnh hưởng như huyền cơ khỏe mạnh ý thức rất mạnh thường thường gặp lôi kéo cha như huyền cơ cùng đi chạy bộ làm tập thể hình vận động con nhỏ tuổi như huyền cơ tố chất thân thể so với bạn cùng lứa tuổi xuất sắc nhiều lắm ngược lại như c á t siêu bao tử bỏ từ từ em dịu chương năm t r ư ơ chín ngươi phương thúc thúc là toàn tài như c á t siêu cầm m ôi như huyền cơ làm trợ thủ hai cha con ở nhà bếp ngừng lại bận việc làm tốt bữa tối cơm nước xong nguyễn mạnh vừa mới tan tầm về đến nhà như c á t siêu lập tức tiến lên tiếp nhận nguyễn mạnh túi sách l ã o bà cực khổ rồi à? không khổ cực rồi kết hôn những năm này như các siêu biết nguyễn mạnh ở bệnh viện công tác khổ cực vì lẽ đó có thể làm công việc nhà toàn đều bao hết tuy rằng có lúc chính mình công tác cũng rất mệt nhưng là một m luật sư có tiếng thành tín là lập nghiệp chi bản như c á t siêu ở kết hôn ngày ấy tuyên thệ phải chăm sóc k ỹ lương nguyễn manh đến hiện tại hắn vẫn luôn ở tuân thủ lời hứa như c á t siêu đối với minh tốt nguyễn manh toàn bộ nhìn ở trong mắt bên người đồng sự đều rất ước ao nói tóm lại nguyễn manh xem như là tìm đúng rồi lão công mụ mụ ăn cơm đến lạc nhi tử đối với từ nhỏ đã rất hiểu chuyện ngư huyền cơ nguyễn manh cũng cảm giác vui mừng ngư huyền cơ hỏi mụ mụ điều thúc thúc buổi biểu diễn ta cũng có thể đi xem sao nguyễn ấ n a đương nhiên có thể quá tốt rồi điều thúc thúc sướng ca rất thêm hay như c á t siêu đáp đúng có điều n g ư ơ i phương thúc thúc hát càng n h ê m hay như vậy phải không như huyền cước như có điều suy nghĩ nói vậy ta có cơ hội cũng muốn nghe phương thúc thúc hát n g ư ơ i phương thúc thúc đàn ghi ta cũng đạn rất khá phương thúc thúc còn có thể đàn dương cầm cũng sẽ viết ca như c á t siêu từng cái nói phương kỳ mại các hạng tài năng như huyền cương nghe trong ánh mắt tràn đầy đối với phương kỳ mại ngưỡng mộ không nghĩ đến tiểu cà chua cùng tiểu co k ba ba lợi hại như vậy khó trách bọn hắn hai đều sẽ đàn dương cầm Đó c ũ n g không, n g ư ơ i không biết còn nhiều còn ngươi biết làm đấy,、ngươi、phương thúc thúc hắn nhưng là Khắc khắc. Ngưu toàn một kích động, suýt chút nữa tiết lộ miệng. Manh liếc mắt nhìn động, nữa miệng. thúc mắt Ngươi tài cái gì đều sẽ hắn n g ư ơ i lớn lên điểm liền biết rồi ngấu biết rồi bởi vì ngưu huyền cơ cùng phương ra hai tỷ đệ là cùng nhau lớn lên vì lẽ đó chỉ có thể cộng đồng bảo mật khởi đầu ngưu các siêu làm phụ thân sau khi cảm giác một chút áp lực hoặc là nói trong lúc nhất thời còn không phản ứng lại trong cuộc sống có thêm một cái ràng buộc buộc vào một người khác từ từ hắn phát hiện có hải tử là thú thế giới tất cả đối với một đứa bé tới nói toàn bộ đều là mới mẹ cùng không biết như cắt siêu có thể mang theo như huyền cơ đi hắn đi qua sân chơi đến xem hắn xem qua điện ảnh hắn giống như nguyên manh đều muốn đem mình đã từng cảm thụ quá vẻ đẹp chia sẻ cho nhi tử như huyền cơ cho tới phần này bảo mật công tác để như huyền cơ vị này phương thúc thúc chỉ là một cái đa tài đa nghệ người như cắt siêu suy nghĩ nhiều cho hắn biết phương thúc thúc không chỉ đa tài đa nghệ vẫn là hiện nay thế giới thủ phủ suy nghĩ nhiều để hắn hiểu rõ thúc thúc có bao nhiêu châu bò như c á t siêu đang muốn như huyền cơ đã đổi dạy thể thao ba ba chúng ta nên đi chạy bộ như c á t siêu mặt lộ vẻ khó xử a cái này lại chạy bộ a hắn hôm nay chạy cất bước đến thở hồng hộc hơn nữa còn không chạy nổi tinh lực dồi dào như huyền cơ mỗi một lần chạy bộ đều muốn lười biếng nhi tử nếu không ngày hôm nay ta nghỉ ngơi một ngày thế nào không thể như huyền cơ đáp chúng ta phải kiên trì như các siêu lại lần nữa mặt lộ vẻ khó xử xem ngươi này bụng mỡ bao đều bao không được Nguyễn Manh Như ảng ảng ảng Siêu vô vô Cát đủ ảng, đủ ảng, đủ ảng cái đủ đủ đủ bây ụ n Như siêu lập tức đứng dậy, đứng thẳng người. Được rồi, lão bà. Không thành vấn năm hàng ngày bị nổ nước bọn.、Cuối、tuần, đến vui vẻ du lịch thời gian. g giới đi. Được đề Siêu rồi Cuối vui thời thế thủ phủ lịch Trước Cát tức du lập láo láo dậy, bà. bà. bị b vẻ giờ phương thị tập đoàn phát triển phi thường ổn định phương kỳ mại ở mấy năm qua cũng đã bồi dưỡng được nhiều vị ưu tú tin cậy người quản lý phương trọng thiên vợ chồng cũng chỉ cần đem sự vụ an bài song xuôi chào thật tầng quản lý công tác còn lại là có thể giao cho bọn họ đi làm so với dĩ vãng tự thân làm p h ư ơ ngày Trọng Thiên thời đặt tôn tử tôn nữ trên cùng muốn nhiều gian hơn, nữ người. n g Hảo Lý Mỹ đem ở hôm nay bọn họ liền ước lên ngưu c á t siêu phụ tử cùng với phương kỷ mại trung học phổ thông tiểu đội trưởng lý hoành c h í c h một nhà cùng đi ra ngoài chơi chỉ là ngày hôm nay không khéo lâm thời có cái trọng yếu quốc tế hội nghị cần hai vợ chồng dự họp liền cũng chỉ làm cho ngưu c á t siêu mang hai tỷ đệ đi ra ngoài hiện tại sẽ chờ ngưu c á t siêu tới đón bọn họ cùng lý hoành c h í c h một nhà hội h ợ p ngưu c á t siêu hiện nay vị trí đơn vị là phương thị tập đoàn dưới cờ luật sư sự vụ sở phụ trách tập đoàn ở toàn cầu trong phạm vi sở hữu luật sư có liên quan sự vụ công ty đầu tư đầu tư bỏ vốn ra thị trường thu mua mua bán và sắp nhập công ty khác cùng với pháp vụ tranh cãi các loại tất cả đều do bọn họ đứng ra giải quyết sự vụ sở cũng bao hàm đến từ các nơi trên thế giới luật sư mỗi người đều là tinh anh nhân tài như các CEO từ khoa chính quy sau khi tốt nghiệp ngay ở luật sư sự vụ nhậm chức dựa vào vững vàng kiến thức chuyên nghiệp nghiêm c ẩ n phụ trách thái độ làm việc thời gian m ộ ư ơ i năm như các CEO từ lâu trở thành phương thị tập đoàn thủ tịch luật sư ở hắn quản lý giới phương thị tập đoàn luật sư sự vụ đều ở đều đâu vào đấy địa tiến hành hắn thời gian làm việc khá là tự do có thể căn cứ tình huống chính mình sắp xếp công tác nhưng nếu như có nhiệm vụ mới hắn liền muốn ngay lập tức sắp xếp luật sư giải quyết lúc cần thiết hắn gặp tự thân xuất mã dù sao phương thị tập đoàn kế thừa phương trọng thiên xử sự phong cách theo đuổi chính là hiệu suất phương ra tỷ đ ệ đợi một hồi như c á t siêu lúc này mới mang theo như huyền cơ khoan thai đến muộn thật không tiện a mới dừng một chút như c á t siêu suýt chút nữa tiết lộ miệng bây giờ phương thị tập đoàn phương trọng thiên mặc cho tổng giám đốc chức đồng thời cũng là hội đồng quản trị thành viên hắn cùng như các siêu là cấp trên cấp dưới quan hệ như các siêu vẫn đối với hắn cung kính rất nhiều như các siêu mang theo hay nay nói rằng phương thúc thúc a di tiểu cà chua cùng tiểu có ca huyền cơ mấy ngày nay hàm răng đau ta sáng sớm dẫn hắn đi nhổ răng đến muộn như huyền cơ bưng gõ má phải hắn quyết định sau đó cũng không tiếp tục chạm bất kỳ đồ ngọt không lo lắng không lo lắng ngược lại là chúng ta còn phải phiền phức ngươi đi một chuyến phương trọng tiên túi xuống thân hoa ái hỏi huyền cơ a hàm răng của ngươi còn có đau hay không như huyền cơ nhàn nhật đáp không biết nó bị ở lại nhà sĩ cái kia mọi người m như c á t siêu nói rằng tiểu cà chua tiểu cóc a vậy chúng ta xuất phát l à g i a g i a n ã i n ã i thật không theo chúng ta cùng đi chơi sao đúng rồi làm sao cuối tuần còn tăng ca cuối tuần không nên ra ngoài chơi sao g i a g i a n ã i n ã i lao bản thật là xấu chứng đây hai tỷ đệ h oán giận phương trọng thiên cùng lý hảo mỹ vô cùng bất đắc dĩ như c á t siêu muốn nói lại thôi phương kỳ mại cũng là rất toan thân là thế giới thủ phủ lại thân là phương thị tập đoàn đại lao bản nhưng thường thường bị chính mình hai bảo bối nổ nước bọn phương trọng thiên nói không có cách nào lạ ta và các ngươi bà nội không có kỳ nghỉ theo gọi theo đến tỷ tỷ phương tiểu thị nói rằng không mà không mà ra ra để ông chủ của các ngươi cho các ngươi nghỉ để hắn không muốn không biết cân nhắc nhà như c á t siêu vừa nghe có thể phương tiểu thị có cái kêu vị xem ra là được bọn họ bạch lễ thọ bạch ra ra ảnh hưởng thật vất vả thuyết phục hai tỷ đ ệ như c á t siêu đi xe mang theo ba đứa hải tử ra ngoài dựa theo kế hoạch sáng sớm trước tiên đi sân chơi chơi sau đó đi vị n ị p giang thành nhi đồng sân chơi cửa như các siêu mới vừa đem xe ngừng được vừa ngầm đầu đâm đầu đi tới mấy cái khuôn mặt quen thuộc lý hoành chết một nhà ba người cũng đến chương năm trăm hai mươi mốt mại thần vẫn là cái kia mại thần lý hoành chết mặc một bộ áo sơ mi trắng mang k í n h mắt một bộ người có ăn học trang phục vợ của hắn lưu mai mai kéo tay phải của hắn tay phải thì lại nắm con gái của hắn lý nhất nhất gia đình mỹ mãn xem ra rất là hạnh phúc chỉ có không như vậy hoàn mỹ chính là lý hoành chết tóc từ khi năm trước quá xong ba mươi tuổi sinh nhật sau liền bắt đầu hướng về chủ nhiệm lớp tiết bảo cái áp sát hết cách rồi có mấy người có một số việc chính là như thế ngẫu nhiên hay là tấm t i ê u tốt nghiệp cao trung chiếu cũng đã nhất định lý hoành chết tương lai tiểu tóc con gái lý nhất nhất năm nay sáu tuổi tuy rằng không phải đồng nhất cái vườn trẻ nhưng mấy nhà người cùng đi ra ngoài chơi đùa mấy lần thường xuyên qua lại mấy đứa trẻ cũng là quen thuộc lý hoành chết hiện tại là giang thành cấp hai một tên cao cấp giáo sư lý hoành chết đạt được bằng thạc sĩ nguyên vốn có thể đến trường cao đẳng nhậm trước hắn lựa chọn trở lại cấp hai trở thành một tên giáo viên t o à n học dưới cái nhìn của hắn hắn càng yêu thích trung học phổ thông học tập bầu không khí khả năng vẫn là lưu mai mai vẫn cảm thấy p h ư ơ n g kỳ mại ở trong lớp giảng bài g i á g v ẻ thật l à đẹp trai điều này làm cho lý hoành chết ghen đến hiện tại có điều hắn phi thường hoài niệm học sinh cấp ba nhai là thật sự bình thường tình cờ còn có thể mang theo bạn học cùng lớp lao bà cùng đi ở cấp hai trường học đây là một loại rất mỹ d i ệ u cũng rất hiếm có trải nghiệm cho tới lưu mai mai nàng trở thành một danh gia đình bà chủ toàn lực ở nhà giúp chồng giáo nữ vừa thấy mặt bốn đứa bé liền bắt đầu chơi sân chơi bên trong các loại nhi đồng giải trí phương tiện đến không xuể bốn đứa bé chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu ba cái đại nhân thì lại đứng ở bên cạnh tán gấu lý hoành chiết nói lời nói mại thần không định đem hai hải tử đưa đi tân hải đọc sách sao nơi đó thầy giáo sức mạnh gặp càng càng hùng hậu như c á t siêu đáp nếu bản về thầy giáo sức mạnh lời nói còn không bằng để bọn họ cha chính mình giáo chuyện này lý hoành chiết xứng sở cũng là mại thần như vậy toàn tài chính mình liền có bản lĩnh đem hắn hai đứa bé bồi dưỡng tốt lưu mai mai cũng nói chính là chúng ta liền không cần bận tâm rồi như c á t siêu nói này hai đứa bé học cái gì đều rất nhanh bọn họ đàn dương cẩm đã đạt đến nghiệp dư cấp m ư ơ i trình độ phải biết bọn họ mới bốn tuổi lý hoành trích cùng lưu mai mai vô cùng thán phục đàn dương cầm nghiệp dư cấp m ộ ư ơ i nay đầy đủ để phổ thông người trưởng thành theo không kịp hai đứa bé còn không biết chính mình gia đình bối cảnh nhưng từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú là không che giấu được ngoại trừ lao sư ưu tú vẫn cùng gen có quan hệ rất lớn lý hoành trích yên lặng mà nói thị thần cùng có thể thần hai người này danh hiệu tạ an bài trước lên đang lúc này như c á t siêu điện thoại di động vang lên nhận được khâu đạo dư điện thoại như c á t siêu vẻ mặt trở nên nghiêm túc cúp điện thoại như các siêu lại lập tức mở ra h ẹ chặt trò chuyện tổ chức lâm thời video hội nghị quay về dưới tay người truyền đạt chỉ lệnh hắn thật lòng dáng vẻ khiến lý hoành chết vợ chồng không dám q u á y nhiễu chỉ biết đại khái là thu mua nhà nào đó chuyện của công ty tan họp sau khi như c á t siêu còn một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú điện thoại di động trong lúc nhất thời lý hoành chết liền hô hấp đều ngừng lại rồi lại một lát sau như c á t siêu thu được một cái hồi phục như c á t siêu gật ngủ lại cho khâu đạo dư phát đi tin tức quyết định hắn lúc này mới để điện thoại di động xuống quay về lý hoành chết nói lý lao sư chúng ta mới vừa cho tới cái nào lý hoành chết yên lặng mà hỏi như đại luật sư mại thần lại thu mua công ty a đúng mười mấy năm mại thần vẫn là cái kia mại thần một lời không hợp liền thu mua lưu mai mai cảm thán như c á t siêu nói ngày hôm nay tình huống này khá là đặc thù mại thần tự mình tới cửa đến người k h á c công ty nói chuyện là cái người nước ngoài nhưng đối phương tựa hồ không quen biết mại thần còn náo loạn điểm không vui vậy đối phương cũng thật là có chút vô c h i a vẫn còn có không quen biết mại thần người nước ngoài kia nhất định rất choáng v a n g chứ m thu mua tốt hạ hê lòng người như các siêu lạnh nhạt nói thực mại thần cũng không phải hẹp hòi như vậy người chủ yếu là mại thần cho rằng đối phương cái kia ra công ty ánh đèn không xứng với chị dâu môi sắc vì lẽ đó mua lại đổi đi vợ chồng hai người ít ít chương năm trăm hai mươi hai đại nhân thế giới thật là kỳ quái có thể này rất mại thần lý hoành trích không khỏi cảm thán lưu mai mai hỏi nhưng là thu mua công ty có nhanh như vậy sao ta xem ngươi trước sau cũng là một phút đúng ngữ các siêu gật gù chúng ta hiện tại thu mua quá trình đều là dùng dây tính toán lệ lợi hại a có người nói c ô v ẫ n luật sư sản sinh chi phí là theo ấn dây toán luật sư bản t r ư ớ c thêm vào phương thị tập đoàn thực lực cùng hiệu suất nói từng phút giây thu mua một công ty vậy còn là coi thường phương thị tập đoàn lý hoành chức cùng lưu mai mai chỉ có thán phục phần một bên khác mấy đứa trẻ ở sân chơi bên trong chơi đến rất vui vẻ chơi mệt rồi an vị ở bàn đu dây trên một bên đãng một bên tán gẫu lý nhất nhất nói rằng vẫn là các ngươi hai tỷ lệ được có cái bạn không giống ta ai làm sao từng cái tỷ tỷ lý nhất nhất có chút ưu hoán mà nói rằng ta mụ mụ nói ta đã lớn rồi muốn ta độc lập một cái phòng đi ngủ như vậy nhỉ phương tiểu thị cùng phương tiểu khả đam chiêu ân a nói ta là đại hải tử phải có độc lập năng lực lý nhất nhất phiền muộn tiếp tục nói ta đều không biết rõ ta nhỏ như vậy liền để ta độc lập thế nhưng mụ mụ cùng ba ba đều lớn như vậy tại sao không độc lập còn vẫn ở một cái phòng đi ngủ cái kia quả thật có một điểm quá đáng chính là nói mà vẫn là các người hai tỷ đ ệ tốt đối với này như huyền cơ không để ý lắm hắn sớm cũng sớm đã độc lập một cái phòng cũng không cảm thấy đến có cái gì điểm không tốt tiếp đó lý nhất nhất lại nói đúng rồi ta mụ mụ đều lớn như vậy còn đang dùng tạ lót đây a hắn ba tên tiểu gia hỏa đồng thời nhìn lại r ồ n dập cảm thấy khó mà tin nổi không phải chứ lý nhất nhất kiên định nói thật sự ta tận mắt nhìn thấy bọn họ cũng thực sự là nói với chúng ta chúng ta lớn rồi không cần tạ lót sau đó chính bọn hắn còn ăn mặc mấy cái đầu qua r ồ n dập cảm thấy nghi hoặc đại nhân thế giới thật là kỳ quái đoàn người ở sân chơi chơi hơn một nửa cái sáng sớm đ ó lấy bọn họ đi xe đi hướng về vân đính giật tiên nghị phép sơn trang đối với người bình thường tới nói nơi đó là kịt niệp giao du địa phương tốt nhưng đối với ngưu c á t siêu cùng nguyễn manh tới nói vân đính giật tiên ý nghĩa trọng đại bởi vì đây là bọn hắn đính ước khu vực năm đó mười năm ước hẹn cũng không chỉ ở ra hào khách sạn liên hoan mà là đi đến vân đính giật tiên mở ra nghị phép hình thức thừa dịp có nhiều như vậy nhân chứng ở đây ngưu c á t siêu thành công hướng về nguyễn manh cầu hôn sau đó hai người cử hành hôn lễ sân bãi cũng ở nơi đây lãng mạn cầu hôn cùng hôn lễ video bắt đầu ở trên mạng thị truyền từ từ nơi này biến thành một cái vong hồng điện các đôi tình nhân rất yêu thích tới nơi này đánh thẻ cầu hôn thông báo chẳng lạ lùng gì vì thế sơn trang ở trên một mặt tường chuyên môn đặt tình nhân khung ảnh chứng kiến từng đoạn tốt đẹp tình yêu bên trong như c ắ t siêu cùng nguyễn manh ảnh áo cưới xếp hạng chỉnh mặt tường x ê vị đang lúc này như huyền cơ chỉ vào trên tường ba ba mụ mụ ảnh áo cưới hắn hơi kinh ngạc mà nói rằng ba ba ngươi cùng mụ mụ kết hôn đúng vậy ngươi không biết sao như huyền cơ một bộ rất thất vọng dáng vẻ vậy các ngươi kết hôn làm sao không mang tới ta đây mấy cái đại nhân nợ nụ cười tiểu hai tử có thể thật thú vị em... n h u các siêu sờ sờ n h u huyền cơ đầu kiên trì giải thích lúc đó ngươi còn không sinh ra đây không có cách nào mang tới ngươi ngẫu ngẫu n h u huyền cơ đăm chiêu đông nhiên hắn lại vẻ mặt thành thật mà nói rằng ba ba vậy các ngươi lần sau kết hôn thời điểm đến mang tới ta ba ba t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm lý thúc thúc ngươi nhanh lên một chút n g u các siêu ta bất đắc dĩ n g u các siêu không thể làm gì khác hơn là đáp biết rồi nhi tử lần sau nhất định manh đám con trí tưởng tượng thanh kỳ lại đáng yêu có điều lần sau kết hôn là tình huống thế nào lý hoành c h í t cùng lưu mai mai nhạc học rồi một giây sau lý nhất nhất cũng nói theo ba ba mụ mụ các người lần sau kết hôn cũng nhớ mang ta theo ẩ m lý hoành c h í t vợ chồng trong nháy mắt thiên lặng được rồi phương tiểu thị cùng phương tiểu khả vừa nghe cũng buồn b ự c lời nói chúng ta ba ba mụ mụ kết hôn thời điểm cũng không mang tới chúng ta nói như vậy lên ra ra n g o ạ i n g o ạ i kết hôn thời điểm ông ngoại bà ngoại kết hôn thời điểm tất cả đều không mang tới chúng ta ai đại nhân đều một cái dạng chính là mấy cái tiểu hài tử sản sinh cộng hưởng ba cái các đại nhân tuy rằng bất đắc dĩ nhưng lại cảm thấy vô cùng thú vị trên thực tế ngưu cắt siêu cùng nguyễn manh tấm kia ảnh áo cưới đã mang tới ngưu huyền cơ kết hôn thời điểm cũng giống như thế bởi vì khi đó ngưu huyền cơ đã ở nguyễn manh trong bụng đó là ngưu cắt siêu như vậy tuân thủ pháp luật luật sư duy nhất một lần không tuân quy củ bởi vì hắn lên t r ư ớ c xe mặt sau mới bủ phiếu bóng cây bên dưới bịt nịp h bày lên xếp đầy đoàn người phong phú cơm trưa lý hoành chiết nói rằng mấy người các ngươi hải tử ăn cá nhiều một chút ăn nhiều cả à người liền sẽ biến thông minh phương tiểu khả vung, vung tay lý thúc thúc ta cảm thấy nhiều lắm ăn cá sẽ không thay đổi thông minh chỉ có thể biến b u ồ n lý hoành chết s ữ n g sở tại sao phương tiểu khả nhàn nhạt hồi đáp ngươi không xem cá như vậy buồn như vậy dễ dàng bị người câu lên đến ẩ m lý hoành chết lại một lần không có gì để nói được rồi tiểu có ca ngươi thắng đã ăn cơm c h ư a bọn nhỏ tinh lực dồi dào tiếp tục ở trên sân cỏ bắt đầu chơi như các siêu mọi người thì lại cảm thụ vân đ í n h giật tiên sơn trang thay đổi lần đầu tiên tới thời điểm vẫn là trung học phổ thông lần kia chơi xuân sau đó mới biết đây chính là phương kỳ mại địa bàn tốt nghiệp sau đó phương kỳ mại mời mọi người tới nơi này nghỉ phép mở ra l ử a trại d a hội h â n ngắm pháo hoa t h ị n h điện sau đó ở tiêu bích tuyết theo đề nghị vân đ í n h giật tiên tiến hành cải biến phát triển trở thành một cái tập nhiều loại nông sản phẩm phụ làm một thể sơn trang thành công giải quyết mùa hế hàng doanh thu vấn đề một năm bốn mùa đều có thể kiếm tiền mại thân thật giỏi à, chúng ta trung học phổ thông thời điểm đọc sách đọc sách chơi chơi người ta cũng đã có sự nghiệp của chính mình lý hoành trích mọi người dồn dập cảm thán đang lúc này lý nhất nhất đi tới ba ba chúng ta muốn đi bơi bởi a Các gặp sao? Tiểu cà chua cùng tiểu cò ca ngươi gặp Tiểu tiểu sao? sẽ đều lưu ý Hoành Chích s nhiên là mại thần tử, bơi đều sẽ... suy nghĩ các h h mình, Hoành n còn cạn. Chích cho c là một vịt ta nói rằng, siêu cũng nói cái này có thể có huyền cơ cũng còn không biết bơi đây khí trời đi chơi nước rất tốt trải nghiệm lưu mai mai cũng nói theo mấy người ăn nhịp với nhau mang theo những người bạn nhỏ đi đến sơn trang thiên đường trên nước thiên đường trên nước vé vào cửa là mặt khác thu phí nguyên bản như c á t siêu chỉ cần chào hỏi liền có thể trực tiếp đi vào nhưng bọn họ vẫn là có ý định đàng hoàng giao tiền v ẽ vào cửa thêm vào mỗi người áo tắm của bơi còn có mấy cái pha bơi tính được lại là gần nghìn nguyên đại sao như c á t siêu cùng lý hoành c h í c h đều móc ra điện thoại di động chuẩn bị lý lao sư vẫn là ta đến đây đi không không không như đại luật sư ta tới chúng ta đều là bạn học cũ liền đường khách khí chính là bởi vì là bạn học cũ số tiền kia do ta trưởng lớp này bỏ ra ai tiểu đội trưởng chúng ta đều là người mình không cần khách khí như vậy hai người lễ tiết tính địa tranh nhau tiền trả nhất thời khó phân thắng bại người thu ngân đã dơ thương một hồi lâu giờ khác này thế cuộc rơi vào lúng túng lý nhất nhất thúc giục ba ba ngươi nhanh lên một chút rồi ngư huyền cơ nhìn tiểu cà chua cùng tiểu co ca cái kia sốt u ruột ánh mắt hắn lúc này l ì n h cơ hơi động chỉ thấy hắn một cái tay kéo ngưu cắt siêu cái kia rỗi tay ra một cái tay khác ôm như cắt siêu bắp đ u ổ i sau đó hắn quay đầu sốt u ruột mà nhìn lý huyền chiết lý thúc thúc ngươi nhanh lên một chút ta giúp ngươi ngăn cản ta ba ba chương năm trăm hai mươi sáu thành công tri phụ lý huyền、chết. lý hoành chất nhìn như huyền cơ cái kia thật là mặt không khỏi có chút nộng con nhỏ tuổi còn có loại này thao tác sống hơn ba mươi năm ngày hôm nay là mở mang hiểu biết tiểu huyền cơ cái kia lý thúc thúc ta thật là đến cảm tạ ngươi a tình thế bức bách lý hoành chất đưa tay ra kỳ tiền trả mã Thích Trích tốt lắm lý Thúc Thúc. ta. Cát thu Hoành chống hữu. Như Huỳnh Không Như Hiến hồi Cuối cùng, Cơ cần cám ba. Siêu hiến thu hồi di động, nói, di vẫn ơn Lạng động, là Lý làm lắm Lý đỡ sở Em. như đại luật sư tiếp đó ngưu các siêu nhìn về phía ngưu huyền cơ trong lòng nghĩ ngợi nói nhi tử xem ra ba ba không nuôi không ngươi lý nhất nhất vui vẻ nói vẫn là huyền cơ đệ đệ có biện pháp là đúng thế phương g i a tỷ đệ cũng nhất trí tán thành những người bạn nhỏ vui vẻ tiến vào thiên đường trên nước lý hoành chức cùng lưu mai mai yên lặng đối diện một ánh mắt cũng không phải bởi vì chuyện tiền bạc chủ yếu là khâm phục tiểu huyền cơ cơ t r í đến với con gái của chính mình lý nhất nhất liền một lời khó nói hết lý h à n h chức gọi lại lý nhất nhất từng cái a còn nhớ ba ba đã dạy ngươi thất bại là mẹ thành tới. biết, thành chứ. Nhớ chi bại ngươi biết, ai là là mẹ công công Vậy phụ sau o Cái này.、Lý、nhất Nhất Lý s y lấy nghĩ một chút, không Hoành chút, chết một biết ta. Lý đó i thoại di ệ n động ra, chỉ vào màn hình n chỉ vào ra, i liền cứ gọi này, thành công thanh toán.、Lý、nhất Nhất.、Ô、nha. Lý cứ Ô Sau đó, đoàn ó đ người tiến hành vui vẻ trên nước sung sướng thời gian phương tiểu thị cùng phương tiểu khả hai tỷ đ ệ kế thừa phụ phương k ỳ mại bơi thiên tài gen vừa đến hồ bơi như cá g ặ p nước bất kể là để thở vẫn là cân bằng kỹ xảo cũng đã thông thạo nắm giữ như các siêu mọi người khâm phục không thôi này hai tỷ đ ệ tương lai nên có bao nhiêu xuất sắc lý hoành c h í c h vội vàng để lý nhất nhất hướng về phương thị tỷ đ ệ thỉnh giáo như huyền cơ cũng đồng thời học tập bơi buổi tối bọn họ lại đi tới phụ cận phố kinh doanh ăn cơm đến cuối cùng trả nợ phân đoạn như huyền cơ lại lần nữa ôm lấy ba ba ngưu cắt siêu b ắ t đ u ổ i sau đó cho lý hoành c h í c h một cái ánh mắt kiên định lý hoành c h í c h em hiểu không cần nhiều lời chỉ cần một cái ánh mắt lý hoành c h í c h đã biết nên làm như thế nào Thế Hoành Ch ba, Lý không có chuyện gì chủ yếu nhất là bọn nhỏ vui vẻ là được rồi cùng đi ăn tối sau mang ý nghĩa vui vẻ cuối tuần kết thúc mấy cái người bạn nhỏ lưu luyến không rời mà nói lời từ biệt ngày hôm nay chơi đến rất vui vẻ thế nhưng đến tốn không ít thủ lao đây đặc biệt lý thúc thúc thủ lao thật nhiều thật nhiều đây phương tiểu thị cùng phương tiểu khả hai tỷ đ ệ đối với ngày hôm nay chi tiêu có chút đau lòng tuy rằng hoa không phải chính mình tiền nhưng từ nhỏ tiết kiệm bọn họ đề nghị ra thứ hay là đi miễn phí công viên kịt n h ị t là tốt rồi như các siêu cùng lý hoành trích vợ chồng đối diện một ánh mắt vừa nhìn về phía tỷ lệ hai người ba cái đại nhân muốn nói lại tôi trong lòng cảm thấy tất cả lo lắng thực sự ước đến khó chịu tiểu c a chua tiểu cóc a thúc thúc cá di rất muốn nói cho các ngươi sáng sớm các ngươi chơi giang thành đệ nhất nhi đồng sân chơi buổi chiều kịp n i ệ p giang thành đệ nhất quy mô nghỉ phép sân trang còn có hiện tại vị trí giang thành đệ nhất phồn hoa khu thương mại thêm vào buổi tối ăn nhà này giang thành một nhà duy nhất c h â n c h â u đen ba xuyên nhà hàng đều là các ngươi phương ra a chương năm trăm hai mươi bảy cơ t r í tiểu h u y ề n cơ tan cuộc sau khi lý hoành chiết một nhà ba người trở lại chính mình tiểu khu lý hoành chiết đi đỗ xe lưu mai mai mang theo lý nhất nhất lên trước lâu trước khi đi lý hoành c h í c h còn dặn dò từng cái A, một hồi về đến nhà dành thời gian tắm rửa sau đó đem luyện tập để làm một hồi lưu mai mai nói chúng ta từng cái không phải còn chưa lên tiểu học sao vườn trẻ n g ư ơ i liền cho nàng bố trí nhiều như vậy hoạt động ngày hôm nay nhưng là cuối tuần a lão bà ta này không phải là không muốn để con gái chúng ta thua ở điểm khởi h a nhờ mà lý hoành c h í c h thở dài tiếp tục nói chủ yếu là tiểu cà chua cùng tiểu co ca này hai tỷ đ ệ sau đó thành tích học tập khẳng định tốt vô cùng chúng ta cũng không thể lạc qua xa Thân l à một n g giáo ư ờ i viên, Lý h o à nhất c h đối với lý nhất nhất yêu cầu phi thường cao tuy rằng hắn cũng biết học sinh bây giờ áp lực đều rất lớn thế nhưng hai vị thiên tài cấp bậc phương thị tỷ đ ệ tồn tại để lý hoành c h í c h không được không làm như vậy làm sao lý nhất nhất đối với học tập không phải cảm thấy rất hứng thú hai mẹ con sau khi lên lầu lý nhất nhất đ ỗ n g nhiên nói rằng mụ mụ ta muốn cái đệ đệ lý nhất nhất suy nghĩ nếu là có cái đệ đệ liền có người có thể chia sẻ một chút luyện tập đ ề lưu mai mai hơi thêm suy tư vốn là nàng cùng lý hoành trích hai người tối hôm qua còn đang suy nghĩ cũng gần như nên muốn cái hai thai được rồi có điều không nhất định là đệ đệ cũng khả năng là m u ộ i muội m u ộ i m u ộ i cũng được cái k i ê u mụ mụ nhanh lên một chút đem đệ đệ hoặc là m u ộ i m u ộ i cho ta đi vậy không được lưu mai mai lắc lắc đầu nói đến chờ ngươi ba ba trở về mới có thể lý nhất nhất làm n l n g nói không muốn mà để chúng ta cho ba ba một niềm vui bất ngờ lưu mai mai cùng lúc đó n h ư các siêu phụ tử đem phương thị tỷ đệ đưa về nhà chính mình cũng về đến nhà người máy tiểu bò cái tiến lên tiến hành hoang lên h sau đó nó lại phụ trách đem bọn họ cởi ra dày đặt ở tủ dày bên trong đắp chế tủ dày có thể đ ú n g lúc đối với giày tiến h à n huyền t i ê khuẩn giết độc. Cùng người dết độc. m á như thế, này khoảng n thế, h i u chức ă n g tủ giày cơ ũ n g là xuất từ p h ư n g t h ị tập đ o à n Cái thấy ờ người i đại mọi này, t t trong tiện tất cả ở trong cuộc sống tiện lợi, tất cả ở sống đều u lợi, q công cho phương kỳ mấy ạ i Như huyền cơ nhìn cơ t manh liền vui vẻ nói rằng mụ mụ ngày hôm nay ta cùng ba ba cùng mọi người cùng nhau đi sân chơi còn có vịt nít còn có đi sân chơi chơi sau đó đi ăn cơm như vậy nha thật thú vị một ngày đúng tiểu cà chua cùng tiểu coca bơi thật là lợi hại bọn họ dạy ta làm sao bơi vậy ngươi học được thế nào rồi vẫn được đi ta cùng bọn họ hẹn cẩn thận lần sau tiếp tục cùng đi bơi n e u c a s t l e cười cận nói rằng ngày hôm nay ta cùng lao lý cướp trả nợ huyền cơ một cái liền đem ta chân ôm lấy để hắn lý thúc thúc mua trước đơn kết quả lao lý liền như thế mở khóa tân nhân vật thành công c h i phụ t ờ lus ha ha nguyễn manh nợ nụ cười cơ t r í tiểu huyền cơ sau đó bắt đầu sắp xếp để như huyền cơ tắm rửa con nhỏ tuổi như huyền cơ đã bắt đầu có thể độc lập hoàn thành rất nhiều chuyện sau đó đến phiên newcastle newcastle tắm xong mới từ phòng tắm đi ra đang lúc này hai cái trong phòng phân biệt truyền giá hai tiếng triệu hoán cha đến lão công tới đây một chút mỗi ngày buổi tối n h u huyền cơ đều sẽ để n h u cắt siêu cho mình nói trước khi ngủ cố sự giờ k h ắ c này đối mặt hai cái gian phòng n h u cắt siêu xoắn suýt nhi tử ngươi mụ mụ cũng đang gọi ta nàng là lao bà ta ngươi là con trai của ta ta đến cùng nên đi ai bên kia cái này n h u huyền cơ trầm tư chốc lát hơi thêm suy tư sau đó hắn nghiêm túc nói rằng ba ba ngươi nên rõ ràng chính mình với ai một cái tính nguyễn manh m chương năm trăm hai mươi tám khâu đạo dư làm cha mấy năm qua này phương thị tập đoàn thành lập thuộc với bí mật của chính mình phòng thí nghiệm thêm vào phương kỳ mại từ hệ thống nơi đổi được các loại khoa học kỹ thuật phụ trợ dưới giải quyết một hạng hạng khoa học kỹ thuật vấn đề khó giờ khác này phương kỳ mại chính ăn mặc ý d ồ n g man chiến y tiến hành đệ sáu trăm h thứ kiểm tra và số liệu giám thị chuyện này đối với phương kỳ mại tới nói đều là lần lượt bay thử luyện tập theo chiến y thay đổi tối ưu hóa cùng với số liệu ổn định tính phương kỳ m ạ i biết ý rồng man chiến y hạng mục đến kết thúc lập tức liền muốn đại công cáo thành mấy trăm lần bay thử trong quá trình phương kỳ mại còn thuận lợi giải quyết một hồi cấp máy bay nguy cơ cùng với tham dự hai lần đám tàu cứu viện nguyên bản phương kỳ mại đều bay ở hai vạn mét trở lên trên không phi hành này mấy lần cứu viện khiến hiện thực bản ý rồng man bắt đầu tiến vào nhân loại tầm nhìn một lần lại một lần chấn kinh rồi toàn cầu ngông cùng tự đại là nước mỹ biểu thị không thể nào tiếp thu được sự thực này ý rồng man trên lý thuyết là có thể bị làm ra đến nhưng tuyệt không là kiếp này nhân loại hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật không cách nào chống đỡ ý rồng man phú đán đại học thâm niên nghiên cứu sinh đạo sư lý quang hoa xem xong tin tức sau yên lặng mà đẩy xuống kính mắt sẽ không sai c Lâm Lâm vì thế phương kỳ mại để khâu đạo dư trên tay công tác trước tiên thả xuống suốt đêm đi máy bay từ tân hải bay trở về giang thành đại sự như thế đông đảo bạn tốt đều vô cùng coi trọng dồn dập đến bệnh viện thăm viếng dương thị trung ý viện viết một người đầu tiên tới rồi chính là đan minh trí cùng thái thúy vân bây giờ thái thúy vân đã là trong nước nổi danh võng hồng qua nhiều năm như vậy đan minh trí cùng nàng hầu như mỗi ngày đều giữ liên lạc lẫn nhau quan tâm lẫn nhau nói hết không phải người yêu hơn hẳn người yêu l i ê n đến bệnh viện cũng đều là đồng thời đan minh trí tâm trước sau không thay đổi chỉ là trở nên thành thục sẽ không giống đọc sách nào sẽ như vậy đường đột ngột thuận miệng làm cho người ta cảm giác vô căn cứ biểu lộ cho tới hai người quan hệ liền kẹt ở nơi này chúc mừng a l á o ngư làm cha a khà khà đan minh trí quay về khâu đạo dư ba ba mụ mụ còn có nhạc phụ nhạc m â u nói rằng chúc mừng bảo bảo ra ra mãi mãi ông ngoại bà ngoại cảm tạ rồi bốn vị trưởng bối trên mặt tràn trề nụ cười nói đan minh trí cùng thái thúy vân đem mang đến hoa quả cùng với cho tiểu bảo bảo mua quần áo giao cho khâu đạo dư trên tay thái thúy vân tiến lên nhìn tiểu bảo bảo nói với trịnh lâm lâm hoa tiểu công chúa thật đáng yêu nhìn rất giống thu đao ngư lại cùng ngươi rất giống ân a thùy thúy các ngươi cũng phải nắm chặt trịnh lâm lâm đáp thái thúy vân cùng đan minh trí theo bản năng mà đối diện một ánh mắt ngay lập tức y tá đến cho tiểu bảo bảo làm theo lệ nhịp tim giám thị lúc này hoàng lễ liệu cùng thịnh tuyết lỵ hai vị này ca sĩ đến rồi đại học đồng nhất dưới mái hiên đi ngủ bạn cùng phòng làm cha hoàng lễ liệu cũng sớm từ đế đô chạy tới không giống với đan minh trí hai người hoàng lễ liệu hiện tại đã cùng thịnh tuyết lỵ xác định quan hệ chỉ là thân phận nguyên nhân không có chuyện tin bọn họ ăn mặc nghiêm mật vô cùng biết điều hai người vừa tới n e w c t s i ê u một nhà ba người cũng tới nguyễn manh trên người còn ăn mặc áo bờ là hiện tại newcastle cùng khâu đạo dư là đồng sự biết được này chuyện vui nhu c á t siêu cũng lập tức chạy tới một trận c h ú c sau khi nhu c á t siêu để như huyền cơ chào hỏi thúc thúc được a di được thúc thúc được a di tốt thúc thúc tốt nhìn quét một vòng như huyền cơ đưa ánh mắt đặt ở thái thúy vân trên người như huyền cơ hơi thêm suy tư tỉ tỉ tốt thái thúy vân trong nháy mắt vui vẻ và siêu cấp n h i u ngươi ra tiểu soái ca thật biết nói chuyện trong lúc nhất thời thái thúy vân cao hứng cực kỳ trẻ mười mấy tuổi cảm giác thỉnh tuyết lỵ cũng bất đắc dĩ chính mình so với thái thúy vân nhỏ một lần lại bị gọi a di đau lòng anh chàng đẹp trai ngươi không thể như vậy ta cũng muốn bị ngươi gọi tỷ tỷ đây không muốn ngươi gọi tỷ tỷ tỷ tỷ hát cho ngươi nghe t h ị n h tuyết lỵ tiến thêm một bước nói rằng tỷ tỷ hát rất êm thai nha vẫn không được ta liền muốn gọi gì của ngươi chuyện này t h ị n h tuyết lỵ quá thương tâm như c á t siêu cùng nguyễn manh muốn nói lại thôi thái thúy vẫn bất đắc dĩ nói rằng ta liền đừng làm khó dễ h ắ n mà ồ ồ ồ vậy ngươi nói cho a di vì sao chính là không gọi ta tỷ tỷ đây như huyền cơ yên lặng mà nói rằng có nguyện hung mới gọi a di không có gọi tỷ chương năm trăm hai mươi chín phương tiên sinh trang phục chuyện làm ăn như c á t siêu theo bản năng mà lùi về sau một bước n à y không phải là tà giáo o、oh. ngươi vẫn là gọi ta a đi. thái thúy vân đ o a một tiếng nói rằng như huyền cơ chỉ vào cắm vào nhịp tim máy theo dõi khâu đạo dư con gái nói rằng tiểu bảo bảo nạp điện bao lâu mới có thể mang về nhà a ý về ta đáp đã tràn ngập lạc trong lúc nhất thời không khí ngột ngạt có thể hóa giải truyền đề tài đan minh trí đột nhiên hỏi đúng rồi lão ngư các ngươi cho bảo bảo lấy tên gì còn chưa nghĩ ra khâu đạo dư nhìn mọi người tiếp tục nói đang ngồi có thể đều là sinh viên tài cao nếu không đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng hỗ trợ muốn cái tên đan minh chỉ nói cái này được nếu không liền gọi khâu du đi ta cảm thấy đến khâu hải đường em hay ta xem vẫn là gọi khâu ngàn một đám người chính thảo luận tiểu bảo b ằ o tên lúc này phương kỳ mại một nhà bốn chiếc c ũ n g tới mới y tá nhìn thấy phương kỳ mại suýt chút nữa hô lên chủ tịch danh hiệu cũng may nàng đúng lúc thu miệng không có bại lộ nàng gật đầu một cái liền mau mau lui ra nơi này là phương kỳ mại trung ý viện phương kỳ mại có thời gian liền sẽ đến bệnh viện nhập học chuyển thụ t r ư ơ n g mới kiến thức y học họ c không chừng mực mấy năm qua phương kỳ mại y thuật còn đang tăng lên hầu như đánh hạ tất cả nhân loại y học vấn đề khó hơn nữa g e n biên trình nhân tạo bộ phận chờ kỹ thuật thành t h ủ nhân loại sinh mệnh sẽ tiến vào đến một cái giai đoạn hoàn toàn mới nói cách khác nhân loại sinh mệnh đem được kéo dài ở trung y viện cửa chính nguyên bản b à y đặt một vị to lớn phương kỳ mại pho tượng vì ở hai thằng nhóc trước mặt che giấu thân phận phương kỳ mại đem pho tượng này cho đi tới mại thần ngươi đến rồi nhìn thấy phương kỳ mại tất cả mọi người dồn dập đánh tới bắt chuyện phương tiểu thị cùng phương tiểu khả vừa nhìn ba ba tuy rằng trong nhà không tiền gì thế nhưng thật giống rất được người hoan g n ê n h hơn nữa còn được gọi là thần có người nói là bởi vì trước đây đọc sách rất tốt duyên cớ tiêu bích tuyết nói rằng thật đáng yêu bà bảo đúng không ta mới vừa cũng nói như vậy thái thúy v ẫ n đáp tiếp đó tiêu bích tuyết giơ tay lên trên lễ túi chúng ta cho tiểu b ả o bảo dẫn theo hai bộ quần áo nha mặt trên đồ án là ta thiết kế hòa cảm tạ rồi khâu đạo dư cùng trịnh lâm lâm t r ă m miệng một lời nói tiếp đó phụ thân của khâu đạo dư hỏi phương tiên sinh gần nhất đang bận cái gì hạng mục đây phương kỳ mại khẽ mỉm cười đắp đang làm quần áo quần áo phương tiên sinh cũng làm lên trang phục n g à n nghề phương kỳ m ạ i đáp đúng vậy khâu đạo dư mọi người vẻ mặt có vẻ ý tứ sâu xa cái gọi là quần áo chỉ chính là ý rồng man chiến y yể đây là một cái phương thị tập đoàn bí mật hạng mục ngoại trừ phương thị tập đoàn phụ trách hạng này mục nhân viên biết ở ngoài còn có khâu đạo dư mấy người bọn h ắ n phương kỳ mại thân tín ở ngoài người khác cũng không biết phương tiểu khả nói rằng ba ba cái tia y phục của ngươi có thể ấn ý rồng man đi đến sao ta muốn một cái có ý rồng man đồ án quần áo phương kỳ mại sờ sờ phương tiểu khả đầu đương nhiên có thể vậy ta cũng phải phương tiểu thị nói theo không thành vấn đề chúng ta ở trường học biểu hiện vẫn rất tốt viên l á o sư thường thường biểu dương chúng ta lúc nào ý rồng man sẽ đến tiếp chúng ta đây nhanh lạc tiêu bích tuyết vui vẻ nói rằng các ngươi đã biểu hiện tốt như vậy ngươi ba ba gặp nói cho ý rồng man Ồ vậy quá tốt rồi thái thúy vân nói rằng đúng rồi gần nhất các ngươi xem tin tức sao mấy ngày trước có cái du thuyền va đá ngầm chìm xuống lại là ý rồng man cứu người trên thuyền đây thịnh tuyết lị đáp có ta cũng nhìn thấy thật là lợi hại trong lúc nhất thời phương tiểu thị cùng phương tiểu khả đối với ý rồng man càng thêm chờ mong chương năm trăm ba mươi ba mươi ba ngươi hôm say vì không quấy dày trịnh lâm lâm hậu s à n g nghỉ ngơi đại gia rời bước đến phụ cận nhà hàng t i ể u tụ khâu đạo dư lưu lại chăm sóc hai mẹ con nguyễn manh thì lại tiếp tục ở bệnh viện công tác hoan nên quang lâm vừa đi vào nhà hàng phụ trách chạy đường robot thông minh tự động phát sinh hoan nên ngữ nhìn như vậy khoa học kỹ thuật cảm hoàn cảnh liền biết cái này cũng là phương thị tập đoàn dưới cờ nhà hàng phương thị tỷ đ ệ đối với người máy này cảm thấy vô cùng mới mẻ độc đáo đoàn người ngồi vây quanh đan minh trí nói rằng bình thường một cái so với một chuyện thật là khó đến có thể tụ tập cùng một chỗ đến ta kính đại ra một ly mọi người d ơ lên ly rượu phương tiểu khả nói rằng không sai ba ba cùng mụ mụ đều tốt bận điệu cơ bản đều không ở nhà cực kỳ giống lưu thủ nhi đồng phương tiểu thị hoa nước m à phụ hòa nói phương kỳ mãi đáp chờ ba ba hết bận trận này liền có thể ở nhà nhiều ở mấy ngày quá tốt rồi nhiều ở mấy ngày là mấy ngày phương kỳ mại suy nghĩ một chút hai ngày đi a nhiều như vậy ngắn a phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết một hồi cơm nước xong buổi tối ở tân quốc còn có hội nghị muốn mở nhưng phương kỳ mại nghĩ mấy năm qua chính mình vẫn dấn thân vào với sự nghiệp đối với này hai đứa bé thua thiệt không ít vậy các ngươi muốn ba ba ở mấy ngày phương t i ể u khả cũng hơi thêm suy tư ba ngày được lễ trung thu ba ba mụ mụ gặp trở về cùng các ngươi đồng thời quá quá tốt rồi lễ trung thu còn có thể đi xem điệu thuốc b u i biểu diễn ư ta yêu thích lễ trung thu bỗng nhiên bị thế giới thủ phủ hải tử điệp danh hoàng lễ liệu ngồi nghiêm trình các ngươi điệu thúc nhất định sẽ cố gắng biểu hiện tiếp đó hoàng lễ liệu hỏi đúng rồi các ngươi yêu thích nghe điệu thúc cái gì ca trường học nữ thần tuy rằng không biết nó sướng là có ý gì hai tỷ đại đáp hoàng lễ liệu vừa nghĩ thực bài hát này có thể hỏa vẫn là dựa vào các ngươi ba ba cùng mụ mụ công lao bên cạnh đan minh trí nghe được cái này ca tên sau nhưng sản sinh một chút không phải rất tốt đẹp hồi ức bất chi bất giác mấy người đã uống đến say thước cơm nước xong đại gia ước định lễ trung thu hoàng lễ liệu trong buổi biểu diễn thấy d ỗ bốt thông minh lại lần nữa nói rằng cảm tạ quan g lâm lúc này phương tiểu thị không nhịn được ta không phải quan g lâm ta là phương tiểu thị hừ trong lúc nhất thời đem các đại nhân cho chọc phát cười sau đó đại gia ai về nhà đấy trước khi đi phương kỳ mại kín đáo đưa cho hoàng lễ liệu bà viên kéo dài trái cây này ba viên là t r ư ớ c hắn ở hệ thống trung tâm mua sắm đổi được vẫn không thể phát huy được tác dụng vĩnh c ử u thời hạn sử dụng bày đặt cũng vô dụng nhìn thấy hoàng lễ liệu cùng với thịnh tuyết lỵ vô cùng làm người cao hứng phương kỳ mại kín đáo đưa cho hoàng lễ liệu thâm tàng cắt danh. Ngưu Cát siêu nhà cách này công Ngưu giữ siêu không xa, hai có h thúc thúc tụ tụ nhiều như huyền a Ba, sao con bước cơ c ngươi uống Ngưu rượu đi lại. trở làm vậy? chút o á người i nói hiếm ậ n cùng ngữ rằng, n trách cứ g thấy khí ơ phương i tới, tập thúc thúc chút bình h rượu ư uống trở tụ tụ t về, n cũng không uống n g Vậy thể h ề đều u như ngươi Không ngươi vậy, say cảm giác ngươi đều say rồi. Không có, rồi. ba ba ta rất khỏe mạnh một chút cũng không có say còn nói sao người ta phương thúc thúc uống nhiều như vậy một chút chuyện cũng không có đó mới gọi không có say chuyện này như c á t siêu yên lặng nói này không có cách nào so với ngược lại ta biết ngươi phương thúc thúc nhiều năm như vậy liền không nhìn thấy hắn say quá đông nhiên ngưu c á t siêu hét lớn một câu tình huống thế nào a cái gì tình huống thế nào ngưu c á t siêu phàn nàn nói thang lầu này đi như thế nào cái không để yên hắn đưa tay tiếp tục nói v a nhé tay vịn còn như vậy thấp làm cái gì nhỉ ngưu huyền cơ đường đi ba đó là đường dây sát ngươi mo lên đây rồi chương năm trăm ba mươi mốt ba ba gọi ý rồng man tới đón chúng ta một bên khác hoàng lễ liệu đem thịnh tuyết lỵ đưa về nhà vừa tới nhà liền thu được tin tức thinh tuyết lỵ ta nghĩ ngươi hoàng lễ đ i ể u có bao nhiêu m u ố n thinh tuyết lỵ cũng là so với ngươi nhớ ta còn nhiều cái gấp trăm lần cơ đen vờ cơ đen t r h n g lát hoàng lễ đ i ể u không ít một trăm vẫn là không thinh tuyết lỵ s nàng phát điên tuy nói hai người là cùng nhau nhưng là tổng cảm giác vẫn là rất khó chịu chính mình còn không chân chính sản sưởi ấm hoa trực nam thinh tuyết lỵ hỏi ngươi cái vấn đề hoàng lễ đ i ể u ngươi so với truy kịch trọng yếu hoàng lễ liều bảo vệ đại hoàng lễ liều mẹ ta biết bơi t h ị n h tuyết lỵ ta là muốn cho ngươi xem cái đồ vật hoàng lễ liều đẹp đẽ t h ị n h tuyết lỵ á á á. ta đều còn không phát đây ngươi hiện tại càng ngày càng gặp ta hoàng lễ liều không có chứ trước đây ta cũng rất qua loa ngay ở t h ị n h tuyết lỵ tức giận đến phổi đau thời khắc hoàng lễ liều lại phát tới ngữ âm tin tức đùa giỡn không nên tức giận ta chuyên môn vì là bên trong viết một ca khúc trong buổi biểu diễn hát cho bên trong nghe hoàng lễ liều trong nháy mắt hài lòng lên thật sự trực nam cũng có bị hòa tan một ngày rốt cục đi đến lễ trung thu trước ngày nghỉ một ngày cái này cũng là hoàng lễ liệu buổi biểu diễn tháng này xế chiều hôm nay ở hoàng lễ liệu trong tiếng ca đem vì mọi người mở ra vui vẻ kỳ nghỉ hình thức lý hoành c h í c h cùng lưu mai mai đi đến vườn trẻ tiếp con gái của hắn lý nhất nhất đi rồi con gái chúng ta một nhà đi nghe buổi biểu diễn nhờ ngươi phương thúc thúc phúc chúng ta thu được vip vị trí Hoa! nhiên,、lý、Nhất Nhất sinh thể ba ba, Đông nói rằng, nam ngươi dùng Lý có cái có vườn trẻ Vậy lý nhất nhất năm chiều ba ba vậy ta muốn mua hồng n h ạ t sẻ nhỏ lưu mai mai nói người ba ba nói đùa với người nếu là có người bắt nạt ngươi ngay lập tức nói với lao sư biết rồi thế nhưng ta muốn mua b ộ sắc sẻ nhỏ ngươi xem một chút ngươi lưu mai mai trách cứ nổi lên lý hoành chiết lý hoành chiết nói từng cái a ngươi nghe lời sao nghe lời vậy ngươi nghe lời ta không mua cái kia vậy ta nếu như không nghe lời đây lý hoành chiết đáp không nghe lời ba ba ta làm gì mua cho ngươi ngươi lý hoành chiết miệng lên nhiều năm như vậy cũng coi như là ở mại thần cái kia học một tay hoa một tiếng lý nhất nhất khóc lên lưu mai mai nói rằng hoa ngươi khóc thành tốt như vậy xấu sau đó ai m u ố n đang lúc này phụ cận truyền đến một trận tiếng giao hàng con rán dược con kiến dược thuốc c h u ộ t con dẹp dừa lý nhất nhất khóc đến càng lớn tiếng lý huỳnh chiết lưu mai mai một bên khác lưu gia phụ tử cùng phương thị tỷ đệ còn ở vườn trẻ chờ đợi ba ba làm sao còn chưa tới đây nói tốt mang chúng ta cùng đi xem điệu thuốc buổi biểu diễn có thể hay không đã bắt đầu rồi nhỉ tỉ đông ệ h a nhiên g sốt r một Bên đạo n màu đỏ tia chớp xẻ qua xuất hiện ở vườn trẻ trên tháo trường ý dòng man loé sáng ra trận chương năm trăm ba mươi hai như bay t h â u bò cương ý dòng man vườn trẻ các t h ờ i giáo vây xem những người đi đường há h ố c mồm một m c h tổng thân cao màu đỏ cùng màu vàng đan sen kim loại cảm xúc điện ảnh bên trong ý d ò n g man dĩ nhiên xuất hiện ở mọi người tầm nhìn hắn đúng là từ trời cao xuất hiện hoàn mỹ rơi xuống đất nguyên lai、like、hồi t r ư ớ c vẫn nói có liên quan với ý d ò n g man tin tức cũng không phải đông dưng bịa đặt hoặc là đang đóng phim mọi người dồn dập cầm điện thoại di động lên tranh nhau chụp ảnh ở ý d ò n g man chiến y bên trong phương kỳ mại nhìn lần này phi hành số liệu to lớn nhất phi hành độ cao hai mươi năm chín trăm linh tám m cao nhất tốc độ phi hành 2.691 km bình quân mỗi giây phi hành khoảng cách 747 m thời gian bay 14 phút 55 giây từ tân hải nghiên cứu khoa học căn cứ đến giang thành bọn nhỏ v ừ a t r ẻ chỉ dùng 15 phút không tới thời gian kết quả này ta rất hài lòng phương kỳ m ạ i âm thầm nói trước mắt tất cả mọi người đều là một mặt choáng váng ánh mắt ngoại trừ phương tiểu thị cùng phương tiểu khả tỷ đ ệ hai người y d ồ n g man đúng là y d ồ n g man ba ba gọi y d ồ n g man tới đón chúng ta tan học bọn họ vui vẻ vọt lên trong lòng phấn khởi không n g t cực giỏi nguy kinh nhiên nhà. u hiểm bởi vì không biết cái này từ trên trời giáng xuống có phải là người xấu viên tình tình bản năng muốn đi đến ngăn cản bọn nhỏ một giây sau n h u cắt siêu ngăn cản nàng nghe n h u cắt siêu lời nói viên tình tình c h ấ n kinh rồi phương kỳ mại móc ra ba cái áo khoác mặt trên ấn ý rồng man đồ án ba cái người bạn nhỏ một người một cái mặt trên phong khá lớn mặc vào nó ta mang bọn ngươi đến xem buổi biểu diễn từ chiến y bên trong truyền đến máy móc điện tử âm đem ba người cho kích động h n g rồi sau đó phương kỳ mại ôm ba đứa h à i tử khởi động phun khí thức kiêm ẩn động cơ chậm rãi lên tới không trung hướng về giang thành sân vận động mà đi thời gian còn sớm phương kỳ mại dự định dẫn bọn họ từ từ phi từ người bình thường không cách nào cảm nhận được thị giác quan sát toàn bộ giang thành như các siêu yên lặng mà ngửa mặt nhìn lên bầu trời nay thật đúng là tiểu bò cái xuyên ý rồng man chiến ý ba như bay châu bò một bên khác tiêu bích tuyết đã sớm đi đến hiện trường đan minh trí cùng thái thúy vân mấy người cũng lần lượt đến bọn họ tất cả đều bị sắp xếp ở vip khu vực sáu sáu vạn người buổi biểu diễn xem như là hiện nay tương đối đỉnh cấp quy mô có thể thấy được hoàng lễ liệu tiếng tăm không thể khinh thường có điều hoàng lễ liệu hát phấn cũng không có thiếu hơn nữa cơ bản đều là nữ sinh mấy năm qua này thường thường có nữ f a n đưa ra m u ố n xin mời hoàng lễ liệu ăn cơm hoặc là hẹn h ọ loại hình tình cầu nhưng thân là sắt thép trực nam hoàng lễ liệu đều sẽ ở trong lúc lơ đ ã n g vô tình thuần sát để không thiếu nữ phấn trực tiếp biến thành hát phấn không người nào có thể giống như thịnh t u y ế t lỵ vẫn đối với vị này sắt thép trực nam không rời không bỏ được biết đêm nay gặp có mấy vị mời riêng khách quý bên trong một vị chính là cùng hoàng lễ liệu vẫn có sở căng đan một vị khác nữ ca sĩ thịnh tuyết l ị ngày hôm nay trận này buổi biểu diễn nhất định là một hồi t h ị n h yến rốt cục buổi biểu diễn kéo dài màn tre hoàng lễ liệu loe sáng lên đài toàn trường hô to tên hoàng lễ liệu đang lúc này y d ồ n g man ôm ba đứa hải tử chậm rãi rơi vào trên sàn nhảy tất cả mọi người sôi vọt lên y d ồ n g man cái này chẳng lẽ cũng là buổi biểu diễn đặc thù khách quý hoàng lễ liệu xem xứng sở tuy rằng đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn bị lao đại bản y dòng man chấn động đến phương kỳ mại nhảy lên một cái lại lần nữa bay lên bầu trời một hồi đổi thân quần áo trở lại n g h e buổi biểu diễn toàn trường tiếng hoan hô một làn sóng cao hơn một làn sóng hoàng lễ liệu nói rằng ca khúc thứ nhất là trường học nữ thần tiểu c a chua cùng tiểu có ca các ngươi muốn theo ta đồng thời sướng sao hay lắm phương tiểu khả nói rằng có điều chúng ta dự định cải một hồi bài hát này ca tên cùng ca tử hả hoàng lễ liệu vừa nghĩ lợi hại còn nhỏ tuổi lại vẫn gặp c á i ca tử này sợ không phải di truyền lão đại thiên tài gen như vậy muốn đổi thành cái gì đây phương tiểu thị đáp đ ổ i thành ba biết điều ba ba chương năm trăm ba mươi ba hắn q u ả n cái này gọi là trang phục ngành nghề đem trường học nữ thần đ ổ i thành biết điều ba ba đúng ta ba ba công tác rất bận ngày hôm nay thật giống không có tới có điều hắn có thể xem trực tiếp nghe chúng ta hát bài hát này nay vượt qua hoàng lễ liệu bất ngờ không nghĩ đến tiểu cà chua cùng tiểu có ca dĩ nhiên gặp mang đến như vậy thao tác toàn trường người cũng không rõ cảm thấy lệ hai người này sinh đôi xem ra cũng có điều m ớ i ba bốn tuổi dĩ nhiên gặp cải ca tử trên trời phương kỳ mại nghe được này cũng ngừng lại dưới đài tiêu bích tuyết mọi người cũng hết sức ngạc nhiên nay nguyên bản là một thủ biểu đạt đối với trường học nữ thần yêu thương thanh xuân trường học ca khúc tiểu c a chua cùng tiểu coca gặp làm sao cải ca tử vấn đề là bọn họ thật sự gặp cải sao hoàng lễ liệu cầm mịt rổ phồn nói rằng như vậy trận này buổi biểu diễn liền do tiểu c a chua cùng tiểu coca vì chúng ta mở màn tiếp đó để chúng ta đem sân khấu giao cho tỷ đ ệ hai người toàn t r ư ờ n g tiếng vỗ tay vang lên liền chúng hai người này người bạn nhỏ r ũ khí nhất định phải cho mát điểm một giây sau âm nhạc vang lên vẫn như cũng là trường học nữ thần giai điệu tỷ đ ệ hai người từng bước một hướng về sân khấu phía trước đi đến dưới đài hơn sáu vạn người không chút nào hoảng đầu tiên là tỷ tỷ phương tiểu thị dơ lên mịt lô phồn biết điều nội liễm ba ba tinh thần của ngươi cũng đủ để cho chúng ta sùng bái thân là thế giới thủ phủ ngươi nhưng vẫn là như vậy khiêm tốn phương kỳ mại phương tiểu khả hát tiếng nói ngươi kiệm lấy dưỡng đ ứ c khiến lòng người sinh kính ngưỡng ngươi giản dị bên trong có loại không giống bình thường mỹ như cắt siêu mọi người há hớp mộm hắn cùng lý hoành chiết lưu mai mai còn có đan minh trí mọi người đối diện mại thần đây là bại lộ hoàng lễ liệu cũng trận to hai mắt đây là người nào giúp bọn họ cải ca tử nhìn như vài câu ca ngợi ngôn ngữ nhưng từ góc độ chuyên nghiệp trên phân tích rất phù hợp ca khúc sáng tác yêu cầu ai có thể có bản lãnh này dạy bọn họ hơn nữa dạy bọn họ người còn nhất định phải biết phương kỳ mại thân phận thực sự có thể phương kỳ mại đã đ ã thông báo sẽ không có người hướng về bọn họ tiết lộ những tin tức này nhưng nếu như đều không đúng lời nói lẽ nào thật sự là chính bọn h ắ n cải nhiều như vậy từ ngữ hoàn toàn không phải bọn họ cái tuổi này có khả năng nắm giữ hạ xuống hoàng lễ liệu nơi đang nghi ngờ bên trong toàn trường người đã lại một lần sôi vọt lên có người nói thế giới thủ phủ phương kỳ mại hải tử chính là long phượng thai nhưng vẫn không có ở nơi công cộng nhìn thấy bọn họ lẽ nào chính là trên đài cặp tỷ lệ này chúng ta đây là đang nghe thế giới thủ phủ bọn nhỏ cho chúng ta hát hoàng lễ liệu mời d i ê n g ra biển gộ nhưng mà làm người kinh ngạc khó hiểu nhất vẫn là phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết bình thường hai vợ chồng vẫn luôn lần lần núp rất tốt gia gia của bọn họ bà nội cùng ông ngoại bà ngoại cũng giống như thế hai tỷ lệ là làm sao biết bất luận nghèo túng hoặc là giàu có chúng ta đều sẽ chăm chú học tập ngươi là trên đời biết điều nhất ba ba nghe nhi tử cùng con gái ở trên đài hk phương kỳ mại lần đầu cảm giác choáng váng ở bệnh viện khâu đạo dư chỉ điện thoại di động trực tiếp quay về cha hắn nói rằng ba mới vừa ngươi thầy ý rồng man sao nhìn thấy là thầy hay giả cái kia không phải trong điện ảnh mới có sao khâu đạo dư nghiêm túc đáp đó là ý rồng man chiến ý, ý chúng ta chủ tịch từ đại học liền bắt đầu nghiên cứu gần nhất rốt cục hoàn thành kiểm tra mới vừa cái kia những người ở bên trong chính là chủ tịch khâu phụ gãi đầu một cái đ ă n chiêu các ngươi chủ tịch Quảng cùng á i gọi là trang phục ngành nghề. Trưng 534, siêu cường đệ. Buổi biểu diễn khi người đi. buổi biểu diễn xem chút mười giới nhi này trang ngành nghề. Trưng cường toàn trường phòng không tàn Lần này phần.、Mở、man ý rồng man trợ trận, là lâu tỷ kết thúc, hết thèm, thật chút trợ thế giới thủ phủ nhi tử sau chưa phục chịu phủ c đệ. xem Mở con gái đặc sắc cả、bên. Cùng biên. gái với cuối cùng ở mời riêng khách quý thịnh tuyết lỵ ra trận sau hoàng lễ liệu vì biểu diễn một thủ chuyên môn viết cho thịnh tuyết lỵ ca khúc kỳ yêu sau khi ở hiện trường công bố hai người tình yêu tan cuộc sau khi đại gia ai về nhà nấy mở ra vui vẻ trung thu kỳ nghỉ phương kỳ mại một nhà bốn chiếc đứng ở sân vận động cửa phương kỳ mại có chút lúng túng túi người cái kia các ngươi là làm sao biết ba ba thân phận đúng rồi các ngươi làm sao sẽ biết đến đây tiêu bích tuyết cũng hết sức tò mò nghe xong buổi biểu diễn mới đưa cái này nín hồi lâu vấn đề t u n g đến thời đại này liền ba tuổi đứa nhỏ đều biết thế giới thủ phủ là ba ba chúng ta vườn trẻ khi đi học cũng có cho tới ngươi đây lại nói chúng ta đã không phải ba tuổi đứa nhỏ đúng rồi chúng ta cũng đã ba tuổi dưới phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết muốn nói lại thôi này tương tự với năm đó mã ba ba không người không biết húng chi phương thị tập đoàn hầu như thẩm thấu đến các ngành các nghề muốn không biết thế giới thủ phủ phương kỳ mại đại danh đều rất khó phương tiểu thị lẩm bẩm nói chúng ta xem ba ba cùng mụ mụ thật giống vẫn rất biết điều không nói cho chúng ta trần tướng ta cùng đệ đệ liền phối hợp các ngươi bất cần rồi còn tưởng rằng các ngươi còn nhỏ không hiểu những này chí ít ở vườn trẻ giai đoạn đem các ngươi ba quan bồi dưỡng được sẽ nói cho các ngươi biết cũng không m u ộ n cho nên mới cùng các ngươi mụ mụ ra này biện pháp ai bảo ngươi nổi danh như vậy phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết đối diện một ánh mắt Phương tiểu thị n ó cũng phụ hòa nói tiêu bích tuyết lại hỏi đúng rồi ca từ là xảy ra chuyện gì ai giúp các ngươi viết tỷ lệ hai người đối diện một ánh mắt hai chúng ta tự mình nghĩ nha các ngươi tiêu bích tuyết cả kinh biết điều cái từ này rất nhiều ở các ngươi ở độ tuổi này người bạn nhỏ đều không thể nào hiểu được nó hàm nghĩa chớ nói chi là kiệm lấy dưỡng đức loại hình thành ngữ cái kết đều rất đơn giản a rất dễ hiểu không phải sao đơn giản hồi tương lại phương kỳ mại trước ở hệ thống trong trung tâm mua sắm đổi được trí năng sớm giáo kỳ vậy cũng là một loại khoa học kỹ thuật kết quả có thể trợ giúp hải t ử tiến hành sớm dạy học tập còn có cuộc thi công năng tỷ đ ệ hai người ở mỗi cái độ tuổi sớm dạy học tập bên trong đều chỉ bỏ ra thời gian rất ngắn liền đầy cấp xuất quan khi đó bọn họ trí lực trình độ đã vượt xa bạn cùng lứa tuổi chỉ có điều phương kỳ mại bận điệu công tác không có quan tâm quá nhiều hiện tại đến xem tỷ đ ệ hai người chẳng lẽ di chuyển chính mình mạnh mẽ gen hơn nữa không phải phổ thông di chuyển liền hệ thống khen thưởng cho mình các hạng kỹ năng cùng năng lực tất cả đều tập cùng kiêm chẳng trách bơi đàn dương cầm loại hình kỹ xảo tỷ đ ệ hai người một điểm liễn sẽ chỉ cần dùng thiên tài hai chữ đã không cách nào hình dung hai tỷ đ ệ nói như vậy hiện tại tỷ đ ệ hai người trí lực trình độ sâu không lường được tương lai tiềm lực so với phương kỳ mại còn muốn lớn hơn phương kỳ mại xoa hai tỷ lệ đầu nói rằng xem ra ba ba cùng mụ mụ thực sự là còi k i n h các ngươi đó cũng không phối hợp các ngươi rất mệt đây còn phải ngụy trang đến mức rất đồng chân dáng vẻ t r ư n g năm trăm ba mươi lăm kết thúc cùng sách mới đi mang bọn ngươi đi ăn bánh rán trái cây phương kỳ mại vì hóa giải không khí ngột ngạt nói rằng nhà chúng ta trong hẻm nhỏ bánh rán trái cây ăn không ngon ngày hôm nay mang bọn ngươi đi ăn toàn thế giới ăn ngon nhất một nhà bánh rán trái cây có thật không thật sự phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết đối diện một ánh mắt bảo đảm nói rằng vậy này nhà bánh rán trái cây ở chỗ nào ở ta cùng cha ngươi đọc trung học nơi đó được ngồi mấy đường giao thông công cộng có thể đến t i ê này ở hiện t nay nhưng là đồ cổ cấp bậc tỷ đ ệ hai người còn chưa từng thấy như vậy hiếm có yêu thích đồ vật phương kỳ mại nói rằng không phải rất xa chúng ta kỵ cái này quá khứ trong lúc nhất thời tiêu bích tuyết nhớ tới trung học phổ thông cùng đại học thời kỳ cùng phương kỳ mại rất nhiều tốt đẹp hồi ức đặc biệt ở mười năm ước hẹn ngày ấy hai người cũng đã muốn cưới hai tám đại giang đi ăn bánh rán trái cây ôn lại đêm ấy vẻ đẹp chỉ bất quá khi đó tiểu cà chua cùng tiểu coca đã ở trong bụng sau đó phương kỳ mại nói muốn dẫn các bảo bảo cùng đi ăn cái kia nhà bánh rán trái cây không nghĩ đến ngay ở đêm nay thực hiện phương tiểu thị cùng phương tiểu khả không những không cảm thấy đến xe này rất quê mùa ngược lại vô cùng hưng phấn hoa nha cực giỏi cảm giác kỵ cái này đi ra ngoài rất phong cách chứ phương kỳ mại ngồi lên đến chen một chút có thể ngồi đến lên dưới liên như vậy một nhà bốn chiếc ngồi lên rồi hai tám đại giang ngồi vững vàng muốn xuất phát được rồi ba ba En.